Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện siêu thị của tôi thông kim cổ. truyện audio được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện.com Trường 23, Bạn trai cũ, Lâm Chí Hòa ba bước thành hai bước chạy chậm tới trước mặt Vân Sơ. Anh ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mặt Vân Sơ với một chút lo lắng, nói tiểu sơ em, sao em lại ở đây? Vân Sơ nhìn bạn trai cũ thở hồn hển vì chạy chậm tới, có chút tức giận mở miệng, làm sao chẳng lẽ tôi không thể ở đây sao? Lâm Chí Hòa nhanh chóng lắc đầu. Thái độ của Vân Sơ khiến anh có chút không biết làm sao. Trong quá khứ khi Vân Sơ ở với anh, lời nói của cô luôn luôn dịu dàng ôn nhu. Anh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ sắc sảo của cô như hiện giờ. Nghĩ về lý do tại sao Vân Sơ rất tức giận, Lâm Chí Hòa liền thiếu tự tin anh không có ý đó. Anh bước tới giữ chặt tay Vân Sơ, có chút ủy khuất lên án cô em tại sao lại kéo anh vào danh sách đen. Chuyện trước kia anh có thể giải thích. Vân Sơ dùng sức kéo tay mình ra, lời nói mang theo sự châm chọc giải thích. Anh muốn giải thích cái gì? Tôi đã nhìn thấy rõ ràng mọi thứ vào ngày hôm đó, anh cho rằng tôi bị mù. Nhìn người đàn ông cao lớn anh tuấn trước mặt trong lòng Vân Sơ gần như muốn thổ huyết lâm chí hòa. anh thông minh như thế, không phải không biết hành vi sở tác sở vi của chính mình nếu như để tôi biết thì sẽ có hậu quả gì đi. Biết rõ nếu như cô biết những chuyện này chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh, nhưng anh vẫn lựa chọn đi xem mắt. Điều đó có nghĩa là trong lòng anh đã sẵn sàng chia tay cô không phải sao. Trước kia, Vân Sơ biết Lâm Chí Hòa là người rất hiếu thảo. Khi yêu cô còn cảm thấy may mắn vì lòng hiếu thảo của anh. Dầu sao, một người đàn ông hiếu thảo khẳng định là người giàu lòng trách nhiệm. Tuy nhiên, Vân Sơ không ngờ mối tình 5 năm của cô với Lâm Chí Hòa lại không bằng một hai câu của mẹ anh. Hôm đó đi xem mắt là do mẹ anh buộc anh phải đi. Anh và cô gái kia chỉ gặp nhau đúng một lần, sau này vẫn luôn không có liên hệ với nhau. Tiểu sơ, em phải tin tưởng anh. Nói đến thời điểm kích động, Lâm Chí Hòa lại muốn vươn tay ra để kéo Vân Sơ lần nữa, nhưng lại bị Vân Sơ nghiêng người né tránh. Mẹ anh ép buộc anh, không sai, bà ấy hẳn có ép buộc anh. Nhưng thật ra tôi muốn nghe xem, bà ấy đã ép buộc anh thế nào, là cầm dao kề vào cổ anh uy hiếp anh không đi xem mắt thì sẽ giết anh sao? Vân Sơ cứ lặng lặng nhìn nhìn Lâm Chí Hòa như thế ánh mắt và biểu cảm của cô nhàn nhạt giọng điệu bình tĩnh không một gợn sóng tựa như đang nói chuyện dâu ria. Thấy Lâm Chí Hòa thể trả lời, Vân Sơ cảm thấy thời gian thật sự là một cái tốt. Rõ ràng lúc mới biết Lâm Chí Hòa lén cô đi xem mắt cả đêm cô ngủ không được vì thống khổ. Nhưng bây giờ cô có thể đứng đây nói chuyện một cách bình tĩnh với anh tất cả đều là nhờ công lao của cánh cửa gỗ. Nhờ cánh cửa gỗ, rất nhiều điều khó tin đã xảy ra trong thời gian này khiến Vân Sơ bận rộn đến nỗi cô không có nhiều thời gian và tâm tư để yên tĩnh nghĩ về những rắc rối giữa cô và Lâm Chí Hòa. Lâm Chí Hòa không thể nghi ngờ là một tồn tại đặc thù đối với Vân Sơ, đặc biệt là sau khi ba mẹ cô rời đi, Lâm Chí Hòa liền trở thành người thân nhất của Vân Sơ. Vân Sơ đã từng ảo tưởng qua vô số lần sau này cùng người đàn ông này kết hôn sinh con, sống một cuộc sống bình thản mà lại thỏa mãn tựa như ba mẹ cô tới hết đời. Nhưng hiện thực luôn luôn không như ý người, ngay khi Vân Sơ đắm chìm trong hạnh phúc nó liền cho cô một cái tát. Lâm trí hòa nghẹn lời, anh nhìn Vân Sơ cầu khẩn cô, được rồi, chuyện xem mắt là lỗi của anh. Anh biết sai rồi, hãy tha thứ cho anh lần này, chỉ lần này có được không? Đối với Vân Sơ, Lâm Chí Hòa không phải không có tình cảm. Ngược lại, anh yêu cô rất nhiều. Lâm Chí Hòa vẫn còn nhớ sâu sắc năm năm trước khi mới là sinh viên năm nhất mới vào trường, khi anh lần đầu tiên nhìn thấy Vân Sơ cảm giác rung động bùng lên trong tim anh. Nói đến, Vân Sơ cũng không phải là một người hoàn mỹ. Cô có tính cách nhã nhặn và không thích đến những nơi ồn ào. Ở trường, những nơi họ đến khi hẹn hò chủ yếu là thư viện trường và nhà ăn. Ngẫu nhiên cũng sẽ đến giạc chiếu phim một hai lần, mỗi lần hẹn hò trở về anh đều có thể kích động suốt vài ngày. Bởi vì trong một giạc chiếu phim tối, Vân Sơ sẽ ít bị gò bó hơn, điều đó sẽ khiến Lâm Chí Hòa luôn nắm tay cô, và thỉnh thoảng anh cũng có thể ăn bỏng ngô do bạn gái đút. Sau khi sự cố này xảy ra, Vân Sơ ngay lập tức kéo anh vào danh sách đen, rồi rời khỏi Khánh Thành. Lâm Chí Hòa đã đến nhà của Vân Sơ nhiều lần nhưng không lần nào gặp được cô. Có đôi khi Lâm Chí Hòa nhịn không được mà ở trong lòng thẩm oán cô tại sao Vân Sơ có thể tuyệt tình như vậy. Đó chỉ là một vấn đề tầm thường. Và không có gì xảy ra giữa anh và cô gái kia. Cô ấy nhất thiết phải có phản ứng lớn như vậy sao? Lâm Chí Hòa có nhiều điều muốn nói, nhưng Vân Sơ không muốn tiếp tục đứng đây lắng nghe anh lãng phí thời gian để nói những lời vô nghĩa này. Lâm Chí Hòa anh cảm thấy chúng ta đi tới một bước này chỉ bởi vì anh giấu tôi đi xem mắt sao. Lâm Chí Hòa mê mang nhìn cô, không phải vì anh đi xem mắt thì là vì cái gì? Vân Sơ cười khẩy và không muốn đi lòng vòng với anh bởi vì ba mẹ anh. Bởi vì sự ngu hiếu của anh, mẹ anh bảo anh đi xem mắt anh liền đi. Trước đó, mẹ anh không phải vẫn luôn muốn anh chia tay tôi sao tại sao anh không nghe theo bà ấy? Ba mẹ của Lâm Chí Hòa trước nay vẫn luôn chướng mắt cô, vậy nên Vân Sơ cũng không muốn cứng rắn gả vào lâm gia. Vân Sơ không còn là một cô bé, một cuộc hôn nhân nếu như không được cha mẹ chồng thích vậy thì có bao nhiêu khổ sở. Bình thường cô cũng nghe qua không ít về chuyện mẹ chồng nàng dâu. Cô là người tự hiểu lấy mình, tính cách của cô không tốt nên cô không thể làm được chuyện để cho bản thân chịu ấm ức cũng muốn chiều theo người khác. Nghe Vân Sơ nói, Lâm Chí Hòa cũng rất bất lực tiểu sơ, anh trước kia cũng đã nói với em, những thành kiến của ba mẹ anh chỉ là tạm thời. Chờ sau khi chúng ta kết hôn, lại có bảo bảo thái độ của bọn họ sẽ dịu lại. Lại là những lời này, Vân Sơ đã nghe đến lỗ tai mọc kén rồi. Trước kia cô chưa bao giờ nói ra tiếng nói của mình ở trước mặt anh vì lo lắng tới cảm thụ của Lâm Chí Hòa. Bây giờ hai người đã chia tay cô không cần lo lắng nữa. Thật buồn cười, ba mẹ anh bởi vì tôi không có bố mẹ mà trướng mắt tôi, đó vốn là lỗi của bọn họ. Tôi đã làm gì sai mà phải khiến chính mình kết hôn rồi có đứa nhỏ thì mới có khả năng đạt được sự hòa nhã từ họ. Lâm Chí Hòa cũng biết Vân Sơ ủy khuất thế nhưng anh có biện pháp nào đâu. Anh hiểu những gì em nói, nhưng bọn họ dù sao cũng là người đã sinh ra anh và nuôi lớn anh em không thể nể mặt anh nhẫn nhịn một chút sao. Đến bây giờ Lâm Chí Hòa vẫn nói như vậy, Vân Sơ ở trong lòng thầm nghĩ cũng hoàn toàn dập tắt triệt triệt để để mọi hy vọng của cô. Lúc ba mẹ cô còn sống, cô cũng là viên ngọc yêu quý trong tay họ. Sau khi họ mất cô liền bị người coi khinh, Vân Sơ lùi lại hai bước cô nhìn thẳng vào mắt của Lâm Chí Hòa, từng câu từng chữ nói với anh, không thể, bây giờ chúng ta đã chia tay. Mẹ anh có thể yên tâm, cũng có thể thỏa thích đi tìm cho anh một người vợ, một người con dâu mà bà thích. Ai thích nhẫn thì cứ để người đó đi nhẫn đi, dù sao cô cũng không muốn làm một người vợ nhỏ bị khinh bỉ. Lời này thực sự quá tru tâm, Lâm Chí Hòa sững sốt tại chỗ trong một thời gian mới có thể lấy lại tinh thần. Bởi vì Lâm Chí Hòa, khiến Vân Sơ không còn hứng thú đi dạo trung tâm thương mại nữa. Thấy anh sững sờ đứng đó, cô cũng không thèm để ý tới anh tự mình trở về trên xe, mở máy, đạp chân ga, và rời đi. Thông qua gương chiếu hậu nhìn Lâm Chí Hòa vẫn còn sững sờ đứng đó, tâm tình của Vân Sơ cảm thấy rất phức tạp. Nói rõ mọi chuyện cũng tốt, diễn đàn Lê Quý Đôn. Nói rõ tất cả mọi quất khí vẫn luôn tích lũy dưới đáy lòng cô mấy tháng trước đã biến mất. Vân Sơ cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng hơn nhiều. Về phần lâm Chí hòa, đó không nằm trong phạm vi lo nghĩ của cô. Vì gặp được lâm Chí hòa, Vân Sơ cũng không còn tâm trạng để ăn tối ở Khánh Thành nữa, cô trực tiếp lái xe trở về Thanh Thành. Sau khi về đến nhà, cô lên lầu tùy tiện nấu một bát mì để lấp đầy bụng sau đó đi nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, cô dậy từ rất sớm. Vân Sơ gọi điện cho một công ty lắp đặt thang máy vận chuyển hàng hóa trong thành phố. Mấy ngàn cân lương thực lần trước đã đủ khiến Vân Sơ và Ngô Bảo Tú mệt đến ngất ngư. Lần này lại là 5 tấn lương thực, có đánh chết Vân Sơ thì cô cũng không muốn trải nghiệm lại chuyện đêm hôm đó. Siêu thị ở tầng 1 nơi sinh hoạt ở tầng 2 và nhà kho ở tầng 3 đã không có cách nào thay đổi. Không biết sau này chính mình còn muốn bán bao nhiêu lần lương thực nên Vân Sơ nghĩ dứt khoát lắp đặt thang máy vận chuyển hàng hóa. Mặc dù nó tốn rất nhiều tiền, nhưng tốt xấu gì cũng tự giải thoát bản thân. Khi xây dựng căn nhà nhỏ này, bà ngoại Vân Sơ có để lại một khoảng trống ở phía trước và phía sau tòa nhà. Vân Sơ tính toán sẽ lắp đặt thang máy chở hàng ở phía sau nhà, còn đằng trước thì dựng một chỗ đậu xe. Vân Sơ đang rất gấp, nên sau khi cô chuyển khoản thanh toán, người lắp đặt đã vận chuyển thang máy vận chuyển hàng hóa tới nhà vào buổi chiều. Thấy Vân Sơ làm ra trận thế lớn như thế, người trên đường đều hiếu kỳ vây tới tham gia náo nhiệt. Vân Sơ đã chuyển tới đây được một thời gian, nhưng trong mắt hàng xóm cô và bà cô giống nhau đều không thích trò chuyện với mọi người. Vì vậy bây giờ mặc dù mọi người đều tò mò, nhưng lại ngại mình cùng người ta không quen, nên cũng không có ai tiến lên hỏi thăm. Loại tình huống này kéo dài cho đến khi ông nội ngô tan tầm mới kết thúc. Ông nội ngô là người trông Nghĩa Trang trước đó đã tiện đường chở Vân Sơ đi một đoạn. Khoảng thời gian này, ông thấy Vân Sơ sống một mình lại không có người thân, vì vậy thỉnh thoảng cũng đưa cho cô một ít rau trồng tại nhà. Được coi là một trong số ít người Vân Sơ quen ở thanh thành. Thấy rất nhiều thanh thép và tấm thép xếp chồng lên nhau ở cửa nhà Vân Sơ, ông nội ngô cho dừng xe đạp điện hỏi, Vân Nha đầu cháu đang làm gì vậy? Ông nội ngô Vân Sơ trước ngọt ngào chào ông, sau đó mới giải thích cháu muốn lắp đặt thang máy chở hàng ở phía sau nhà. Những người này đang giúp cháu cài đặt thang máy. Lúc trước Vân Sơ xây thêm tầng 3, mọi người cũng đã nghe đội thi công nói qua, khi đó đã có không ít người tự mình nói thầm. Cháu gái của Đào Như Trúc xinh đẹp thì xinh đẹp nhưng trông con bé không được thông minh cho lắm. Một cô gái nhìn nhu nhu nhược nhược hết lần này tới lần khác lại muốn xây thêm tầng 3 để làm phòng kho. Tới lúc đó chỉ riêng việc di chuyển hàng hóa lên xuống cũng đủ để cô uống một bầu. Nhưng mọi người làm sao cũng không nghĩ tới. Vân Sơ lại nghĩ đến phương pháp lắp đặt thang máy vận chuyển hàng hóa an ninh. Diễn đàn Lê Quý Đôn, giá của thang máy này không rẻ. Trước đó cạnh tòa nhà dân cư có một hộ gia đình, nhà nằm ở tầng 5, bởi vì trong nhà có người già đi đứng không tiện cho nên cô con gái nhà đó muốn lắp đặt thang máy để thuận tiện cho người già. Cuối cùng, sau khi hỏi thăm nghe ngóng khắp nơi, biết muốn lắp một cái thang máy phải mất 20 mấy vạn. Ngoài ra còn phải muốn cùng các gia đình phía dưới đàm phán điều kiện. Cho nên họ đã từ bỏ việc lắp đặt thang máy, mà trực tiếp chuyển lão nhân qua tòa nhà dân cư bên cạnh ở. Thang máy này, Vân Sơ nói lắp liền lắp, vì thế mọi người bắt đầu trụng đầu vào nhau buôn chuyện, xem ra bà đào để lại không ít di sản, chứ không một cô gái như con bé, một cái thang máy mười mấy hai mươi mấy vạn nói lắp là lắp. Một số phụ nữ thích buôn chuyện đã tụ tập lại với nhau, ghen tị lại đỏ mắt nói, tôi nghe người ta nói ba mẹ cô ta đã chết rồi, hình như là bị tai nạn xe cộ Không cần phải nói tiền bồi thường khẳng định không ít. Nghe nói như thế, người phụ nữ có vẻ lớn tuổi khinh thường nheo mắt nhìn vân sơ, rồi nhổ một bãi đờm lên mặt đất cay nghiệt nói, nhìn gương mặt con bé gầy gò như thế, đây chính là dáng dấp của kẻ phúc bạc. Mệnh đã định không khác cha khắc mẹ thì chính là khắc chồng. Trường 24, khi đêm yên tĩnh, giọng nói của người phụ nữ kia không nhỏ, mấy người chung quanh đều nghe được nhất thanh nhị sở. Một vài người xung quanh nhăn mặt không tán thành, lời này thật sự quá chua tâm. Mọi người thận trọng nhìn Vân Sơ, tự hỏi liệu cô có nghe thấy không? Cô gái này nhìn nhu nhu nhược nhược nếu như nghe được người khác nói mình như vậy, chỉ sợ sẽ cảm thấy cực kỳ thương tâm đi. Vân Sơ tự nhiên là nghe được ông nội ngô đứng bên cạnh cô cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Ông hung hăng trợn mắt nhìn người phụ nữ đang nói. Người phụ nữ kia biết lời mình nói hơi quá đáng, lại bị ông nội ngô chừng mắt trong lòng cũng thấy không yên. Bà không phục trợn mắt nhìn lại ông nội ngô thấy không còn náo nhiệt để xem, liền một mình sám xịt rời khỏi đám người trở về nhà. Thấy người phụ nữ kia rời đi, ông nội ngô quay đầu nhìn Vân Sơ, dịu dàng an ủi, tiểu sơ, cháu đừng nghe những người đó nói bậy. Tam cô lục bà cả ngày nhàn rỗi không có việc làm, chỉ biết đi huyên thuyên, cháu cũng đừng để trong lòng. Vân Sơ tự nhiên là để trong lòng, chẳng qua cô không phải là người thích ảm ý với người khác trước công chúng bốn cô muốn đâm lại vài câu, diễn đàn le quý đôn thế nhưng trước khi cô kịp nghĩ ra câu phản kích thì bác gái kia đã rời đi rồi. Vân Sơ ở trong lòng ảo não không thôi, phản ứng của cô thật sự quá chậm làm bỏ lỡ thời gian tốt nhất để chế giễu lại. Thấy Vân Sơ vội vàng chào hỏi người lắp đặt, ông nội ngô rất có ánh mắt xoay người trở về nhà. Vân Sơ không quan tâm đến đám đông bên ngoài siêu thị. Sau khi chào hỏi những người lắp đặt, cô đến cửa hàng cơm ở đầu phố để gọi đồ ăn. Thang máy không thể lắp xong nhanh như vậy. Mắt thấy trời sắp tối rồi, Vân Sơ với tư cách là chủ nhà đương nhiên phải chịu trách nhiệm bữa tối cho công nhân lắp đặt. Chủ nghệ của Vân Sơ, nấu một hai món tự lắp đầy bụng mình còn được. Chứ muốn lấy ra để chiêu đãi người khác thực sự là không thể lên bàn. Cũng may cô là người tự hiểu lấy mình cho nên trực tiếp tới tiệm cơm đặt thức ăn cho mọi người. Ở Thanh Thành, nếu như không phải ngày cuối tuần hay nghỉ lễ, sẽ có rất ít người đi ăn ngoài tiệm. Vì vậy chủ tiệm cơm nhanh chóng giao đồ ăn tới cho Vân Sơ. Vân Sơ từ trong tiệm di chuyển mấy chiếc ghế nhựa ra, rồi gọi bọn họ, mọi người nghỉ ngơi trước, ăn cơm đã rồi lại làm. Bận hơn nửa ngày, những người lắp đặt thực sự thấy đói, cho nên họ cũng không khách khí với cô. Sau khi bỏ xuống từ giàn giáo và rửa tay, mỗi người bưng một hộp cơm ngồi sổm sang một bên, sau đó há miệng ăn từng mụn cơm lớn. Nhìn vào kết cấu thép lên tầng 2, Vân Sơ hỏi người thợ dẫn đầu, nhìn tiến độ này, thang máy có thể lắp xong trong hôm nay không? Công nhân dẫn đầu vừa nuốt thức ăn vừa trả lời cô, hôm nay không được cả khi chúng tôi làm thêm giờ thì phải thêm nửa buổi sáng ngày mai mới làm xong. Sợ Vân Sơ cảm thấy tiến độ quá chậm công nhân dẫn đầu cười giải thích thang máy này không phải thứ bình thường. Làm nhanh không được cũng gấp không được, dù sao ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo an toàn cho khách hàng. Ngày mai sau khi lắp xong, chúng tôi còn phải chạy một vài lần để đảm bảo rằng không có vấn đề gì, sau đó mới dám để cho cô sử dụng. Vân Sơ liên tục gật đầu, lắp thang máy xác thực không được bất cẩn, đây là nên, là nên vậy. Nếu thang máy trong hôm nay không lắp xong, vậy nên an bài các công nhân ở chỗ nào? Vân Sơ nghĩ đến vấn đề này, trực tiếp hỏi, vậy đêm nay mọi người ngủ nghỉ ở đâu? Một cô gái sống một mình như Vân Sơ, là vạn vạn không dám lưu mấy người đàn ông to lớn ở lại trong nhà. Sợ cô hiểu lầm, công nhân dẫn đầu vội vàng giải thích cô không cần phải lo lắng về chỗ ở chúng tôi chỉ cần tùy tiện tìm một cái khách sạn ở lại qua đêm là được rồi. Nghĩ rằng Vân Sơ lo lắng về chi phí chỗ ở, người đàn ông tốt bụng nói thêm công ty chúng tôi có trợ cấp khi đi công tác nên cô không cần phải phụ trách phí ăn ở. Một cô gái xinh đẹp như vậy, ai gặp đều thích. Khi công nhân dẫn đầu nói điều này, giọng điệu rất từ tế, không có sự không hài lòng. Vân Sơ có lòng muốn giải thích một chút bản thân cô không phải lo lắng vấn đề phí ăn ở. Nhưng cô há miệng cuối cùng lại không nói gì. Cũng may, bầu không khí xấu hổ không kéo dài. Một số người rất nhanh đã ăn cơm xong, lại tiếp tục bò lên giàn giáo tiếp tục làm việc. Lo lắng Vân Sơ đợi bên dưới sẽ cảm thấy buồn chán, công nhân dẫn đầu hết sức khéo hiểu lòng người cô không cần phải ở đây mọi lúc. Đợi lát nữa trời sẽ tối, chúng tôi cũng muốn dọn dẹp để nghỉ ngơi. Vân Sơ đã đây cả một buổi chiều. Nhìn thấy mấy người bọn họ chỉ toàn leo lên leo xuống, xác thực cũng thấy nó không thú vị. Hiện tại thấy người dẫn đầu nói như vậy, cô cũng không khăng khăng phải ở lại đây. Vân Sơ vào siêu thị lấy mấy chai nước đưa cho mọi người, sau đó kéo cửa cuốn xuống và đi lên tầng 2. Sau khi lên lầu, Vân Sơ mở TV xem phim, điện thoại di động của cô đặt ở trên bàn trà đột nhiên reo vang. Cầm điện thoại di động lên xem, trên màn hình hiển thị chụp cửa hàng tạp hóa gọi tới. Bên kia nói với Vân Sơ qua điện thoại rằng, lương thực cô yêu cầu đã được thu thập đủ. 7.000 cân gạo lứt và vạn cân gạo khác. Bởi vì Vân Sơ đã trả trước vạn khối tiền tiền hàng, chỉ còn thiếu 6.500 khối, đợi sau khi hàng đưa tới cô sẽ thanh toán nốt số còn lại. Tôi cũng đã tìm thấy xe giao hàng cho cô. Hết 2.000 khối tiền dỡ hàng, tôi sẽ trả 500 còn cô sẽ trả 1.500. Cô thấy sao? Vân Sơ không có ý kiến gì về việc này, nhưng cô hy vọng tài xế sẽ đợi đến chiều mai để giao hàng. Cô đem tình huống một năm một mười phía bên mình nói với bên kia tôi đang lắp thang máy vận chuyển hàng hóa, nhưng nó còn chưa lắp xong. Nếu tài xế giao hàng sớm tôi không có chỗ để đặt nhiều gạo như vậy. Chụp cửa hàng tạp hóa nghe cô nói rõ về huống của mình, liền vung tay lên cũng không coi đó là chuyện lớn. Chuyện nhỏ, đợi lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại qua nói với họ. Chờ khi cô lắp thang máy xong thì lại giao hàng qua. Sau khi xác định thời gian giao hàng, Vân Sơ chỉ cần chờ tài xế giao hàng tới nhà là được. Vân Sơ rất tốt bụng, các nhân viên lắp đặt cũng nhận được lòng tốt của cô. Cho nên hôm sau trời mới vừa sáng, họ đã kéo tới tiếp tục hoàn thành nốt công việc. Thang máy dự kiến tới chưa mới lắp xong, nhưng mới 8 giờ rưỡi sáng đã được hoàn thành. Sau khi bảng điều khiển của thang máy được kết nối với nguồn điện công nhân dẫn đầu dẫn theo mấy người khuân chuyển mấy thùng đồ uống nặng từ siêu thị đến thang máy vận chuyển hàng hóa để vận hành thử nghiệm. Nhìn thang máy vận chuyển hàng hóa chở mấy thùng đồ uống lên xuống hơn 10 lần mà không gặp vấn đề gì, Vân Sơ ký tên mình lên tờ xác nhận lắp đặt. Khi bọn họ chuẩn bị rời đi, Vân Sơ nhét vào trong tay mỗi người một bao thuốc lá. Thứ này là sáng sớm nay cô đi qua cửa hàng bên cạnh mua. Mặc dù lắp đặt thang máy là trách nhiệm của họ nhưng chỉ bằng thái độ làm việc mới sáng sớm bọn họ đã tới bận rộn lắp đặt Vân Sơ cũng không keo kiệt mấy gói thuốc lá. Sau khi thang máy vận chuyển hàng hóa được lắp đặt Vân Sơ ngay lập tức gọi điện thoại cho tài xế xe tải và muốn hỏi anh ta khi nào có thể giao hàng. Nhận được cuộc gọi từ Vân Sơ, tài xế xe tải nhanh chóng xin lỗi. Lô hàng này của Vân Sơ vốn đã nói sẽ chiều hôm nay sẽ giao tới. Tuy nhiên, có một khách hàng của phía bên chờ hàng đột nhiên có một lô hàng muốn gửi đến thành phố Lân Cận cho nên hôm nay hàng của cô không thể giao được. Lộ trình đơn hàng của Vân Sơ không xa, phí chuyên trở cũng không nhiều. Vì vậy, bên chờ hàng không có khả năng bởi vì cô mà đắc tội mối khách cũ của mình. Khách hàng này có một doanh nghiệp ở tỉnh Lân Cận, mỗi tháng đều ủy thác tài xế xe tải của họ giao hàng mấy lần, đó là mối sinh ý ổn định của họ. Việc này vốn là họ đối lý trước và tài xế xe tải không có ý định trốn tránh trách nhiệm của mình. Thành thật xin lỗi, tôi đoán phải 9 giờ đêm mới có thể trở lại Khánh Thành. Nếu cô thực sự gấp tôi có thể giúp cô liên hệ với một tài xế xe tải khác. Nếu tài xế trở về Khánh Thành lúc hơn 9 giờ tối, vậy khi anh ta giao hàng của Vân Sơ, đó sẽ là một hoặc 2 giờ đêm. Như vậy lại hợp ý Vân Sơ, vào một hoặc hai giờ đêm hầu hết hàng xóm còn đang ngủ và không ai có thể thấy cô mua một lượng lớn lương thực. Mọi người không biết như vậy cô cũng không cần phí tâm tư nghĩ ra lý do để lừa gạt mọi người. Lần trước Vân Sơ mua rất nhiều bột ngô trở về, đã có mấy người tò mò hỏi cô mua nhiều bột ngô như vậy làm gì. Lúc ấy Vân Sơ thuận miệng giật ra một cái lý do nói láo, nói cô có một người bạn mở một trang trại, số bột ngô này là cô mua hộ bạn mình. Mọi người bây giờ rất ít ăn bột ngô, vì vậy mọi người đều chút nghi ngờ điều Vân Sơ nói. Lần này cô lại mua liền một lúc 5 tấn gạo vốn còn đang lo lắng nếu như có người hỏi thì nên giải thích làm sao về số gạo này. Bây giờ tình huống bất ngờ từ phía tài xế ngược lại khiến cô bớt đi không ít phiền não. Cô nhanh chóng từ chối đề nghị của tài xế để tìm người khác giao hàng, và nói không cần tôi cũng không vội. Buổi đêm sau khi anh trở về lại giao sau cho tôi cũng được. Thấy cô tính tình tốt như vậy, tài xế xe tải càng thêm thấy xấu hổ, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô chứ. Vân Sơ sợ tài xế xe tải sẽ phải tìm ai đó để giao hàng cho cô, nên chém đinh chặt sắt nói, không có gì tôi vốn là một con cú đêm. Lời này của cô không có nói sai, bởi vì cánh cửa gỗ luôn xuất hiện vào ban đêm cho nên cô đã bị buộc phải trở thành một nửa con cú đêm. Hôm nay cũng vậy, Vân Sơ nghĩ tới việc phải dỡ hàng vào ban đêm, khẳng định sẽ mệt đến ngất ngư. Vì vậy căn cứ vào ý nghĩ nghỉ ngơi dưỡng sức mới 9 giờ tối cô đã lên giường đi ngủ. Vào 1 giờ sáng, tài xế xe tài đã xuống đường cao tốc và gọi điện để hỏi Vân Sơ nên đi bên nào. Vân Sơ chỉ đường cho tài xế qua điện thoại, sau đó lên tầng 3 để dọn dẹp ra một khoảng trống lớn để đặt gào. Bởi vì ở trong điện thoại cô đã cố ý bàn giao, để khi tài xế tới thì động tĩnh nhỏ một chút không được ầm ý tới hàng xóm. Cho nên khi tài xế tới đã cố ý phanh nhẹ trên đường, do đó chuyển động của xe tải lúc đến cửa siêu thị không quá lớn. Coi như hàng xóm có người nghe được thanh âm tỉnh lại thì họ cũng sẽ không xuống giường để kiểm tra. Ba người đàn ông xuống xe chỉ nghe thanh âm, Vân Sơ liền biết người đàn ông cao nhất chính là người nói chuyện điện thoại với cô. Đêm hôm khuya khuất tất cả mọi người đều nghĩ nhanh đem hàng hóa gỡ xong còn trở về đi ngủ, nên không ai có tâm tư hàn huyên. Diễn đàn Lê Quý Đôn Hai người ở lại tầng một đem gạo chuyển vào thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa, người đàn ông cao nhất theo Vân Sơ lên tầng ba. Hai người họ chịu trách nhiệm khiêng gạo ra khỏi thang máy vận chuyển hàng hóa. Một bao gạo 100 cân, Vân Sơ phải dùng tất cả sức bú sữa từ trong bụng mẹ để kéo túi gạo ra khỏi thang máy vận chuyển hàng hóa. Thấy cô kéo có cố sức tài xế xe tải vô cùng thương hương tiếc ngọc nói với Vân Sơ, thứ này nặng các cô gái như cô không thể kéo nó đâu. Cô cứ qua bên kia nghỉ ngơi đi, để tôi khiêng là được. Trong ánh sáng của tầng ba Vân Sơ thấy rõ khuôn mặt đỏ bừng của người đàn ông và mấy phần cuộn bách trong mắt anh. Trường 25, từ nhỏ Vân Sơ đã có dáng dấp xuất chúng, bởi vậy rất nhiều người khác giới đã thể hiện sự ngưỡng mộ đối với cô. Người sớm nhất cũng là hàng xóm khi cô học mẫu giáo. Đã có nhiều người tỏ tình với Vân Sơ, nhưng trước kia ba mẹ cô đều quản chặt không cho cô yêu sớm. Sau này Vân Sơ lên đại học ba mẹ lúc này đều đã mất nên không có ai quản cô. Bản thân cô lại là một người có tật nhan không chính cống, nên khi gặp Lâm Chí Hòa, người có đôi chân dài, eo nhỏ tướng Mạo Tuấn Mỹ nên gần như không mất nhiều thời gian liền trở thành bạn trai của cô. Sau khi bông hoa nổi tiếng đã có chủ, vẫn có rất nhiều chàng trai bí mật thể hiện sự yêu ái của họ với Vân Sơ. Nhưng để cho lâm trí hỏa yên tâm, cô không hề dây dưa dài dòng chút nào với họ, bởi vậy mà làm tổn thương tâm của không ít chàng trai trẻ. Lần này, tài xế xe tải không biết gì về Vân Sơ, nhưng lại chỉ bằng một chút thời gian ít ỏi ở cùng cô, liền đối với cô sinh lòng ái mộ. Kiểu người chỉ nhìn bề ngoài liền luôn hãm như vậy, đối với Vân Sơ là dễ xử lý nhất. Biện pháp của cô cũng rất đơn giản, chỉ giả vờ ngớ ngẩn. Dù sao hai người họ không quen nhau, cô coi như không biết tâm tư của anh ta là được. Chờ sau khi hàng được chuyển xong, cô xuống lầu đi ngủ, còn tài xế xe tải lái xe trở về Khánh Thành, hai người sau này hẳn là không có cơ hội gặp lại. Tài xế xe tải vì kiếm biểu hiện trước mặt Vân Sơ, nên vô cùng tích cực dỡ hàng hóa. Thấy anh ta khiêng một túi gạo tới góc đất trống bên cạnh, Vân Sơ cũng vui vẻ vì được thanh nhàn, nên cũng không cùng anh ta tranh đoạt. Dù sao cô đã trả phí vận chuyển, bởi vậy lúc xuống lầu cô thấy rất an tâm. Thấy Vân Sơ rời đi không chút lưu luyến, người lái xe tài nhìn bóng lưng của cô, động tác chuyển túi gạo cũng chậm đi. Tuy nhiên, ngay cả khi anh ta có chậm đi nữa, năm tấn lương thực cộng lại cũng chỉ có 100 túi. Mà anh ta chỉ phải kéo gạo từ trong thang máy vận chuyển hàng hóa ra ngoài lại thêm hai người bạn đồng hành của anh ở phía dưới vội vã muốn về nhà ngủ, do đó tốc độ di chuyển hàng hóa nhanh hơn, chỉ mất hơn một giờ đã dỡ hết hàng hóa. Sau khi hàng hóa được dỡ xuống, anh không có lý do để ở trên tầng 3. Ngồi thang máy vận chuyển hàng hóa xuống lầu, Vân Sơ đã đợi sẵn ở tầng 1. Thấy mọi người bận rộn ra một thân mồ hôi, cô lấy mấy chai đồ uống tăng lực phân phát cho ba người. Đêm hôm khuya khoát đã khiến mọi người vất vả rồi. Thấy Vân Sơ nói vậy, Tài xế xe tải thấy rất xấu hổ, liên tục xua tay nói nên là họ nên xin lỗi mới đúng. Vân Sơ cười nói, không sao, hàng đã chuyển đến là được rồi. Hiện tại đã hơn nửa đêm tôi sẽ không trì hoãn thời gian của mọi người nữa. Vân Sơ nhìn ba người đứng trước mặt cô có một chút xấu hổ, nói cái đó phí vận chuyển hàng hóa tôi nên đưa ai. Người lái xe tải bước nhanh về phía trước nhỏ giọng nói cứ đưa cho tôi là được. Thấy hai người kia không có phản đối, Vân Sơ nhanh chóng gật đầu. Cô lấy điện thoại từ trong túi ra và hỏi trong khi mở khóa WeChat hay Alipay. Tài xế xe tải cũng quay lại, trèo lên xe tải để lấy điện thoại di động của mình. Giọng anh run lên vì phấn khích WeChat đi, như vậy có thể cùng cô ấy kết bạn WeChat, tuy nhiên, anh ta chỉ có thể kích động không mà thôi. Vân Sơ biết rõ trong lòng anh ta có chút ý nghĩ với mình, nên sao có khả năng cô có thể kết bạn WeChat với anh. Vân Sơ mở thanh toán WeChat đưa tới trước mặt anh ta, như vậy anh quét mã thanh toán của tôi đi. Người lái xe tài nhìn mã thanh toán trước mặt mình kìm nén đến mặt đỏ dần, cái đó, nếu không chúng ta kết bạn WeChat đi. Lần sau nếu cô muốn chuyển hàng cứ trực tiếp gọi cho tôi là được rất rất thuận tiện. Lúc này không chỉ có Vân Sơ, ngay cả người bạn đồng hành của anh cũng mơ hồ hiểu được tâm tư nhỏ của huynh đệ nhà mình. Hai người hết sức ăn ý trao đổi ánh mắt với nhau, sau cũng ồn ào ủng hộ tán thành. Nhìn hai người với những cảm xúc không thể giải thích được Vân Sơ mỉm cười, ngước nhìn người đàn ông thẹn thùng trước mặt nói rất nghiêm túc, không cần đâu. Nhiều gạo như vậy cũng đủ cho siêu thị nhỏ của tôi dùng trong một thời gian dài, tạm thời không cần giao hàng. Sợ đối phương cảm thấy mất mặt nên Vân Sơ nói điều này khá uyển chuyển Chẳng qua chỉ cần đối phương không ngốc, hẳn là có thể nghe ra sự từ chối của cô. Người lái xe tải đương nhiên không ngốc, không chỉ anh ta, mà hai người bạn đồng hành của anh ta cũng ngừng ồn ào. Họ có chút xấu hổ nhìn huynh đệ nhà mình. Biết mình bị từ chối một cách mờ mịt, sắc mặt của tài xế xe tải ngay lập tức khó coi mấy phần. Nhưng là một người đàn ông, lại còn có hai cái huynh đệ đang đứng ngay cạnh, nên anh ta cũng không có biểu hiện quá nhiều luống cuống. Anh chỉ sững người một lúc sau khi Vân Sơ nói xong. Chờ khi phản ứng lại, anh lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn với Vân Sơ, mở điện thoại quét mã thanh toán của cô. Sau khi Vân Sơ trả tiền chuyên chở tài xế xe tải không có lý do để ở lại nữa. Nhìn người anh em chán nản, hai người bạn đồng hành nhanh chóng hướng Vân Sơ cười cười, rồi kéo theo tài xế xe tải lên xe. Vì chiếu cố huynh đệ thổ lộ bị từ chối, hai người bọn họ không dám để cho anh lái xe, mà để anh ngồi ghế sau. Người đàn ông ngồi ở ghế điều khiển thông qua kính chắn gió nhìn thoáng qua Vân Sơ đứng trước cửa siêu thị, rồi nhìn lại người huynh đệ đang thất hồn lạc phách một chút. Anh khởi động xe và lắc đầu thở dài, đều nói nữ nhân xinh đẹp là họa thủy, lời này quả nhiên không sai. Vân Sơ không biết mình đã thành họa thủy trong miệng người khác chuyện ban nãy cô căn bản không có để trong lòng. Dù sao cũng chỉ là một lần giao tế với người xa lạ mà thôi. Sau khi khóa trái cửa tầng 1, Vân Sơ vừa ngáp vừa đi trở về giường tiếp tục ngủ. Hôm sau trời vừa dạng sáng, Vân Sơ đã rời giường. Sau khi ăn sáng tại quán mì mà cô thường lui tới, cô lại tới tiệm in in hai tờ thông báo tuyển nhân viên. Lúc Vân Sơ dán tờ thông báo ở trước cửa, những người ở cửa hàng bên trái và bên phải đều ở trong lòng lắc đầu. Một siêu thị nhỏ như vậy có thể kiếm được bao nhiêu tiền một tháng? Vậy mà Vân Sơ còn dám tuyển người, cũng không biết tiền một tháng kiếm giờ có đủ trả cho nhân viên hay không? Cũng không trách mọi người nghị luận ẩm ý như thế. Trên con đường này, ngoại trừ siêu thị nhà Vân Sơ Gia, phần còn lại đều là các cửa hàng ăn sáng, cửa hàng cơm, cửa hàng thực phẩm phụ. Những cửa hàng này phần lớn đều là tự nhà mình lo chuyện gia dụng. Có rất ít việc làm ở các huyện thành nhỏ, người trẻ tuổi có trình độ học vấn đều lao vào các thành phố lớn, chọn ở lại huyện thành phần lớn đều đã lập gia đình. Những ai không có công việc mà ở lại huyện thành thì đều lựa chọn mở cửa hàng nhỏ duy trì sinh hoạt. Dưới tình huống như vậy, họ tự nhiên không muốn chi tiền để mời người làm giúp. Do đó các cửa hàng trên con phố Vân Sơ ở hầu hết đều là các xưởng gia đình. Ngay cả tiệm mì Vân Sơ thường ghé thăm cũng là bà chủ tiệm và con dâu bà bận rộn chào hỏi khách khứa. con chồng của họ đang ở trong thành phố làm việc một tháng chỉ trở về một hoặc hai ngày. Vân Sơ tới đó nhiều lần có khi vào ngày cuối tuần còn gặp được cháu gái của bà chủ tiệm. Vào cuối tuần cô bé sẽ đến cửa hàng để giúp dọn dẹp lau bàn hoặc là rửa bát. Vân Sơ rất thích cô bé hiểu chuyện kia. Bởi sau khi thấy nhiều hùng hài từ khóc lóc om sòm ở trạm xe buýt tàu điện ngầm và trong trung tâm thương mại, nên khi gặp được một cô bé nghe lời hiểu chuyện như thế quả thật có thể được xưng là tiểu thiên sứ. Có rất ít cơ hội có việc làm trong huyện thành nhỏ, nên Vân Sơ mới dán thông báo vào buổi sáng, đã có người tới nộp đơn xin việc. Vân Sơ ban đầu chỉ muốn tìm một nhân viên thu ngân, vì vậy yêu cầu cũng không cao chỉ cần có biết kiểm hàng và biết dùng máy tính tiền là được. Người tới nộp đơn là một người phụ nữ trông có vẻ lớn hơn Vân Sơ mấy tuổi. Lúc cô ấy tới tìm Vân Sơ, trong tay vẫn còn sách theo hai túi rau mà cô ấy vừa mua ở chợ. Cô ấy mới đi chợ về, vừa vặn đi qua cửa hàng của Vân Sơ và nhìn thấy tờ thông báo tuyển dụng, vì vậy chủ động tiến vào hỏi thăm. Vân Sơ cũng không có kinh nghiệm phỏng vấn người ta, nên cô chiếu theo cách phỏng vấn hành chính của công ty trước đây hỏi tuổi và tình huống cơ bản của cô ấy. Người phụ nữ tên là Dương Vi, là một bà nội trợ có một cậu con trai vẫn đang học mẫu giáo. Gia đình cô ấy sống trong một tòa nhà dân cư cách đây không xa. Những điều này không khiến Vân Sơ cảm thấy ngạc nhiên, điều khiến cô không nghĩ tới là Dương Vi nhỏ hơn cô một tuổi, chỉ mới 22 tuổi. Vân Sơ lắc đầu và nhìn Dương Vi, người ăn mặc giản dị trước mắt và cảm thấy khó tin cô mới 22 tuổi mà đã có đứa nhỏ đi học mẫu giáo. Má ơi, vậy có nghĩa là mới mười mấy tuổi đã kết hôn sinh con? Nghe tiếng cảm thán của Vân Sơ, Dương Vi có chút ngượng ngùng vô cớ. Cô nhanh chóng giải thích tôi kết hôn sớm, con trai tôi đã được 5 tuổi, sang năm là có thể đi học tiểu học. Vân Sơ nghe vậy lại hít một hơi, đây là 17 tuổi đã sinh con nha. Thấy phản ứng của Vân Sơ lớn như thế, Dương Vi vô thức nói, ở chỗ chúng tôi có rất nhiều cô gái đều như vậy. Đọc sách không giỏi, lại không thể thi đậu được đại học do đó đều lấy chồng sinh con sớm. Nói về điều này, Dương Vi còn có chút đắc ý. Đều nói sớm cấy mạ sớm thu cốc, sớm sinh nhi tử sớm hưởng phúc. Con trai cô năm nay đã 5 tuổi, mà bản thân cô mới 22 tuổi, sau này còn không phải là hưởng phúc sao. Nhìn ngoại hình của Dương Vi không có gì không đúng, nên Vân Sơ không nói gì thêm, chỉ dặn cô ấy đi làm vào sáng mai. Nghe Vân Sơ bảo cô đi làm vào ngày mai, Dương Vi biết rằng điều này có nghĩa là thuê cô. Cô ấy cảm thấy rất vui vẻ, nhưng lại có chút ngượng ngùng với bà chủ mới của mình, bà chủ vào buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6 tôi còn muốn đi nhà trẻ đón con trai, không biết không biết. Thấy Dương Vi xách theo một chiếc túi nhựa cúi đầu với vẻ mặt lo lắng. Lại nghĩ tới nhà trẻ mà con trai cô ấy đang học nằm ngay ở chỗ rẽ của con đường ở phía trước đi đi lại lại cũng không đến 10 phút nên Vân Sơ đồng ý để cô ấy đi đón con trai vào buổi chiều. Ngoài ra, Vân Sơ còn cùng Dương Vi nói rõ, để cô ấy đi làm lúc 9 giờ sáng mỗi ngày và nghỉ làm lúc 8 giờ tối. Cô ấy có thể nghỉ 4 ngày một tháng. Về phần mỗi tháng cô ấy muốn xin nghỉ 4 ngày nào thì phải báo trước cho Vân Sơ một tiếng. Tiền lương một tháng của cô ấy là 1800. Mức lương này được Vân Sơ đặt ra liên quan đến tiêu dùng của huyện thành, nó không quá cao cũng không quá thấp. Sau khi Dương Vi liên tục cam đoan ngày mai mình nhất định sẽ đến đúng giờ, Vân Sơ liền để cô ấy trở về. Mặc dù đã tuyển được người, nhưng cũng không có nghĩa là Vân Sơ có thể vung tay ngồi làm trưởng quỹ. Ít nhiều gì cô còn phải hướng dẫn Dương Vi mấy ngày, đợi tới khi cô ấy đã quen thuộc quen tay thì cô mới có thể thanh nhàn được. Sau khi Dương Vi rời đi, Vân Sơ ngồi sau quầy thu ngân suy nghĩ về nhân sinh. Người ta 22 tuổi đã có đứa con 5 tuổi. Mà mình thì sao, 24 tuổi, vừa mới kết thúc mối tình kéo dài 5 năm và trở thành cẩu độc thân còn là kiểu cẩu độc thân nóng hổi. Tuy nhiên, Vân Sơ cũng chỉ là cảm thán một chút mà thôi. Trong nội tâm cô không có nhiều chấp niệm đối với hôn nhân, cô thà thiếu chứ không ẩu. Nếu không gặp được người phù hợp, cô tình nguyện làm một con cẩu độc thân tỏa hương thơm ngát, chứ không nguyện ý miễn cưỡng chính mình tùy tiện tìm một người đàn ông nào đó. Nếu thật sự cô mãi không thể gặp được một người đàn ông phù hợp như vậy cô sẽ ở một mình cho đến già. Cùng lắm thì sau này đóng gói một chút hành lý đi đến viện dưỡng lão ở. Dù sao Vân Sơ có tiền, có thể ở viện dưỡng lão tốt nhất mà. Trường 26, lúc về già sẽ tới viện dưỡng lão tốt nhất ở, lại mời 18 hộ sĩ tới chăm sóc. Nghe thì có vẻ tốt đẹp, nhưng đó là chuyện khi cô sống, 70 tuổi. Hiện tại cô vẫn là khổ bức mở siêu thị vào sáng sớm. Lúc Vân Sơ đẩy cửa cuốn lên, đã thấy Dương Vi đang đứng ở cửa. Vân Sơ ngạc nhiên hỏi, sao em đến sớm vậy? Thời gian làm việc mà họ đã đặt ngày hôm qua là 9 giờ sáng, thường thì Vân Sơ cũng làm mở cửa vào khoảng 9 giờ. Tình huống mở sớm như hôm nay cũng tùy vào ngẫu nhiên. Dương Vy có chút câu nệ khi đối mặt với Vân Sơ, cô mím môi, nhỏ giọng giải thích em vừa gửi con đến trường mẫu giáo, nghĩ tới trở về cũng không có việc gì làm cho nên đến sớm chút. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, Dương Vi nghĩ nếu như cô đến sớm hơn, cô có thể để lại ấn tượng tốt trong lòng Vân Sơ. Người cũng đã tới, Vân Sơ không nói gì, để Dương Vi vào cửa. Em ngồi ở quầy thu ngân chờ chị, chị qua bên cạnh ăn sáng đã. Dương Vi gật đầu, ngoan ngoãn đi tới quầy thu ngân ngồi xuống. Trước khi ra cửa, Vân Sơ đột nhiên nghĩ tới một chuyện cô quay lại hỏi Dương Vi, đúng rồi em ăn sáng chưa? Dương Vi vốn đang tò mò nhìn máy tính tiền, nghe Vân Sơ hỏi, vội vàng ngẩng đầu lên, khi em gửi con đến trường mẫu giáo em đã ăn với thằng bé lúc trên đường đi. Nghe cô ấy nói đã ăn sáng, Vân Sơ gật đầu, không nói gì thêm nữa liền ra cửa. Sau khi trở lại siêu thị sau bữa sáng, cô bắt đầu dạy Dương Vi cách sử dụng máy tính tiền. Máy tính tiền không khó hiểu. Dương Vi lại tuổi trẻ, học cái gì cũng rất nhanh. Chỉ cần nhìn Vân Sơ dùng mấy lần, đã biết cách sử dụng. Sau đó, Vân Sơ dẫn Dương Vi đi kiểm tra hàng hóa trong cửa hàng. Mục đích là để Dương Vi làm quen với các loại thương phẩm và giá cả hàng hóa trong siêu thị càng sớm càng tốt. Có rất nhiều các đồ ăn vặt khác nhau, giá cả cũng có khác biệt lớn, Vân Sơ cũng không mong chờ Dương Vi có thể nhớ tất cả trong ngày hôm nay. Bây giờ thời tiết nóng bức trong siêu thị của Vân Sơ bán đắt hàng nhất chính là kem và đồ uống lạnh cho nên sau này Dương Vi còn cần phải nhớ thỉnh thoảng đi kiểm tra tủ lạnh để bổ sung hàng. Suốt một buổi sáng, hai người đều bận rộn, một người bận nói và một người bận nhớ. Họ không có thời gian và tâm tư để nghĩ về bất cứ điều gì khác. Chờ khi đồng hồ điểm 11 giờ trưa Vân Sơ mới phân ra chút tâm thần nhìn đồng hồ treo tường và cảm thấy hơi lúng túng một chút. Hôm qua cô chỉ nói về thời gian làm việc và thời gian tan việc của Dương Vi, hình như không có nhắc tới vấn đề nghỉ trưa của cô ấy. Thấy Vân Sơ khó xử, Dương Vi cho rằng cô đang lo lắng không có ai quay tiệm vào buổi trưa, nên vô cùng khéo hiểu lòng người nói, chồng em làm việc ở thành phố, đứa nhỏ buổi trưa cũng là ăn ở nhà trẻ. Vì vậy buổi trưa chỉ có mình em ăn cơm, nên ăn ở chỗ nào cũng đều như nhau. Thành thật mà nói, Vân Sơ cũng không muốn tới giữa trưa mỗi ngày lại phải xuống thay ca cho Dương Vi. Nếu như cô ấy có thể ăn trưa trong cửa hàng, đó sẽ là điều tốt nhất. Vân Sơ sau khi suy nghĩ... Liền thương lượng với Dương Vi, vậy sau này em ở trong cửa hàng tự nấu lấy ăn được chứ? Chị sẽ trả tiền gạo và thức ăn. Dương Vi ăn một mình, mỗi ngày cũng chỉ ăn một bữa cơm trưa, nên cũng không tốn bao nhiêu tiền. Nếu cô ấy ăn trong cửa hàng, vậy Vân Sơ cũng không cần phải thay ca cho cô ấy vào buổi trưa. Tính ra, Vân Sơ cũng không lỗ. Nghe Vân Sơ nói như vậy, Dương Vi liên tục gật đầu, vậy thì em sẽ làm nhiều thêm một chút để chúng ta cùng nhau ăn. Sợ Vân Sơ ghét bỏ, Dương Vi còn khá tự tin mèo khen mèo dài đuôi với cô, mặc dù cái khác em không giỏi, nhưng tốt xấu gì cũng làm bà nội trợ toàn thời gian trong nhiều năm, vì vậy tài nấu nướng của em vẫn rất tốt. Có thể có sẵn cơm chưa ăn, Vân Sơ đương nhiên sẽ không từ chối. Coi như chủ nghệ của Dương Vi có không tốt thì so với cô chỉ biết nấu mì ăn ngon hơn nhiều. Chuyện cơm chưa cứ quyết định như vậy, chẳng qua hôm nay không thể làm cơm. Mặc dù lầu 2 có phòng bếp nhưng Vân Sơ không sẵn lòng để Dương Vi lên lầu 2. Vấn đề này nói như thế nào đây, xem như đó là sự cảnh giác của Vân Sơ đi. Dù sao, hiện giờ sinh hoạt thường ngày của cô đều ở lầu 2, đó là lãnh thổ tương đối tư mật của cô, vì vậy cô không muốn để cho người khác tùy tiện đặt chân lên đó. Nếu nhà bếp ở tầng 2 không thể dùng, Vân Sơ cần mua thêm một bộ đồ làm bếp cho Dương Vi dùng. Đã không có nguyên liệu nấu ăn, lại không có đồ làm bếp, Dương Vi dù có muốn tự mình làm cơm cũng không thể nào ra tay. Sau khi suy nghĩ kỹ, Vân Sơ nói với Dương Vi, hôm nay không thể làm cơm được rồi, để chị qua quán ăn bên cạnh mua cơm. Trưa nay chúng ta ăn tạm một bữa chờ chiều chị đi mua đồ làm bếp, ngày mai lại tự mình làm đi. Vân Sơ tới quán cơm tiểu sao, gọi hai món xào và thêm hai bát cơm, đó là bữa trưa cho hai người hôm nay. Sau bữa trưa, Vân Sơ sách theo túi sách đi mua tất cả các dụng cụ nhà bếp và gia vị. Vừa vặn có một không gian nhỏ dưới cầu thang dẫn lên tầng 2 từ tầng 1, Vân Sơ mua một chiếc bàn gấp và đặt nó ở đó. Sau khi đặt bếp cảm ứng lên đó, đầu cầu thang trở thành nhà bếp tạm thời của họ. Nhìn đầu cầu thang hơi lộn xộn để đầy thứ, Vân Sơ nghĩ cần mua thêm một bức màn đẹp để treo lên nhằm che lại. Lúc không sử dụng thì kéo rèm lại, nó sẽ không ảnh hưởng đến thẩm mỹ quan của cửa hàng. Tuy nhiên, siêu thị còn chưa có trang trí qua, mặt đất và tường vẫn còn là nền xi măng, vậy nên chẳng có cái thẩm mỹ quan nào đáng nói cả. Nhìn dụng cụ nhà bếp đã chuẩn bị và gia vị, đáy lòng Dương Vi cũng cảm thấy cao hứng. Chợ rau nằm gần trường Mẫu Giáo. Sau khi em đưa con tới trường, sẽ tới đó mua rau được chứ? Vân Sờ cũng đồng ý với ý kiến này, vừa vặn cô cũng không có tâm tình mỗi ngày đều đi chợ mua thức ăn. Hiện tại Dương Vi chủ động đề nghị qua đó mua rau, chính là hợp tâm ý của cô. Thấy Vân Sơ đáp ứng sảng khoái như vậy, Dương Vi cảm thấy đây là tín nhiệm của Vân Sơ đối với cô. Dương Vi cảm thấy mình được bà chủ đối xử khác biệt trong lòng đối với Vân Sơ cũng không còn câu nệ như vậy nữa. Cô thân thiện vỗ vỗ cánh tay Vân Sơ, vừa cười vừa nói, bà chủ nếu chị muốn ăn món gì cứ nói với em trước một tiếng. Vốn Vân Sơ đã chuẩn bị sẵn tâm lý Dương Vi làm món gì thì cô sẽ ăn món đó, nhưng cô không ngờ rằng mình còn có thể gọi đồ ăn. Lúc này, trong lòng Vân Sơ cảm thấy mức lương 1.800 nhân dân tệ một tháng quả nhiên là tiêu đúng chỗ rồi. Chẳng những tìm được một người trông tiệm còn thuận tiện giải quyết bữa trưa của mình. Vào buổi chiều, Dương Vi cầm một cuốn sách nhỏ và ghi chú giá của hàng hóa. Vân Sơ cuối cùng cũng có thể ngồi nghỉ ngơi một chút chỉ khi Dương Vi hỏi giá thì cô mở miệng nói một tiếng là được. Sau 4 giờ trong tiệm khá vắng vẻ, Vân Sơ mới nhớ đến việc đón con từ trường của Dương Vi, đúng rồi, em đi đón con đi. Đón đứa nhỏ xong cũng không cần tới đây đâu, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, nên có thể tan tầm sớm. Nghe Vân Sơ để cho mình tan làm sớm, Dương Vi tự nhiên rất vui, liên tục cảm ơn cô. Vân Sơ xua tay, nói tiếp, được rồi, được rồi, không cần cảm ơn. Hôm qua chúng ta đã nói sẽ để em tan tầm vào 8 giờ tối, nhưng chiều nay chị cẩn thận nghĩ lại cảm thấy em còn phải chăm sóc đứa nhỏ, nếu như 8 giờ tối mới trở về thì có vẻ hơi trễ. Vân Sơ nghĩ nếu như 8 giờ tối Dương Vi mới tan làm trở về nhà nấu cơm, như vậy đứa trẻ chắc chắn sẽ đói. Nếu như Dương Vi đã không nghỉ trưa, như vậy buổi chiều để cô ấy được tan làm sớm. Nghe Vân Sơ nói cô có thể tan làm vào 6 giờ chiều mỗi ngày, trong lòng Dương Vi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn bốn Dương Vi cũng cảm thấy tan làm vào lúc 8 giờ tối thì có hơi muộn. Chẳng qua thật vất vả cô mới tìm được một công việc nằm gần nhà, bà chủ còn cho phép cô đến nhà trẻ để đón con vào mỗi buổi chiều. Dương Vi sẽ không vì mấy vấn đề không tiện mà từ bỏ công việc này. Tiền lương 1.800 nhân dân tệ mỗi tháng, mặc dù mức lương không quá nhiều nhưng cũng đủ để Dương Vi phụ cấp gia dụng. Hiện giờ Vân Sơ chủ động đề nghị để Dương Vi tan làm sớm hơn 2 tiếng, cô đương nhiên là càng không có nửa điểm thấy không thỏa đáng. Dương Vi vui vẻ tan làm. Khi cô rời đi, Vân Sơ đưa cho cô 100 khối để mua thức ăn vào ngày mai. Sau khi Dương Vi tan tầm, một mình Vân Sơ trông tiệm tới 8 giờ tối mới đóng cửa. Mấy ngày sau, Vân Sơ và Dương Vi cuối cùng cũng có chút ăn ý sau khi trải qua rèn luyện. Mỗi ngày Dương Vi sẽ mở cửa siêu thị vào lúc 8 giờ rưỡi, sau khi đã đưa con đến trường và tạt qua chợ mua đồ ăn. Tới 4 giờ rưỡi chiều, Dương Vi lại tới nhà trẻ đón con trai. Con trai của Dương Vi gọi là Vương Tuấn Kiệt, là một đứa bé có dáng dấp khỏe mạnh lại kháu khỉnh. Tính cách Vương Tuấn Kiệt sáng sủa lại biết nói ngọt, mỗi lần gặp Vân Sơ đều gọi Tì Tì. Dương Vi nhiều lần dạy lại thằng bé để bé gọi dì Vân, nhưng thằng bé rất bướng bỉnh kiên trì muốn gọi Vân Sơ là Tì Tì. Thấy Vân Sơ đối với chuyện này chẳng những không thèm để ý không nói, mà còn khá tự hào. Dương Vi cũng liền tùy theo con trai mình tiếp tục gọi loạn. Sau giờ học Vương Tuấn Kiệt sẽ ở trong siêu thị đợi tới khi Dương Vi tan tầm, sau đó hai mẹ con sẽ cùng nhau về nhà. Mỗi ngày vào buổi trưa, Dương Vi sẽ xào hai món ăn để mình và Vân Sơ ăn cơm trưa. Có khi tới giờ ăn cơm mà thấy Vân Sơ còn chưa xuống lầu, Dương Vi cũng không có đi quấy giày cô. Dù sao đợi khi cô ấy đói bụng sẽ tự mình xuống ăn cơm nóng. Bởi vì cảm niệm Vân Sơ chiếu cố, lúc Dương Vi nấu cơm sẽ cố ý làm nhiều ra một phần, giữ lại để tới tối cho Vân Sơ hâm nóng lại ăn. Chủ nghệ của Dương Vi xác thực như chính cô ấy nói thực sự rất tốt. Vân Sơ từng thở dài nhiều lần khi Dương Vi đang nấu ăn. Rõ ràng đều là một ít món ăn hàng ngày, nhưng tại sao Dương Vi chỉ cần tùy tiện cho vào nồi xào hai cái là có thể làm ra món ăn ngon như vậy? mà những món ăn cô tự làm thì thật đáng xấu hổ. Ban đầu, Dương Vi cũng cố gắng dạy Vân Sơ nấu ăn, tuy nhiên, sau nhiều lần thất bại, Dương Vi đã hoàn toàn chết tâm. Bởi vì tài nấu nướng của Vân Sơ thật sự là quá huyền huyễn. Xào rau tất sẽ xào cháy, nấu canh tất sẽ mặn chỉ vì khi thả muối cô hơi run tay nên cho quá đà, ngay cả đơn giản nhất là luộc một quả trứng cũng có thể đem nồi đốt cháy tới khói bốc nghi ngút. Trải qua mấy ngày ở chung, Dương Vi cũng biết vốn liếng của Vân Sơ rất dày, vì vậy cô không cần lo lắng về vấn đề ăn uống trong tương lai của mình. Dù sao nếu cô ấy có tiền thì có thể tiếp tục mua đồ ăn về làm cơm, còn nếu không được thì gọi đồ ăn ngoài cũng được. Dù sao, bây giờ có rất nhiều phần mềm take away, miễn là bạn có tiền, bạn có thể ăn đồ ăn đa dạng mỗi tháng. Chờ khi Dương Vi có thể một mình tính tiền và chào hỏi khách Vân Sơ cũng liền nhàn rỗi. Trước kia mỗi ngày Vân Sơ đều không được ngủ đủ, nhưng bây giờ mỗi ngày cô đều có thể ngủ đến khi thự tỉnh Phim truyền hình Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Mỹ không thể theo dõi trước đây, giờ cô có thể nằm trên ghế sofa ôm máy tính bảng của mình thỏa thích xem. Ngoài ra còn có trò chơi nhập vai trước kia không có thời gian chơi, bây giờ cô có thể chơi suốt một ngày một đêm. Cái tình huống lười biếng này, Vân Sơ hưởng thụ vừa nhẹ nhõm lại thích trí chọn vẹn suốt một tháng. Cho tới một ngày cô thức dậy lúc đói vào nửa đêm và đi vào bếp để nấu mì. Khi nhìn thấy những túi khoai tây lớn chất đống trong bếp cô mới hoảng hốt nhớ tới. Cánh cửa gỗ đã rất lâu rồi không xuất hiện. Trường 27, kế hoạch của ngô Gia. Lần cuối cùng cánh cửa gỗ xuất hiện là hơn một tháng trước. Kể từ lần cuối cùng ngô bảo tú lấy được hạt giống từ chỗ thần tiên, người ngô Gia vẫn luôn bận rộn. Ngô lão cha là người lớn tuổi nhất trong nhà kinh nghiệm sống và sự từng trải cũng nhiều nhất trong gia đình. Sau khi nghe nữ nhi nói thần tiên cần vàng và ngọc hắn ngay lập tức yêu cầu mô tề thị chuẩn bị lương khô cho hắn, hắn muốn mang tất cả bạc trong nhà đến tỉnh thành đổi thành vàng. Ngô lão cha rất tự nhận thức và biết rõ mình không hiểu về ngọc nếu như tùy tiện đi đổi, khả năng chẳng những đổi không được ngọc thạch làm thần tiên hài lòng mà còn mất trắng hai mươi mấy lượng bạc trên tay. Tỉnh thành đường xa không so được với đường huyện thành. Nhưng huyện thành cũng bị ảnh hưởng bởi hạn hán, cuộc sống của mọi người đều gặp khó khăn. Ngô lão cha hiểu rằng trong hoàn cảnh như vậy, hắn tuyệt đối không thể đi huyện thành đổi vàng được. Huyện thành cách ngô gia thôn cũng không xa, ngô lão cha lo lắng sẽ đụng phải người quen. Nếu như để người ta biết trong tay hắn có vàng, khẳng định sẽ dẫn tới tai họa. Sau khi nói rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc với người trong nhà, ngô lão cha mang theo một túi để đầy bánh bột ngô và lương khô xuất phát đi tỉnh thành. Đợi ngô lão cha đi tỉnh thành, người ngô gia cũng không nhàn rỗi. Hầu hết các hạt giống ngô bảo tú mang về lần này phải đợi đến mùa xuân sang năm mới có thể trồng, nhưng khoai tây và một số loại rau hiện tại cũng có thể trồng. Lần này, Vân Sơ đã mua hơn mấy chục cân khoai tây làm giống, lúc ngô lão cha gần đi đã sắp xếp để những người còn lại trong nhà đem hai mẫu ruộng cạn trong nhà sới đất lên. Năm nay khô hạn ruộng cạn vốn không được coi là phì nhiêu nay càng thêm khô cằn, bùn đất trong đất cũng bởi vì thiếu nước mà rất khó sới. Nhưng người Ngô gia không cảm thấy vất vả gì cả, một nhà lão ấu đều ở trong đất bận rộn đến khí thế ngất trời. Sau một ngày bận rộn, Ngô Bảo Mộc nhìn đất đai đã được sới của nhà mình, chau mày. Hắn nhìn về phía tiểu muội, trong đất khô cằn như vậy, có thể trồng được khoai tây không? Hạt giống chân quý như vậy, cũng đừng lãng phí một cách vô ích. Ngô Bảo Tú cúi xuống nắm một nắm bùn đất trong tay, bùn đất trên tay nàng khô đến nỗi vắt không ra một giọt nước. Nàng có chút không xác định nói, muội cũng không rõ nữa. Ngô Bảo Mộc suy nghĩ một lát trong lòng có quyết định, vậy trước chúng ta không vội trồng, chờ cha trở về nhìn xem hắn an bài thế nào. Đối với lời nói của hắn, người ngô gia đều không có ý kiến gì. Cổ đại nam tử Vi Tôn, nữ nhân ngô gia sớm đã thành thói quen, lúc không có ngô lão cha ở đây sẽ nghe hắn an bài. Khoai tây không thể trồng, nhưng một số loại rau quả lại có thể trồng được bốn mùa quanh năm. Có một giếng nước trong sân ngô gia, tuy nói bởi vì khô hạn nên không có nhiều nước nhưng người một nhà chỉ cần tiết kiệm một chút mỗi ngày cũng có thể lấy ra được một ít tưới rau. Ngô bảo tú nhớ rất rõ những gì Vân Sơ nói, từ trong đám hạt giống rau quả chọn ra mấy loại thích hợp trồng vào hiện tại như ớt cải trắng, cà tím. Ngô Tề thì chỉ vào hoa văn trên túi hạt giống cải trắng, nói cái này trông hơi giống rau cải trắng nhưng nó hơi khác một chút. Ngô bảo mộc nhìn vào hình vẽ cũng thấy có chút giống rau cải trắng, nhưng hắn không có bao nhiêu xoắn suýt, vẫy vẫy tay áo nói, dù sao đều là đồ ăn có thể ăn, quản nó là cái gì, trồng ra là sẽ biết thôi. Ngô bảo thú cẩn thận đổ hạt giống rau ra, dựa theo biện pháp vân sơ dạy nàng tìm mấy cái chén đĩa cũ hỏng, đặt một miếng vải đã ngâm trong nước để lên trên, rồi dải đều hạt giống rau lên miếng vải ướt để ươm giống. Nhìn thấy phương thức ươm giống đặc biệt như vậy, người ngô gia đều cảm thấy ngạc nhiên. Trước đây, người nhà nông ươm giống ngoại trừ lúa nước cần sớm ươm mã mầm ra, thì hầu như các loại cây trồng khác bất kể giống nào, đều tùy tiện dài vào trong đất. Về phần có bao nhiêu hạt giống có thể nảy mầm, tất cả phụ thuộc vào vận khí. Ngoài việc ươm giống hạt giống rau, người ngô gia còn phải bận rộn đào hầm. Trước đó, Vân Sơ đã đặc biệt dặn dò qua ngô bảo tú, để nàng sau khi trở về lại cùng người trong nhà thương lượng về vấn đề cất giữ lương thực. Người ngô gia lần trước đã hưởng thụ qua cái cảm giác bất lực khi có lương thực trong tay, nhưng lại không thể thủ được. Biết thần tiên nguyện ý cầm một nhóm lớn lương thực đưa cho bọn họ, người ngô gia bắt đầu nghĩ đến việc đào hầm để giấu lương thực. Sân viện của ngô gia tựa núi lớn, nên họ tính toán đào một cái hầm ngay sau nhà. Hầu như trong nhà mọi nông hộ hiện tại đều có một hầm để cất trữ đồ ăn, lương thực và rau quả ăn không hết. Ngô gia ban đầu cũng có một cái hầm chẳng qua diện tích không lớn, không chứa được bao nhiêu lương thực may mắn thay lần này giấu lương thực người Ngô gia chỉ phải đào hầm sâu hơn và lớn hơn hầm thông thường là được. Chỉ là hầm này đào lớn nên cần phải xem xét cân nhắc đến nguy cơ sụp đổ. Ngô Bảo mộc cầm diều lên núi chặt một cây đại thụ kéo trở về. Trong khi những người còn lại trong Ngô gia bận rộn đào đất một giò đất tiếp một giò đất chuyển ra bên ngoài thì Ngô Bảo mộc bận rộn vát tấm ván gỗ. Sau những tấm ván này cuối cùng đã được vận chuyển vào hầm làm điểm chống đỡ. Một nhà lão ấu Ngô gia đều ra trận chọn vẹn mất 5 ngày mới đem hầm đào xong. Ngô Bảo mộc còn rút ra chút thời gian để làm một chiếc cửa gỗ lắp vào cửa hầm. Ngày thường lúc không sử dụng chỉ cần đóng cửa gỗ lại lại chết thêm một tầng bùn ở phía trên cửa gỗ để che giấu. Sau khi cửa được làm xong người Ngô gia đã thử từng người một chỉ cần đến gần cửa hầm là nhìn không ra mánh khóe. Trong 4, 5 ngày này tất cả các loại rau được trồng trước đó đã nảy mầm. Những loại rau mọc mầm này đã được Ngô Tề Thị cẩn thận từng ly từng tí chuyển qua vườn rau trong viện. Từ sau khi hạt giống được chuyển qua vườn rau, Ngô Tề Thị phải tới vườn rau nhìn 4-5 lần một ngày. Thấy mẫu thân như thế này, Ngô Bảo Tú còn trêu ghẹo nàng, nói nàng bây giờ coi những loại rau này còn quan trọng hơn đứa nhỏ. Ngô Tề Thị là thật muốn trồng trọt thật tốt mấy loại rau dưa này. Như vậy, coi như là vào đông, trong đất không trồng ra được lương thực, thì bọn họ cũng có thể dựa vào vườn rau mà sống tạm. Chín ngày sau khi ngô lão cha rời đi, mới phong trần mệt mỏi trở về. Nhìn bạn già mệt mỏi, ngô tề thị và mấy người ngô Bảo mộc vội vàng chút bỏ bao hành lý trên người hắn xuống. Ngô Bảo mộc cẩn thận đỡ cha nằm xuống, những người còn lại người nấu nước nóng thì nấu nước nóng, người châm trà thì châm trà. Từ tỉnh thành tới ngô gia thôn, đi cả ngày lẫn đêm, gần như có thể trong vòng 4 ngày là tới nơi. Đếm đếm ngày, ngô lão cha căn bản không có nghỉ ngơi tốt trên đường đi. Ngô lão cha cũng thường cảm thấy sức lực của mình yếu đi. Nói cho cùng cũng đã có tuổi thân thể không thể so với trước kia. Sau khi trở về nhà, ngô lão cha cuối cùng đã chút bỏ được gánh nặng trong lòng. Hắn thậm chí không để ý tới ăn, sau khi uống hai ngụm trà nóng, liền nặng nề ngủ thiếp đi. Thấy hắn thực sự mệt mỏi, người ngô gia mặc dù hiếu kỳ thành quả chuyến đi của hắn, nhưng cũng khắc chế không có đi quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Nhìn phụ thân mỏi mệt như vậy, ngô bảo mộc ở trong lòng âm thầm thề, lần sau nếu có chuyện cần xuất lực vẫn là để hắn làm chân chạy đi. Ngô lão cha ngủ một giấc cho đến sáng hôm sau, lúc hắn tỉnh ngô bảo vân con út ngô gia đã rời giường. Sau khi ăn xong điểm tâm, hắn gọi tất cả mọi người trong nhà tới nhà chính. Lần này ta chỉ đi tỉnh thành cũng không có tới nơi khác chỉ đi một chuyến tới chỗ lâm đại nhân. Nghe ngô lão cha nói, cả ngô bảo mộc và ngô bảo tú đều đưa ánh mắt bội phục về phía cha mình. Lâm đại nhân chính là phủ doãn đại nhân, lần trước đại nhân chỉ nhìn họ một chút, họ đã sợ tới bắp chân như nhũn ra. Mà phụ thân chẳng những không sợ đại nhân, còn chủ động tìm tới cửa, điều đó quá can đảm. Thấy ánh mắt sùng bái của con cái, ngô lão cha có chút ngượng ngùng ho khan hai tiếng. Trên thực tế, trước khi đến tìm lâm đại nhân, hắn cũng là cực kỳ bồn chồn Dù sao, những người dân bình thường như hắn nào có ai không sợ quan. Chẳng qua ngô lão chàng nghĩ lâu dài, sau này nhà mình sẽ có rất nhiều lương thực muốn bán, nếu như không tìm được một cái cỡ phù hợp thật đúng là không được. Dù sao ngô gia ở ngô gia thôn đã cắm rễ mấy chục năm, người trong thôn đều biết tình huống nhà bọn họ là như thế nào. Nếu như bọn hắn đột nhiên lấy ra nhiều lương thực như vậy để bán, nó chắc chắn sẽ không hợp lý. Nghĩ tới nhà mình đã lấy được hạt giống ngô, như vậy cũng miễn cưỡng có thể xem như có quan hệ hợp tác cùng với Lâm Đại Nhân. Cho nên ngô lão cha muốn tìm Lâm Đại Nhân để lấy cái chứng minh, chỉ cần cầm được chứng minh là có thể chứng minh lai lịch của hạt giống ngô và lương thực một cách hợp lý. Ngô lão cha cũng cân nhắc qua chuyện Lâm Đại Nhân sau khi biết bọn hắn có hạt giống ngô có thể sẽ sinh ra một chút ý niệm khác trong đầu. Nhưng từ lần trước ngô lão cha cùng Lâm Đại Nhân gặp mặt cũng biết Lâm Đại Nhân không phải là một tên tham quan. Ngô lão cha nghĩ rằng nhà mình là một nông hộ bình thường, việc gánh trên vai công lao lớn trồng ra ngô tựa như một cái bánh nướng lớn treo ở trên đầu bọn hắn, thấy nhưng lại gặm không nổi. Ngô lão cha chính là một anh nông dân có quyết đoán. Sau khi suy nghĩ rõ ràng mấu chốt của vấn đề, hắn quyết định chủ động tìm Lâm Đại Nhân thương lượng chuyện bắc ngô. Ở giữa xác thực có phát sinh một chút tình huống, nhưng kết quả cuối cùng của cuộc hiệp thương của ngô lão cha và Lâm Đại Nhân cũng miễn cưỡng làm hài lòng cả hai bên. Lâm Đại Nhân đã cấp giấy chứng minh cho người ngô gia, sau này dù có người tới tra thì hành vi bán lương thực của ngô gia liền biến thành là thụ ý của hắn mà tiến hành. Mà hạt giống bắp ngô cũng đổi thành là lâm đại nhân cho người ngô gia trồng. Chờ sau khi thu hoạch bắp ngô, người ngô gia chỉ có thể có được tiền bán bắp ngô. Sau này tất cả danh tiếng và lợi ích được sinh ra từ bắp ngô đều thuộc về lâm đại nhân cùng ngô gia không có một chút quan hệ. Lâm Đại Nhân biết rõ đạo lý đánh một gầy lại cho một quả táo ngọt nên đưa cho Lâm phụ một trăm lượng vàng làm đền bù. Lập tức nhìn thấy nhiều vàng như vậy, ngô lão cha cũng bị lóa mắt. Nhìn phụ thân từ trong ngực và ống quần móc ra 10 thỏi vàng ròng, ngô Bảo mộc trong nháy mắt không thể bình tĩnh. Giọng hắn mang theo hoài nghi tại sao Lâm Đại Nhân lại hào phóng như vậy. Đây chính là một trăm lượng vàng đủ để một nhà lớn nhỏ của bọn hắn chi tiêu nửa đời người. Ngô lão cha nhìn thỏi vàng trên bàn, thở dài một hơi, hắn thấm thiên nói với nhi tử, ngươi cảm thấy một trăm lượng vàng là nhiều, nhưng ngươi phải biết thứ hiếm có như bắp ngô, đó chính là chuyện đại sự lợi quốc lợi dân. Đến lúc đó, nếu như hoàng thượng ban thưởng, so với một trăm lượng vàng này còn nhiều hơn nhiều. Ngô bảo mộc ngược lại là người nghĩ thoáng, trái lại an ủi phụ thân, nhưng những ban thưởng kia cũng không phải người bình thường như chúng ta có thể tiêu, vẫn là thỏi vàng trước mắt có tác dụng hơn. Những lời này của ngô bảo mộc ngược lại để cho ngô lão cha đối với hắn có vài phần kính trọng, lời này của ngươi nói rất đúng. Nhà mình không có năng lực này, bác ngô chính là thứ tốt, nếu không phải thông qua lâm đại nhân, bọn hắn chỉ dựa vào chính mình cũng hiến không lên. Bị nhi tử nói vậy, ngô lão cha cũng nghĩ thông. Hắn chỉ vào thỏi vàng trên bàn nói với nữ nhi, đến lúc đó, ngươi đưa một trăm lượng vàng này cho thần tiên, xem như là tiền hạt giống. Chờ sau khi cầm lương thực về bán, chúng ta lại đem tiền lương thực đổi thành vàng, rồi đưa cho thần tiên. Có một trăm lượng vàng lâm đại nhân đưa, hai mươi mấy lượng bạc nhà mình đã được ngô lão cha lưu lại. Khoản bạc này, ngô lão cha chuẩn bị lưu lại để thuê một cái cửa hàng ở trấn trên. Trường 28, Mì Ăn Liền, vào năm thứ 23 của triều đại nhà thanh trấn quốc tướng quân phủ Kỳnh Thương Viện gia phó chạm ra hai tay nâng chậu đồng chứa đầy nước nóng và vài bông sạch rất cung kính đứng ở bên ngoài cửa sân chờ đợi chủ nhân gọi. Một người đàn ông mặc áo giáp eo đeo kiếm sắt bước nhanh mà đến. Nhìn hai tên gia phó đứng ngoài cửa viện, nam tử dừng bước, hắn nhìn sắc trời có chút không dám tin tưởng, công tử còn chưa dậy sao? Không trách người tới phản ứng lớn như thế, tiểu công tử nhà hắn 12 tuổi đã theo phụ huynh tiến vào quân doanh, từ đó dưỡng thành thói quen gà vừa gáy liền rời giường luyện võ, làm việc Đây thực sự là lần đầu tiên hắn bắt gặp tình huống mặt trời đã lên cao, mà người còn chưa dậy. Không, lời này sai rồi. Khoảng thời gian trước có một đám thích khách xâm nhập vào phủ tiểu công tử khi đó bị trọng thương. Suốt mấy ngày dưỡng thương, công tử đều là cả ngày nằm ở trên giường, ngược lại khi đó không nghe thấy tiếng gà gáy. Già phó lắc đầu ta đã thay nước nóng được hai vòng, nhưng bên trong một chút động tĩnh đều không có trong lòng gia phó cũng đang lẩm bẩm tiểu chủ nhân nhà mình thời gian trước hình như bị đả thương đầu óc chạm vân tiêu là đứa nhỏ được sủng ái nhất trong phủ tướng quân đoạn thời gian trước bị thích khách gây thương tích chủ mẫu khi đó rất tức giận hung hăng của trách nhóm hộ viện sau khi chủ mẫu phát đi hạ nhân trong phủ hiện giờ lúc hầu hạ chủ tử đều là ngàn cẩn thận vạn cẩn thận rất sợ xảy ra một chút sai lầm sẽ bị chủ mẫu sách ra ngoài bán nhưng hạ nhân dù có cẩn thận hơn nữa cũng chịu không được chủ tử thích tùy tiện Liền lấy tiểu công tử tới nói, bị thương nghiêm trọng như vậy, thân thể vẫn còn chưa có hoàn toàn tốt, đã bất chấp muốn dọn tới kình thương viện ở. Kình thương viện này là chỗ nào? Phạm vi của sân này cách nhà chính là bao nhiêu? Phải mất nửa canh giờ đi bộ mới tới được chủ viện. Kình thương viện trước đó không có người ở trong sân cũng không có ai phụ trách. Ngay cả một bông hoa, một cành cây ra dáng ra hình đều không thấy, cả viện hoang vu đến không tưởng nổi. Cũng không phải phụ tướng quân tài đại khí thô cố tình bỏ hoang một khoảng sân rộng như vậy, mà là chạm ra là nhà võ tướng. Hiện tại trong đám tử tôn chạm ra, ngoại trừ chạm vân tiêu cùng mấy tôn bối nhỏ tuổi ở lại kinh thành gia những người khác đều đang ở biên quan cho nên viện tử chống không trong phụ tướng quân mới phá lệ nhiều. Chạm vân tiêu kiên trì muốn dọn tới kình thương viện ở, lý do thoái thác của hắn đối với mẫu thân và tổ mẫu là kình thương viện yên tĩnh có lợi cho hắn dưỡng thương. Cái lý do dưỡng thương này rất chính đáng Ngay khi hắn đưa ra lý do này, không ai dám ngăn cản hắn. Trạm vân tiêu vốn dĩ chính là cái tên cứng đầu, ngang bướng. Nếu như không ai thuận theo ý hắn, hắn nhất định sẽ không dưỡng thương thật tốt. Nhưng vị này thực sự khiến người ta không bất lo, muốn chuyển tới thiên viện thì chuyển tới thiên viện đi, chỉ cần hạ nhân tận tâm một chút là được, ở chỗ nào đều như nhau cả. Nhưng sau khi chuyển đến thiên viện, Trạm vân tiêu lại có hành động kinh người, hắn đem tất cả hạ nhân trong nội viện của mình đều đuổi ra ngoài. Không sai, chính là đuổi ra ngoài. Ngoại trừ hai cái tâm phúc bên người hắn, những người khác đều bị đuổi đi. Là một người đang bệnh, nhưng hắn ban ngày không cần người quạt, ban đêm cũng không cần người gác đêm bên ngoài. Ngoại trừ hai tâm phúc những người khác nếu như không có chỉ thị của hắn, là không thể tùy ý tiến vào viện. Đây đương nhiên là không hợp quy củ, là con cháu trong nhà, trong nội viện không có tiếp thân hầu hạ sao được. Chủ mẫu chạm gia ban đầu cũng không nguyện ý để mặc nhi tử hồ nháo, dù sao hắn hiện tại còn đang bị thương, chính là thời điểm cần người hầu hạ nhất. Tuy nhiên, không biết chạm vân tiêu nói gì với nàng, cuối cùng lại ngầm cho phép hắn làm thế. mặc kệ đám hạ nhân trong viện chạm vân tiêu nghĩ thế nào thì bọn hắn bị trù tử xung quân biên cương đã là chuyện được định rồi. Từ khi từ cánh cửa gỗ đi ra, chạm vân tiêu không làm kinh động tới bất luận kẻ nào, mang theo một túi nhựa chứa mì ăn liền và đồ uống trở về phòng. Sau khi cẩn thận giấu túi nhựa vào hốc tối ở đầu giường, hắn buồn ngủ lăn lên giường ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này, ngủ thẳng tới giữa trưa mới tỉnh. Sau khi mặc quần áo, hắn đẩy cửa phòng để cho người hầu bưng nước rửa mặt đưa vào. Thấy trù tử cuối cùng cũng rời giường, những người chờ ở ngoài cửa viện thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn di chuyển đôi chân sớm tê dại của mình, nâng đồ cúi đầu tiến vào phòng. Rửa mặt xong, chạm vân tiêu đặt khăn mặt xuống và hỏi hiện tại giờ nào rồi? Người được hỏi nhanh chóng quay lại, đáp: "Đã đến giờ dùng cơm chưa thiếu gia có muốn truyền thiện không?" Trạm Vân Tiêu trần chờ một chút, rồi vẫy tay với gã sai vặt: "Không cần. Chuẩn bị cho ta một bộ chén đũa, lấy thêm nước nóng đến đây." Gã sai vặt liên tục gật đầu, lĩnh mệnh đi xuống. Trước khi gã sai vặt ra cửa, Trạm Vân Tiêu vẫn chưa yên tâm liên tục căn dặn lấy nước nóng mới đun sôi. Phòng bếp trong phủ lúc nào cũng dự sẵn nước nóng cung cấp cho các chủ tử dùng cho nên gã sai vặt rất nhanh mang theo một bình đồng nước sôi đến phục mệnh Hiện tại chính là thời gian dùng cơm trưa chủ tử không truyền thiện lại chỉ gọi nước nóng, hạ nhân trong kình thương viện đều không hiểu ra sao. Mà chạm vân tiêu không có nửa điểm ý tư muốn giải thích nghi hoặc cho bọn hắn. Sau khi nước nóng được đưa tới, hắn vẫy tay cho người lui xuống, cửa phòng cũng được đóng lại. Không bao lâu trong phòng truyền tới một mùi thơm độc đáo thuộc về thức ăn. Người hầu trông coi ngoài cửa viện đang đói bụng, hắn hung hăng hít hít cái mũi, ngửi mùi hương trong không khí để xoa dịu cái miếu ngũ tạng đang kêu đói của mình. Khó trách tiểu thiếu gia không cho bọn hắn truyền thiện, đây là đã sớm chuẩn bị đồ ăn mỹ vị để trong phòng. Chẳng qua, vừa rồi lúc hắn đi vào cũng không nhìn thấy bất kỳ món ăn nào trên bàn. Vậy đồ ăn của tiểu thiếu gia từ đâu ra? Trạm vân tiêu lấy hai gói mì màu đỏ từ túi nhựa ra. Hắn từng ăn qua mì ăn liền nên biết bao bì màu đỏ có vị cay nhất và nó phù hợp với khẩu vị của hắn. Lần này trạm vân tiêu đã mua rất nhiều mì ăn liền từ chỗ vân sơ, mì thịt bò cay là hắn chuẩn bị cho mình còn vị dưa chua là hắn chuẩn bị cho tổ mẫu. Từ lúc vị giác của lão nhân suy giảm khẩu vị cũng theo đó trở nên kém đi. Trước kia hay thích các món ăn thiên về chua chua ngọt ngọt nay đã không còn mấy hứng thú. Còn về đương gia chủ mẫu của Trạm Phủ cũng chính là mẹ ruột tần thị của Trạm Vân Tiêu, hắn đã chuẩn bị mì vị gà hầm với nấm hương cho bà. Tần thị xuất thân từ thế gia Giang Nam, khẩu vị thiên về thanh đạm. Trong tất cả các loại mì ăn liền, mì gà hầm nấm là loại có hương vị thanh đạm nhất rất thích hợp với khẩu vị của nàng. Trong lúc chờ mì chín, Trạm Vân Tiêu đã đem mấy gói mì muốn đưa cho mẫu thân và tổ mẫu để riêng ra, sau lại gọi ra phó tới sau khi giải thích phương pháp làm mì ăn liền cho bọn hắn, Trạm Vân Tiêu liền phất tay để bọn hắn đem mì đưa tới chỗ tổ mẫu và mẫu thân. chờ người hầu mang mì rời đi, mì của Trạm Vân Tiêu cũng gần chín. lượng cơm của Trạm Vân Tiêu lớn, một lần phải ngâm hai gói mì, vì vậy hắn dùng bát đựng canh lớn trong phủ để ngâm mì. hiện tại chỉ cần nhấc nắp lên là hắn có thể hưởng dụng mỹ thực. Sợi mì nóng hổi vừa vào miệng, vị cay của mì liền sộc lên, hơi nóng bay lên hôn đến chạm Vân Thiêu ra một đầu đầy mồ hôi. Sau khi ăn vài miếng, Trạm Vân Thiêu cảm thấy miệng mình khô và muốn uống nước. Khoảnh khắc hắn cầm ấm trà châm trà, hắn chợt nhớ tới mấy chai nước giấu trong hốc tối ở đầu giường. Trạm Vân Thiêu đặt đũa xuống, đứng dậy từ đầu giường lấy ra một chai nước màu nâu. Hắn nhớ Vân Sơ dường như gọi thức uống này là Coca-Cola trên thực tế, khi chạm Vân Tiêu đang tò mò về thứ nước gọi là Coca-Cola này, Vân Sơ đã mỉm cười và nói rằng đây là nước mập trạch vui vẻ. Tuy nhiên, chạm Vân Tiêu không biết mập trạch là cái gì cũng không biết tại sao uống nước này lại vui vẻ. Hắn chỉ nhớ rõ cái tên Coca-Cola, vào thời điểm cái nắp được vặn ra theo một tiếng xùy chất lỏng trong bình bắt đầu nổi bọt khí. Thấy tình huống như vậy, trong lòng chạm Vân Tiêu không khỏi nổi lên một liên tưởng không mấy tươi đẹp cho lắm. Với niềm tin vô hạn dành cho Vân Sơ, chạm Vân Tiêu ngửa đầu uống một hớp lớn. Cảm giác kích thích trong miệng khiến chạm Vân Tiêu tiêu hóa nó một lúc trước khi hắn thích nghi. Trải qua sự không thích ứng ban đầu, chạm Vân Tiêu chậm rãi cũng uống ra mùi vị. Một ngụm Coca-Cola, một ngụm mì. Chỉ là hoàn cảnh của chạm vân tiêu bây giờ không đúng, nếu như đổi thành bối cảnh phòng ở hiện đại, dáng vẻ của hắn lúc này hiển nhiên rất giống một cái trạch nam thời hiện đại. chủng loại những kẻ lười biếng, nửa chai Coca-Cola vào bụng chạm vân tiêu còn vô sự tự thông biết đem Coca-Cola bỏ vào chậu nước đá ướp lạnh. Rất ít người có thể chống cự được sức mạnh của nước có ga chạm vân tiêu thậm chí đã ở trong lòng đem Coca-Cola thêm vào danh sách mua hàng tiếp theo của hắn. Với Coca-Cola, ngày mùa hè trói trang đã trở nên ít khó khăn hơn. Chạm Vân Tiêu ở bên này hưởng thụ ăn mì tôm nóng uống Coca-Cola lạnh hoàn toàn không biết bởi vì hắn đưa mì tôm qua khiến cho chủ viện bên kia sắp đánh nhau. Người chạm gia ở lại kinh thành vốn không nhiều, xưa nay ăn cơm đều là ăn trên một cái bàn. Cũng là gần đây chạm Vân Tiêu bị thương ăn uống có chỗ kiêng kỵ, cho nên đặc biệt để phòng bếp chuẩn bị riêng cho hắn một phần khác. Vốn hôm nay chạm vân tiêu dậy trễ, nên lúc hắn đưa mì tôm qua, người bên chủ viện đều đã cơm nước xong xuôi và đang ngồi uống trà nói chuyện phiếm. Lúc mì tôm được đưa tới tần thị nghe xong cách ăn rất đặc biệt này cũng nổi lên hứng thú. Nghĩ đến mọi người đều đã ăn no rồi, nàng liền để hạ nhân lấy bát đũa tới trước ngâm một bánh ăn thử. Vừa ngâm liền xảy ra vấn đề, tần thị còn tốt chỉ cảm thấy mì gà hầm nấm có vị hơi béo. Nhưng mấy tôn bối của chạm ra lại là ngồi không yên, mì tôm này có hương vị đặc biệt, phương pháp nấu cũng rất đặc biệt. Trẻ con chính là đang tuổi tò mò chờ sau khi bà cố và tổ mẫu hưởng qua, liền ngươi tranh ta đoạt chia hết một gói mì. Chạm phù tuy là nhà võ tướng, không có quy củ nghiêm khắc như các thế gia thanh quý khác nhưng cũng không dung tiểu bối trong nhà ở trên bàn cơm không có quy củ như thế. Nhìn mấy tôn bối ngươi tranh ta đoạt tần thị nhíu chặt lông mày muốn nổi giận. Vẫn là bà mẫu nàng vương thị thấy sắc mặt nàng không tốt vội ho khan một tiếng. Bọn chúng chỉ là thấy thứ này hiếm lạ, nhất thời có chút luống cuống mà thôi. Vương thị xuất thân từ nông gia chạm gia từ ba thế hệ trước chỉ là một tên thợ săn bình thường. Khi tiên đế khởi nghĩa chạm gia lão gia từ lại giúp tiên đế gánh soái kỳ, sau này chạm gia lão gia từ dẫn theo con cháu chinh chiến bốn phía, lấy được rất nhiều chiến công. Bởi vì những chiến công này, Trạm gia mới thay đổi bậc cửa trở thành chấn quốc tướng quân do chính tiên đế thân phong. Trạm gia không phải thế gia có học thức viên thâm, nhưng hết lần này tới lần khác lại được tiên đế chỉ hôn nữ nhi tần gia giang nam cho trường tử nhà nàng. Trong mắt vương thị tần thị rất tốt chỉ là làm người có quá nhiều quy củ. Đứng có quy củ, cười có quy củ, nói chuyện đi đường đều có quy củ, khiến cho người ta nhìn đều cảm thấy mệt mỏi. Cũng may vương thị là bà mẫu tần thị không dám quản đến trên đầu nàng, nếu không chắc chắn nàng sẽ bị nghẹt chết. Trong phòng có tiểu bối lại có hạ nhân tần thị không dám ném mặt mũi bà mẫu, nên chỉ có thể ẩn nhẫn không có phát tác. Thấy nàng như vậy, mấy tiểu bối trong nhà lá gan càng thêm lớn, đồng loạt vươn đũa đem số mì còn lại tranh cướp hết. Lúc chạm vân tiêu đưa đồ qua căn bản không có nhớ tới mấy chất tử chất nữ trong nhà, vì vậy chỉ đưa qua có mấy gói mì. Nhưng sự tùy tiện của hắn lại khiến mẫu thân hắn là Tần Thị phát sầu. Đồ ăn quá ít không đủ chia thì nên làm sao bây giờ. Nhìn đám tôn Nhi cuốn quýt Si mê Tần Thị lại có thể làm gì bây giờ chỉ có thể đi tìm Nhi Tử nghĩ biện pháp thôi. Trường 29 Coca-Cola. Lúc Tần Thị dẫn theo đám tôn bối đi tới kinh thương viện chảm vân tiêu đã ăn xong cơm trưa giờ đang ở trong sân luyện kiếm. Ngay khi Tần Thị tiến vào cửa sân nàng nhìn thấy Nhi Tử đang vũ đao lộng thương. Mi tâm nàng nhíu lại, bước nhanh về phía hắn, người đang làm cái gì vậy? Vết thương còn chưa có hoàn toàn tốt, sao có thể làm ra động tác lớn như vậy? Tần thị cứ vậy chạy thẳng lên, cổ tay chạm vân tiêu vội vàng dùng lực xoay cây kiếm một vòng rồi nhanh chóng thu hồi trường kiếm trong tay lại. Nhìn vẻ mặt lo lắng của mẫu thân, hắn cười đùa giải thích nói ta đã giảm lực cho nên không có làm ra động tác quá lớn. Hiện tại cũng đã qua mấy tháng, vết thương của chạm vân tiêu sớm đã lành, ngoại trừ ngẫu nhiên hơi động mạnh khiến chỗ vết thương hơi khó chịu ra, thì bình thường căn bản không có cảm giác gì. Nhìn một chuỗi dài tiểu đậu đinh đi theo phía sau mẫu thân mình, trong lòng chạm vân tiêu có chút sự cảm không tốt. Tại sao nương lại đích thân tới đây? Có việc thì cứ để hạ nhân tới thông truyền một tiếng là được rồi. Tần thị nhìn nhi tử tức giận nói, nói cũng thật dễ nghe. Sáng nay sao ngươi không tới chủ viện vấn an? Nói tới chuyện này, chạm vân tiêu có chút trột dạ. tối qua ta ngủ không ngon, cho nên sáng nay dậy muộn. Sau này sẽ không như vậy nữa. Sợ mẫu thân lại lôi chuyện cũ ra, chạm vân tiêu vội vàng đổi chủ đề, vậy ngài tới có chuyện gì không? Nghe Nhi tử hỏi, tần thị lập tức thấy nhức đầu, còn không phải do mấy cái thứ gọi là mì mà ngươi đưa tới, mấy đứa ruộn Nhi ăn thử xong vẫn còn muốn ăn. Vân tiêu, không phải nương nói ngươi, nhưng ngươi cũng quá keo kiệt. Chỉ đưa tới có mấy gói, như vậy sao chia được cho mấy đứa nhỏ Người đây chính là tìm việc cho ta mà Nghe nương nói, chạm vân tiêu cảm thấy ủy khuất Túi nhựa nhỏ như vậy vốn đã không thể đựng được nhiều Vì vậy hắn căn bản không cầm được bao nhiêu Vừa rồi hắn chỉ lưu lại cho mình có 2 gói mì còn lại đều đưa hết qua bên chủ viện Nương, không phải nhi tử ngươi keo kiệt Mà thật sự trong tay ta không có nhiều mì, đầu to ta đều đưa qua chủ viện Nghe hắn nói thế, mấy tiểu bối trong nhà đều không chịu, một hai quấn lấy Trạm Vân Tiêu muốn mì. Trạm học doãn là trưởng tử của đại ca của Trạm Vân Tiêu, xưa nay ở trong phủ được các trưởng bối sủng ái nhất, lá gan cũng là lớn nhất. Hắn thấy bọn họ quấn lấy tiểu thúc như thế mà tiểu thúc đều không hé miệng, liền thừa dịp tiểu thúc đang ứng phó đệ đệ muội muội, lặng Yên đi tới chỗ cửa phòng. Khi Trạm Vân Tiêu nghe thấy tiếng mở cửa, vội vàng quay đầu lại, liền bắt gặp đại chất tử đã đẩy cửa vào phòng, trong lòng hắn âm thầm kêu không tốt. Mì tôm hắn đặt trong hốc tối ở đầu giường, cái tên tiểu tử kia khẳng định không dám lật nhưng Coca-Cola hắn còn đặt trong chậu đá thì lại khác. Nếu như bị tên tiểu tử kia phát hiện thì càng thêm khó giải quyết. Trạm vân tiêu sốt ruột, chờ lúc hắn thật vất vả từ trong đám hài tử thoát thân chạy vào phòng, trong tay Trạm doãn học đã cầm Coca-Cola đang nghiên cứu. Trạm doãn học không biết thứ trong tay là cái gì, đang khi tò mò lại nghe được giọng nói của tiểu thúc gầm ngay bên tai. Để đồ xuống. Trạm Vân Tiêu trong lòng sốt ruột, cho nên thanh âm cũng không khỏi lớn một chút. Trạm Doãn học giật mình, chai Coca trên tay run lên đánh rơi xuống đất. Trạm Vân Tiêu ba bước thành hai bước đi qua nhặt chai Coca lên. Nhìn cháu trai rõ ràng bị hù dọa, hắn lúng túng không biết nên làm sao để dỗ thằng bé. Tần Thị thấy cháu trai bị hù dọa, vội vàng kéo hắn qua nhẹ giọng an ủi. Nàng còn không quên quở trách Nhi Tử đang đứng bên cạnh đây là cái gì mà ngươi coi nó như là bảo bối thế hả? Trạm Vân Tiêu cũng cảm thấy phản ứng của mình có chút quá lớn. Bình thường đại ca đại tẩu đối với hắn tốt như vậy, hắn lại bởi vì một chai Coca-Cola mà hù dọa Nhi Tử bảo bối của bọn hắn. Trạm Vân Tiêu trong lòng đối lý, cho nên khi bị mẫu thân của trách cũng chỉ có thể cúi đầu ngoan ngoãn nghe. Đồ trong tay Nhi Tử Tần Thị trước kia chưa từng thấy qua, trong nội tâm cũng lo lắng cháu trai đánh rơi bể đồ của Nhi Tử. Còn thất thần làm gì, còn không mau kiểm tra bảo bối của ngươi xem có bị rớt bể hay không? Nghe mẫu thân nói, chạm vân tiêu nhanh chóng vẫy tay, đây không phải là bảo bối gì, cái này chỉ là một loại đồ uống, đánh rơi sẽ không hỏng. Cái chai đựng Coca-Cola không biết được làm từ vật liệu gì, mặc dù cầm nhẹ nhàng, nhưng lại đặc biệt rắn chắc. Trước đó, chạm vân tiêu từng đánh rơi nhiều lần cũng không thấy hỏng. Thần kỳ nhất chính là cái nắp này, mặt trong chỉ có một ít hoa văn, nhưng sau khi đóng nắp lại thì bình này có lắc thế nào cũng không bị rò gì nước ra ngoài. Đương nhiên vì đạt được cái kết luận này, chạm vân tiêu cũng phải trả cái giá lớn. cái giá là sau khi lắc chai coca cola lên, ngay khoảnh khắc hắn mở nắp bọt khí trong chai phun đầy người hắn. nghe nói đây là đồ uống, toàn bộ cơ thể của chạm doãn học ngay lập tức lên tinh thần. nhìn ánh mắt mong đợi của đám chất tử, chạm vân tiêu cúi đầu yên lặng nhìn thoáng qua chai coca cola trong tay, trong lòng thở dài. nhìn ánh mắt nhi tử không bỏ được lại lo lắng giữ mặt mũi cho hắn, tần thị thật vất vả mới nhịn xuống lời phê bình hắn. Một đại nam nhân hai mươi mấy tuổi rồi, chuyện lớn như tìm vợ thì không chú ý, hết lần này tới lần khác lại đối với đồ ăn để bụng. Nghĩ tới khoảng thời gian trước bị nhi tử đuổi hết mấy cái nha đầu thông phòng, lửa giận trong lòng tần thị làm sao đều ép không được. Cũng không biết bà mẫu bị cái tên hỗn tiểu tử này rót cái thuốc mê gì, vậy mà lại bỏ mặc hắn hồ nháo như vậy. Chạm vân tiêu dùng chén nhỏ rót cho mấy chất tử một ít Coca-Cola lạnh, sau đó quay lại và thấy mẫu thân đang ngồi bên cạnh bàn giáng vẻ lòng dạ không thuận, hắn rất thức thời biết đây là mẫu thân sau khi nhìn thấy hắn liền nhớ tới những chuyện làm nàng bực mình trước kia. Là người khiến cho mẫu thân bực mình, hắn đương nhiên sẽ không chọn lúc này đụng vào hỏng súng. Một chai Coca-Cola chỉ còn lại không nhiều cứ như vậy bị mấy đứa nhỏ phân chia, mỗi người cũng uống được một hai ngụm Bọn nhỏ mới vừa nếm ra chút mùi vị Coca-Cola trong chén đã uống hết nhìn ánh mắt ai oán của cháu trai cháu, cháu gái, chạm vân tiêu chỉ có thể nhận mệnh móc ra tất cả đồ uống cất trong hốc tối. trong hốc tối chỉ còn lại hai gói mì tôm, bốn chai nước ngọt cùng với vỏ gói mì đã bóc trước đó. mấy cái túi này chạm vân tiêu dự định đốt toàn bộ chẳng qua hắn còn chưa kịp đốt thì mấy tên tiểu thổ phỉ chạm doãn học đã mò tới trước cửa. chạm vân tiêu lấy cả bốn chai nước giải khát ra: một chai coca cola, một chai trà sữa, một chai hồng trà lạnh, một chai Fanta vị nho. Chạm Vân Tiêu vội vàng đưa chai trà sữa cho mẫu thân trước khi đám chất từ nhào lên tranh đoạt. Thứ này gọi là trà sữa nương khẳng định sẽ thích nó. Tần Thị không có đưa tay ra nhận, ta không muốn ngươi đưa qua cho tổ mẫu ngươi đi. Tần Thị đã từng uống trà sữa, nàng không thích mùi vị đó. Trà sữa trong tay Nhi Tử mặc dù trông khác với trà sữa nàng đã uống trước đó, nhưng nghĩ tới cũng không có gì hiếm lạ cả. Nghĩ tới tổ mẫu, Chạm Vân Tiêu mở nắp lấy một chiếc bát sứ sạch trên bàn tới. Sau khi rót nửa chai trà sữa vào bát, hắn vẫy tay gọi hạ nhân tới để hắn ta bưng trà sữa đưa qua cho tổ mẫu ở Thụy Thọ Viện. Tiếp đó, chạm vân tiêu đổ tất cả trà sữa còn lại vào bát sứ, rồi đẩy chiếc bát sứ tới trước mặt mẫu thân cực lực thuyết phục ngài nếm một ngụm thôi, trà sữa này tuyệt đối dễ uống. Mặc dù chạm vân tiêu chưa uống qua trà sữa, nhưng trà sữa này là hắn mua được từ chỗ vân sơ. Đồ vân sơ bán, khẳng định đều là đồ tốt. Không sai, đối với vân sơ, chạm vân tiêu chính là sùng bái như thế. Không nhịn được nhi tử thuyết phục tần thị đành bưng bát sứ trước mặt lên, nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị ngọt ngào nồng đậm vừa vào miệng, lông mày tần thị hơi nhướng lên. Mấy người chạm doãn học còn đang đắm chìm trong hương vị tuyệt vời của nhiều loại đồ uống khác nhau. Tất nhiên là không có người chú ý tới phản ứng vi diệu của tần thị. Chờ khi chạm vân tiêu phân phát đồ uống cho đám chất tử xong. Hắn quay lại và thấy bát sứ chứa trà sữa trước mặt mẫu thân đã trống rỗng. Chạm vân tiêu nhướng mày và mỉm cười đầy ý vị thâm trường. Hắn cảm thấy mẫu thân cái gì cũng tốt hiền lành đoan chính khí quyền thong dong nhưng là trước nay quá tự chủ và thích đè nén tâm tình của mình. Còn không phải sao, ban nãy mẫu thân hãng còn không chịu uống trà sữa hiện tại không phải đã uống hết sạch rồi sao. Tất cả mọi người vừa mới ăn cơm xong nên trong bụng vẫn còn no. Tần thị chỉ uống một bát trà sữa đã cảm thấy trống không được. Một người lớn như nàng còn vậy, huống hồ là mấy đứa nhỏ. Bọn hắn uống phần lớn là nước ngọt, sau khi nhẩm vị mấy chai nước ngọt, ai nấy đều xoa bụng nhỏ đánh cái nấc. Nhìn mấy tiểu tử kia ghé vào trên bàn, chạm Vân tiêu vừa tức vừa cảm thấy buồn cười. Hắn nhắc nhở, được rồi, mấy tên tiểu thổ phỉ, hàng tồn của Tiểu Thúc đều bị các ngươi ăn cướp hết rồi, giờ đã không còn. Mấy tiểu tử kia cũng không quá tin lời tiêu thúc nói, chẳng qua bây giờ bụng bọn hắn có chút không thoải mái, nên cũng không có tinh lực cùng hắn vô cớ gây rối. Mấy người trao đổi ánh mắt một phen, liền đạt thành nhận thức chung. Hôm nay trước bỏ qua, lần sau tái chiến, thấy mấy chất tử không lên tiếng, chạm vân tiêu ngầm thừa nhận đây là bọn hắn nghe hiểu. Nghe không hiểu cũng không sao, đợi tối nay hắn lại đem hai gói mì còn lại tiêu diệt sạch. Chờ khi đám nhóc này tới, dù có lật tung chỗ này lên cũng tìm không được. Lúc điễn Tần Thị và đám đuôi nhỏ ra cửa chạm Vân Thiêu đột nhiên nghĩ đến một việc. Nương ta nhớ trong nhà chúng ta có mấy cái thôn trang đúng không? Tần Thị nghe vậy có chút kỳ quái, đúng vậy, đang yên lành ngươi hỏi chuyện thôn trang làm gì? Mấy cái lão gia chạm gia này, tâm tư đều thô. Trong lòng trong mắt xưa nay chỉ lo đánh trận, khi nào thì sẽ quan tâm mấy chuyện vụn vặt trong nhà. Thôn trang, cửa hàng trong nhà bình thường chưa bao giờ hỏi qua. Một năm trong nhà thu được bao nhiêu cũng không quan tâm, lúc cần tiền đều là đi tới phòng thu chi lấy. Dù sao phòng thu chi cuối cùng đều sẽ báo cáo với tần thị cho nên nam nhân chạm ra lúc cần tiêu tiền, họ sẽ không nghĩ đến việc thương lượng với thê tử mẫu thân trước. Chạm vân tiêu nhẹ nhàng nói, không có gì ta muốn trồng ít đồ. Sau khi lúa mì được thu hoạch thì để tá điền trừa lại đất, để trồng loại lương thực khác. Nghe hắn nói vậy, tần thị lập tức thấy hứng thú, ngươi muốn trồng cái gì? nhị từ này của nàng, đoán chừng đến chủng loại lương thực đều nhận không được đầy đủ, hôm nay vậy mà nói muốn muốn trồng mấy thứ. Tần thị thật sự là hiếu kỳ vô cùng. Chạm Vân Tiêu cũng không biết Vân Sơ sẽ chuẩn bị lương thực gì cho hắn, lại sẽ chuẩn bị bao nhiêu cho hắn. Hắn lung tung vẫy vẫy tay áo, nói với mẫu thân cái này tạm thời ta còn chưa biết dù sao chính là lương thực có thể ăn. Vậy nên, nương nhớ phải lưu lại đất cho ta đấy. Chạm gia có nhiều thôn trang, cũng không thiếu vài miếng đất này. Vì vậy Tần Thị không có phản đối yêu cầu nhỏ của Nhi Tử. Chỉ là một vài mảnh đất mà thôi, chờ sau khi trở về, nàng sẽ phân phó để cho người phía dưới đi làm Thấy Nhi Tử bởi vì vài miếng đất liền vui vẻ ra mặt Tần Thị thật sự là giận không chỗ phát. Nàng giơ tay chọc chán chạm vân tiêu một cái. Người có thời gian suy nghĩ chuyện trồng trọt không bằng phân chút tâm tư đi tìm cho ta một người con dâu. Đến lúc đó, đừng nói là vài miếng đất ngươi dù muốn 10 cái 8 cái thôn trang ta cũng cho. Thấy mẫu thân lại nhắc lên chuyện này, chạm vân tiêu khôn ngoan không trả lời câu hỏi, giả vờ ngớ ngẩn mà đem người tiễn ra khỏi viện. Sau khi tiễn khách nhân, chạm vân tiêu trở về phòng. Nhìn mấy cái cái chai nước rỗng bị ném trên bàn, hắn quay người ngã vào trên giường, thở dài một hơi. Hắn quá khó thật đấy, quá khó, khoảng thời gian sau, trong khi chạm vân tiêu đang chờ cánh cửa gỗ lần nữa mở ra, thì hắn còn phải phân ra chút tâm trí để đối phó với những đứa cháu khó chơi của mình. Mấy tiểu từ kia không có việc gì là lại chạy tới trong viện của hắn. Ban đầu là không tin những gì chạm vân tiêu nói trước đó cảm thấy hắn khẳng định vụn trộm giấu đồ ăn ngon ở chỗ nào đó. Nhưng sau khi chạy hai chuyến mà không có thu hoạch mấy tiểu từ kia dù không tin cũng phải tin. Về sau bọn hắn lại quấn lấy chạm vân tiêu muốn hắn mua giúp, coca cola và mì tôm cho mình. Vì lý do này, bọn hắn còn không tiếc lấy ra tiền để dành của mình, giọng giặc nói sẽ trả phí chạy chân cho chạm vân tiêu. Đối với chạm vân tiêu chuyện này cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Chẳng qua cánh cửa gỗ mãi chưa có xuất hiện, hắn dù muốn giúp mấy chất nhi mua Coca-Cola và mì tôm thì cũng không có nơi để mua. Trong khoảng thời gian này, thôn trang chạm vân tiêu muốn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi nhận được lệnh của chủ gia, nhóm tá điền đều sới đất chờ sẵn, trong lòng cũng nổi lên nói thầm. Đất tốt như thế không dùng trồng lương thực cứ để không vậy thật đáng tiếc. Tá điền dù sao cũng muốn dựa vào trong đất để ăn cơm. Đất giờ cứ để chống vậy, vậy khẳng định sẽ không có thu hoạch điều này không phải có nghĩa là bọn hắn sẽ bị đói bụng sao. Tá Điền chạm ra lập tức cho người truyền lời tới trong phủ tần phu nhân liền để người truyền trở về, nói đất này có chỗ dùng khác. Mà kệ trong đất có trồng lương thực hay không, tất cả mọi người đều sẽ được phân đủ lương thực nên bọn hắn không cần lo lắng. Có lời này của tần phu nhân trong lòng nhóm Tá Điền cảm thấy an tâm hơn. Nhìn đất chống trước mặt trong lòng mọi người đều không còn nóng nảy nữa. Trong đất không cho trồng lương thực tới cuối năm chủ gia vẫn phát lương thực đầy đủ. Chuyện tốt như vậy đi đâu tìm được. Tuy nhiên, nhóm tá điển cũng không có được nghỉ ngơi lâu bởi vì cánh cửa gỗ lại xuất hiện trong sân chạm Vân Tiêu lần nữa. Trong hơn một tháng này, dây thần kinh trong đầu chạm Vân Tiêu vẫn luôn kéo căng. Cho dù ban đêm hắn có ngủ sâu như thế nào cứ tới giờ tí là hắn lại tỉnh lại một lần. Sau khi tỉnh, hắn sẽ mở cửa và đi loanh quanh trong sân một vòng để xác định xem cánh cửa đã xuất hiện hay chưa. Liên tiếp hơn một tháng đều thất vọng mà về, khi chạm vân tiêu nhìn thấy cánh cửa gỗ đứng trong sân hôm nay, nội tâm hắn kho nén được kích động. Hắn ba bước thành hai bước vọt trở về phòng, cô lấy cái túi tiền đã chuẩn bị trước đặt dưới gối đầu, và đẩy cánh cửa gỗ ra tiến vào. Động tác của chạm vân tiêu nhanh, nhưng động tác của ngô bảo tú thậm chí còn nhanh hơn. Lúc chạm Vân Tiêu đẩy cửa tiến vào, Ngô Bảo Tú đã cùng Vân Sơ hàn huyên một hồi lâu. Ngô Bảo Tú đang rất cao hứng cùng Vân Sơ nói chuyện. Nói chỗ các nàng đã đổ mưa, trận mưa muộn này tới nhuần đất đai khô cạn và nhà nàng đã trồng khoai tây. Nghe được tin tức này, trong lòng Vân Sơ cũng vui thay cho Ngô gia Đúng lúc này, cánh cửa gỗ có động tĩnh, cả hai người đều dừng động tác cùng nhau nhìn về phía cửa gỗ. Khi thấy người đi ra khỏi cánh cửa gỗ là Trạm vân tiêu trong lòng vân sơ cảm thấy hơi thất vọng. Lại là khách quen cô còn tưởng rằng người tới sẽ là khuôn mặt mới. Trạm vân tiêu rất biết nhìn mặt nói chuyện tự nhiên không có bỏ qua sự thất vọng trong mắt vân sơ. Trong lòng hắn có chút buồn buồn, nàng vậy mà rất thất vọng. Sống hơn 20 năm, đây lần đầu tiên tâm của Trạm vân tiêu bị tổn thương. Vân Sơ thấy các vị khách đã đến đông đủ, liền từ trên ghế đứng lên, cô vỗ tay và cười nói với hai người, tất cả đều tới đủ rồi, vậy thì tốt. Lương thực và hạt giống của hai người hiện đang được đặt trên lầu ba chúng ta bắt đầu chuyển thôi. Vân Sơ dẫn theo ngô bảo tú và Trạm Vân Tiêu đi thang máy lên lầu ba. Cả hai đối với thang máy đều cảm thấy hứng thú. Họ cảm thấy thang máy này thật là thần kỳ, người đi vào bên trong, không cần động, chỉ cần ấn hai lần lên nút bấm trên vách là có thể chở người lên lầu ba. Hạt giống của chạm vân tiêu không nhiều chỉ có ba túi. Chỉ cần một chuyến là có thể kéo chúng vào thang máy vận chuyển hàng hóa. Chẳng qua chạm vân tiêu không thể nhìn vân sơ cúi xuống để di chuyển đồ, nên sau khi hoàn thành việc di chuyển hạt giống của mình, hắn cũng không có nhàn rỗi Hắn để vân sơ và ngô bảo tú xuống tầng một đợi còn hắn sẽ tới di chuyển những thứ này. Hắn an bài như vậy chủ yếu là muốn để vân sơ được nghỉ ngơi còn ngô bảo tú chỉ là thuận tiện trạm Vân Tiêu không ngốc trong lòng hắn hiểu rõ Vân Sơ đối với hắn không có ý khác. Trong suy nghĩ của Vân Sơ, hắn khả năng còn không trọng yếu bằng cây giá đỗ ngô bảo tú kia. Hắn không muốn Vân Sơ cảm thấy khó chịu, vì vậy làm việc cũng không thể quá rõ ràng, chỉ có thể tiện nghi ngô bảo tú. trạm Vân Tiêu là người tập võ lâu dài, không thể so sánh với một cô gái như Vân Sơ. Một túi lương thực 100 cân, hắn mỗi tay sách một túi, vô cùng nhẹ nhõm nâng lên và chuyển nó tới trong thang máy vận chuyển hàng hóa. Thấy chạm Vân Tiêu thần sắc nhẹ nhõm, Vân Sơ cũng không kiên trì muốn ở lại lầu 3. Chỉ là cô cũng không có tính toán xuống lầu 1 để nghỉ ngơi. Cô dẫn theo Ngô Bảo Tú ngồi đợi trong thang máy chất đầy lương thực đi xuống lầu. Vân Sơ để chạm Vân Tiêu ở lại lầu 3 để chuyển đồ vào thang máy còn mình và Ngô Bảo Tú thì xuống lầu 1 để dỡ hàng. Ba người phối hợp với nhau suốt bốn, năm tiếng đồng hồ mới đem tất cả số lương thực của Ngô Bảo Tú chuyển tới bên cạnh cửa gỗ, lại từ Ngô Bảo Tú kéo từng túi lương thực quang ra ngoài cửa gỗ. Ở phía bên kia cánh cửa gỗ, Ngô gia một nhà lớn nhỏ đêm nay đều không có ngủ. Từ khi Vân Sơ rời đi, gian phòng tốt nhất của Ngô gia đã đưa cho Ngô Bảo Tú ở để nàng có thể tùy thời chú ý sự xuất hiện của cánh cửa gỗ. Đêm nay sau khi cánh cửa gỗ xuất hiện, ngô bảo tú trước tiên chạy đi đánh thức người nhà, sau mới tiến vào cửa gỗ. Ngay khi thấy nàng biến mất trong không khí, ngô bảo mộc sớm đã thấy qua nên không có phản ứng gì, ngược lại những người còn lại trong ngô gia lại bị hù dọa không nhẹ. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm nơi ngô bảo tú biến mất thời thời khắc khắc chuẩn bị vận chuyển lương thực. Người ngô gia trợn tròn mắt không biết đợi bao lâu cuối cùng cũng chờ được túi lương thực đầu tiên. Túi thứ nhất túi thứ hai. Đến cuối cùng, người ngô gia đã không đếm được xem có bao nhiêu túi lương thực. Lương thực nhiều lắm, một túi tiếp một túi, bọn hắn đếm không hết chỉ biết khiêng một túi lại một túi lương thực về hầm. Túi lương thực rất nặng, nhưng trừ đứa nhỏ nhỏ tuổi nhất nhà và ngô bảo vân ra, những người khác đều bận rộn vận chuyển lương thực. Ngô bảo vân mặc dù không thể giúp được họ, nhưng hắn giúp ôm chất nhi đang ngủ say, ngồi một bên nhìn phụ mẫu và huynh thầu vận chuyển lương thực từ chuyến này sang chuyến khác. Hắn chỉ ngồi nhìn đã cảm thấy cao hứng đến sắp ngất đi. Nhiều lương thực như vậy, một nhà bọn hắn có mở rộng bụng ăn cũng ăn không hết. Trong lòng ngô bảo vân nghĩ, không biết tỷ tỷ có đưa vàng cho thần tiên tỷ tỷ không. Ngô bảo tú tự nhiên là đưa, nàng vừa vào cửa đã đưa vàng cho vân sơ. Về phía siêu thị thật vất vả chuyển xong 5 tấn lương thực cả ba người đều đổ rất nhiều mồ hôi. Coi như chạm vân tiêu khí lực lớn, sau khi khiêng năm tấn lương thực thì hình tượng hiện tại của hắn cũng tránh không được trở nên chật vật. Tuy nhiên, với tướng mạo này của hắn bày ở nơi này, dù cho quần áo hiện tại của hắn có chút lộn xộn, một vài sợi tóc bất cần rũ xuống trên người ra một thân mồ hôi cũng mảy may không có ảnh hưởng tới hình tượng Mỹ Nam tử của hắn. Vân Sơ lấy mấy chai nước khoáng từ trên kệ hàng đưa cho hai người giải khát chính cô cũng cầm lấy một chai tháo nắp ửng ửng ửng ửng một mạch rót nửa chai nước vào bụng sau mới thấy thoải mái thở dài một hơi nhìn hai người đối diện đang rất mệt mỏi Vân Sơ nói bận rộn nãy giờ hai người có thấy đói bụng không Trạm Vân Tiêu cố kỵ hình tượng nên không có gật đầu Ngô Bảo Tú thì lại không quan tâm nhiều như vậy thành thật gật đầu Vân Sơ nhanh chóng chạy lên tầng hai lấy ba hộp lẩu tự sưởi ấm đặt ở trước mặt hai người nói chủ nghệ của tôi không tốt lắm nên không làm được cơm cái này hoặc là mì tôm hai người tự chọn thứ mình thích đi mọi người đã quá quen thuộc nên sau khi lấy đồ xuống vân sơ cũng không nhìn xem bọn họ chọn gì tự mình ngâm một hộp lẩu tự sưởi ấm ăn mì tôm chạm vân tiêu đã nếm qua nhiều lần hắn cũng đã thấy vân sơ ăn lẩu tự hâm nóng lần trước vì vậy ngay lập tức lấy một hộp lẩu tự làm nóng mở ra ngâm tính cách của ngô bảo tú theo số đông thấy hai người đều chọn hộp lẩu tự sưởi ấm nàng cũng lấy một hộp lẩu tự sưởi ấm Khi lẩu được nấu xong, ba người cuối cùng cũng có thời gian trò chuyện. Được rồi, chủ yếu là Vân Sơ và Ngô Bảo Tú nói chuyện, còn Trạm Vân Tiêu ở bên cạnh nghe. Đợi khi họ nói chuyện được khá lâu, nồi lẩu cũng đã chín. Vân Sơ không để ý tới nói chuyện nữa, mở nắp vùi đầu bắt đầu ăn. Lần đầu tiên ăn lẩu, Trạm Vân Tiêu và Ngô Bảo Tú người chưa bao giờ nếm qua ớt cay, vừa ăn đã đổ mồ hôi nóng. Ngô bảo tú không thể ăn quá cay, nàng phải uống ngay một mụn nước sau khi ăn một miếng. Đưa lưỡi ra, nàng thờ hồn hển nói với Vân Sơ, hương vị này thật khiến người ta bị nghiện, vừa sợ lại dừng không được miệng. Trạm Vân Tiêu ngược lại là người có thể ăn cay. Cách thể hiện tình yêu của hắn hết sức đơn giản thô bảo từ trong ngực móc ra túi tiền đưa tới trước mặt Vân Sơ. Làm phiền có thể giúp ta mua nhiều thêm cái lầu tự sưởi ấm này không? Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com Chương 30: Đào và nho. Nhìn túi tiền trên bàn, Vân Sơ chỉ vào nồi lẩu tự sưởi ấm, lần nữa xác định anh muốn mua cái này. Chạm Vân Tiêu vội vàng gật đầu, đúng thế, chính là món lẩu tự làm nóng này càng nhiều càng tốt. Vân Sơ gật đầu, sau hai giây rẫy rựa cô với lấy cái túi tiền trên bàn. Giá của món lẩu tự làm nóng này đắt hơn nhiều so với mì ăn liền. Trong tiệm hiện tại không có hàng, nhưng tôi vẫn còn 4 năm hộp ở trên lầu, anh cứ cầm trước đi. Ngày mai tôi sẽ nhập thêm hàng cho anh, lần sau anh tới là có thể cầm về. Thấy Vân Sơ không còn khách khí với hắn, trong lòng Trạm Vân Tiêu vui vẻ, nghe cô nói vậy liền vội vàng gật đầu. Vân Sơ mở túi tiền ra nhìn, bên trong để mấy thỏi vàng. Trong nội tâm cô không rõ là nhẹ nhõm hay là thất lạc. Nghĩ lại thấy cũng hợp lý, Trạm Vân Tiêu dù cho có tiền hơn nữa thì cũng không thể lần nào ra tay cũng là một hộp kỳ chân quý giá giống như lần trước được. Cô dơ tay vỗ nhẹ vào má ở trong lòng oán thầm, Vân Sơ, mày không nên quá tham lam, đến ngay cả thỏi vàng cũng không nhìn ở trong mắt. Vân Sơ là người phúc hậu, chưa từng dự định muốn bắt lấy con dê béo chạm Vân Tiêu. Làm ăn mà vẫn là tế thủy trường lưu thì tốt hơn. Chỉ là một ít nồi lẩu tự sưởi ấm, khẳng định không hao phí nhiều thỏi vàng như vậy. Ngoại trừ nồi lẩu tự sưởi ấm, anh xem mình còn cần thứ gì khác không? Nếu trong tiệm có thì anh cứ lấy trước đi, còn không có thì tôi sẽ đi nhập hàng. Trước khi đến, chạm vân tiêu đã sớm nghĩ kỹ về những thứ mà hắn sẽ mua lần này. Nghe vân sơ hỏi, hắn không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói ra, mì tôm, coca cola, trà sữa, chạm vân tiêu muốn đều là thương phẩm bình thường, vừa vặn hôm trước vân sơ mới bổ sung hàng, nên bây giờ những thứ này không thiếu trong siêu thị. Vân sơ dẫn chạm vân tiêu đến bên tường nơi hàng hóa được chất đống ở đó, để chính anh tự mình chuyển Sau khi di chuyển 5 thùng mì ăn liền, chạm vân tiêu lại rời hai thùng Coca-Cola, một thùng Fanta và một thùng trà sữa. Ngoại trừ trà sữa đựng trong chai nhỏ, những loại khác đều được chứa trong chai lớn 1,25 lít. Thấy chạm vân tiêu mua nhiều mì tôm và nước ngọt như vậy trong một lần, trong đầu cô nhịn không được xuất hiện một cái ý nghĩ. Đáng tiếc tiểu ca ca đẹp mắt như vậy, thế mà lại có sở thích nhất trí giống với trạch nam. Nghĩ đến khả năng ăn đồ cay của người này, sau khi thấy anh hoàn thành việc chuyển đồ, Vân Sơ nhịn không được hỏi nhiều một câu, anh có muốn mua chút que cay nếm thử không? Đây là lần đầu tiên Vân Sơ chủ động đề nghị chạm Vân Tiêu mua một thứ gì đó, hắn nhịn không được cảm thấy tò mò que cay. Vân Sơ lấy một cái túi in hình rồng từ trên kệ hàng và đưa nó cho chạm Vân Tiêu chính là cái này, xem như là một loại đồ ăn vặt. Nó có vị hơi giống như món lẩu anh vừa ăn, cũng là cay. Cách một vỏ bọc bên ngoài, chạm Vân Tiêu không thể thấy rõ những gì bên trong. Chẳng qua thấy Vân Sơ cực lực đề cử thứ này, chạm Vân Tiêu tự nhiên là muốn mua. Thấy chạm Vân Tiêu gật đầu đồng ý, Vân Sơ cũng lười lấy hàng từ trên kệ xuống. Cô trực tiếp đưa cho anh hai túi lớn que cây đóng gói còn chưa có xé bao bì. Bộ ba béo ở nhà gồm mì ăn liền, Coca-Cola que cây. Đầy đủ, lúc đưa que cây cho chạm Vân Tiêu, Vân Sơ chú ý tới ngô bảo tú đang đứng ở bên cạnh quầy thu ngân. Vừa rồi vội vàng chào hỏi khách hàng lớn là chạm Vân Tiêu, không chú ý một cái đã bỏ qua Ngô Bảo Tú. Vân Sơ hướng Ngô Bảo Tú cười một tiếng có lỗi, đưa tay kéo hai túi nhựa nhét vào trong tay cô bé. Em cũng vậy, đứng ngốc ở chỗ này làm gì cũng mau đi chọn thứ mình thích mang về đi. Ngô Bảo Tú nhanh chóng khoát tay, nói cái gì cũng không chịu muốn những vật khác. Ngô Bảo Tú biết mọi thứ trong cửa hàng Vân Sơ đều là có thể bán lấy tiền, bọn hắn đã muốn rất nhiều lương thực rồi, không thể lấy thêm nữa. Vân Sơ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn giả bộ không thích nói, bảo em lấy thì em cứ lấy đi. Em đưa cho chị nhiều vàng như vậy, sau khi mua lương thực thì vẫn còn thừa lại không ít. Chị cũng không thể tìm được tiền thừa trả lại cho em. Lời này của Vân Sơ không nói sai. Ngô Bảo Tú đã đưa cho cô 100 lượng vàng tính ra tiền mặt cũng hơn mấy chục vạn nhân dân tệ. Cộng tất cả số lương thực lần này và cả lần trước Vân Sơ mua cho Ngô Bảo Tú mới chỉ mất có 2-3 vạn tính ra vẫn là cô kiếm lời. Ngô Bảo Tú căn bản không có nghĩ tới để Vân Sơ thối tiền lẻ, nên vội vàng giải thích không cần tỷ trả tiền thừa. Cha ta cũng nói rằng đợi sau khi bán lương thực tiền bán được sẽ đưa cho tỷ. Nghe cô bé nói, Vân Sơ không thể hiểu được, tại sao còn muốn đưa tiền cho chị? Tiền mua lương thực không phải đã đưa cho chị rồi sao? Một trăm lượng vàng đây này, Ngô Bảo Tú có một chút bối rối bởi điều Vân Sơ nói, nhưng sau khi nàng trải vuốt nó cuối cùng đã tìm lại được mạch suy nghĩ của mình, không phải, không phải. Vàng này là tiền hạt giống ngô, cô bé cứng đầu này tại sao lại nói không nghe vậy cơ chứ Vân Sơ đành phải kiên nhẫn giải thích lại với cô bé tiền hạt giống ngô không hết nhiều như vậy 100 lượng vàng đủ mua cả hạt giống và lương thực rồi Cho nên em không cần phải đưa cho chị tiền bán lương thực lần này đâu Tình huống của ngô Gia Vân Sơ biết rõ Ngô bảo tú hôm nay vừa tới cũng đã nói rõ với cô Ngô Gia bây giờ còn có 20 lượng làm vốn liếng Đây là số tiền mà ngô lão cha chuẩn bị giữ lại để thuê cửa hàng Tiền ngô Gia bán lương thực lần này, Vân Sơ khẳng định không thể nhận Nếu như cô nhận số tiền này, vậy cô trở thành cái gì? Cho được chút đồ ăn liền muốn người một nhà ngô Gia ở thế giới kia thay cô bán lương thực ôm bạc sao? Lúc đầu, hoàn cảnh của ngô bảo tú sắc thực quá gian nan Vân Sơ không đành lòng để một cô bé cứ như vậy đi đến tuyệt lộ Vì vậy cô đã giang tay ra giúp đỡ Nói tới trước kia khi cô còn đi làm, nếu như trên đường Vân Sơ mà gặp được người già ăn xin cũng sẽ cho ít tiền để giúp họ. Đối với Vân Sơ, giúp đỡ Ngô Bảo Tú cũng giống như giúp đỡ những người già đó. Đều là chuyện nhỏ đến không thể nhỏ hơn, nhưng hành vi trả ơn của người Ngô Gia như hiện tại khiến Vân Sơ rất áp lực. Với cô mà nói, Ngô Bảo Tú và Trạm Vân Tiêu mua đồ từ chỗ cô, đã có thể giúp cô kiếm một món hời là được rồi. Về phần bọn họ sau khi mua những thứ này trở về dùng như thế nào, qua tay bán ra thu được bao nhiêu tài phú chúng không nằm trong sự cân nhắc của Vân Sơ. Dù sao, vì sự tồn tại của cánh cửa gỗ cô và những vị khách qua cửa đã hình thành một tình huống đôi bên cùng có lợi. Vậy nên đối với những vị khách như Ngô Bảo Tú, Vân Sơ sẽ không tự cho mình là ân nhân cứu mạng người ta. Cô bán lương thực cho Ngô gia từ đó kiếm tiền. Người Ngô gia cầm lương thực bán lại cho nạn dân, cũng có thể kiếm được tiền. Sau khi ngô gia có tiền, ngô bảo tú mới có khả năng và có tiền để mua những vật khác ở chỗ vân sơ. Đây mới là điều vân sơ truy cầu. Muốn người ngô gia sống chết mệt chết làm việc chăm chỉ để bán lương thực nhưng tiền kiếm được lại một cách không dư lấy ra toàn bộ đưa cho mình. Đây không phải là bóc lột tiền mồ hôi nước mắt của người dân lao động sao. Ngô bảo tú lại không thể lý giả vân sơ. Làm sao có thể là bóc lột được. Nếu không phải nhờ lương thực vân thì tỷ cho, nàng và người nhà nàng nói không chừng sớm đã chết đói rồi. Sao có thể như bây giờ có ăn có uống, trôi qua mỗi ngày thư thái, nào có chỗ nào giống bị bóc lột. Vốn chính là quan niệm hai thời đại khác nhau. Vân Sơ sau khi nói lại một lần thấy Ngô Bảo Tú vẫn không đồng ý cô cũng không tiếp tục lãng phí thời gian với cô bé nữa. Biết được sức nặng của mình trong tâm Ngô Bảo Tú, Vân Sơ đã chọn cách giao tiếp với cô bé theo một cách khác. Cô mỉm cười với ngô bảo tú, sau đó dùng giọng điệu dụ hống hỏi cô bé, bảo tú, vân tỷ tỷ là gì của em? Là ân nhân cứu mạng ngô bảo tú không hề nghĩ ngợi liền thốt ra. Rất tốt vân sơ gật đầu, hỏi tiếp vậy lời chị nói em có nghe không? Ngô bảo tú kiên định gật đầu, nghe vân tỷ tỷ muốn muội làm gì, chỉ cần tỷ nói ta dù có liều cái mạng này cũng sẽ làm cho bằng được. Ngay cả muốn liều mạng cũng đề cập tới. Vân sơ vội vàng xua tay, không cần em liều mạng. Bây giờ chỉ cần em nghe lời chị cầm cái túi lên và đi chọn đồ mình muốn. Sợ ngô bảo tú lại không muốn, Vân Sơ vàng nói trước khi cô bé mở miệng chuyện chị yêu cầu không khó làm đi. Khó tự nhiên là không khó, nhưng là, ngô bảo tú muốn nói vài lời, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Vân Sơ, nàng vô cùng thức thời đem lời trong miệng nuốt xuống. Thấy ngô bảo tú xách cái túi kiểm tra cái này, sơ sơ cái kia chỉ là không dám cho vào túi, Vân Sơ đứng một bên nhìn đều cảm thấy khó chịu thay cô bé. Ngô Bảo Tú và Ngô Bảo Vân hãng còn là những đứa trẻ cơ mà. Vân Sơ rất khoát đoạt lấy cái túi trên tay Ngô Bảo Tú, một mạch ném rất nhiều đồ ăn vặt vào trong. Bánh kẹo, sô-cô-la, các loại bánh bếch quy. Vân Sơ tận lực đều chọn đồ ăn ngọt ném vào. Đồi mì thanh tú của Ngô Bảo Tú cao lại, liên tục kéo tay Vân Sơ nói, Vân tỷ tỷ đủ rồi, đủ rồi. Thật chỗ này đủ rồi. Trong nội tâm nàng có chỗ cố kỵ nên cũng không dám thật dùng sức kéo Vân Sơ. Đợi khi cái túi trong tay đầy ụ Vân Sơ mới dừng lại. Thấy cô cuối cùng cũng dừng lại, Ngô Bảo Tú cũng buông lỏng tay che ngực thở dài một hơi nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Vân Sơ không đợi Ngô Bảo Tú đem khẩu khí này lưu loát thở ra, đã với lấy một cái túi khác ào ào nhét đầy đường và muối vào đó. Rốt cuộc đồ ăn vặt chỉ có thể đỡ thèm. Ở thế giới của Ngô Bảo Tú, đường cùng muối mới là đồng tiền mạnh. Chạm Vân Tiêu Vốn khoanh tay đứng một bên nhìn. Nhưng khi nghe hai người thảo luận lấy muối và đường, trong lòng cũng hứng thú, đây là muối và đường. Đúng vậy Vân Sơ gật đầu cầm lấy muối và đường giới thiệu với anh. Thấy anh gật đầu, Vân Sơ sao có thể không biết anh đây là có hứng thú, liền chủ động hỏi, anh cũng muốn lấy một ít à. Chất lượng của muối và đường cao đến mức chạm Vân Tiêu không có khả năng không tâm động. Nghe Vân Sơ hỏi, hắn vội vàng gật đầu, đường tốt như vậy, ngay cả khi cầm nó đi tặng lễ cũng xem như đúng quy cách. Những thứ này không đắt Vân Sơ cũng không có gì không bỏ được trực tiếp để chạm Vân Tiêu đi tới chỗ cất hàng chuyển đồ. Chạm Vân Tiêu ước tính giá trong lòng cũng đóng gói mỗi loại 10 túi. Đến tận đây chạm Vân Tiêu và Ngô Bảo Tú xem như đều mua đủ hài lòng. Mắt thấy bầu trời sắp bình minh, hai người cũng không tiếp tục ở lại nữa. Mỗi người sách theo đồ của mình sách ra khỏi cánh cửa gỗ rồi cùng Vân Sơ cáo biệt. Thấy hai người muốn đi, Vân Sơ đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Vội vàng gọi bọn họ lại Đợi đã khoan hãy đi Tôi còn có thư muốn đưa cho hai người Hai người đều dừng lại sau khi nghe Vân Sơ nói Vân Sơ để ngô bảo tú chờ ở lầu 1 Sau dẫn chạm Vân Tiêu lên lầu 2 Chạm Vân Tiêu biết lầu 2 là khuê phòng của Vân Sơ Hắn đứng ở cửa tầng 2 có chút ngượng ngùng không dám đi vào Vân Sơ thấy anh đứng ở cửa không bước vào Vội vàng vẫy tay với anh Anh đứng đó thất thần làm gì Mau tới đây giúp tôi chuyển đồ, nếu không cánh cửa gỗ sẽ biến mất Nghe cô nói vậy, Trạm vân tiêu cũng phản ứng lại, mang theo sắc mặt nhăn nhó nhấc chân tiến vào Vân sơ nhờ anh chuyển là trái cây Trái cây này là vân sơ đi thị trường bán buôn nhập về tính toán để trong siêu thị bán Đây là đề xuất của Dương Vi, cô ấy nói chung quanh đều là khu dân cư Nếu tới chỗ bán buôn nhập hoa quả về đặt trong siêu thị bán cũng có thể được coi là một đầu vào Lần đầu tiên thử nghiệm Vân Sơ không nhập quá nhiều trái cây, chỉ nhập về quả đào và nho đúng mùa. Những hoa quả này đều là 20 cân một giỏ, Vân Sơ để chạm Vân Tiêu chạy 2 chuyến khiêm 4 giỏ hoa quả xuống lầu. Chạm Vân Tiêu và Ngô Bảo Tú mỗi người xách 2 giỏ, một giỏ đào, một giỏ nho. Chạm Vân Tiêu còn tốt dù sao hắn cũng là công tử thế gia không đến mức bởi vì hai giỏ hoa quả mà luống cuống. Chỉ đơn giản là thấy trái cây trông tươi lại đẹp mắt mà thôi. Quả đào vừa tròn lại đỏ, không cần nếm, chỉ cần nhìn bề ngoài cũng biết hương vị khẳng định rất ngon. Còn có nho, vừa to vừa đầy đặn, chỉ nhìn cũng biết bên trong rất mọng nước. Dù sao chính là một câu, quả đào và nho này khẳng định không phải chủng loại bình thường. Về vấn đề này, Vân Sơ nói rằng đây là đào tam hoa và nho lớn phổ biến nhất. Giá bán buôn loại trước là 2 khối tiền một cân, loại sau là 3 khối tiền một cân. Phổ biến đến không thể phổ biến hơn. Trạm Vân Tiêu còn dễ nói, nhưng Ngô Bảo Tú nói là cái gì cũng không chịu muốn số hoa quả Vân Sơ đưa. Thấy đã gần 6 giờ, Vân Sơ cũng không muốn cùng cô bé tiếp tục dây dưa, trực tiếp dùng mặt lạnh lùng buộc cô bé phải xách hai giỏ trái cây đi. Ngô Bảo Tú bị Vân Sơ dụ dỗ cưng rắn đuổi đi, trong siêu thị chỉ còn lại mình Trạm Vân Tiêu. Thấy Vân Sơ nhìn mình, Trạm Vân Tiêu nhanh chóng xách hai giỏ trái cây trên mặt đất lên, ra hiệu Vân Sơ không cần đuổi hắn, tự hắn có thể đi. Trước khi bước vào cánh cửa gỗ, chạm Vân Tiêu quay đầu, đỏ mặt nói với Vân Sơ, trong túi tiền có hai viên chân châu màu hồng, người có thể đem chúng làm thành hoa tai đeo, khẳng định rất hợp với người. Trường 31, tranh cãi do hai giỏ hoa quả. Chạm Vân Tiêu rời đi, nhưng Vân Sơ lại sững sờ. Biểu tình khi nãy của anh ta là chuyện gì xảy ra? Không đúng rồi, không đúng rồi. Vân Sơ đi lòng vòng tại chỗ. Điều này không khoa học. Càng nghĩ càng thấy rối, Vân Sơ quyết định bổ sung hàng hóa trên kệ sau đó lên lầu ngủ bù. Nếu là trước kia, dưới tình huống một đêm không ngủ, Vân Sơ khẳng định đầu vừa dính gối đã lập tức ngủ ngay. Nhưng hôm nay cô đã nằm trên giường được nửa giờ nhưng lại chậm chạp không có ý đi ngủ. Trong lòng thực sự thấy bực bội, Vân Sơ suy nghĩ một hồi liền nghiêng người lấy túi tiền chạm Vân Tiêu đưa cô hôm nay từ trong ngăn kéo tủ đầu giường ra. Trong túi còn có một cái túi nhỏ khác không lớn hơn bàn tay bao nhiêu, và có ba thỏi vàng được nhét bên trong. Cộng thêm mấy thỏi ngô bảo tú đưa hôm nay, trong tay Vân Sơ đã có 13 thỏi vàng. Có thể là do hôm nay nhìn nhiều, nên khi Vân Sơ nhìn thỏi vàng óng ánh trong tay đã không có bất kỳ biến động nào trong lòng. Sau khi lấy từng thỏi vàng ra cô quả nhiên nhìn thấy hai viên ngọc trai màu hồng ở đáy túi. Viên ngọc to gần bằng ngón tay cái của Vân Sơ tỏa sáng rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời buổi sáng khó được nhất là hai viên ngọc trai màu hồng gần như giống nhau bất kể là kích thước hay màu sắc ở cổ đại không có kỹ thuật nhân tạo ngọc trai vì vậy hai viên ngọc này chắc chắn là ngọc trai tự nhiên trong số các viên ngọc trai tự nhiên ngọc trai dị sắc vốn là ít ngọc trai hồng và ngọc trai tím đều thuộc về loại hiếm hai viên ngọc trai do chạm vân tiêu đưa chỉ từ phẩm tướng màu sắc cũng có thể nhìn ra đây không phải là vật tầm thường không thể không nói ánh mắt của chạm vân tiêu quả thật không thể Nếu hai viên ngọc trai màu hồng này có thể được làm thành một đôi bông tai, đúng là có thể thực sự phản ánh giá trị của chúng. Ngọc trai màu hồng vốn là hiếm thấy, hai viên ngọc màu hồng có kích thước gần như nhau thậm chí còn hiếm hơn. Có đôi có cặp tự nhiên là có thể nhân đôi giá trị của chúng. Chẳng qua ngọc trai này Vân Sơ không có ý định thu. Cô không thu không phải là bởi vì cô thanh cao, mà là cô cảm thấy không cần thiết. Trước kia thì không cần nhắc đến, nhưng bây giờ cô biết chạm vân tiêu nghĩ gì trong lòng, nên cô càng không thể nhận. Lại nói, dù giá của ngọc trai hồng này có cao đến đâu, thì nó chỉ có giá ở thời cổ đại. Ngọc trai tốt như vậy, nếu để cô làm thành khuyên tai đeo, người khác khẳng định sẽ coi đó là hạt nhựa thông thường hoặc là ngọc trai nước ngọt được nuôi cấy nhân tạo. Căn bản không thể hiện được giá trị của nó. Trong lòng vân sơ suy nghĩ, lần sau khi nhìn thấy chạm vân tiêu, nói cái gì cũng phải trả lại hai viên ngọc này cho anh. Lần trước cô không biết giá trị của chiếc vòng ngọc vì vậy cô mới tiện tay liền thu. Vân Sơ không rõ có phải do thái độ trước đó của cô khiến chạm Vân tiêu hiểu nhầm hay không. Chẳng qua sau này hai người sẽ chỉ có quan hệ giao dịch với nhau mà thôi, vẫn là nhất mã quy nhất mã thì tốt hơn. Về phần lúc cự tuyệt nên nói làm sao với anh trong lòng Vân Sơ nhất thời một lát còn chưa có nghĩ kỹ. Thành thật mà nói, là một cô gái, Vân Sơ nhiều ít cũng có chút tâm hư vinh. Được một người đàn ông chất lượng tốt như như Trạm Vân Tiêu thích cũng không phải là chuyện quá hỏng bét. Chỉ là Vân Sơ vừa mới kết thúc một đoạn tình cảm, bây giờ cô còn chưa thu thập xong cảm xúc của mình để bắt đầu một mối quan hệ mới. Vân Sơ cũng không có ý định muốn cùng Trạm Vân Tiêu, người đến từ một thế giới khác nói chuyện yêu đương. Cô nghĩ tới nghĩ lui quyết định vẫn là giả ngu. Chỉ cần cô giả bộ như không biết tâm ý của Trạm Vân Tiêu, người xưa rất thận trọng, hẳn là sẽ không biểu hiện ra ngoài quá nhiều. Như vậy, bọn họ còn có thể tiếp tục ở trung bình thường giống trước đó. Vân Sơ càng nghĩ càng thấy có thể thực hiện được. Chỉ cần lần sau lúc gặp mặt Vân Sơ trả lại hai viên ngọc trai cho Trạm Vân Tiêu là được những chuyện khác cô chỉ phải giả vờ không biết. Sau khi nghĩ thông suốt, Vân Sơ không còn xoắn xuýt nữa. Cô đặt hai viên ngọc vào lại túi tiền, rồi cất ở tủ đầu giường, sau đó yên tâm thoải mái đi ngủ. Vân Sơ ngủ, người ngô gia lại không ngủ được. Một đêm này, người ngô gia dòng dã rời một vạn cân lương thực tất cả đều là gạo trắng bóng. Người ngô gia nhìn lương thực từ từ được chuyển vào hầm nhịn không được ôm nhau khóc một trận thống khoái. Khi ngô bảo tú xách hai giỏ hoa quả đi ra lại không thấy người nhà ở trong phòng. Đầu tiên nàng đem hai giỏ hoa quả đặt lên mặt đất lại đem đường, muối và đồ ăn vặt vân sơ cho cẩn thận bỏ vào trong hòm gỗ đặt ở cuối giường, sau mới đẩy cửa phòng đi ra ngoài tìm người. Ngô bảo tú một đường đi tìm, nhưng không thấy ai trong nhà chính, ngay phòng bếp cũng không có ai. Nhìn vào khoảng sân vắng lặng trong nội tâm nàng bỗng nghĩ đến một loại khả năng, rồi lập tức quay người đi tới phía sau phòng ở. Khi nàng đi tới phía sau phòng ở xem xét liền thấy một nhà già trẻ, sáu nhân khẩu chỉnh chỉnh tề tề ngồi ngay ngắn bên cạnh hầm. Nhìn thấy mọi người, ngô bảo tú nhịn không được mở miệng phàn nàn, cha, nương, các ngươi ngồi ở đây làm gì? Ta tìm các ngươi đã nửa ngày. Lúc nghe được tiếng bước chân, thần kinh của ngô lão cha lập tức căng thẳng, cho tới khi nhìn thấy người tới là ngô bảo tú mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn thấy nữ nhi, ngô tề thị vội vàng đứng lên nói, tú nhi, ngươi đã trở về rồi. Cháo nóng ta đặt ở trên bếp, ngươi mau ăn rồi đi ngủ một giấc đi. Ngô lão cha cũng phụ họa, nương ngươi nói đúng, ngươi đã bận rộn suốt đêm rồi, vì thế nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ngô bảo tú đã ăn qua ở chỗ vân sơ, nên hiện tại nàng không cảm thấy đói bụng. So với ăn cái gì, nàng hiện giờ càng muốn biết cha nương rốt cuộc đang náo cái gì Ngô bảo tú nghi ngờ hỏi, các ngươi cũng bận rộn suốt đêm qua, tại sao không đi ngủ mà lại ngồi đây làm gì Nghe nàng hỏi vậy, không chờ ngô lão cha trả lời nàng, ngô bảo mộc đoạt trước nói, nhiều lương thực như vậy, chúng ta không ngồi canh sẽ không yên lòng Những người còn lại trong Ngô gia liên tục gật đầu, hiển nhiên kết quả này đã được bọn họ cùng nhau thương lượng ra Ngô Bảo Tú nghe vậy giờ khóc giờ cười, không tất cả các người đều ngồi ở đây, mới là làm cho người khác chú ý. Đây không phải là sáng loáng nói cho mọi người biết ở chỗ này có cái gì đó sao. Cố sự giấu đầu lòi đuôi, Ngô Bảo Tú từ nhỏ đã không biết nghe cha nương nói bao nhiêu lần rồi. Trong nội tâm nàng không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra với cha nương mình tại sao hôm nay vì những lương thực này lại làm ra loại chuyện như thế. Lập tức có được nhiều lương thực như vậy. Ngô lão cha sát thực đã mất đi sự chủ trương ngày thường của mình, giờ nghe nữ nhi hỏi vậy, hắn cũng lập tức tỉnh táo lại. Có một mảnh rừng núi phía sau nhà của họ, sau núi không có rau dại hay quả dại, phần lớn đều là bụi gai và cây cối linh tinh. Nếu là trước đây căn bản sẽ không có ai sẽ đến đây, nên nơi này rất hẻo lánh và yên tĩnh. Nhưng tình huống bây giờ đã khác, mọi người trong thôn đều đang đói bụng, mỗi ngày vừa mở mắt là vội vàng đi khắp nơi tìm kiếm thứ có thể cho vào miệng. Chỉ mới ngắn ngủi có mấy tháng, những người này đã đem phụ cận sơn lâm và bờ sông lật lên mấy lần. Mảnh rừng núi này mỗi ngày đều có rất nhiều người tới tìm kiếm rau dại Nếu người nhà họ ngồi đây trông coi, đúng là quá mức làm người khác chú ý. Ngô lão cha không ngốc ngược lại, ông thông minh hơn nhiều so với rất nhiều nông dân bây giờ. Sau khi suy nghĩ rõ ràng mấu chốt của vấn đề, hắn lập tức gọi tất cả mọi người trở về nhà. Sau này, chỉ cần hắn và Ngô Bảo Mộc thỉnh thoảng tới tuần sát là được rồi. Vừa không quá làm người khác chú ý, lại cũng không để người khác ở lúc bọn hắn không có chú ý tiếp cận được hầm của họ và phát hiện ra số lương thực dưới đó. Trên đường trở về, Ngô Bảo Tú cao hứng kể lại chuyện vân sơ cho nàng rất nhiều thứ. Quả đào, nho, đồ ăn vặt đường và muối, Ngô Bảo Tú sơ bàn tay và bẻ ra từng ngón liệt kê cho người trong nhà nghe. Mỗi lần nàng liệt kê một cái, mặt Ngô lão cha càng trầm thêm một phần. Tới cuối cùng, hắn nhịn không được giơ tay đập một phát khá mạnh lên lưng Ngô Bảo Tú. Ngô lão cha tức giận không thôi, ngón tay chỉ vào Ngô Bảo Tú đều run rẩy, ngươi sao có thể thu đồ của thần tiên? Ta trước đó đã nói với ngươi thế nào? Đã nói với ngươi như thế nào hả? Ngô lão cha đột nhiên nổi giận, khiến những người còn lại trong Ngô gia bị dọa không nhẹ. Vốn ngô bảo vân nghe tỷ tỷ nói mang theo nhiều đồ trở về trong lòng vô cùng cao hứng Nhưng ngô lão cha đột nhiên nổi giận khiến hắn cũng không dám cười Trong nháy mắt tĩnh như ve sầu mùa đông, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh Đột nhiên bị phụ thân đánh, ngô bảo tú ủy khuất rơi nước mắt Nàng vừa nức nở, vừa nhỏ giọng giải thích ta cũng đã nói không thể nhận Nhưng mấy thứ kia đều là vân tỷ tỷ cố gắng nhét cho ta Nàng nàng nói số vàng chúng ta đưa lần này đủ mua những lương thực và hạt giống Ngô Bảo Tú càng nói càng cảm thấy ủy khuất ta vẫn luôn nói không muốn, nhưng Vân Thị Thị nghe xong liền tức giận. Nàng nói nếu ta không muốn những thứ này, vậy sau này sẽ không bán đồ cho ta nữa. Dứt lời, Ngô Bảo Tú cũng không ở lại chờ xem phản ứng của Ngô Lão Cha, nàng tránh khỏi tay mẫu thân chạy trở về phòng rồi tự nhốt mình lại. Ngô Tề thì tiến lên gõ vài cái, nhưng Ngô Bảo Tú không mở cửa. Vì vậy nàng quay đầu oán trách lên trượng phu mình. Vân thần tiên là ai ngươi còn không biết sao, nếu nàng ấy muốn nữ nhi thu, nữ nhi có thể không thu sao. Ngươi ngược lại tốt lắm, không quan tâm cũng không hỏi một tiếng đã đánh nữ nhi. Tú nhi giờ đã là đại cô nương, cũng có sĩ diện của mình. Ngươi nhìn đi, bởi vì ngươi mà trong lòng nữ nhi lại bị khó chịu. Thật ra, sau khi nghe những lời của nữ nhi nói, trong lòng ngô lão cha tự biết mình làm sai. Chẳng qua ngô bảo Tú đã chạy về phòng. Mà hắn thân là một người cha, là một đại nam nhân, lại là nhất gia chi chủ, không có khả năng lại nói xin lỗi với nữ nhi đi. Hiện tại không chỉ bị thê tử oán trách ngay cả hai đứa con trai cũng bất mãn nhìn hắn, khiến hắn càng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngô lão cha xấu hổ đứng một lúc từ trong miệng khô cằn gạt ra một câu, vậy thì sao? Nàng không phải còn chưa có ăn cơm sao? ngươi lại đi gõ cửa lần nữa đi, để nàng đi ra ăn cơm. Ngô Tề thị tức giận trừng mắt trượng phu, cắt nói, muốn gõ tự ngươi gõ đi ta không gõ. Ở ngay trước mặt Tiểu bối bị thê tử làm mất mặt tâm tình của ngô lão cha càng thêm hỏng. Ngô Tề thị mặc dù ăn nói hung ác nhưng nàng chỉ là nghĩ đâm trượng phu một câu cho hà giận còn trong lòng tự nhiên là không nỡ để nữ nhi đói bụng. Nàng đi nhà bếp múc một chén cháo đầy rồi để ngô bảo vân lại đi qua gõ cửa. Ngô bảo vân nghe lời đi gõ cửa. Lần này ngô bảo tú lại là nguyện ý mở cửa cho hắn. Sau khi mở cửa, nàng đưa tay nhận lấy bát cháo trên tay tiểu đệ, lại nhìn lướt qua Ngô lão cha đang đứng trong sân, cúi đầu nói với Ngô Bảo Mộc một câu, "Đại ca, huynh vào trong dọn đồ ra đi." Nói xong, nàng bưng lấy chén cháo xoay người trở về phòng. Ngô Bảo Mộc nghe gọi, vội vàng đi theo sau lưng muội muội tiến vào phòng. Đi vào không bao lâu, hắn liền khiêng hai giỏ hoa quả ra, theo sau là Ngô Bảo Vân hấp tấp đi theo, trên tay còn xách một chiếc túi. Đông ra hiếm khi có thể ăn được hoa quả. Chỉ có lúc tới mùa hè khi những quả dại trên núi đã chín, mọi người mới có thể ăn chút cho đỡ nghiện. Đương nhiên, cũng có những người đau lòng hài từ trong nhà, nên họ sẽ trồng một ít cây ăn quả ở trong sân nhà mình. Bên ngoài viện ngô gia cũng trồng một gốc cây đào, hàng năm có thể kết một ít quả đào. Chỉ là những quả đào đó vừa nhỏ lại nhiều lông. Dù là như thế, những quả đào đó cũng là bảo bối trong lòng người ngô gia. Khi đào nhà ngô gia chín, sẽ dẫn tới những đứa trẻ thèm nhỏ rãi ở trong thôn. Mỗi khi đến lúc đó, tỷ đệ ngô bảo tú sẽ đứng bên trong coi cây đào cả ngày, không cho đứa nhỏ trong thôn tới nhà mình trộm đào. Ngô tề thị xuyên thấu qua khe hở của sọt thấy rõ ràng quả đào bên trong, liền tấm tắc lấy làm kỳ lạ, làm thế nào mà những quả đào này lại lớn đến thế. Còn rất đỏ nữa, đối với kích thước của quả đào này, ước chừng phải hai, ba lượng một quả đi. Ngô bảo mộc không cảm thấy có gì sai. Hắn nói đương nhiên, đây chính là đào tiên, có thể không lớn, không đỏ sao. Quả đào lớn như vậy, đỏ như vậy, ngô lão cha nhìn mà trong lòng cũng cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng qua hiện tại trời đã sáng, ngoài cửa viện đã có động tĩnh người đi lại, hắn lập tức phất tay đánh gãy thê tử và nhi tử nói chuyện. Đừng có đứng ở đây, tránh cho bị người khác nhìn thấy, mau đưa đồ tới trong nhà đi. Mặc dù đối phụ thân còn có chút bất mãn, nhưng ngô bảo mộc cũng biết phụ thân nói đúng, cho nên hắn nghe lời khiêng đồ đi vào phòng. Sau khi vào nhà, người Ngô gia cuối cùng cũng có thể nhìn rõ xem bên trong là những cái gì. Sau khi thấy rõ những quả đào và nho nằm trong giỏ, con mèo ham ăn Ngô Bảo Vân là người không thể nhịn được đầu tiên, hắn cầm tay Ngô Tề thị lắc lắc làm nũng nói: "Nương, ta muốn ăn quả đào cũng muốn ăn nho." Bị Nhi Tử Quân lấy, Ngô Tề thị nhìn sang trượng phu có chút khó khăn nói: "Đây là đồ thần tiên ăn, những phàm nhân như chúng ta ăn có thể bị giảm thọ không?" Chương 32: Ngô gia Ngô Bảo Mộc nhìn những quả đào trong giỏ, nói, nương, ngươi xem mình nói kìa. Hoa quả này là thần tiên chủ động cho chúng ta, đây chính là phúc khí nhà chúng ta. Ăn vào chẳng những không giảm thọ, nói không chừng còn gia tăng tuổi thọ đấy. Trong mấy chuyện xưa người kể chuyện nói, tiên đào thế nhưng là tiên quả có thể kéo dài tuổi thọ, làm sao có thể giảm nhân thọ được. Sau này, Ngô Bảo Mộc sát thực sống đến 87 tuổi trở thành lão nhân trường thọ danh phu kỳ thực. Mỗi khi có người khen hắn trường thọ, hắn đều sẽ nghĩ đến những quả đào hắn ăn hôm nay. Quả đào này chắc chắn là tiên đào. Ngô Bảo Mộc tin chắc về nó. Chẳng qua đây là chuyện sau này. Bây giờ người ngô gia đang tập trung xung quanh giỏ chờ ngô lão cha, nhất gia chi chủ trong nhà hạ đạt chỉ lệnh. Ngô lão cha rất đồng ý với câu nói của nhi tử, Bảo Mộc nói có lý. Thần tiên sẽ không hại chúng ta cho nên đồ thần tiên cho tự nhiên là tốt. Nương bọn nhỏ, người đi rửa hai quả đào và một chùm nho, hôm nay người một nhà chúng ta đều dính chút tiên khí. a chỉ rửa có hai quả thôi sao? Ngay khi ngô lão cha nói xong, ngô bảo vân cong môi vì thất vọng. Để hắn nói, cha hắn cũng quá keo kiệt. Một giỏ đào lớn như vậy, người trong nhà lại nhiều, vậy mà chỉ chịu rửa cho bọn hắn có hai quả ăn. Những người khác cũng hơi thất vọng. Thấy đôi mắt lạc lõng của nhi tử, hắn đổi giọng, vậy thì rửa ba quả đi. Mỗi người chúng ta nửa quả, nhiều hơn nữa thì không có. Những lời phía sau là hắn nói với tiểu nhi tử. trải qua tranh chấp với nữ nhi vào buổi sáng, ngô lão cha, người luôn quen làm theo ý mình khó được giải thích vài câu với đám tiểu bối. Quả đào mặc dù có rất nhiều, nhưng chúng ta cũng không thể ăn tất cả chúng cùng một lúc mà nên giữ lại từ từ ăn không phải càng tốt sao. Ngô lão cha nghĩ đến lâu dài, nhà mình muốn ở huyện thành mở tiệm lương thực nhưng trong nhà lại không có căn cơ. Bây giờ mọi người đang bị ảnh hưởng bởi thảm họa cuộc sống của ai cũng đều rất khó khăn. Khi mọi người còn đang ăn không đủ no thì bọn họ lại có lương thực để bán, điều này chắc chắn sẽ khơi dậy sự nghi kỵ của mọi người. Lần này trong nhà có được hoa quả tốt như vậy, hắn tính toán cầm một ít tới trong huyện. Trong tay ngô lão cha có giấy chứng nhận do lâm đại nhân cấp. Hắn nghĩ một hai ngày tới mình cần phải đi một chuyến tới huyện nha, tốt nhất là có thể ở chỗ huyện lệnh hỗn cái quen mặt. Theo cách này, sau khi cửa hàng ngũ cốc của họ được mở có huyện lệnh đại nhân chống lưng, những người khác nhìn ở trên mặt mũi quan phụ mẫu bản huyện cũng không dám mạo muội đến tìm bọn hắn gây phiền phức. Trước đó ngô lão cha vẫn còn sâu muộn chuyện nhà mình không có thứ gì có thể xuất ra để tặng người. Bây giờ có số hoa quả này, chỉ cần chọn ra 3, 5 quả cầm đi tặng lễ cũng coi như rất có mặt mũi. Đây chính là hoa quả thần tiên cho đấy. Tất nhiên, điều này không thể nói cho ngoại nhân biết. Bỏ qua yếu tố này, chỉ nhìn kích thước và màu sắc của quả đào, cũng biết đào này không phải đào bình thường. Ngô Tề thị vẫn là 10 phần nghe theo trượng phu, nghe trượng phu nói vậy, nàng lập tức vào bếp lấy cái rổ trúc, đặt ba quả đào và một chùm nho mang ra giếng rửa. Bên này, Ngô lão cha để tiểu nhi thử đi gọi Ngô Bảo Tú ra ngoài ăn đào. Mặc dù Ngô Bảo Tú vẫn còn có chút ủy khuất trong lòng, nhưng nàng lại rất thèm ăn đào và nho, nên khi Ngô Bảo Vân đi tới trước phòng nàng gọi, nàng liền đi ra khỏi phòng với đôi mắt hơi sưng đỏ. Thấy nữ nhi ra trong lòng Ngô Tề Thị vui mừng khôn xiết, nàng nhanh chóng vẫy tay gọi Tú Nhi, mau tới đây, ngươi ăn chung một quả với ta. Ba quả đào, vợ chồng Ngô Bảo Mộc mỗi người một nửa, Ngô Lão Cha và Ngô Bảo Vân mỗi người một nửa, quả còn lại Ngô Tề Thị và Ngô Bảo Tú phân nhau. Đào này ngô tề thị đã dùng dao bổ đều, chẳng qua dù nàng trên nó như thế nào thì những quả đào trong tay mọi người vẫn là có chút khác nhau. Ngô tề thị cầm một nửa quả đào trong tay, nhưng lại chỉ cắn một miếng nếm thử mùi vị chỗ còn lại đều đưa cho nữ nhi ăn. Ngô tề thị là đau lòng nữ nhi, ngô bảo tú đã bận rộn suốt đêm qua để mang về rất nhiều lương thực và hoa quả trân quý như vậy cho gia đình. Một câu hữu ích còn chưa được nghe, đã bị ngô lão cha đánh cho một bàn tay. Ngô lão cha cũng cảm thấy ái náy trong lòng, hắn thậm chí còn chưa nếm một ngụm nửa quả đào trong tay mình, liền trực tiếp đưa tay ra tới trước mặt nữ nhi. Tâm ngô bảo tú vốn còn oán khí, lại bởi vì động tác nho nhỏ này của ngô lão cha tan thành mây khói ngay lập tức. Đào tốt như vậy, ngô bảo mộc cũng không nỡ ăn, hắn nghĩ đến thê tử khoảng thời gian này đã chịu không ít quỷ khuất, vì vậy định đem nửa quả đào lưu lại cho thê tử ăn. Tưởng thì cũng không nỡ ăn, nàng nghĩ đào tốt như vậy, có thể giữ lại rồi cắt thành khối nhỏ đút cho nhi tử nếm thử. Đến cuối cùng, chỉ có Ngô Bảo Vân không có suy nghĩ nhiều như thế, cầm lấy nửa quả đào mà hắn được phân ăn đến mặt mũi tràn đầy nước. Hai ba miếng đã gặm hết trái đào trong tay, Ngô Bảo Vân còn không quên liếm môi nói, "Đào này ăn ngon thật, vừa giòn vừa ngọt, không chua chút nào." Thấy người nhà như vậy, trong lòng Ngô Bảo Tú cảm thấy rất khó chịu, liền cùng phụ thân thương lượng. "Cha, Hôm nay chúng ta vừa có được nhiều lương thực lại có một giỏ đào lớn như vậy, tất cả mọi người đều đang cao hứng. Đào này ngươi cũng đừng có giới hạn hay tiết kiệm cứ để cho chúng ta ăn thống khoái đi. Nghe được nữ nhi nói, ngô lão cha nhịn không được thấy đau đầu. Chỗ hoa quả này hết lần này tới lần khác là do nữ nhi cầm về, nên nàng có quyền lên tiếng nhất định. Nhìn nhi nữ thê tử đè nén khát vọng ở trong mắt ngô lão cha suy nghĩ một lúc liền quyết định buông tâm. Hắn xoay người từ trong giỏ chọn lấy 20 quả đào có hình dáng đẹp nhất và để chúng sang một bên. 20 quả đào này hắn dự tính trừ lại để tặng lễ. Hắn vừa chọn lọc ra đã chọn lấy non nửa giỏ đào, lại chỉ vào những quả đào còn lại trong giỏ, hắn nói với thê tử và con dâu. Các ngươi mỗi người lấy 5 quả đào, sau đó cầm thêm một ít lương thực. Hai ngày này rút ra chút thời gian trở về nhà mẹ đẻ một chuyến đi. Nếu không chờ khi cửa hàng lương thực mở ra, như vậy sẽ không có thời gian để trở về. Nhà mẹ đẻ của Tưởng thị và Ngô Tề thị là cùng một thôn. Trước đó, khi Ngô Tề thị về nhà ngoại một chuyến liền chọn chúng Tưởng thị làm việc lưu loát. Sau bỏ ra sính lễ phong phú mới đem nàng cưới về làm con dâu. Nhà mẹ đẻ các nàng cũng bị ảnh hưởng bởi thảm họa trước đó, nhưng người dân ở hai thôn lại chạy hai phương hướng khác nhau khi chạy nạn, vì thế họ không có gặp được nhau. Đoạn thời gian trước quan phủ đã phân phát bạc cho tất cả các nạn dân, để cho bọn hắn quay trở lại nơi của ở của mình và chờ triều đình trần tai lương. Cho nên người nhà mẹ đẻ mấy người ngô tề thị đã quay trở lại trong thôn. Ngô lão cha cũng từ trong giỏ nhặt ra 10 quả đào. Mặc dù trưởng bối ngô gia đã không còn, nhưng hai huynh trưởng của ngô lão cha vẫn sống trong thôn. Người mấy nhà bình thường chung đụng rất tốt, nên đào này khẳng định phải đưa qua một ít cho hai nhà. Nghe cha chồng nói vậy tưởng thị cao hứng không biết phải nói gì cho phải. Điều kiện nhà mẹ đẻ tưởng thị kém, đất ít nhân khẩu nhiều. Ở lúc không có bị tai họa cuộc sống mỗi ngày trôi qua đã rất eo hẹp rồi, chứ đừng nói tới hiện giờ gặp phải tai họa. Trong lòng tưởng thị trước đó vẫn luôn quan tâm chuyện nhà mẹ đẻ mình không biết phụ mẫu liệu có thể ăn được một miếng cơm hay không. Thành thử ra mỗi lần ăn cơm trong nội tâm nàng lại rất khó chịu. Trước đó tưởng thì cũng muốn mở miệng với cha mẹ chồng mượn một ít lương thực thay nhà mẹ đẻ mình, chẳng qua lại bị Ngô Bảo Mộc cản lại. Ngô Bảo Mộc nói lương thực trong nhà đều do Ngô Bảo Tú mang về, bọn hắn làm ca ca tàu tử, dựa vào tiểu muội có thể có cơm ăn mà không bị đói bụng, đã là thiên đại phúc khí. Còn dặn thê tử tuyệt đối đừng đánh chủ ý tới lương thực trong nhà, nếu không khẳng định sẽ chiêu nhà chồng bất mãn. Cô em chồng được lọt vào mắt thần tiên, cuộc sống nhà chồng mắt thấy sẽ ngày càng tốt hơn. Liền xem như vì như tử tưởng thị hiện tại không có khả năng sẽ bởi vì chút lương thực mà khiến cho nhà chồng ghét bỏ. Bây giờ cha chồng chủ động nói đưa lương thực cho nhà mẹ đẻ nàng, trong lòng tưởng thị tự nhiên không còn những lo lắng kia. Nàng đi theo đằng sau Ngô tề thị cực kỳ cao hứng nhặt lấy năm quả đào ôm vào trong ngực. Trải qua một lần nhặt trong giò chỉ còn lại gần nửa giò đào. Ngô lão cha ở trong lòng tính toán một phen, xác định không có bỏ sót ai mới mở miệng nói, được rồi, số đào còn lại trong giò các ngươi có thể tùy ý ăn. Nhưng người trong nhà chúng ta vụn trộm ăn thì cũng thôi, đừng có mang đi ra ngoài. Nếu để cho người khác nhìn thấy, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Người ngô gia tự nhiên là gật đầu liên tục, biểu thị tự mình biết sự nghiêm trọng của chuyện này tuyệt đối không dám mang ra bên ngoài ăn. Ngô bảo vân hoan hô tiến lên cầm lấy một quả đào cũng không đoái hoài tới việc phải rửa sạch trước đã không rằn nổi há mồm cắn một ngụm lớn. Có hắn mở đầu, những người khác cũng buông tay, mỗi người đều cầm lấy một quả đào gặm. Ngô bảo tú đem nửa quả đào phụ thân đưa cho nàng trả lại cho hắn, sau đó đứng dậy trở về phòng với một quả đào trong tay. Chờ khi người ngô gia thỏa thích nếm qua một lần, đào trong giỏ chỉ còn một nửa giỏ nhỏ. Ngô bảo vân bởi vì buổi sáng ăn quá nhiều đào nên không thể ăn cơm trưa. Sau khi cơm nước xong, ngô tề thị thương lượng với trưởng phu một tiếng, nàng và con dâu tính toán sẽ trở về nhà ngoại vào buổi chiều. Ngô lão cha gật đầu, nói, nếu vậy ta đi lấy lương thực cho các ngươi. Ngô lão cha tìm hai cái túi tới, mỗi túi phải chứa hai cân lương thực. Đương nhiên, hắn lấy là số gạo lứt còn lại trong nhà, không phải gạo hôm nay lấy được. Hai cân lương thực nói nhiều không nhiều, nói ít lại không ít. Nếu như ăn uống tiết kiệm chút cũng đủ người một nhà ăn được mấy ngày. Mặc dù hai bên là quan hệ thông gia nhưng ngô lão cha lại không định cho quá nhiều lương thực. Dẫu sao thăng gạo ân đấu gạo thù bây giờ cuộc sống của mọi người không hề dễ dàng. Nếu như hắn lập tức xuất ra quá nhiều lương thực đưa cho nhạc phụ và thân gia, chỉ sợ sẽ dẫn tới bọn hắn ngấp nghé. Đương nhiên, thân gia và nhạc gia tự nhiên là không thể so được. Lúc ngô tề Thị chuẩn bị ra cửa, ngô lão cha vụng trộm đưa cho nàng 5 lượng bạc. Hai người đã sống với nhau mấy thập niên, ngô tề thị tự nhiên hiểu ý trưởng phu. Nàng và trưởng phu thành thân không bao lâu thì cha mẹ chồng trước sau đều rời đi nhân thế. Những năm qua, nhà mẹ đẻ nàng chiếu cố hai người bọn họ không ít. Trưởng phu đây là trong lòng nhớ kỹ ân tình của cha mẹ nàng. Thấy bà bà đợi trong phòng một lúc lâu trước khi ra ngoài, trong lòng tưởng thị hiểu rõ. Cha chồng khẳng định vụn trộm đưa ít đồ cho bà bà. Chỉ là tưởng thị sơ sơ quả đào và lương thực trong bao quần áo trong lòng đem những ý nghĩ lung tung xua đuổi đi. Nhà chồng đối với nàng và người nhà mẹ đẻ nàng đã vô cùng tốt. Nàng cũng không thể đòi hỏi chính mình cũng giống như bà bà mang lễ vật giống nhau trở về nhà mẹ đẻ. Rốt cuộc nếu như gặp phải nhà chồng không nói lý thì khi con dâu về nhà ngoại chẳng những không được phép lấy bất cứ thứ gì đi mà còn hy vọng con dâu từ nhà mẹ đẻ lấy được ba dưa hai táo về cho nhà chồng. Mặc dù nhà mẹ đẻ của hai người không ở quá xa, nhưng hiện giờ nạn dân bị đói bụng ở khắp mọi nơi. Để hai người tự quay về khẳng định là không được, ngô bảo mộc buổi chiều không có việc gì, vì vậy phụ trách đưa nương và nàng dâu về nhà ngoại Ngô lão cha cũng không có nhàn dỗi, hắn đặt đào và lương thực vào rổ, lại phủ thêm miếng vải lên trên, sau đó dắt theo tiểu nhi từ cùng đi tới nhà hai vị huynh trưởng. Nếu như muốn mở cửa hàng lương thực trong tay không có nhân thủ sao mà được trong nhà hai vị huynh trưởng của Ngô lão cha có mấy cái chất nhi vừa tốt về bản chất mà thể trạng lại rất khỏe mạnh vào buổi chiều bởi vì mặt trời quá gắt nên rất nhiều người trong thôn đã trở về sau khi tìm được rau dại nhà đầu tiên Ngô lão cha ghé thăm chính là nhà đại ca hắn Ngô Hội Tài Ngô lão cha có hai người ca ca một người muội muội đại ca gọi Ngô Hội Tài nhị ca gọi Ngô Hội Phú còn hắn gọi Ngô Hội Vượng tiểu muội hắn gọi Ngô Hội Hỉ Tuy nhiên, Ngô Hội Hỉ đã gả xa nhà, lại thêm Ngô gia nhị lão sớm đã qua đời, nên nàng đã có 2, 3 năm chưa có về nhà mẹ đẻ. Khi họ đến, người một nhà Ngô Hội Tài đang ở trong sân nhặt rau dại. Nhìn trong viện chất đống một đống rau dại, Ngô lão cha nhịn không được hoảng sợ nói, "Đại ca, nhà ngươi tìm được nhiều rau dại như vậy ở chỗ nào thế?" Thấy đệ đệ tới, Ngô Hội Tài vội vàng đứng lên, chỉ vào rau dại trên đất cao hứng nói, "Hôm nay chúng ta phát hiện ở một con lạch nhỏ rất vắng vẻ." Bởi vì không có bị người phát hiện nên mới để cho chúng ta có được số rau dại này. Ngô hội tài và đệ đệ có mối quan hệ tốt nên cười mở nói, lát nữa ngươi nhớ lấy một ít về ăn. Hiện giờ mọi người trôi qua cũng không dễ dàng gì, rau dại này mặc dù không phải thứ gì tốt nhưng tốt xấu cũng có thể để cho mấy đứa nhỏ trong nhà ăn nhiều thêm hai miếng. Nghe đại ca nói, trong lòng ngô lão cha cảm động không thôi, càng thêm cảm thấy quyết định của mình không sai, hắn lắc đầu nói, không cần đâu, trong nhà ta vẫn còn lương thực ăn. Hôm nay ta tới tìm ngươi là có chuyện muốn cùng ngươi nói. Ngô hội tài nghe đệ đệ nói như vậy cũng không nghĩ nhiều, hắn trà sát lung tung hai cái lên quần áo, rồi dẫn ngô lão cha tiến vào nhà chính. Sau khi vào nhà, ngô lão cha đặt rổ trúc mang theo bên người để lên bàn, nói, đây là chút đồ ta mang đến cho đại ca, ngươi cầm lấy đi. Nhìn rổ trên bàn, ngô hội tài chỉ coi là một vài loại rau dại hay thứ gì đó, nên hắn xốc miếng vải che kín trên rổ lên một cách tùy ý, còn cười trêu gẹo đệ đệ thứ gì thế còn muốn dùng vải tre, nhưng sau khi thấy rõ ràng đồ để trong rổ, Ngô Hội Tài thật lâu không tìm về được thanh âm của mình. Chương 33, Ngô lão cha bán lương thực, nhìn lương thực và quả đào trong rổ, Ngô Hội Tài chợt nhớ tới thời gian trước hình như đệ đệ hắn có tới phủ thành một chuyến, hắn lập tức kéo lấy tay Ngô lão cha, hạ giọng khẩn trương hỏi, có phải ngươi đã làm chuyện xấu gì không? Ban đầu nhìn thấy sắc mặt huynh trưởng khẩn trương, ngô lão cha còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì, kết quả không ngờ rằng hắn lo lắng lại là cái này. Ngô lão cha có chút giờ khóc giờ cười. Đại ca, ngươi đang nghĩ gì thế? Tính tình của ta ngươi còn không biết sao? Sao có thể đi làm mấy cái chuyện đó? Ngô hội tài nghe vậy gật đầu, ngươi nói cũng đúng. Hắn lại nhìn đồ trên bàn, trong lòng liền càng thêm nghi ngờ, vậy những thứ này ở đâu ra? Về vấn đề này, ngô lão cha trước đó đã nghĩ ra nên giải thích như thế nào về lai lịch của chúng. Đại ca huynh còn nhớ vị tiểu thư phát lương thực cho chúng ta lúc ở phủ thành trước kia không? Ngô hội tài gật đầu, hiển nhiên là nhớ kỹ, đương nhiên còn nhớ. Trong nhà ta nhiều người như thế, ấy thế mà số lương thực được chia vẫn đủ cho một nhà chúng ta ăn một tháng. Nói tới chuyện này, không biết nhà tiểu đệ đã gặp phải vận may gì. Không những gặp được quý nhân, mà vị tiểu thư đó còn để tiểu đệ giúp đỡ phân lương thực cho các nạn dân. Sau khi trở về, ngô hội tài còn nghe người trong thôn nói, vị quý nhân kia còn đi theo một nhà tiểu đệ tới ngô gia thôn một chuyến. Có câu mở đầu làm nền, lý do thoái thác đằng sau của ngô lão cha sẽ càng đáng tin cậy hơn. Chính là vị quý nhân kia, bảo tú nhà ta không biết làm sao lại vào được mắt của nàng. Nên nàng sai người mang cho bọn đệ một ít lương thực và quả đào. Nghe nói còn có lương thực trong lòng ngô hội tài càng thêm hâm mộ. Quả đào này mặc dù tốt nhưng nó không thể no bụng. Thay vào đó, lương thực vào thời điểm này mới là đồng tiền mạnh. Trong lòng ngô hội tài thay tiểu đệ cao hứng cuộc sống của gia đình ngươi mắt thấy sẽ ngày càng tốt hơn rồi. Ngô lão cha khoát tay áo khiêm tốn nói, đâu có đâu có chuyện sau này ai mà biết được. Vị tiểu thư kia thật sự là đại thiện nhân khó có được. Biết các nạn dân hiện giờ không có lương thực để ăn, vì vậy để cho ta giúp đỡ bán một nhóm lương thực. Ta hiện đang nghĩ đến việc mở một cửa hàng lương thực ở trong huyện thành. câu nói này chưa quá nhiều lượng tin tức mô hội tài phải mất một thời gian dài để hiểu rõ cái gì. Mở tiệm lương thực, đây là phải cần có bao nhiêu lương thực, có không ít, nhưng quý nhân trước để cho ta bán một ít sau này nàng ấy sẽ nghĩ biện pháp lại kiếm thêm lương thực về bán sau. Đương nhiên, Vân Sơ không có nói điều này. Ngô lão cha là muốn dùng tên tuổi của nàng để che giấu nguồn gốc của đám lương thực dù sao cũng chả ai biết rõ người nào mới làm chủ. Trong lòng các nạn dân ở phủ Thành, Vân Sơ chính là một vị đại tiểu thư nhà thế gia nào đó. Chỉ có thế gia căn cơ thâm hậu mới có thể lập tức lấy ra nhiều lương thực như vậy cứu tế nạn dân. Hiện tại trong mắt trong lòng ngô hội tài nghĩ đều là chuyện lương thực. Lương thực trong nhà hắn đã sắp ăn gần hết mắt thấy lại sắp rơi vào tình cảnh nghèo rớt mồng tơi. Hắn vội vàng kéo tay áo ngô lão cha, lo lắng hỏi, chừng nào thì bắt đầu bán. Giá cả bao nhiêu, ngô lão cha biết trong lòng đại ca đang gấp, nhưng dù có gấp tới đâu thì cũng phải chờ hắn nói cho hết lời được không. Ngươi đừng gấp, hôm nay ta tới tìm ngươi là để nói về chuyện lương thực. Nghe tiểu đệ nói, ngô hội tài cũng bình tĩnh lại một chút. Hắn ngồi trở về trên ghế, hướng ngô lão cha vẫy vẫy tay, ngươi nói, ngươi nói. Quý nhân đã truyền một số lương thực cho ta. Ngươi cứ yên tâm, ngươi và Nhị Ca là thân nhân của ta, nên lương thực này ta đã dự trữ lại cho các ngươi một ít, khẳng định đủ cho các ngươi ăn. Ngoài ra còn có người trong thôn, phần lớn đều là thân tộc của chúng ta, cho nên có chỗ tốt ta chắc chắn sẽ không quên bọn hắn. Bây giờ khái niệm gia tộc của mọi người đã ăn sâu vào tận xương tủy, nên Ngô lão cha cũng không ngoại lệ. Hắn dự định bán một số lương thực trong hầm ngầm cho người trong thôn. Trước tiên lung lạc người trong thôn trước, như vậy sau này khi làm việc mới sẽ có người trợ lực. Ngô hội tài cũng nghĩ như vậy ở trong lòng. Sau khi lắng nghe những suy nghĩ của tiểu đệ, hắn gật đầu liên tục là nên vậy, là nên vậy. Thấy huynh trưởng không có dị nghị gì, ngô lão cha mới mở miệng nói về vấn đề giá cả mà ngô hội tài quan tâm nhất ý định ban đầu của quý nhân khi bán lương thực là muốn cứu tế nạn dân. Vì vậy giá lương thực cũng được định ở mức cực thấp 16 văn tiền một cân. Tất cả đều là gạo trắng trắng bóng. Giá này đã được định ra sau cuộc thảo luận giữa ngô lão cha và người nhà. Thần tiên kiên trì không muốn tiền họ bán lương thực như vậy ngô lão cha liền dùng số lương thực này đi cứu tế nạn dân coi như thành toàn ý tốt của thần tiên. Ngô hội tài nghe được giá tiền 16 văn tiền một cân cũng ở trong lòng âm thầm gật đầu. Mặc dù giá này đắt gần gấp đôi so với trước tai họa nhưng bây giờ bởi vì hạn hán giá lương thực trong huyện đã lật lên gấp đôi. Giá lương thực đắt thì không nói, mà còn thường xuyên thiếu hàng. Hiện tại quý nhân định giá lương thực như vậy xem như là ban ơn cho các nạn dân. Tuy nhiên, khi nghe tiểu đệ nói quý nhân bán chính là gạo trắng, hắn lại một lần nữa rơi vào yên lặng. Thế mà là gạo trắng, cho dù là chiếc tai họa cũng không có cái giá 16 văn tiền một cân gạo trắng đâu. Đây chính là gạo trắng đấy, gạo trắng đấy, quý nhân không phải bị điên rồi chứ, ngô hội tài sau một lúc bối rối. Hắn từ trong miệng gạt ra một câu quý nhân thật đúng là thiện tâm. Ngô lão cha sau khi phụ họa hai câu, liền nói ra mục đích hôm nay tới. Ta hôm nay tới tìm ngươi, ngoại trừ đưa ngươi ít đồ, còn muốn nhờ bảo hà nhà ngươi giúp ta đánh một trận. Ngươi cũng biết đây chính là lương thực, đảm bảo có không ít người sẽ đỏ mắt. Không có mấy tên tiểu tử trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng trông coi ta cũng không dám vận chuyển chúng tới huyện thành. Ngô hội tai bút sâu, gật đầu đồng ý, ngươi lo lắng là có lý. Chỉ là một mình bảo hà đủ không, nếu không ta để bảo thụ và bảo thiết cùng qua giúp ngươi. Dù sao, bây giờ đang là hạn hán nên cũng không có việc gì để làm. Ngô hội tài có ba con trai, hai nữ nhi có thể nói là nhân khẩu thịnh vượng. Ngô lão cha nghe vậy đại hỉ, vậy thì tốt quá, như vậy ta càng thêm yên tâm hơn. Cộng thêm hai tên tiểu tử nhà nhị ca, họ có thể có sáu bảy thanh tráng niên giúp đỡ vận chuyển lương thực. Như vậy sự an toàn của họ sẽ được tăng lên rất nhiều. Sau khi mục đích của chuyến đi này đạt được, ngô lão cha không tiếp tục ở lại nữa, cứ quyết định như vậy đi. Giờ ta còn muốn đi một chuyến tới chỗ nhị ca, sau đó còn muốn đi tìm tộc trưởng. Nếu như thuận lợi, chẳng vạng tối ta sẽ ở chỗ từ đường bán lương thực. Bán lương thực là chuyện đại sự, ngô hội tài sẽ không chỉ hoãn hắn, được rồi, vậy ngươi mau đi đi. Chờ sau khi chuyện bán lương thực được xác định, ngươi để bảo vân tới thông báo một tiếng, ta có thể qua hỗ trợ một chút. Ngô lão cha vừa dẫn nhị từ ra ngoài. Vừa quay đầu mỉm cười với đại ca, nói, vậy ta sẽ không cùng ngươi khách khí tề thị và thường thị đã về nhà ngoại rồi. Đợi buổi tối ta bảo bảo tú làm thêm hai món đồ ăn, ngươi cùng nhị ca đều tới nhà ta ăn cơm chiều đi. Bà chúng ta cùng nhau tâm sự. Sau khi ngô lão cha rời đi, ngô hội tài gọi mọi người trong nhà vào nhà. Nhìn thấy những thứ ngô lão cha đưa tới, người nhà ngô hội tài đều lập tức sôi chào Ngô hội tài vỗ bàn để tất cả mọi người an tĩnh lại, sau để thê từ từ trong giỏ sách lấy ra hai quả đào mang đi rửa, rồi cắt thành miếng nhỏ để tất cả mọi người nếm thử. Mặc dù hai quả đào khá to, nhưng nhi tử, nữ nhi con dâu tôn bối trong nhà ngô hội tài cộng lại khoảng chừng mười mấy người. Sau khi hai quả đào bị cắt, mỗi người chỉ có thể chia được một miếng lớn bằng độ dày của ngón tay. Mặc dù vậy, nó cũng đủ để làm cho tất cả mọi người cao hứng. Người ngô ra cắn từng miếng đào nhỏ, ngậm trong miệng nhai cũng không dám nhai. Chỉ thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi liếm qua thịt đào. Hương vị đào ngọt ngào trong miệng là đủ để họ dư vị một hồi lâu. Ngô lão cha mang theo lễ vật dẫn nhị tử tới nhà ngô hội phú. Sau khi trải qua nhị ca kinh ngạc hoan nghênh giống y đại ca, hắn lại đem lý do thoái thác giống trước nói lại một lần với nhị ca, và thành công thu hoạch hai người ngô bảo thiên, ngô bảo cảnh tới trợ giúp. Chỗ tộc trưởng cần phải đưa nhiều đào hơn. Ngô lão cha trở về nhà lấy thêm hai quả đào đặt ở trong giỏ chúc hắn không cần tiểu nhi tử đi cùng, một mình đi tới nhà tộc trưởng nằm ở đầu thôn. Vị tộc trưởng của ngô gia năm nay đã 70 tuổi, là lão nhân có danh vọng nhất trong tộc. Tuy nhiên, mặc dù tộc trưởng có danh vọng tình huống trong nhà tốt hơn với hầu hết mọi người, nhưng cũng là một nhà lão ấu thắt chặt dây lưng quần. Ngô lão cha mang theo lễ vật tới, lại nói chuyện bán lương thực cho tộc nhân, tộc trưởng tự nhiên là ủng hộ trăm phần trăm. Thôn trưởng ngô gia thôn chính là đại nhi tử của tộc trưởng. Cho nên chuyện bán lương thực sau khi được tộc trưởng đánh nhịp liền xem như ván đã đóng thuyền. Tộc trưởng để ngô lão cha trở về truyền lương thực tới chỗ từ đường, còn hắn sẽ phụ trách đi thông chi cho người trong thôn. Tộc trưởng là người làm việc tới một giọt nước cũng không lọt. Hắn đã nói như vậy rồi, ngô lão cha cũng yên lòng. Ngô gia thôn có 30 mấy hộ gia đình, ngô lão cha ước tính dân số trong thôn, chuyển ra 5 túi lương thực từ trong hầm ngầm. Khi cánh cửa hầm bị đóng lại, ngô lão cha nghĩ tới trong nhà đại ca và nhị ca hẳn là cũng không còn bao nhiêu lương thực. Hắn lập tức xoay người tiến vào hầm khiêng ra một túi lương thực bỏ vào nhà bếp. Sau đó, hắn để ngô bảo vân trông coi viện tử còn mình thì tháo rời năm bao tải gạo và chuyển chúng sang túi vải khác. Năm túi gạo chứa đầy 6 cái giỏ, vừa vặn gánh 3 gánh. Sau khi đốt chiếc túi dệt ngô lão cha mở miệng dặn dò Nhi tử ngồi trong viện tiểu vân, ngươi chạy tới nhà đại bá, nhị bá gọi mấy đường ca ngươi tới đây giúp truyền lương thực. Ngô Bảo Vân chạy ra ngoài không bao lâu, liền dẫn theo nhóm đường huynh trở về. Mấy người ngô bảo hà đã nghe phụ thân nói qua, sau này bọn hắn sẽ giúp tam thúc làm việc. Năm người đứng trước mặt ngô lão cha cùng cùng kính kính gọi tam thúc. Ngô Bảo Hà là trưởng tử đại phòng ngô gia. Đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp, hắn là người lớn tuổi nhất và cũng là người trầm ổn nhất. Chỉ thấy mấy chất nhi tới, ngô lão cha có chút kỳ quái, hỏi cha các ngươi đâu. Cha ta và nhị thúc đã qua bên từ đường đợi rồi người nói chuyện là ngô bảo hà, khi nói, hắn còn vươn tay đưa một cái rổ cho ngô lão cha. Cái rổ này là cái rổ mà ngô lão cha đã đựng đào trước đó, lúc đi hắn không có mang nó theo. Hiện tại cái rổ không đựng đào nữa, mà đổi thành một rổ lớn rau dại. Cha nói bây giờ không có gì ngon để ăn, nên để cho ta mang chút rau dại đưa tới. Đợi tới tối, người cha ta và nhị thúc khi dùng cơm có thể thêm một đĩa đồ ăn. Ngô lão cha tiện tay đem rổ đặt ở bên miệng giếng, sau đó chỉ huy mấy chất nhi gánh lương thực đến từ đường. Lập tức nhìn thấy nhiều gạo trắng như vậy, ánh mắt mấy người ngô bảo hà vô cùng nóng bỏng. Nhìn thấy mấy chất nhi sững sờ tại chỗ, ngô lão cha mở miệng nói, được rồi, đừng có nhìn nữa, mau làm việc thôi. Ta đã giữ riêng lương thực cho hai nhà các ngươi rồi. Còn đây là lương thực muốn bán cho người trong tộc, nghe Tam Thúc nói đã để lại lương thực cho nhà mình, mấy người ngô bảo hà cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm hơn. Lại nghe ngô lão cha thúc sục lập tức vội vàng gật đầu cùng nhau gánh lương thực đi về phía từ đường. Hiện tại đã là trạng vạng tối, hầu hết những người đi tìm rau dại trong thôn đã trở về nhà. Bây giờ nghe được tộc trưởng thông chi, đều hồi hộp chờ đứng đợi trong từ đường. Trong lúc mọi người chờ ngô lão cha tới, có không ít người lôi kéo ngô hội tài và ngô hội phú nghe ngóng tình huống. Mặc dù tộc trưởng đã đích thân thông báo tin này, hẳn là sẽ không sai. Nhưng là trước khi nhìn thấy ngô lão cha và lương thực, mọi người đều không tin rằng sẽ có chuyện tốt như vậy. Mãi cho đến khi ngô lão cha dẫn mấy người ngô bảo hà gánh lương thực tới, những người gây gổ tranh cãi cuối cùng cũng an tĩnh lại. Sau khi nhìn thấy đồ bên trong cái sọt đám đông lập tức sôi trào. Trường 34 Huyện lệnh và cửa hàng gạo trắng đây là gạo trắng nhìn các tộc nhân ồn ào ngô lão cha bước lên bậc thang trước từ đường hướng mọi người giơ cao tay mọi người đừng ầm ĩ nữa để cho ta nói hai câu lập tức xuất ra nhiều lương thực như vậy ngô lão cha ở trong mắt tộc nhân đã trở nên khác biệt cho nên hắn vừa lên tiếng tất cả mọi người yên tĩnh trở lại nhìn thấy đám người đã an tĩnh lại ngô lão cha hài lòng nhẹ gật đầu các ngươi không có nhìn lầm ta bán chính là gạo trắng Ngô lão cha đem lý do thoái thác quý nhân nhờ ông bán lương thực hộ nói lại một lần nữa cho mọi người nghe. Nghe xong ngô lão cha nói, người ngô gia thôn đều mở miệng tán thưởng. Vị quý nhân này thật đúng là có lòng thiện tâm, đúng thế thật sự là người tốt. Liên quan tới chuyện này, trong lòng tộc trưởng ngô gia thôn đã có ý nghĩ, hắn chống quải trưởng đi lên phía trước. Trong đợt hạn hán này, chúng ta đã chịu đại ân của quý nhân. Cho nên ta nghĩ chúng ta nên dựng một cái bia trường sinh cho quý nhân. Khi tộc trưởng Ngô Gia Thôn nói ra lời này, ngô lão cha trước hết là sửng sốt. Lập bia trường sinh cũng không phải là một điều tùy tiện. Đề nghị này được đề xuất bởi tộc trưởng Ngô Gia Thôn, vậy có nghĩa sau này bia được dựng lên ý nghĩa của nó thậm chí còn khác hơn. Sự tồn tại của bia trường sinh mang ý nghĩa tộc nhân và thế hệ hậu nhân đời đời của Ngô Gia Bộ Tộc sẽ khắc ghi, nhớ đến lòng tốt của Vân Sơ, và hy vọng nàng sẽ sống lâu trăm tuổi. Các tộc nhân trong ngô gia tộc đối với chuyện này đều vô cùng đồng ý, nhao nhao biểu thị khi lập bia sẽ tới hỗ trợ một tay. Cứ như vậy, vân sơ dưới tình huống không biết cái gì, ngay cả bia trường sinh cũng đã có. Sau khi chuyện dựng bia trường sinh đã được định chính là tới vấn đề lương thực mà mọi người quan tâm nhất. Ngô lão cha đưa tay vào trong sọt và nắm một nắm gạo trắng ra, trải nó ra trong tay và đưa cho mọi người xem. Quý nhân để cho ta bán những lương thực này bản ý là muốn trợ giúp các nạn dân cho nên giá cả đã được định ở mức cực thấp. Chỉ cần 16 văn tiền là có thể mua được một cân gạo trắng. Ngay khi một mức giá thấp như vậy xuất hiện tất cả mọi người không thể đứng yên đều cầm lấy cái túi trong tay chen tới trước mặt ngô lão cha. Ta muốn một thạch, ta cũng muốn một thạch. Khi nghe tất cả mọi người ai nấy đều muốn mua một thạch một thạch ngô lão cha vội vàng phóng lớn âm lượng nói với mọi người, đừng chen, đừng chen. Ta còn chưa nói xong. Gạo trắng rẻ như vậy, vì thế mọi người không thể mua nó theo ý muốn. Mỗi người chỉ có thể mua 5 thăng. Ôi mẹ ơi, dần rốt toán như hương đến giờ vẫn lú lú giữa thạch với thăng này. Nên nếu ai thấy sai sai cấn cấn thì mong được chỉ giáo. Thấy thần sắc mọi người có chút bất mãn, ngô lão cha vội vàng giải thích lý do tại sao giá của lương thực này quá thấp là vì ân nhân dự định để cho tất cả mọi người có thể mua được lương thực. Các ngươi mỗi người đòi mua một thạch một thạch, vậy người sao còn có gạo để mua không? Chẳng qua ngô lão cha biết rõ đạo lý đánh người một gậy lại cho người một quả táo ngọt, hắn lại bổ sung, mỗi người năm thăng là số lượng ta tự mình định ra cho mọi người. Đợi sau này ta ở trong huyện mở cửa hàng lương thực, người trong huyện nếu muốn mua gạo trắng cũng chỉ được mỗi nhà mỗi ngày mua một cân lương thực mà thôi. Tất cả mọi người không phải kẻ ngốc, họ tự nhiên biết sự khác biệt giữa mỗi nhà một cân lương thực và mỗi người năm thăng lương thực. Và tất cả họ ngay lập tức nhìn ngô lão cha cảm kích vạn phần. Ngô lão cha sở dĩ định ra cái quy củ giới hạn này là hoàn toàn để tránh một số người có dụng tâm khác muốn từ giữa đầu cơ trục lợi. Dù sao, với 16 văn tiền một cân lương thực có thể bán được với giá 20 văn tiền một cân nếu ai đó mua chúng về nhà và bán qua tay đến nơi khác. Khi ngô lão cha đưa ra mức giá này, ý định ban đầu của hắn là vì nhóm nạn dân tận một phần tâm ý tận khả năng để nạn dân đều có thể mua được lương thực ăn. Giá gạo trắng không đắt ai cũng mua được. Những người có điều kiện nghèo khó một chút còn có thể đổi gạo trắng thành thô lương với người ta để ăn. Một cân gạo trắng có thể đổi lấy hai cân thô lương. Những lời của ngô lão cha đã thuyết phục mọi người, và mọi người chấp nhận giới hạn 5 thăng mỗi người. Sau khi tộc trưởng đưa thăng gỗ cho ngô lão cha, hắn liền dẫn theo người nhà xếp hàng ngay đầu. Nhà tộc trưởng có tổng cộng 10 người. Thôn trưởng ngô gia thôn cũng chính là đại nhi tử của tộc trưởng, vô cùng lưu loát đếm ra 800 văn tiền đưa cho ngô lão cha. Ngô lão cha tiếp nhận tiền đồng và bỏ nó vào giò tre mà hắn mang đến, sau đó cầm lấy thăng gỗ bắt đầu đong gạo cho tộc trưởng. Trong lòng ngô lão cha cảm tạ tộc trưởng ủng hộ cho nên mỗi một thăng gạo đều lén cho thêm một nắm nhỏ. Phân lượng của năm thăng gạo đủ để chứa đầy nửa cái túi. Sau khi tộc trưởng mua gạo, hắn không vội quay trở về. Mà quay qua đuổi đại nhi tử nhà hắn xách gạo về nhà trước còn hắn đứng ở một bên duy trì trật tự. Ngô lão cha an bài Ngô Bảo Hà ở bên cạnh phụ trách lấy tiền. Sau khi Ngô Bảo Hà xác định số lượng tiền đồng mọi người đưa không thiếu, hắn lại đổ đầy gạo cho mọi người. Ngoại trừ nhà tộc trưởng ra, Ngô lão cha đổ gạo cho mọi người đều là một cân tròn, không thừa không thiếu. 16 văn một cân gạo, mỗi nhà đều chiếu theo khả năng nhà mình có mà mua số lượng cao nhất. Đợi sau khi tất cả mọi người mua xong gạo, số gạo ngô lão cha mang đến chỉ còn lại non nửa cái sọt. Hắn đem nửa giỏ gạo còn lại chia đều ra hai phần, giữ lại để mấy người Ngô bảo hà mang về nhà. Sau khi lương thực được bán hết ngô lão cha không có cơ hội về nhà ngay lập tức mà bị các tộc nhân đang cao hứng giữ lại ở từ đường nói chuyện phiếm. Mãi cho đến khi trạng vạng tối, Ngô Bảo Tú đã làm xong cơm chiều và để cho Ngô Bảo Vân tới từ đường gọi người, Ngô Lão Cha mới cùng đại ca, nhị ca hắn thành công từ từ đường thoát thân. Mấy người Ngô Tề Thị cũng vội vã trở về từ nhà mẹ đẻ. Dù sao hiện giờ mọi nhà đều thiếu lương thực ăn, Ngô Tề Thị và Tưởng Thị cũng không nguyện ý ở lại nhà mẹ đẻ ăn cơm. Nếu làm vậy, chắc chắn sẽ tăng thêm một khẩu phần lương thực cho nhà mẹ đẻ. Hiện tại điều kiện gian khổ, nên cũng không có thức ăn ngon để chào hỏi khách khứa. Ngô Bảo Tú nấu một nồi cháo trắng lớn, lại lấy thêm rau dại ngô hội tài đưa tới làm mấy đĩa rau trộn, liền xem như cơm canh đãi khách hôm nay. Chẳng qua ngoại trừ cơm canh, ngô lão cha còn để ngô bảo tú lấy thêm một chùm nho lớn rửa sạch rồi bày lên bàn cơm. Trên bàn cơm có nho, nhìn cũng coi như thượng mô tượng dạng Dưới sự nhiệt tình mời của ngô lão cha, ngô hội tài và ngô hội phú mỗi người nếm thử một quả nho Người sau khi về già, sợ nhất là chua với lạnh. Trung quanh núi cũng có nho dại, cứ mỗi năm tới mùa nho chín là bọn nhỏ trong nhà sẽ hái rất nhiều nho trở về. Mấy người ngô hội tài xưa nay không ăn chúng, bởi vì nó thực sự quá chua khiến răng chịu không được. Chỉ là hôm nay nho ngon đến nỗi hai người ngô hội tài gật đầu hết lần này đến lần khác loại nho này rất ngọt, không có chút vị chua nào. Ngô lão cha giải thích với hai người, nho này giống quả đào, đều là quý nhân cho chúng ta. Chúng quả thật có vị rất ngon. Nho mặc dù ăn ngon, nhưng hai người ngô hội tài sau khi nếm thử một quả, họ lại không tiếp tục ăn. Ngô lão cha tự nhiên biết trong lòng hai vị huynh trưởng nghĩ cái gì, đây là muốn giữ lại cho các cháu trong nhà nếm thử. Hắn vụng trộm để ngô tề thì cắt chùm nho này thành hai chùm nhỏ. Chờ lát nữa ngô hội tài và ngô hội phú rời đi, lại đưa cho mỗi người một chùm nho. Sau khi mấy người ngô hội tài đi về, người một nhà ngô ra đóng cổng sân bắt đầu đếm tiền. Hôm nay, họ kiếm được một rổ lớn tiền đồng từ việc bán gạo ngô lão cha đã phải phí sức chín châu hai hổ mới ôm cái rổ này trở về được. Người ngô già không biết chữ, nên họ dùng cách đơn giản nhất để đếm tiền là sâu mấy chục văn làm một dây, 10 dây thành 100 văn, sau đó lại dùng dây gai xuyên thành một chuỗi dài để qua một bên. Chờ khi đếm xong một rổ tiền đồng, trên mặt bàn đã chất đầy 80 xuyến tiền đồng. Năm túi gạo vừa vặn bán được 8 sâu tiền. Ngô lão cha đưa tiền cho ngô tề thị, sau khi bàn giao nàng cất kỹ liền bảo mọi người nhanh chóng giải tán đi ngủ. ban đêm lúc ngủ, ngô lão cha cũng không dám ngủ quá sâu. Mặc dù hầu hết mọi người trong tộc tâm tính đều tốt nhưng hôm nay nhà mình đánh ra danh tiếng lớn như thế, hắn cũng không chắc chắn sẽ không có người động ý đồ xấu để mắt tới nhà mình. Cũng may người ngô gia thôn thực sự tốt mãi cho đến hừng đông đều không có phát sinh chuyện gì đó không hay. Trời vừa sáng, ngô lão cha và ngô bảo mộc mang theo bạc và lễ vật khởi hành đi huyện thành. Giờ đây, cuộc sống của mọi người không hề dễ dàng, chuyện cửa hàng lương thực càng sớm thực hiện càng tốt. Ngay khi tiến vào huyện thành, ngô lão cha và ngô bảo mộc chia binh hai đường. Ngô lão cha mang theo giấy chứng minh và lễ vật đi huyện nha tìm quan đại nhân. Còn ngô bảo mộc mang theo bạc tìm kiếm cửa hàng ở trong huyện. Bên ngô lão cha tiến hành rất thuận lợi. Hắn vừa báo lên danh Hào Lâm đại nhân, huyện lệnh rất nhanh đã tự mình ra nghênh tiếp hắn. Sau khi tiến vào nội viện huyện nha, Ngô lão cha mang lễ vật và giấy chứng nhận của Lâm đại nhân đưa ra. Huyện lệnh tiếp nhận giấy chứng nhận của Lâm đại nhân, sau khi quét qua một lần, trong lòng hắn cũng hơi kinh ngạc. Bán lương thực, hiện giờ lương thực trong huyện khan hiếm, kể từ khi hạn hán, huyện lệnh vì chủ lương, ngay cả cái mặt mo của mình đều không thèm đếm xỉa. Tuy nhiên, hắn đánh bạc mặt mũi, nhưng lại không nhận được nhiều lương thực. Bây giờ, ngô lão cha lại cầm theo văn thư của phủ doãn đại nhân chủ động tìm tới cửa, nói hắn ta muốn ở trong huyện bán lương thực, muốn huyện lệnh hắn mở một cánh cửa. Bàn tay cầm giấy chứng nhận của huyện lệnh khẽ run lên. Người muốn bán lương thực, trong tay người có lương thực, ngô lão cha cùng kính gật đầu, đúng vậy tiểu nhân được người nhờ và giúp đỡ bán một ít gạo trắng cho các nạn dân. Sau đó, ngô lão cha lại đem lý do thoái thác trước đó với mấy người ngô hội tài lấy ra nói lại một lần cho huyện lệnh nghe. Tốt, tốt, huyện lệnh vỗ tay kích động đi tới đi lui lòng vòng trong phòng. Nghe ngô lão cha nói đang tìm cửa hàng, huyện lệnh đại nhân lập tức vung tay lên, vô cùng hào khí nói, ngươi cũng đừng tìm cửa hàng nữa. Ta có một cái cửa hàng đang để chống, nằm ngay cạnh huyện nha. Ngươi cứ việc cầm lấy dùng đi ta sẽ không tính tiền thuê trong vòng 2 năm cho ngươi. Mặc dù triều đình có quy định quan viên không thể kinh thương, nhưng điều này không làm chỉ hoãn ra quyến quan viên làm kinh thương, phải không? Ngô lão cha tuyệt đối không ngờ rằng, chuyến đi này của mình còn có thể có niềm vui ngoài ý muốn. Giá thuê các cửa hàng ở huyện thành không thấp 2 năm tiền thuê không dưới 7-8 chục lượng bạc. Huyện lệnh muốn để ngô lão cha mở tiệm lương thực càng sớm càng tốt để giảm bớt sự khủng hoảng của mọi người, vì vậy ngựa không ngừng vó gọi sư gia tới để soạn thảo văn thư thuê cửa hàng. Việc miễn tiền thuê 2 năm cũng được ghi vào văn thư Nghe ngô lão cha nói muốn mở cửa hàng lương thực trong lòng sư gia cũng hết sức cao hứng Sau khi hỏi rõ ràng, biết ngô lão cha ngày mai sẽ vận chuyển một nhóm lương thực tới bán Hắn tính toán đợi khi trở về sẽ bảo thê tử sáng sớm ngày mai qua trong tiệm xếp hàng mua gạo Văn thư viết xong, huyện lệnh để nha dịch huyện nha dẫn ngô lão cha đi nhận biết đường Cửa hàng huyện lệnh có diện tích lớn Ngoài trừ mặt tiền, đằng sau còn có một khoảng sân và ba gian phòng ở. Ngô lão cha ở trong lòng tính toán, một gian hắn sẽ để làm khố phòng, còn hai gian phòng còn lại có thể để cho người sử dụng. Dù sao trong tiệm sau này sẽ cất trữ lương thực nên cần phải có người ở lại trong tiệm trông coi. Sau khi thư tiệm lương thực đi ra, ngô lão cha vừa vặn đụng phải ngô bảo mộc đang đi vào tìm hắn. Thấy ngô lão cha, ngô bảo mộc nói với chút huệ oải ta đã đi vòng quanh trong huyện nhưng không tìm được cửa hàng nào phù hợp cả. Ngô bảo mộc vẫn mang theo 20 lượng bạc trên người, đây đã là một khoản tiền rất lớn đối với hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới là tiền thuê cửa hàng ở huyện thành này cực kỳ đắt đỏ. Đó rõ ràng là một cửa hàng nhỏ, nhưng tiền thuê một năm là 30 lượng bạc, đây quả thực chính là ăn cướp mà. Thấy như tử thần sắc huệ oải, ngô lão cha liền biết rằng cửa hàng chưa được tìm thấy. Hắn vỗ vai Nhi Tử cười chỉ chỉ cửa hàng sau lưng. Ta đã tìm thấy cửa hàng. Chính là chỗ này tiền thuê nhà miễn phí. Nhìn cửa hàng rộng rãi, sáng sủa phía sau lưng phụ thân, Ngô Bảo Mộc rơi vào sự nghi ngờ bản thân. Trường 35 tiệm lương thực và một ít đất diễn của trạm Vân Tiêu. Ngô Bảo Mộc không tin lời cha mình cho đến khi Ngô Lão Cha lấy văn thư từ trong ngực ra đưa cho Nhi Tử xem. Mặc dù hắn không biết chữ, nhưng quan ấn đỏ tươi trên văn thư hắn vẫn là nghe người ta nói qua. Chỉ là Ngô Bảo Mộc vẫn còn có chút không dám xác định huyện Thái Gia thật sự cho chúng ta thuê cửa hàng này mà không lấy tiền thuê. Đối với một cửa hàng rộng rãi và có vị trí tốt như vậy tiền thuê trong một năm nói thế nào cũng phải trên trăm lượng. Sau khi Ngô Lão Cha gật đầu, hắn nhắc nhở Nhi Tử cũng không phải là mãi không lấy tiền thuê, ngài ấy chỉ cho chúng ta miễn tiền thuê hai năm. Ngô Bảo Mộc gãi gã đầu cười ngây ngô, nói hai năm cũng không ít chỉ tiền thuê đã tiết kiệm được hai trăm lượng. Trong lòng ngô lão cha cũng rất hài lòng, huyện Thái Gia là ai? Đó chính là người mà họ không đủ tư cách để gặp trước đây. Hôm nay, hắn không những thấy người còn thuê được cửa hàng của huyện Thái Gia. Ngô lão cha biết rõ vì sao huyện Thái Gia lại đối với mình nhiệt tình như vậy, hắn quay đầu nói với Nhi Tử, nhận được huyện Thái Gia để mắt chúng ta phải mở cửa hàng lương thực càng sớm càng tốt. Nghe ngô lão cha nói tới lương thực, hai nhà dịch vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn nhịn không được mở miệng phụ họa đúng, đúng, đúng. Hiện tại trong huyện đang thiếu lương thực, cửa hàng lương thực của các ngươi mở càng sớm thì càng tốt. Nếu có khó khăn gì hoặc là cần hỗ trợ cứ nói một tiếng với hai huynh đệ chúng ta. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức để giúp các ngươi Ngữ khí của hai người quá mức vội vàng, ngô lão cha biết đó là vì trong nhà không còn lương thực bức. Hắn nói với hai vị nha dịch hôm nay để hai vị vất vả đi theo ta chạy trước chạy sau. Hôm nay ta sẽ vận chuyển một mẻ lương thực đến trong huyện trước tới lúc đó ta sẽ để riêng ra hai phần hai vị có thể trực tiếp đến lấy chúng. Xem như đây là một chút tâm ý của tiểu lão nhân. Hai vị nha dịch cũng không có cùng ngô lão cha khách khí. Không ai chê lương thực nhiều, bọn hắn không có bị ngốc mà đem lương thực đưa tới cửa đẩy ra ngoài hai người thu được chỗ tốt ở Ngô Lão Cha có qua có lại liền cùng Ngô Lão Cha thương lượng một chút. Bây giờ nạn dân đều ẩn ẩn có chút bạo động, tự mình các ngươi vận chuyển lương thực rất không an toàn. Như vậy đi, đợi lát nữa hai người chúng ta xin phép huyện lệnh cho đi theo các ngươi cùng đi vận chuyển lương thực, các ngươi thấy sao? Ngô Lão Cha sở dĩ sẽ gọi mấy người Ngô Bảo Hà tới hỗ trợ, chính là sợ trên đường vận chuyển lương thực gặp được nạn dân cướp đoạt bây giờ có hai vị nha dịch chủ động đưa ra ý tư muốn giúp đỡ hộ tống lương thực ngô lão cha hoàn toàn không phải lo lắng về tương lai dù sao nha dịch huyện nha đều thống nhất mặc công phục bên hông đeo trường đao nếu có họ giúp hộ tống lương thực thì việc uy hiếp chọn vẹn đủ hai nha dịch muốn nhanh chóng lấy được lương thực còn ngô gia phụ tử muốn vận chuyển lương thực đến trong huyện càng sớm càng tốt tiếp đó là nhanh chóng mở cửa hàng lương thực thuộc về riêng họ Nên sau khi bẩm báo qua với huyện lệnh, ngô lão cha dẫn theo hai vị nha dịch ngựa không dừng vó chạy về ngô gia thôn. Ngô lão cha đi một chuyến đến trong huyện lúc trở về lại dẫn theo hai vị quan gia, lập tức đưa tới các thôn dân bạo động. Dù sao, các lão bách tính bây giờ đối với quan phủ rất kính sợ, ai cũng không muốn cùng hai chữ quan phủ có quan hệ dính líu. Sở các tộc nhân khủng hoảng, ngô lão cha đã phải giải thích không ít lần cho những người khác dọc theo đường đi rằng, hai vị quan viên chỉ ở đây để giúp hắn vận chuyển lương thực không phải là tới bắt người. Sau khi giải thích rõ ràng, mọi người cũng không còn quá sợ hãi, nhưng thôn dân cũng không dám cách đoàn người bọn họ quá gần, đều xa xa đi theo sau họ xem náo nhiệt. Khi ngô lão cha đến trong viện nhà mình, đại ca, nhị ca và mấy cái chất tử đã nghe được tin tức và đang đợi ở nhà hắn. Bây giờ là buổi trưa mặc dù vận chuyển lương thực là đại sự, nhưng vận chuyển lương thực đòi hỏi phải ăn no đã mới có sức được. Ngô Tề thị dẫn theo con dâu và nữ nhi rửa nồi nhóm lửa, rất nhanh đã nấu xong một nồi cháo lớn. Sau bữa trưa đơn giản, Ngô lão cha đi quanh thôn một vòng và mượn được ba chiếc xe đầy trở về. Cộng thêm một chiếc của Ngô gia là có tổng cộng bốn chiếc xe chứa đầy lương thực trùng trùng điệp điệp xuất phát hướng về huyện thành. Vừa vào huyện Thành, lương thực trên xe ngô lão cha ngay lập tức dẫn tới người trong huyện vây xem. Người trong thôn sợ hãi quan sai, nhưng người trong huyện lại không e ngại như vậy. Có mấy người còn dạn dĩ đến hỏi thăm ngô lão cha. Lão đại ca có gì trong xe của ngươi thế? Người tới vừa hỏi, vừa hiếu kỳ dùng ánh mắt đánh giá mấy chiếc xe đầy trước mặt. Ngô lão cha cũng không che giấu, vô cùng bằng phẳng nói, xe ta chở chính là lương thực. Lương thực, nghe câu trả lời này. Mọi người xung quanh đều sôi trào, mồm năm miệng mười kêu la. Có người tiến đến trước mặt ngô lão cha lớn tiếng hỏi, xin hỏi lương thực này ngươi chuyển tới đây là để bán sao? Ngô lão cha gật đầu nói phải, sau khi nói với mọi người vị trí của cửa hàng lương thực, hắn liền xuyên qua quần chúng vây xem dẫn theo đội xe của mình từ từ đi về phía cửa hàng lương thực. Sau khi biết hắn muốn bán lương thực tất cả mọi người yên lòng, đều tự phát đi theo sau lưng ngô lão cha và muốn là người mua được lương thực sớm nhất. Nhiều người tập hợp một chỗ như vậy khó tránh khỏi dẫn tới người khác hiếu kỳ. Tin tức có người mới mở một cửa hàng lương thực ở huyện Thành Thựa như lửa cháy lan đồng cỏ, một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh đã truyền khắp huyện Thành. Sự nhiệt tình của mọi người quá cao, cho nên sau khi lương thực được vận chuyển đến tiệm lương thực ngô lão cha cũng không kịp mở cửa thu thập đã bị mọi người khuyến khích bắt đầu bán lương thực ở ngay trước cửa tiệm. Ngô lão cha sau khi nói qua quy định mỗi nhà mỗi ngày chỉ được mua một cân gạo cho mọi người nghe, liền lập tức bảo mấy người ngô bảo mọc dỡ gạo ra khỏi xe để tháo dây thừng. Mặc dù có một ít người không hài lòng với quy định chỉ được mua một cân gạo một ngày, nhưng ngô lão cha đã nói rõ lý do tại sao gạo được bán rẻ như vậy là vì để giúp đỡ các nạn nhân. Nên mọi người cũng không thể nói thêm cái gì nữa. Rốt cuộc một cân gạo mỗi ngày đã đủ cho một gia đình ăn năm phần no. Còn nếu nhân khẩu nhà ai ít còn có thể có thể dư ra một chút Dụng cụ đo vẫn là mượn của tộc trưởng Hôm qua, ngô lão cha đã đặt hàng một loạt dụng cụ từ thợ mộc trong thôn Khí thăng và đấu hắn đều đặt làm Cũng may, bây giờ có giới hạn cho việc bán lương thực Nên có một cái thăng cũng miễn cưỡng đủ Không ngừng có người tới mua lương thực xong rồi rời đi Lại không ngừng có người nghe được tin tức có tiệm lương thực đang bán gạo trắng giá rẻ mà chạy đến Người xếp hàng mua lương thực kéo dài tới tận đầu phố bên kia. Ngô lão cha không biết những người đang xếp hàng này có phải là cùng một nhà hay không. Dù sao hắn cũng không quen biết ai trong huyện và hắn cũng không biết liệu người một nhà có tách ra thành hai ba lượt xếp hàng hay không. Chẳng qua vấn đề này ngô lão cha nhất thời cũng không biết nên giải quyết như thế nào. Bởi vì miễn là người xếp hàng giao đủ tiền, hắn phải múc cho người ta một cân gạo. Đối với những cái kẻ đục nước béo cò kia, đợi sau này hắn nhìn nhiều vài lần, sau đó ghi nhớ người ta thì tự nhiên là hắn có thể phân biệt rõ ràng. Chờ khi tất cả mọi người đã mua xong lương thực, dòng dã bốn xe lương thực chỉ còn lại có 5 cái túi. Sau khi truyền lương thực vào cửa hàng, Ngô lão cha mở một túi lương thực và đổ đầy cho hai vị nha dịch mỗi người 5 thăng gạo, sau lại cho thêm mỗi người một quả đào. Một chút trái cây không đáng tiền, hai vị gia gia cầm lấy nếm thử đi. Diêm vương dễ gặp tiểu quỷ khó chơi. Ngô lão cha hiện tại cũng là người muốn mở cửa làm ăn nên điều rất cần thiết là phải có mối quan hệ tốt với các quan sai trong huyện. Sau ba đầy bốn tới, ngô lão cha cùng cùng kính kính tiễn hai vị quan sai rời đi. Sau khi tiễn người đi, ngô lão cha chỉ huy nhi tử và mấy chất nhi quét dọn cửa hàng. Cửa hàng này đã có một thời gian không kinh doanh vì vậy có rất nhiều bụi rơi trên đất còn có mấy gian phòng ở phía sau cũng cần phải thu thập lại mới có thể đặt lương thực với cho người vào ở. Sau khi đi quanh cửa hàng, ngô lão cha tính toán tìm một người thợ mộc khẩn cấp đặt trước một lô giỏ gỗ để đựng lương thực. Tuy nói bây giờ trong tiệm chỉ có bán gạo trắng, nhưng ngô lão cha mở chính là tiệm lương thực. Đợi sau khi hạn hán kết thúc cửa hàng còn muốn bán bột ngô, bột mì và các loại thô lương khác nữa. Mỗi loại lương thực lại cần dùng tới một cái giỏ gỗ riêng, hơn nữa còn cần đánh thêm một cái quầy hàng đặt ở trong tiệm để dùng thu ngân tính sổ sách. Sau khi tính toán được 7-8 phần, ngô lão cha phát hiện đồ cần mua đúng là không ít. Chẳng qua cửa hàng đã mở ra, những thứ khác có thể từ từ chuẩn bị cũng được. Trong tiệm sau khi được quét dọn sạch sẽ, ngô lão cha lưu lại ngô bảo mộc và ngô bảo Hà ở lại đêm nay để trông cửa hàng, rồi nhanh chóng dẫn theo mấy cháu trai còn lại chạy trở về ngô gia thôn. Sau này, ngô lão cha lại dẫn theo mấy chất nhi vận chuyển lương thực tới huyện thành mỗi ngày một lần. Mỗi lần vận chuyển lương thực cũng không nhiều chỉ khiêm 4 túi lương thực đặt trên một chiếc xe đẩy rồi đẩy tới cửa hàng. Lương thực không nhiều, khi một số người phát hiện mình mua không được lương thực lập tức sẽ báo cáo nhà khác có nhiều người xếp hàng mua lương thực. Loại tình huống này sau khi được chứng thực gia đình sắp xếp nhiều người xếp hàng để mua lương thực sẽ không thể mua gạo vào ngày hôm đó. Sau khi mọi người bắt đầu báo cáo lẫn nhau, lương thực được bán trong cửa hàng mỗi ngày đã giảm. Trong trường hợp chỉ có một mình huyện thành vậy thì hai túi lương thực mỗi ngày là đủ cộng với những người trong thôn tới mua lương thực một ngày 400 cân gạo là đủ để bán. Đối với một số thôn trang cách xa huyện thành, miễn là có giấy chứng nhận của thôn trưởng hoặc lý chính, Ngô lão cha cũng đồng ý bán cho họ số lượng nửa tháng tiết kiệm cho họ khỏi bôn ba qua lại. Đến tận đây tiệm lương thực Ngô ra xem như được mở ra. Bởi vì trong nhà có con mèo ham ăn ngô bảo vân, nên số đào và nho ngô bảo tú mang về không đến 2 ngày đã bị ăn sạch. Đương nhiên, những hoa quả này không phải do ngô bảo vân ăn một mình. Mà những người khác trong ngô gia cũng không nhịn được mà ăn rất nhiều. Tuy nhiên, ở một thế giới khác như ngô bảo tú, người cũng nhận được hoa quả từ vân sơ là Trạm vân tiêu lại không có may mắn như nàng. Lại nói, sáng hôm đó, chạm vân tiêu bước ra khỏi cánh cửa gỗ với khuôn mặt hạnh phúc tay trái sách hoa quả tay phải sách mì tôm, Coca-Cola và quay cay. Bởi vì hắn đã đuổi tất cả những người hầu trong sân ra ngoại viện trước đó, cho nên lúc này trong sân không có một ai có thể giúp đỡ hắn khuân đồ. Không ai khuân đồ cũng không sao. Chạm vân tiêu giống như một con kiến nhỏ cần cù siêng năng vận chuyển từng chuyến lương thực tinh thần của mình qua lại phòng. Mấy cái tên tiểu tử trong nhà hiện tại thường xuyên chạy tới trong nội viện của hắn đánh cướp, vì thế Coca-Cola và mì tôm không thể cứ sáng loáng trồng chất ở trong phòng được. Chạm Vân Tiêu cúi xuống nhét Coca-Cola và mì tôm vào dưới gầm giường để giấu chúng. Sau khi giấu kỹ Coca-Cola, Chạm Vân Tiêu còn đứng dậy và đi lại quanh giường hai lần. Sau khi chắc chắn rằng những người khác sẽ không thể tìm thấy nó nếu không cúi người xuống, hắn mới phủi phủi cho bụi dính trên quần áo và cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉnh lý tốt mì tôm và Coca-Cola, chạm vân tiêu mới có tâm thư sắp xếp số lương thực mua được từ chỗ vân sơ. Hắn đem khoai tây và một số hạt giống rau có thể trồng bây giờ đặt chúng sang một bên, sau lại cẩn thận đặt những hạt giống khác hiện không dùng đến vào ngăn tủ trong phòng. Chờ sau khi hoàn thành tất cả những thu hoạch mà hắn mang về, chạm vân tiêu lấy một chai Coca-Cola, mở nắp ngửa đầu một hơi uống nửa bình Coca-Cola xuống bụng. Uống được. được nửa chai, chạm vân tiêu sờ bụng và cảm thấy vẫn chưa no. Vì vậy lại đưa tay từ trong giỏ hoa quả lấy ra một quả đào. Hắn dùng nước trà rửa qua, sau đó năm ba ngụm đã nhanh chóng cặm hết một quả đào. Ăn uống no đủ cơn buồn ngủ cũng kéo tới. Đêm qua chạm vân tiêu đã phải di chuyển rất nhiều lương thực cho nên lúc này hắn xác thực cũng thấy mệt mỏi. Chút bỏ áo ngoài dính cho bụi rồi nằm trên giường. Sau cả một đêm mệt mỏi, đầu hắn vừa dính gối liền ngủ mất. Một giấc ngủ này của chạm vân tiêu cực trầm cho tới khi bị tiếng kinh hô của tần thị làm tỉnh lại. a há, đào và nho này nhìn thật là ngon. Trường 36, bị đánh cướp. Chạm vân tiêu không bước ra khỏi phòng sáng nay, cũng không ăn trưa. Hạ nhân hầu hạ không dám tự tiện tiến vào trong viện quấy giày hắn, đành phải vội vàng trở về bẩm báo tần thị. Vốn buổi sáng hôm nay nhi tử không đến thỉnh an, tần thị đã lẩm bẩm trong lòng. Bây giờ lại nghe được hạ nhân nói hắn ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn, ngay lập tức không thể ngồi yên. Tần thị làm đương gia chủ mẫu tiến vào viện nhi tự tự nhiên là không cần thông báo. Cho nên khi nàng đẩy cửa phòng ra đi vào, chạm vân tiêu hãng còn chưa có tỉnh. Vào buổi sáng, chạm vân tiêu chỉ nhớ rõ giấu Coca-Cola và mì ăn liền, nhưng hai giỏ hoa quả ngược lại không nghĩ muốn giấu đi. Chấn quốc tướng quân phủ bình thường ăn mặc đều là tốt mặc dù đào và nho hiếm lạ, nhưng cũng không phải chưa từng gặp qua. Ngẫu nhiên trong thôn trang gặp được lúc bội thu hoa quả đều sẽ chọn ra những mẻ hoa quả ngon nhất đưa tới trong phù cung chù ra hưởng dụng. Trạm vân tiêu nghĩ chỉ là chút đào và nho, cũng không tính là thứ quá kinh thế hãi tục vì vậy liền không nghĩ giấu đi trực tiếp đặt hai giỏ hoa quả ngay bên cạnh bàn. Bởi vậy khi Tần Thị tiến vào phòng Nhi Tử, liếc mắt liền thấy hai cái giỏ kỳ lạ trên sàn nhà. Tần Thị thấy Nhi Tử đang nằm trên giường ngủ ngon lành, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Sau khi xác định nhi tử an toàn không có việc gì tần thị mới có tâm tư đi nhìn hai cái sọt. Dù tần thị là nữ tử thế gia danh môn vọng tộc nhưng sau khi nhìn thấy đồ trong sọt vẫn là luống cuống phát ra tiếng kinh hô. a há, đào và nho này nhìn thật là ngon. Tần thị dưới sự kích động nên không giữ được thanh âm của mình. Chạm vân tiêu vốn đang ngủ thơm ngọt trên giường của mình tần thị đột nhiên lên tiếng phảng phất như một tia sét đánh xuống mặt đất trực tiếp làm hắn bị nổ tung hắn như con cá chép vượt long môn ngay lập tức nhảy bật từ trên giường dậy thấy mẫu thân dẫn theo một đám nha hoàn gã sai vặt đứng trong phòng mình chạm vân tiêu bất đắc dĩ day day huyệt thái dương và nói với tần thị bằng giọng khàn khàn mới tỉnh ngủ mẫu thân con của ngươi đang quần áo không chỉnh tề ngươi có thể để bọn hạ nhân trước lui ra ngoài được không tần thị mỗi tay cầm một quả đào không quan tâm đến việc cãi nhau với nhi tử Sau khi vẫy tay với người hầu, tất cả nha hoàn gã sai vặt đi theo sau lưng nàng nối đuôi nhau thối lui ra khỏi phòng. Trong khi chạm vân tiêu vội vội vàng vàng mặc quần áo tần thị lại yêu thích không buông tay sờ sờ mấy quả đào quay người hỏi, nhi tử hoa quả này ngươi từ đâu mà có. Nghe mẫu thân hỏi, chạm vân tiêu dừng lại động tác điều chỉnh đai lưng. Đại não điên cuồng vận chuyển, không tốn mấy giây liền mở miệng trả lời cái này sao. Giống như mì ăn liền và Coca-Cola trước đó, đều là ta mua được từ người khác. Mua được, tần thị không tin lời giải thích này. Hoa quả tốt như vậy, nếu có người ở trên thị trường bán, không có khả năng nàng không biết. Gặp mẫu thân một bộ không tin tưởng, chạm vân tiêu ngay sau đó bổ sung thêm, cái đó, mấy thứ này người bán không có bán công khai, ta chính là chiếm được chút ân tình của nàng, nên mới không dễ dàng mua được ít thứ. Khi hắn nói dối, chạm vân tiêu còn không quên ngầm rút ngắn quan hệ của mình và vân sơ trong lời nói của mình. Có thể nói đó là một boy rất mưu mô. Nói thế, trong lòng tần thị vẫn là có chút tin tưởng. Khi chạm vân tiêu ở trong quân doanh xác thực nhận biết rất nhiều người tam giáo cửu lưu. Tần thị nhìn hoa quả trong giỏ càng nhìn càng thích hoa quả này không tệ, nếu như giá cả hợp lý thì ngươi mua nhiều chút. Không phải sắp đến trung thu à, chúng ta mua nhiều chút mang đi tặng người. Lễ vật như vậy nhìn vào cực kỳ có thể diện, trong lòng chạm vân tiêu không nguyện ý cầm đồ mua được từ chỗ vân sơ tùy tiện tặng người. Những trái cây này đắt tiền con của ngươi vì mua những thứ này đã xuất rất nhiều máu. giờ ngài lại muốn dùng những vật này làm quà tặng trong ngày lễ tiêu xài này thật là quá lớn rồi. lời này của trạm vân tiêu không sai. dù sao hắn mua những vật này đúng là bỏ ra giá tiền rất lớn đấy. một nửa nàng dâu đều điền vào còn không phải là giá tiền rất lớn sao? nghe nhi tử nói như vậy, tần thị cũng ngừng suy nghĩ về việc sử dụng những thứ này làm quà tặng. Nàng sờ hoa quả trong sọt ở trong lòng tính toán quá đắt xác thực không có lời. Thôi, vẫn là đưa qua tặng bình thường đi. Nhưng không chờ chạm vân tiêu thở vào nhẹ nhõm tần thị lại nói, nhưng bên nhà mẹ đẻ của mấy tàu tử ngươi nói thế nào cũng là quan hệ thông gia vì thế có thể dùng số hoa quả này làm quà tặng đưa qua. Nhìn vừa mới lạ lại không làm mất mặt mũi nhà mình. Chạm vân tiêu càng nghe càng cảm thấy không đúng, hắn có chút mờ mịt hỏi tần thị, nương, lời này của ngươi là có ý gì? Tần thị mỉm cười với Nhi Tử, vẫy tay gọi người hầu đang đợi ngoài cửa vào. Đem hai giỏ hoa quả này đến trong phòng ta đi. Sau khi hai người hầu đi vào, mỗi người sách lấy một giỏ, vô cùng lưu loát sách hai giỏ đào và nho rời đi. Tần thị nhìn bóng lưng người hầu, hài lòng vỗ tay một cái, nói, xem ra ta còn phải để quản gia đặt một vài hộp gấm đẹp để xứng với những trái tốt như vậy. Tất cả mọi chuyện phát sinh quá nhanh, chạm vân tiêu không có thời gian để phản ứng, vì vậy cứ chơ mắt nhìn người hầu sách đi tất cả đào và nho thuộc về hắn. Chạm vân tiêu quay lại nhìn mẫu thân, ủy khuất hỏi, nương tại sao nương lại truyền tất cả hoa quả của ta đi? Cái này truyền thì truyền, nhưng tại sao lại nhẫn tâm không để lại một ít cho hắn? Tần thị thấy nhi tử như vậy, nàng tức giận nói, xem ngươi nói kìa. Ta là nương ngươi, lấy của ngươi có mấy quả đào thì có sao? Thấy mẫu thân lộ vẻ bất thiện, chạm vân tiêu sờ sờ chóp mũi, nhỏ giọng lầm bầm, nương, vậy ngươi cũng không thể đều lấy hết tất cả đi chứ. Nghe chạm vân tiêu nói, tần thị có chút không tin, đào và nho này, ngươi trước đó chưa ăn. Thứ này đặt ở trong viện nhi tử, nếu nói trước đó nhi tử chưa có ăn, trong lòng tần thị đánh chết cũng không tin. Chạm vân tiêu nhấc tay thề thiên địa làm chứng, thứ này ta chỉ mới vừa tới trong tay, còn chưa kịp cầm nóng đã bị ngươi cướp đi. Ta chỉ mới ăn một quả đào, nếu ngươi không tin thì trở về nhìn trong sọt bên trong vẫn còn chứa đầy áp. Lời này, tần thị làm sao lại nghe thấy không đúng, nàng lập tức nói, cái gì mà cướp với không cướp. Ngươi quả thực là đem ta nói thành đại vương Sơn không việc ác nào không làm. Gặp nhi tử không vui lắm, tần thị nhanh chóng ôn nhu dỗ dành được rồi, ta không lấy không đồ của ngươi, đợi lát nữa ta bảo Xuân Oanh đem bạc đưa tới cho ngươi. Đào này cầm tới chủ viện của Tần thị, còn phải phân ra một phần đưa tới các viện trong phủ, còn thừa lại mới có thể cầm đi tặng lễ. Tần thị ra tay trước nay luôn luôn hào phóng, nàng mở miệng nói cho Trạm Vân Tiêu bạc, vậy số lượng chắc chắn sẽ không ít. Trạm Vân Tiêu không thiếu bạc, khi hắn theo phụ soái ở bên ngoài đánh trận đã tiết kiệm được rất nhiều tiền. Bây giờ thứ hắn muốn căn bản không phải là bạc. Trạm Vân Tiêu suy nghĩ một lúc đỏ mặt nhỏ giọng hướng Tần thị thỉnh cầu, nương ta không muốn bạc. Ngươi tìm cho ta mấy món trang sức hoặc đồ chơi thú vị mà cô nương gia thích ấy. Nghe xong Nhi Tử nói, hai mắt Tần Thị xoát một cái sáng lên, thế nào? Đây là trong lòng có cô nương ngưỡng mộ. Tần Thị sinh ba người con trai, một đứa con gái. Hai đứa con trai ở trên đã thành ra, còn nữ Nhi năm nay mới 5 tuổi vì vậy hiện tại không cần nàng quan tâm. Nhưng tiểu Nhi Tử này của nàng năm nay đã 22 tuổi mà còn chưa chịu lấy vợ. Đúng là làm cho người làm nương này sầu tới bạc tóc. Chạm vân tiêu căn bản không muốn cùng mẫu thân đàm luận những chuyện này. Hắn không nhìn ánh mắt tha thiết của tần thị chơi xấu nói, ngươi đừng hỏi. Dù sao ngươi giúp ta chuẩn bị đồ ta muốn là được. Tần thị không đồng ý nhíu mày, mở miệng nói, ngươi như vậy thật không hợp với cấp bậc lễ nghĩa. Nếu ngươi có cô nương mình thích thì phải nói rõ ngọn nguồn cho ta, để ta chuẩn bị lễ vật cẩn thận thỏa đáng tới cửa bái phòng chứ. Tiểu nhi nữ sao có thể tự mình nhận quà nam nhân tặng. Nếu như bị người khác nhìn thấy, sẽ bị người đồn là tự mình định trung thân. Chạm Vân Tiêu biết mẫu thân lo lắng cái gì, vì thuyết phục mẫu thân, hắn chỉ có thể nửa thật nửa giả tiết lộ chút tình huống ta biết ý của nương chỉ là nàng không phải là nữ tử Kinh Đô. Thậm chí còn không phải là nữ tử Khánh Quốc quy củ chỗ nàng khác với chúng ta. Nói tới đây cảm xúc của Chạm Vân Tiêu thấp xuống, mà hiện tại hai người chúng ta còn chưa có gì với nhau. Ta không biết cái nhìn của nàng ấy với ta như thế nào. Chạm Vân Tiêu nói xong, mày Tần Thị nhíu lại đến có thể kẹp chết một con ruồi, nàng nói cái gì, không phải là người Khánh Quốc. Kinh đào hải lãng ập đến trong lòng Tần Thị, nhưng nàng không thể hiện điều đó trên mặt. Nàng thầm đoán trong lòng, không phải là người Khánh Quốc, chẳng lẽ là nữ tử dị quốc mà nhi thử nàng đã gặp ở biên quan trước kia. Tin tức này chấn kinh đến nỗi Tần Thị không thể tiêu hóa hết tất cả cùng một lúc nàng ngã ngồi ở trên ghế. Nghĩ tới tình huống của mình và Vân Sơ không tốt hơn bao nhiêu so với người xa lạ, trong lòng chạm Vân Tiêu cảm thấy đặc biệt khó chịu. Vì thế hắn không có tâm tư đi giải thích ngay cả khi nhìn mẫu thân bị hù dọa vì những gì hắn nói. Nói chung bây giờ ngươi đừng hỏi ta, hỏi ta ta cũng không biết nên giải thích với ngươi thế nào. Bởi vì tình huống này quá phức tạp, chính ta còn chưa nghĩ rõ ràng nên làm sao để nói với ngươi. Dù sao, đồ ta muốn nương cứ giúp ta tìm là được. Phản ứng của chạm vân tiêu bị tần thị ngộ nhận thành bối rối. Mặc dù nàng nhất thời không thể tiếp nhận nhưng chuyện cũng đã phát sinh rồi. Tính cách của nhi tử nhà mình quá mức quật cường, hắn đã nói như vậy rồi, nàng trước mắt cũng không dám tiếp tục truy vấn ngọn nguồn. Ngọn lửa tình yêu trong lòng tiểu nhi tử hiện đang bùng cháy tần thị cũng không dám ở ngay lúc này quá mức bức bách nhi tử. Tần thị nở một nụ cười đầy ý vị thâm trường với nhi tử, nói đồ trang sức và đồ chơi cô nương ra thích đúng không? Ta đã biết ta sẽ để nha hoàn đưa tới chỗ ngươi. Tần thị cảm thấy chuyến này nàng tới thật sự là đúng. Chẳng những nhận được nhiều hoa quả tốt như vậy, mà còn nhìn thấy tiểu nhi tử không hiểu phong tình nhà mình khó được xuân tâm nảy mầm. Chạm vân tiêu không thể chống đỡ được đôi mắt nóng bỏng của mẫu thân cam chịu trở về giường ngủ bu. Thấy nhi tử lại lên giường nằm tần thị có lòng muốn nói hắn một chút. Hiện tại đã là buổi chiều, với giáo dục tần thị tiếp nhận là tuyệt đối không thể chấp nhận ban ngày ỉ lại trên giường. Tần thị xưa nay trị ra nghiêm khắc, đám tiểu bối trong nhà bị nàng quản giáo rất nghiêm. Mặc kệ bản tính như thế nào, nhưng khi ở trước mặt trưởng bối hoặc là ngoại nhân, quy củ hay dáng vẻ đều là không thể bắt bẻ. Lời của trách đã đến bên miệng Tần thị, nhưng nhìn dáng vẻ nhị tử mệt mỏi không thôi, nàng lại nhịn không có nói ra miệng. Nàng ở trong lòng yên lặng thuyết phục mình nhị tử bây giờ còn đang thụ thương, bị thương thì nghỉ ngơi nhiều cũng là nên. Tần thị rời khỏi phòng nhị tử một cách nhẹ nhàng, Sau khi trở về chủ viện cũng không đoái hoài ngay tới đào và nho, mà mở miệng gọi đại nha hoàn thiếp thân mang chìa khóa khố phòng tới. Mở cửa kho, đi vào chọn lựa đồ trang sức cô nương ra thích. Nhìn các loại đồ trang sức rực rỡ muôn màu trong kho phòng, trong lòng tần thị sầu không thôi. Khi nãy, Nhi Tử không chịu nói cô nương kia là người quốc gia nào. Nàng lại nghe nói nữ nhân quan ngoại mỗi người đều cao lớn vạm vỡ, đồ trang sức quá tiểu xảo chỉ sợ không đeo được đi. Trường 37, trồng khoai tây. Chạm Vân Tiêu không lý giải được lo lắng của mẫu thân, và hắn cũng không nghĩ tới chỉ bởi vì mình không nói rõ ràng, mà Vân Sơ đã trở thành nữ tử dị tộc cao lớn thô cạch lại vạm vỡ trong mắt tần thị Sau khi nghỉ ngơi trên giường một lúc, hắn để hai tùy tùng khiêng hạt giống đến nông trang ở ngoại ô kinh thành. Khi hắn bước ra khỏi cổng sân kình thương viện, Chạm Vân Tiêu thuận miệng bàn giao một câu với người hầu trong sân, ta đi nông trang ngoại ô kinh thành, nên sẽ không trở lại ăn cơm tối. Bây giờ đã muộn hắn không biết liệu có thể trồng hết tất cả khoai tây và hạt giống rau trong ngày hôm nay không. Trạm Vân Tiêu xuất thân binh nghiệp, mỗi lần hắn ra cửa đều là cưỡi ngựa bởi hắn thích cái cảm giác cưỡi trên lưng ngựa và phi nước đại hơn là ngồi trong xe ngựa. Trạm Vân Tiêu mang theo hai tùy tùng của mình đến nông trang ngoại ô kinh thành. Lúc hắn tung người xuống ngựa quản gia nông trang đã chờ sẵn ở cửa. Hắn trước kia đều ở biên quan, hiếm khi xuất hiện ở kinh thành, đây vẫn là lần đầu tiên chạm vân tiêu tới nông trang. Chạm gia to to nhỏ nhỏ có mười mấy cái nông trang, đều gọi chung là chạm gia trang. Mà nông trang ở ngoại ô kinh thành này là nông trang có ruộng đồng rộng nhất chạm gia Không giống như các nông trang nhà mình sau này từ từ mua cái nông trang ở ngoại ô kinh này là tiên đế phong thưởng cho chạm lão Thái gia lão thai ra. Nông trang này, ngoại trừ ruộng đồng gần 200 hectare còn có một sơn lâm phía sau trước mắt có thể có được nông trang lớn như thế, trạm gia vẫn là người duy nhất quản gia trong trang là một lão đầu hơn 60 tuổi đã giúp trạm phủ trông coi nông trang ba mươi mấy năm. bởi vì hắn làm việc thỏa đáng nên mấy năm trước được phụ thân trạm vân tiêu ban cho họ trạm đổi tên thành trạm phú thủy. trạm vân tiêu cũng không phải loại người thích phô trương cho nên khi nghe quản gia nói muốn gọi tất cả người trong trang tới thỉnh an hắn, trạm vân tiêu không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ta hôm nay tới là có chính sự, nên mấy hư lễ kia là không cần thiết. Người giúp ta gọi mấy phụ nhân làm việc lưu loát đến đây, lại gọi thêm mấy người đi đào mấy cái luống. Sở quản gia không hiểu chạm Vân Tiêu Giang tay ra và so sánh một chút. Hắn nói, muốn rộng như vậy, sườn đất được nâng lên, hai bên có rãnh sâu như mương nước. Lúc trước hắn chưa từng trồng qua, nên không biết đất luống ở đây là có ý gì, dù sao nó được viết trong cuốn sách nhỏ mà Vân Sơ đưa cho hắn, và hắn cũng chỉ có thể làm theo quản gia hiểu ý chạm vân tiêu nói mà không mất nhiều thời gian. hắn vừa gật đầu vừa hỏi, dạ chỉ là thiếu gia, đất này muốn luống ra bao nhiêu? vân sơ đưa cho chạm vân tiêu hai túi hạt giống khoai tây. sau khi tính toán đại khái trong lòng, hắn nói trước luống ra hai mươi mẫu đất đi. ta còn mang theo chút hạt giống rau tới đây, lát ngươi cũng cầm đi trồng đi. Khi chạm vân tiêu đi ra ngoài, hắn chọn lọc ra củ cải cải trắng, cải bắp, cà rốt, rau diếp, súp lơ và các loại hạt giống khác phù hợp để trồng thời điểm hiện tại. Về cơ bản, mỗi một loại hạt giống vân sơ đều mua mười mấy túi lớn. Có củ cải cải trắng, súp lơ và mấy chủng loại khác. Còn có mấy loại như anh đào cải đỏ. Chạm vân tiêu xem không hiểu, vì vậy hắn chỉ có thể lấy tất cả chúng ra. Dù sao, bất kể là giống gì, sau khi trồng ra đều có thể ăn được là được. Trạm Vân Tiêu đã sắp xếp tất cả các loại hạt giống và đóng gói chúng trong các túi vải nhỏ, nên hiện tại hắn chỉ cần đưa tất cả cho quản gia là được. Lúc đưa hạt giống, mỗi loại cần trồng ra sao Trạm Vân Tiêu đều nói rõ ràng tỉ mỉ với quản gia. Sau khi nói xong, hắn còn không yên lòng lại cố ý dặn dò thêm, những hạt giống này vô cùng chân quý. Sau khi trồng chúng xuống đất ngươi phải để mắt tới chúng thật kỹ. Sau khi nghe những gì Trạm Vân Tiêu nói, quản gia cảm thấy hạt giống trong tay mình nặng tựa ngàn cân. Thấy thần sắc quản gia không đúng, chạm vân tiêu mới phản ứng lại. Những gì hắn vừa nói đã gây áp lực lên quản gia, hắn ngay sau đó bổ sung, những hạt giống này chân quý thì chân quý, nhưng chỉ cần ngươi trồng chúng dựa theo biện pháp ta nói, chắc chắn sẽ không xảy ra sự cố. Nên ngươi không cần khẩn trương như vậy. Mặc dù chạm vân tiêu nói như vậy, nhưng trong lòng quản gia lại cũng không dám buông lỏng. Hắn cẩn thận cầm hạt giống trưng cầu ý kiến, hỏi, vậy tiểu nhân sẽ trồng những loại không cần ươm giống trước được chứ à? Chạm Vân Thiêu vung tay lên, nói, ngươi đi đi. Nhớ kỹ gọi mấy phụ nhân làm việc lưu loát tới đây tìm ta. Quản gia gật đầu, sau liền lui ra. Hắn mới đi không bao lâu, thê tử hắn liền dẫn theo bốn năm phụ nhân đi tới. Các nàng sau khi chào hỏi qua, chạm Vân Thiêu liền lấy một củ khoai tây ra khỏi túi. Các ngươi phụ trách cắt những củ khoai tây này thành miếng bằng dao. Hắn chỉ vào các điểm này mầm trên khoai tây, nói, phải đảm bảo rằng mỗi một miếng khoai tây cắt ra phải có một hai mầm phía trên. Các ngươi có thể cắt miếng nhỏ hơn chút cũng không sao cả, nhưng phía trên nhất định phải có mầm. Vân Sơ đưa rất nhiều khoai tây, chạm Vân Tiêu giữ ba, bốn củ ở nhà tính toán tối nay để nhà bếp làm nếm thử hương vị. Đêm qua chạm Vân Tiêu đã ăn thử mấy miếng khoai tây trong nồi lẩu nhỏ. Khoai tây sau khi được nấu chín, chúng vừa mềm lại ngọt rất phù hợp với khẩu vị của hắn. Mấy phụ nhân lấy cái sọt và dao sắc để thái thịt ra, bắt đầu cắt miếng khoai tây dựa theo yêu cầu của trạm vân tiêu. Mấy phụ nhân tay chân xác thực là lưu loát, không tới nửa canh giờ đã cắt tất cả khoai tây thành từng miếng nhỏ. Trước đó lúc thu lúa mì, đất trong trang đã được xới lên một lần. Sau khi quản gia biết đông gia muốn trồng ít thứ, đã để cho mọi người rải một lớp phân mỏng và cho trên mặt đất. Làm luống không khó, người trong trang đều đã quen làm việc nhà nông. Họ cầm cuốc trên tay, vừa đào vừa nâng đất, lặp đi lặp lại mấy lần như thế, một phần đất luống đã được hình thành. 20 mẫu đất mười mấy người đào. Khoai tây bên trạm vân tiêu vừa cắt xong, thì luống bên kia cũng gần hoàn thành. thê từ quản gia lập tức cho người khiêm khoai tây đưa tới trong ruộng, quản gia để lại 10 người tiếp tục đào luống, những người còn lại thì đi đào hố trồng khoai tây. trạm vân tiêu đã căn dặn qua quản gia, khi trồng khoai tây dặn mọi người chừa lại đủ không gian cho một sải tay. Hai túi khoai tây lớn cuối cùng đã trồng tổng cộng 24 mẫu đất. Theo giai đoạn sinh trưởng 3 tháng được nêu trong cuốn sổ vân sơ đưa, bây giờ là đầu tháng 8, như vậy khoai tây trong đất có thể được thu hoạch vào đầu mùa đông này. Sau khi khoai tây được trồng, chạm vân tiêu nói với quản gia ta không có gì để trồng trong thời gian này. Cho nên ngươi nhìn rồi an bài phần còn lại trong điền trang đi. Lúa nước và ngô phải chờ đến đầu xuân sang năm mới có thể trồng. Trong Điền Trang vẫn còn rất nhiều đất để chống, sẽ quá lãng phí nếu như không trồng bất cứ thứ gì. Quản gia nghe vậy liền suy nghĩ một lúc rồi mới nói, vậy tiểu nhân sắp xếp người trồng đậu nành và vừng được chứ à? Chạm Vân Tiêu rất hài lòng với sự an bài của quản gia, ta không hiểu vấn đề trồng trọt nên ngươi cứ sắp xếp là được. Nhưng có một điều, rau và khoai tây trong đất của ta, ngươi nhớ phải chiếu cố cẩn thận, không được để xảy ra sự cố. Quản gia vỗ ngực hứa hẹn tiểu công tử cứ yên tâm. Sau ngày hôm nay, khoai tây và rau trong đất chính là mệnh của tiểu lão nhân. Ta dù có xảy ra chuyện cũng nhất định không để bọn chúng xảy ra sự cố. Chạm Vân Tiêu gật đầu hài lòng khi nghe những lời này, có lời này của ngươi ta liền an tâm. ngươi yên tâm, khi những thứ trong đất được trồng ra chỗ tốt của ngươi khẳng định là không thiếu được. Quản gia vội vàng kho người, khuôn mặt trông như vỏ cây già cười đến không nhìn thấy mắt nhưng ngoài miệng vẫn khách khí nói đây là tiểu lão nhân phải làm. Trạm vân tiêu nói rất nghiêm túc nên như vậy, nếu làm tốt tự nhiên có thưởng. Quản gia chỉ là nghĩ khách khí hai câu, nhưng hắn không nghĩ tới tiểu công tử lại nghiêm túc như vậy. Trạm vân tiêu nói rất nghiêm túc nên quản gia chỉ có thể gật đầu với nụ cười cứng ngắc. Khoai tây được trồng và rau cũng đã được trồng. Trạm vân tiêu đã lâu không có xuất phủ nên nhất thời nổi lên hứng thú khi nhìn thấy sơn lâm phía sau lưng quản gia, hắn tính toán muốn đi dạo một vòng trên núi. Nghe tiểu công tử nói muốn lên núi, quản gia vội vàng khuyên nhủ tiểu công tử trên núi thường hay có sói ẩn hiện, nó rất nguy hiểm, ngài vẫn là chớ đi. Chạm vân tiêu vẫy tay xem thường khi nghe những lời này, không sao. Khi ta ở biên quan, hơn 100 con sói cũng đã gặp huống chi chỉ có một hai con lại có gì sợ. Hôm nay đi ra ngoài gấp gáp, chạm vân tiêu không có thời gian để mang cung tiễn mà hắn quen dùng tới. Ngược lại, hai tùy tùng của hắn có mang theo cung tên, chỉ là hắn lấy tới dùng cũng không thuận tay. Không co con tiễn phù hợp, vì thế chạm vân tiêu cũng không có ý định đi vào quá sâu. Hắn dẫn theo hai tùy tùng đi vòng quanh núi cho đến khi mặt trời lặn mới chỉ đánh được hai con thỏ hoang và một con gà rừng. Nghĩ, hẳn là người trong trang thèm thịt nên thừa dịp nông nhàn vào trong núi càn quét qua một vòng. Chạm vân tiêu không thiếu thịt ăn, lên núi đi săn hoàn toàn là nghĩ tới muốn hoạt động gân cốt một chút cho đỡ nghiện. Từ trên núi xuống. Hắn đem chiến lợi phẩm hôm nay tiện tay giao cho quản gia để hắn ta cầm xuống đi chỉnh lý, xong lại đưa tới. Trời đang tối dần, chạm vân tiêu nghĩ dù sao trở về cũng không có việc gì làm nên tính toán ở lại nông trang nghỉ ngơi một đêm. Quản gia trở về nhà với hai con thỏ và một con gà rừng trên tay. Thê tử hắn nhìn đồ trong tay nam nhân nhà mình, lập tức cao hứng đến không ngậm được miệng. Người từ chỗ nào bắt được nhiều như thế? Nhìn dáng vẻ này của thê tử quản gia liền hiểu rõ trong nội tâm nàng đang nghĩ cái gì, người chớ cao hứng trước mấy thứ này không phải của nhà chúng ta. Đây là xế chiều tiểu công tử lên núi đánh trở về. Thê tử quản gia nghe vậy âm thầm chặt lưỡi, nhìn không ra tiểu công tử còn rất có bản lĩnh. Tháng trước các nam nhân trong trang đã lên núi bắt được rất nhiều gà rừng và thỏ hoang. Bởi vì bị bắt nhiều cho nên động vật hoang trên núi liền học thông minh, bởi vậy cũng càng ngày càng khó bắt được chúng nó. Hiện tại nam nhân trong trang lên núi, chỉ có người vận khí đặc biệt tốt mới có thể bắt được một hoặc hai con thỏ hoang hay gà rừng trở về. Đa số người đều là trở về tay không. Mắt thấy trời sắp tối rồi, quản gia không đoái hoài tới nói chuyện phiếm cùng thê tử nữa, sau khi giết và lột ra thỏ rừng với gà rừng, hắn giao lại cho thê tử. Tiểu công tử muốn ở lại nông trang tối nay, ngươi nhanh gọi mấy con dâu chỉnh lý lại mấy thứ này, rồi đưa qua thượng viện đi. Thê thừ quản gia vừa tiếp nhận đồ vừa lớn tiếng gọi mấy con dâu ra hỗ trợ. Khi hộ nông dân bận rộn với công việc đồng áng, lúc nấu cơm cũng giống như đánh trận. Sau bao nhiêu năm, thê thừ quản gia và mấy con dâu đã mài dũa ra. Một người cắt thỏ rừng, người kia nấu nước nóng nhúng lông gà rừng, còn thê thừ quản gia thổi lửa nấu cơm. Mẹ chồng nàng dâu phối hợp ăn ý, không tốn nhiều thời gian đã làm xong một nồi gà xào, một đĩa thịt thỏ kho tàu cộng với đậu rác và cà tím được trồng ở Điền Trang Hai con gà rừng rất lớn, người bán hàng lặt vặt trong trang không có cái đĩa lớn như vậy để đựng thức ăn, nên họ rớt khoát dùng nồi sắt xào rau đựng và bưng thẳng tới thượng viện. Thê từ quản gia và mấy con dâu bận rộn quanh bếp lo cả buổi nhưng một miếng thịt họ cũng không để lại cho mình. Ngay cả nồi sắt để xào rau nhà mình cũng đưa qua bên thượng viện, một nhà lớn nhỏ mắt thấy đêm nay chỉ có thể ăn dưa muối với cơm. Dù là như thế, trong lòng mấy nữ nhân không hề có chút bất mãn nào. Ngoại trừ lý do chủ gia là lớn gia, thì việc làm cơm tối cho chủ gia, nhà mình còn được lợi thêm hai tấm da thỏ và lông gà rừng. Hai tấm da thỏ cộng với những gì nhà mình đã tích lũy trước đó, đủ làm cho mỗi nam nhân trong nhà một chiếc mũ lông thỏ. Còn lông gà rừng, đợi sau khi loại bỏ ống giày ở giữa, đem đi rửa sạch lại phơi khô. Sau đó cho lông tơ vào chăn bông hoặc là áo bông, nó sẽ rất ấm áp. Thủ nghệ của mấy người tiê từ quản gia không tính là tốt cộng thêm nông trang thiếu gia vị nên thịt gà với thịt thỏ nấu cũng không tính là mỹ vị. Chẳng qua chạm vân tiêu vốn là người không kén ăn, lại thêm hôm nay tiêu hao quá nhiều tinh lực nên hắn và hai người tùy tùng đã ăn sạch các món ăn mà quản gia đưa tới. Sáng sớm hôm sau, chạm vân tiêu không ăn sáng trực tiếp dẫn theo hai tùy tùng đánh ngựa hồi kinh. Trước khi đi, chạm vân tiêu liên tục căn dặn quản gia để hắn ta chăm sóc tốt khoai tây và hạt giống rau trong đất tuyệt đối không được để ra cầm xúc vật trong trang giày xéo chúng. Sau khi quản gia liên tục cam đoan nhất định sẽ chăm sóc thật tốt chạm vân tiêu mới yên tâm rời đi. Ngay khi chạm vân tiêu vừa tới cửa chính nhà mình, doi ngựa còn chưa kịp buông xuống đã nghe người gác cổng nói tần thị tìm hắn, để hắn trở về thì ngay lập tức tới chủ viện tìm nàng. Chạm Vân Tiêu trong lòng buồn bực, mẫu thân vội vội vàng vàng tìm hắn đi chủ viện là có chuyện gì? Mặc dù đầu đầy chấm hỏi, nhưng sau khi đưa cây roi cho tùy tùng phía sau, hắn lập tức vội vã đi đến chủ viện. Chuyện audio được đọc ở cỗ đọc chuyện.com, trường 38, hiểu lầm. Khi Chạm Vân Tiêu chạy nước rút đến chủ viện thì thấy tần thị đang ở trong phòng lật sổ sách. Hắn chống hai tay lên đầu gối, lau đi mồ hôi trên trán, thở hồng hộc hỏi, nương, đã xảy ra chuyện gì thế? sao lại gấp gáp gọi con tới như vậy? thấy Nhi Tử Tần Thị vội vàng buông sổ sách trong tay, nói Tiêu Nhi, người đã trở lại rồi. nhìn Nhi Tử thờ hồn hề, Tần Thị vội vàng bước tới giúp hắn xoa lưng thuận khí. nhưng Trạm Vân Tiêu lại tránh khỏi tay Tần Thị, lo lắng hỏi đến cùng có chuyện gì vậy? Tần Thị thấy dáng vẻ Nhi Tử sốt ruột tới phát hỏa cũng không đoán hoài tới việc để Nhi Tử thư giãn nữa. nàng nói tổ mẫu ngươi bị bệnh. Gặp nhi tử lại muốn sốt ruột tần thị vội vã nói tiếp không có gì nghiêm trọng cả ta đã đã mời ngự y sang đây xem qua rồi. Hắn nói do lão thai thái đã có tuổi bỗng dưng nổi cáu cho nên mới hơi choáng váng. Hiện tại thì đã không sao rồi. Chạm vân tiêu nghe vậy liền thấy không hiểu, đang yên đang lành tại sao tổ mẫu lại nổi giận. Là ai chọc nàng tức giận, tần thị có chút mất tự nhiên giật giật góc áo, nói là lỗi của ta không để ý đến tuổi của lão thai thái khi nói chuyện không có trải qua cân nhắc trước nương nghe tần thị nói chạm vân tiêu càng thêm không hiểu ra sao. mặc dù tần thị và tổ mẫu vương thị có tác phong hành xử làm việc khác nhau, nhưng tần thị làm đích nữ thế gia, lúc đối mặt với bà mẫu từ trước đến nay vẫn đều là tất cung tất kính lại chu đáo. tần thị gả vào chạm gia đã gần 30 năm, cho tới bây giờ chưa từng làm mất quy củ trước mặt người nhà hay là ngoại nhân. Bình thường dù là sáng sớm hay là trạng vạng, nàng đều sẽ tới thỉnh an bà mẫu, trừ lúc trong người có việc hay lúc sinh con ra thì nàng chưa từng vắng mặt một lần. Vì thế mà vương thị còn nửa đùa nửa thật phàn nàn nhiều lần. Vương thị nói tần thị mỗi sáng sớm tới thỉnh an sớm như vậy chính là không muốn cho bà được ngủ ngon. Đối với việc vương thị phàn nàn, cách làm của tần thị chính là hoãn lại thời gian thỉnh an buổi sáng một canh giờ. Vương thị có đôi khi không biết nên nói gì cho phải với người con dâu làm việc đâu ra đấy và chỉ nhận lý lẽ lại cứng nhắc này. Bởi vậy có thể nói bậy ai trong Trạm gia cũng được duy trì Tần thị là không nói ra được bất kỳ điểm sai nào. Tần thị nhìn đám hạ nhân xung quanh mình, nghĩ tới lát nữa muốn nói vài chuyện không tiện để cho nhiều người biết, liền đưa tay vẫy lui hạ nhân. Tới khi trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con, Tần thị mới đem chuyện phát sinh buổi sáng nói cho Trạm Vân Tiêu nghe. Hóa ra kể từ khi chạm Vân Tiêu nói trong lòng hắn con nữ tử ngưỡng mộ là người dị quốc trong nội tâm Tần Thị luôn cảm thấy không an tâm. Sáng nay khi nàng đi thỉnh an Vương Thị, vừa vặn Vương Thị lại nhắc lên chuyện hôn nhân đại sự của tiểu tôn tử. Thấy Vương Thị buồn lòng, Tần Thị mới đem chuyện hôm qua Nhi tử nói, nguyên thoại nói lại cho bà mẫu nghe. Nào biết được Vương Thị nghe con dâu nói tiểu tôn tử thích nữ tử là người dị quốc một hơi bị nghẹn lên không được mà xuống cũng không xong. Lúc ấy Tần thị cũng bị dọa vì thế mới vội vàng dặn dò người gác cổng nếu thấy chạm vân tiêu hồi phù thì để hắn ngay lập tức nhanh chóng đến chủ viện tìm nàng Tần thị kéo tay nhi tử trịnh trọng nói ta tìm ngươi tới là muốn thương lượng trước với ngươi Đợi lát nữa ngươi đi qua chỗ tổ mẫu, nàng khẳng định sẽ hỏi ngươi về nữ tử ngươi thích Tới lúc đó, nương hy vọng ngươi lúc nói chuyện cố gắng tận lực huyền chuyển chút đừng có nói thẳng quá Ai ra Nên nói thế nào đây, chính là muốn ngươi nói chuyện thì mỹ hóa nó lên một chút. Tần thị không thể nào lý giải được tại sao Nhi Tử lại đi thích một nữ tử dị quốc. Khánh Quốc có rất nhiều nữ tử vừa độ tuổi như vậy, lấy điều kiện của Nhi Tử, mặc kệ là muốn quý nữ thế gia nào, hay là tiểu gia bích ngọc nhà nào. Chỉ cần chạm vân tiêu nguyện ý, sẽ có một bó lớn nữ tử cho hắn lựa chọn. Tại sao hắn hết lần này tới lần khác lại đi coi trọng một nữ tử dị quốc? Đây là Tần Thị có gia giáo tốt đẹp nên mới không sử dụng mấy từ như man di mọi dở để hình dung về người Nhi Tử yêu. Tần Thị lo lắng cho cảm thụ của Nhi Tử nên không có trực tiếp nói thẳng ra mấy lời này. Nhưng Trạm Vân Tiêu là một nam nhân cốt thép thẳng, hắn thực sự không hiểu được những cong cong quẩn quẩn trong câu nói của Tần Thị. Nghe mẫu thân nói một hồi, hắn vẫn mặt mày không hiểu hỏi lại theo mẫu thân thấy thì Hải Nhi nên mỹ hóa thứ gì. Nhìn vẻ mặt đầy vẻ khó hiểu của nhi tử trong lòng tần Thị cảm thấy cáu kỉnh không thôi. Nhưng nàng lại là người bình thản ung dung đã quen còn chưa thể làm được việc phát tiết tính tình ra ngoài, vì thế chỉ có thể đè ép cảm xúc xuống tiếp tục chỉ điểm nhi tử. Chính là tổ mẫu ngươi vẫn luôn ký thác kỳ vọng dành cho ngươi. Vì vậy nàng ấy cảm thấy thê tử sau này của ngươi cũng phải xứng với môn đình chạm gia ta. Sợ nhi tử không vui tần thị tiếp tục giải thích nương cũng không phải nói nữ tử ngươi thích không tốt chẳng qua tổ mẫu ngươi giờ đã lớn tuổi nên chịu không được kích thích. Lát nữa ngươi qua đó tận lực không đề cập tới thì không cần đề cập tới. Nói xong những lời này tần thị cũng cảm thấy chính mình có chút váng đầu. Nghĩ tới sau này mình sẽ có một người con dâu dị tộc nàng hận không thể ngất đi giống như bà mẫu. Thật ra từ hôm qua cho tới hôm nay tần thị đã tiêu hóa vấn đề này gần một ngày. Thành thật mà nói, nàng đến bây giờ còn chưa có hoàn toàn thuyết phục được mình. Chạm vân tiêu nghiêm túc hỏi, đợi đã nương ta vẫn không hiểu ý của ngươi. Ta nói với tổ mẫu về nữ tử ta thích nàng ấy vì sao lại bị kích thích. Tần thị nhìn nhi tử chọn ra một cái thuyết pháp khiến người ta bớt khó mà tiếp nhận. Cái đó chính là vị nữ tử kia không phải là người dị quốc sao. Ngoại hình và tác phong của người dị quốc đều rất khác biệt với Khánh Quốc chúng ta. Nương lo lắng tổ mẫu ngươi nhất thời không tiếp thụ được. Thấy Tần Thị lo lắng là vấn đề này, chạm Vân Tiêu khoát tay áo không để tâm. Những lo lắng của nương dư thừa rồi. Vân Tiểu Thư mặc dù không phải người Khánh Quốc chúng ta, nhưng tướng mạo của nàng ấy không khác mấy người Khánh Quốc chúng ta. Mặc dù nàng ấy nói chuyện làm việc khác với nữ tử Kinh Đô, nhưng Nhi Tử cảm thấy nàng rất thẳng thắn tính cách phóng khoáng càng thêm dễ ở chung. Nghe Nhi Tử nói tướng mạo của vị nữ tử kia không khác mấy với người bổn Quốc Tần Thị hơi yên tâm một chút. May mắn, may mắn chỉ ít không phải là một người dị tộc đen thui hay là cao lớn thô kịch chẳng qua lông mày tần thị không khỏi lại nhíu lại khi nghe nhi tử hình dung vị nữ tử kia là người thẳng thắn lại phóng khoáng thẳng thắn và phóng khoáng tuyệt đối không thích hợp dùng để hình dung nữ tử ít nhất tần thị cho là như vậy thẳng thắn không phải nói vị nữ tử kia thiếu khuyết quy củ và giáo dục gia đình sao về phần phóng khoáng càng là thể hiện ra sự không khéo léo Nữ tử bây giờ đều được dạy phải chú ý dáng vẻ đi, đứng, nằm, ngồi tận lực không phát ra âm thanh. Một nữ tử phóng khoáng có thể trông như thế nào? Tần thị chỉ mới nghĩ về nó ở trong lòng đã cảm thấy não mình bị căng lên. Tần thị bút vuốt cái chán, vô lực hướng nhi tử phất phất tay, được rồi ta đã biết. ngươi mau qua bên chỗ tổ mẫu đi. Trong lòng chạm vân tiêu vẫn ghi nhớ tình huống của tổ mẫu, hiện tại nghe nương nói vậy hắn lập tức gật đầu rời đi. Trước khi đi, chạm vân tiêu còn không quên nói với tần thị ta chỉ dùng 30 mẫu đất bên nông trang để trồng lương thực số còn lại quản gia trong trang nói muốn trồng đậu và hạt vừng. Cả đậu và hạt vừng đều có thể dùng để ép dầu, bã đậu sau khi ép dầu lưu lại còn có thể dùng để nuôi nấng gia súc Tần thị hài lòng gật đầu quản gia trang đã giúp nhà ta quản lý nông trang nhiều năm quả thật là vừa tận tâm vừa hết sức. Nghĩ đến nhi từ hôm qua xuất phủ chính là vì đám lương thực kia tần tị vội vàng hỏi, lương thực ngươi chồng có trọng yếu không? Nếu như trọng yếu ta sẽ sắp xếp người đi nông trang trông coi. Chạm vân tiêu trần chờ một lát rồi lắc đầu ta đã phân phó quản gia trang tỉ mỉ chăm sóc rồi, vì thế không cần phải sắp xếp người đi trông đâu. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người. Hắn đã dặn rõ ràng để cho quản gia trang trông coi kỹ, nếu giờ lại sắp xếp thêm người qua đó trông coi nữa, đây không phải rõ ràng nói không tin người sao. Tần thị gật đầu, ừ ta đã biết ngươi đi đi. Ra đến cửa phòng, chạm vân tiêu đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Hắn liếc nhìn tần thị, xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, giọng điệu có chút hèn mọn thỉnh cầu, cái đó, nương có thể phân cho ta chút đào và nho không? Đào thì thôi không nói, tốt xấu gì hắn cũng đã nếm qua mùi vị thế nhưng quả nho kia hắn đến một quả còn chưa được ăn đâu nói thế nào đây cũng là hắn tân tân khổ khổ gánh trở về nếu là ngay cả mùi vị còn chưa được nếm đã bị tần thị cầm đi phân cho người khác vậy hắn thật sự là khó chịu hơn chết gặp nhi tử đột nhiên quay đầu tần thị còn tưởng rằng hắn có chuyện gì muốn nói kết quả ngập ngừng nửa ngày hóa ra lại là vì chuyện này tần thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói với nhi tử ngươi sở lương tâm của ngươi xem nương ngươi lúc chia đồ có khi nào thì thiếu phần của ngươi chưa Nhìn nhi tử cười làm lành, trong lòng Tần thị vừa giận vừa buồn cười, nàng giơ tay chọt chán chạm Vân Tiêu, nói: "Hôm qua ta đã chia đều mấy thứ kia, phần của ngươi đã sớm đưa đến kình thương viện của ngươi rồi." Thấy Tần thị tức giận không nhẹ, chạm Vân Tiêu tự giác đối lý liền cười lấy lòng nịnh nọt Tần thị: "Tạ ơn nương, nương thật tốt." Dứt lời, không đợi Tần thị lên tiếng đã lập tức xoay người chạy ra khỏi sân. Nhìn bóng lưng nhi tử Tần thị bất đắc dĩ lắc đầu, nàng gọi nha hoàn Thiếp thân đang giữ cửa bên ngoài vào ngươi đem hộp gỗ lim trên bàn trang điểm của ta đưa tới trong viện tiểu thiếu gia đi nhớ kỹ nhất định phải đem đồ dao đến trên tay hắn mới được về khi chạm vân tiêu tới trong viện của tổ mẫu lão thái thái đang nằm trên ghế mỹ nhân ăn nho hai nha hoàn đứng bên cạnh lột vỏ nho cũng không thể theo kịp tốc độ ăn của nàng dáng vẻ thoạt nhìn không giống như thân thể không thoải mái sau khi chạm vân tiêu vấn An tổ mẫu Hắn đứng qua bên nhìn lão thái thái ăn một quả lại tiếp một quả nho, nước miếng trong miệng cũng nhịn không được tiết ra điên cuồng. Hắn nuốt một ngụm nước bọt hỏi tổ mẫu, nho ăn có ngon không? Kể từ khi hắn bước vào, vương thị vẫn giả bộ như không nhìn thấy hắn. Ban đầu, vương thị khá vui khi thấy tôn tử đến đây, nhưng giờ thấy thằng chó bạch nhãn lang này không quan tâm thân thể của nàng, ngược lại chỉ quan tâm xem nho ăn có ngon hay không. Niềm vui nho nhỏ trong lòng nháy mắt liền biến mất. Vương thị tức giận trợn mắt nhìn cháu trai, đưa tay ôm đĩa trái cây trên bàn vào lòng. Sau khi hung hăng trợn mắt nhìn chạm vân tiêu, mới che giấu lương tâm trả lời hắn ăn không ngon, rất chua. Thấy lão thay thái, thái miệng nói không ngon, nhưng lại ôm chặt đĩa nho trong tay, chạm vân tiêu cảm thấy buồn cười. Hắn nín cười gật đầu, mở miệng chọc vương thị chua sao. Nho và đào này là tôn nhi mua về, nương cũng đưa qua cho ta một ít vốn ta không quá thích ăn hoa quả nên tính đưa tới cho tổ mẫu ăn. Nhưng nếu ngài đã nói như vậy, vậy ta liền đem mấy thứ này thưởng cho mấy người lâm nghiêm vậy. Lâm nghiêm là một trong những tùy tùng của hắn. Sau khi nói xong, chạm vân tiêu cúi đầu vụng trộm dùng ánh mắt đánh giá phản ứng của lão thái thái. Phản ứng của vương thị không có để hắn thất vọng, nàng lập tức nóng nảy khi nghe hắn nói. Nàng che ngực hét lớn, ngươi dám, ngươi là đồ tôn tử bất hiếu. Chạm vân tiêu vẻ mặt đau khổ hỏi, nãi nãi, sao ta lại thành tôn tử bất hiếu rồi? Vương thị xoay người từ trên ghế mỹ nhân ngồi dậy, ngón tay chỉ thẳng chạm vân tiêu của trách ngươi chính là tôn tử bất hiếu. Ngươi, ngươi, ngươi nữ tử kinh thành nhiều như vậy thì ngươi không tìm hết lần này đến lần khác phải tìm cho ta một nữ tử dị tộc cao lớn thô cạch làm cháu dâu. Ngươi nói đây có phải là bất hiếu không? Ngươi lại còn muốn thưởng đào và nho của ta cho tùy tùng ngươi, ngươi không phải tôn tử bất hiếu thì còn ai nữa? Hừ, giờ đã thành đào và nho của nàng. Lão thái thái quá không nói đạo lý rồi. Trường 39, Khách Nhân Mới, Trạm Vân Tiêu đã phải nỗ lực rất nhiều để giải thích với tổ mẫu mình rằng Vân Sơ không phải là nữ tử dị tộc như bà tưởng tượng Với lại, hai người họ chưa có nói rõ tâm ý với nhau, nên tương lai sau này thế nào còn chưa nói trước được. Bởi vậy những lo lắng hiện tại của Vương Thị và Tần Thị quả thật là rất dư thừa. Chờ khi Vương Thị tin tưởng hắn, nguyện ý thả hắn trở về thì cũng đã gần chưa. Khi Trạm Vân Tiêu từ trong viện Vương Thị đi ra, là ủ rụ cúi đầu. Bởi vì đại nha hoàn tĩnh vân bên người vương thị đang theo sát phía sau hắn. Tĩnh vân đi theo sau chạm vân tiêu tới kỉnh thương viện, sau đó rất hiểu lễ khoanh tay đứng chờ ngoài cửa viện. Khi chạm vân tiêu bước vào sân, hắn thấy ngay giỏ trái cây được đặt trên bàn trong sảnh chính. Bên trong đặt ba chùm nho, và sáu, bảy quả đào. Sau khi tần thị lấy cả hai giỏ trái cây trở về, chạm vân tiêu chỉ được phân ngần này. Chạm vân tiêu lấy một chùm nho và ba quả đào ra khỏi giỏ. Hắn vất vả suốt đêm như thế, nói thế nào cũng phải nếm thử hương vị mới được. Chạm vân tiêu đem số hoa quả còn lại trong giỏ giao cho tĩnh vân đang chờ ngoài viện. Nhận được giỏ hoa quả tĩnh vân lập tức xoay người rời đi không chút nào lưu luyến. Nhìn bóng lưng nha hoàn đi xa chạm vân tiêu nghĩ đến mì cay, Coca-Cola và mì tôm mà hắn giấu dưới gầm giường ngày hôm qua, trong lòng cuối cùng hơi có chút an ủi. Trải qua lần này, chạm vân tiêu cuối cùng đã học được đạo lý tài không lộ người. Sau này, hắn có đồ gì tốt cũng không dám đặt nó ở trong phòng một cách sáng loáng nữa. Trên thực tế, Tần Thị cũng không thèm đồ uống lần trước nhi thử lấy ra. Mặc dù trà sữa và mì ăn liền khá mới lạ, nhưng chúng không thích hợp để đi tặng lễ vì tính đặc thù của chúng. Nhưng ngược lại trà sữa có vị rất ngon, vì thế Tần Thị dự định để hạ nhân trong phòng bếp làm thử nghiệm xem. Nếu có thể làm ra trà sữa có hương vị tương tự như lần trước vậy sau này lại có thêm một loại đồ uống để chiêu đãi khách nhân trong phủ. Không nói những cái khác có một điều mà tần thị rất khẳng định trong lòng rằng không có nữ nhân nào có thể từ chối hương vị đậm đặc thuần hậu của trà sữa. Tần thị không biết là tiểu nhi tử sẽ còn mang đến cho nàng những bất ngờ lớn hơn nữa trong tương lai. Trong khi chờ cánh cửa gỗ mở ra lần nữa cuộc sống sinh hoạt của trạm vân tiêu khôi phục dáng vẻ lúc trước. Phần lớn thời gian là ở nhà xem binh thư, luyện võ. Chiều nay, mấy vị công tử thế gia mà hắn có quen có biết hẹn hắn tới tiểu lâu uống rượu. Chạm Vân Tiêu nghĩ mình quả thật đã có mấy ngày chưa ra cửa cũng nên đi ra ngoài dạo một chút. Sau khi về phòng thay quần áo, hắn liền đi tới chỗ hẹn. Phố xá vốn là náo nhiệt gần đây lại càng thêm ồn ào náo động hơn bởi vì gần tới Tết Trung Thu. Trên đường đi, Chạm Vân Tiêu phát hiện có rất nhiều quầy hàng nhỏ bán châm hoa son phấn hai bên đường. Tết Trung Thu hay còn được gọi là Tiết Nữ Nhi. Vào ngày này, sẽ có rất nhiều nữ tử trao khăn tay hoặc cùng người nhà tới ngoại thành dung ngoạn. Chỉ có vào ngày này, các quầy hàng rong mới bán được nhiều hàng hơn mọi khi, một ngày bán hàng của họ bằng thu nhập của cả nửa tháng. Trạm Vân Tiêu trước kia chưa bao giờ quan tâm đến mấy chuyện này. Bởi vì trước đây hắn không có nữ tử ngưỡng mộ trong lòng, nên Tiết Đoan Ngọ đối với hắn mà nói cũng chỉ là thời gian người một nhà cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm đoàn viên mà thôi. Nhưng hôm nay tình huống đã khác, hôm nay trong số bọn hắn có một bằng hữu vừa mới đính hôn. Nam Hải từ trẻ tuổi luôn có nhiều ảo tưởng và ước mơ về nữ nhân sẽ trở thành thê tử hắn trong tương lai. Tình cảm của người trẻ tuổi luôn luôn nồng nàn lại nhiệt huyết như vậy. Khi đi ngang qua Phi Vân Phường cũng không biết hắn nghĩ tới cái gì lại trực tiếp đi vào trong. Cảnh văn, ngươi vào Phi Vân Phường làm gì? Lâm Cảnh Văn quay lại, mỉm cười đáp ý với mọi người ta vào mua chút khăn tay túi thơm mà nữ hài tử hay dùng. Sau khi Lâm Cảnh Văn bước vào, lưu lại mấy người chạm Vân Tiêu đứng ngoài cửa hàng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Tự hỏi liệu bọn hắn có nên cùng theo vào hay không? Phi Vân Phường là xưởng thêu tốt nhất ở Kinh Thành. Hầu hết các phu nhân tiểu thư ở Kinh Thành sẽ ở nhà tú phường này đặt may quần áo theo yêu cầu, hoặc khăn tay hay túi thơm cũng vậy. Đương nhiên, chỉ có các phu nhân tiểu thư thích an mặc mới sẽ làm điều này. Chứ một nam tử giống như chạm vân tiêu thì lại không có để ý nhiều như vậy. Quần áo phối sức trên người hắn mặc đều là tú nương trong phủ may ra. Bởi vì phi vân phường chuyên làm sinh ý nữ nhân, nên khách nhân trong tiệm phần lớn đều là phu nhân tiểu thư các nhà. Mấy người chạm vân tiêu bình thường đi tiểu lâu đều phải đi qua con đường trước cửa phi vân phường trước đây bọn hắn tuân thủ quy củ phi lễ chớ nhìn nên mỗi khi đi ngang qua phi vân phường đều là mắt nhìn thẳng mà đi qua hôm nay vị bằng hữu kia không quan tâm đã đột một xông vào khiến các phu nhân tiểu thư lập tức kinh hoàng khi thấy con nam tử đột nhiên tiến đến trưởng quỹ phi vân phường là người rất có nhãn lực chỉ nhìn cách ăn mặc của vị gia trước mặt là biết người này không phú thì quý Nàng dẫn theo tiểu nhị nhanh chóng chân an khách nhân trong tiệm, rồi cười tùm tìm đi tới trước trước Lâm Cảnh Văn, vị công tử này, cho hỏi ngươi muốn mua gì. Lâm Cảnh Văn khi bước vào cửa hàng là rất lớn gan, nhưng khi thấy sự hỗn loạn do hắn gây nên, mười phần lá gan trước đó giờ chỉ còn lại 2 phần. Hiện tại thấy trường quỹ mặt đầy tươi cười đi tới trước mặt hắn hỏi. Hắn chỉ có thể gượng chống giả bộ nghiêm mặt cúi đầu chắp tay nói tiểu tử vô tâm đã đường đột tới các vị, chỉ là sắp tới trung thu rồi, nên ta muốn mua một ít khăn tay túi thơm cho thê tử sắp cưới của ta. Trưởng quỹ là người đã trải qua sóng gió việc đời, nghe vậy thiếu dung trên mặt nàng chưa từng thay đổi. Nàng cười dẫn lâm cảnh văn đến trước quầy hàng đặt khăn tay túi thơm. Trường quỹ chỉ vào khăn tay và túi thơm được đặt ngay ngắn trên quầy, hướng hắn nói tất cả đều là sản phẩm mới được bản điểm đẩy ra, ngài nhìn xem có hợp ý không. Lâm Cảnh Văn đối với mấy cái này không hiểu rõ cho nên chỉ đỏ mặt chọn 4 cái khăn mà hắn cảm thấy không tệ, lại mặt dạn mày dày chọn thêm 4 cái túi thơm. Sau khi Lâm Cảnh Văn giao bạc trường quỹ xoay người từ trong quầy lấy ra một hộp gỗ được chạm khắc tinh Mỹ, đặt từng thứ hắn chọn vào đó và đưa lại cho hắn. Lâm Cảnh Văn cầm hồ cỗ, không quan tâm bản thân rỗng hơn nửa túi tiền cười khúc khích bước ra khỏi cửa lớn phi vân phường. Nhìn Lâm Cảnh Văn mặt mày hớn hở, Trạm vân tiêu chỉ do dự hai giây cũng nhấc chân đi vào cửa lớn phi vân phường. Không thể không nói, mấy người hôm nay đi theo Lâm Cảnh Văn và Trạm vân tiêu vận khí thực sự không phải quá tốt. Lâm Cảnh Văn thì cũng thôi đi, dù sao người ta đã có vị hôn thê, ngẫu nhiên nhất thời nhiệt huyết sông lên đầu mới làm ra chuyện khác người nhưng vẫn có thể lý giải. Nhưng chạm vân tiêu cũng vào phi vân phường lại là chuyện gì đây? Phải biết rằng chạm vân tiêu bằng vào 22 tuổi vẫn khăng khăng không chịu cưới vợ, nạp thiếp thậm chí là không thu nha đầu thông phòng đã trở thành đề tài câu chuyện bí mật của rất nhiều tiểu thư phu nhân ở kinh thành. Tất cả mọi người đang suy đoán thân thể hắn có phải là có ẩn tật gì không thể nói cho ngoại nhân biết hay không? Mấy người đứng ngoài cửa phi vân phường bao gồm cả lâm cảnh văn mới vừa từ trong ra đều ngốc ngốc sững sờ ngay tại chỗ. Mấy người hai mặt nhìn nhau, nhịn không được ở trong lòng nói thầm, không nghe người ta nói qua lão tam chạm ra có người trong lòng nha. Lão bản phi vân phường gần như không kiểm soát được biểu cảm trên khuôn mặt của mình khi thấy chạm vân tiêu, người đang đi vào trong tiệm. Nhìn thấy khách nhân lại kinh hoàng lần nữa trưởng quỹ phí hết công phu mới duy trì được khuôn mặt tươi cười tiến lên chào hỏi hắn. Chạm vân tiêu khi chọn đồ ngược lại cẩn thận hơn lâm cảnh văn nhiều. Hắn ghé vào chiếc quầy chọn chọn lựa lựa một hồi lâu, mới chọn ra sáu cái khăn gấm thêu hoa lan kiểu dáng khác nhau. Sở dĩ hắn chọn hoa lan là bởi vì lần đầu tiên hắn gặp Vân Sơ, chạm Vân Tiêu đã cảm thấy nàng giống như U Lan trong sơn cốc cho người ta cảm giác luôn bình yên và êm đềm, không màng tới danh lợi. Chạm Vân Tiêu cũng không biết vì sao chỉ mới ở cùng Vân Sơ một thời gian ngắn, nhưng hắn lại đối với nàng sinh ra tình cảm nhiệt liệt như thế. Nhưng là không có nguyên do. Hắn chính là muốn đem tất cả những thứ đẹp đẽ trên thế giới đến trước mặt nàng. Loại cảm giác này chắc chắn là lạ lẫm đối với chạm Vân Tiêu. Hắn không biết liệu Vân Sơ có cảm giác giống vậy với hắn không, dù sao hắn chính là muốn làm cho nàng vui vẻ. Ngay cả khi nàng không đáp lại tình cảm của hắn, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Cuối cùng, chạm Vân Tiêu chọn 6 chiếc khăn tay và 2 cái túi thơm. Vốn hắn muốn chọn thêm mấy cái túi thơm nữa. Nhưng túi thơm trên quầy có mùi hương thanh đạm đều đã bị hắn chọn hết rồi, số còn lại mùi thơm lại quá nồng. Chạm Vân Tiêu theo bản năng cảm thấy mùi thơm nồng đậm không thích hợp với Vân Sơ. Trưởng quỹ đặt những chiếc khăn tay và túi thơm chạm Vân Tiêu chọn vào trong hộp gỗ, rồi nói sáu chiếc khăn tay tô tú thượng hạng hai cái túi thơm. Tổng cộng hết 22 lượng bạc, 22 lượng, chạm Vân Tiêu không thể không ngạc nhiên khi nghe giá. Hắn không phải công tử thế gia không dính khói lửa nhân gian. Trong những năm ở quân doanh, hắn hiểu rất rõ tầm quan trọng của bạc. Chỉ là mấy chiếc khăn tay và hai cái túi thơm đã đủ để một gia đình ở biên quan tùy tiện chi tiêu một hai năm. Đồ của Phi Vân Phường thật đúng là không rẻ. Nghe hắn hỏi, trưởng quỹ cười giải thích khăn tay và túi thơm ngài chọn đều là xuất phẩm của tú nương giỏi nhất trong sường thêu của chúng ta. Trong túi thơm này có hương liệu cũng đều là hương liệu thượng đẳng. Những thứ ở Phi Vân Phường dám bán đắt như vậy, tự nhiên có lý do của nó trạm vân tiêu nhìn vào thêu hoa tinh xảo phía trên khăn tay chấp nhận thuyết pháp của trưởng quỹ cũng may từ khi xuất hiện cánh cửa gỗ trạm vân tiêu đã dưỡng thành thói quen bỏ rất nhiều vàng ở trong túi tiền để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào bây giờ vàng trong túi hắn vừa vặn phát huy được tác dụng sau khi trả tiền trạm vân tiêu lấy hộp gỗ và thần sắc như thường bước ra khỏi cửa hàng Trạm Vân Tiêu vừa ra, một nam tử tương đối quen thân với hắn lập tức tiến lên quàng tay qua vai hắn, cười trêu ghẹo. Trạm Tam tình huống này là gì? Hắn vừa hỏi, phẳng phất như mở ra cái chốt mở. Mấy người đi theo trong nháy mắt trở nên hưng phấn, cười vang yêu cầu Trạm Vân Tiêu giải thích rõ ràng. Thần sắc Trạm Vân Tiêu vẫn bằng phẳng, cũng không sợ bọn hắn giễu cợt, vô cùng nghiêm túc nói: Ta đã có người trong lòng, chỉ là không biết nội tâm nàng ấy nghĩ thế nào. Đợi sau này có tin chính xác, ta nhất định mời mọi người uống rượu. Có thể nghe được chính miệng Trạm Vân Tiêu nói hắn có người trong lòng, mấy người đều kích động đến sắp điên rồi. Hồ Hào nói không cần chờ sau này, bữa cơm hôm nay nhất định hắn phải mời. Mọi người đều nói với bối cảnh gia thế và tướng mạo nhân phẩm của Trạm Vân Tiêu, muốn chiếm được niềm vui trong lòng người đẹp khẳng định không là vấn đề. Trạm Vân Tiêu cao hứng lắng nghe, phảng phất như hắn thật đã cùng Vân Sơ giao tâm thông tình. Hắn vì cao hứng nên không cẩn thận uống quá nhiều. Chờ khi hai tùy tùng đỡ hắn trở về kình thương viện, sắc trời đã tối đen. Hạ nhân hầu cận hầu hạ hắn tắm rửa, sau khi đổi lại y phục liền lui ra ngoài. Chạm vân tiêu nằm ở trên giường chẳng chọc mãi mà không ngủ được. Khí trời nóng bức lại thêm tựu kình dâng lên, khiến chạm vân tiêu chỉ cảm thấy trong phòng quá nóng. Lật qua lật lại một hồi lâu, hắn rớt khoát phủ thêm áo mỏng, cầm lấy hộp gỗ đựng khăn tay đi ra sân. Trong sân có bày một cái bàn đá, chạm vân tiêu ghé vào trên bàn đá và từ từ nhắm mắt lại trong làn gió mát thổi trong đêm hè. Chạm vân tiêu không biết mình đã ngủ bao lâu chờ khi hắn cảm thấy có chút lạnh và mở mắt quay trở lại phòng, hắn bỗng thấy trước mắt hoa lên, cánh cửa gỗ đột nhiên xuất hiện trước mặt. Chút cồn còn lại trong người thoáng chốc triệt để tiêu tan. Trạm Vân Tiêu nhanh chóng chỉnh lý lại quần áo và tóc trên người, sau khi xác định không có cái gì không ổn, hắn hít một hơi thật sâu, đưa tay ra cầm lấy hộp gỗ trên bàn đá và đẩy cánh cửa gỗ ra. Sau khi bước ra khỏi cửa gỗ, trước mắt Trạm Vân Tiêu là một vùng tăm tối. Trước khi Vân Sơ xuống, ánh sáng trong nhà sẽ không được bật lên. Trạm Vân Tiêu không có kinh hoàng, cũng không đi loạn, hắn thành thành thật thật đứng tại chỗ chờ Vân Sơ xuống bật đèn. Vân Sơ vừa ngáp vừa đi xuống cầu thang. Sau khi nhấn công tắc cô liền thấy chạm vân tiêu đang đứng trong phòng, cô vẫy tay nói, sao hôm nay anh lại đến sớm vậy? Chạm vân tiêu tiến lên đặt chiếc hộp gỗ trên tay lên quầy thu ngân, rồi hướng vân sơ cười cười, nói ừ. Hôm nay tới sớm, anh nhìn vào chiếc hộp trên quầy thu ngân, vân sơ há miệng muốn nói chuyện, nhưng tiếng chuông trên cửa gỗ bỗng vang lên, đem lời cô muốn nói ra nén trở về. Ngô bảo tú đã tới, vì để giữ thể diện cho anh, vẫn là chờ đến khi chỉ còn hai người họ rồi lại nói sau. Nhưng Vân Sơ tuyệt đối không ngờ rằng người mở cửa và bước vào không phải là Ngô Bảo Tú. Nhìn người tới trong tay cầm khẩu súng đen ngòm, Vân Sơ vội vàng hét lên với Trạm Vân Tiêu cẩn thận. Chương 40, người tới. Trạm Vân Tiêu quay lưng lại với cánh cửa gỗ, từ góc nhìn của anh là không thấy người bước vào qua cánh cửa gỗ. Bởi vì vài lần trước cũng chỉ có anh và Ngô Bảo Tú là những vị khách duy nhất của cửa hàng. Như mấy lần trước sau khi chuông cửa reo lên chạm vân tiêu cũng nghĩ người tới là ngô bảo tú cho nên hắn không quay đầu lại xác nhận. Chẳng qua góc độ hắn đứng có thể nhìn thấy vân sơ rất rõ. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà khi thấy vân sơ đột nhiên thay đổi sắc mặt hắn liền biết có gì đó không ổn. Cẩn thận, vân sơ còn chưa nói hết đã bị chạm vân tiêu bay nhào tới ôm vào trong ngực. Sau đó chạm vân tiêu ôm lấy cô nước chảy mây trôi lăn về phía trước. Vân Sơ chỉ thấy cảnh tượng trước mắt cô bị đảo lộn. chờ khi cô bình tĩnh lại thì đã bị chạm Vân Tiêu gắt gao ôm ở trong ngực và trốn ở đằng sau quầy thu ngân. Tình huống trước mắt thực sự quá nguy hiểm. Là một công dân tốt sống trong xã hội pháp quyền, đây là lần đầu tiên Vân Sơ thực sự thấy một loại vũ khí nguy hiểm như súng ngoại trừ ở trên TV. Mặc dù rất hoảng sợ trước vị khách đột nhập bất ngờ kia nhưng não cô vẫn hoạt động bình thường. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, nhiều ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Vân Sơ. Cô nhanh chóng đem tình huống hiện tại truyền một vòng ở trong đầu. Người tới vẫn ở bên cạnh cánh cửa gỗ với cây súng trên tay. Vân Sơ không phải là một fan hâm mộ của quân đội và cô không có nghiên cứu đối với súng ống, giỏi lắm chỉ biết phân biệt giữa súng ngắn và súng trường. Mặc dù chỉ quét hai mắt trong hoảng loạn, nhưng Vân Sơ có thể xác định súng trong tay người đàn ông đang cầm không phải súng trường bây giờ mà cũng chẳng phải loại súng ngắn. Chỉ nhìn vào chiều dài và ngoại hình của khẩu súng có thể thấy nó trông giống loại súng trường đi săn ở trên TV. Trong lòng Vân Sơ biết cánh cửa gỗ có cơ chế bảo vệ, chỉ cần cô có một ý niệm trong đầu, người kia sẽ bị cánh cửa gỗ đẩy ra. Nhưng trong nhật ký của bà ngoại không viết nhiều về cơ chế bảo vệ này. Điều mà Vân Sơ không chắc chắn là sau khi cô đẩy người đó ra, liệu người đó có thể vào lại được không? Nhưng có một điều chắc chắn là, nếu cô bật cơ chế bảo vệ bây giờ, nó chắc chắn sẽ triệt để chọc giận đối phương. Nếu người kia còn có thể mở cửa gỗ ra vào lại. Vậy trong trường hợp tức giận, nếu người đó vào lại liền mặc kệ tất cả xả súng loạn xả khắp nơi, vậy tình huống sẽ rất tồi tệ. Tới lúc đó cả Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu không chỉ có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng mà chỉ bằng âm thanh của súng cũng đủ cho Vân Sơ uống một bầu. Vân Sơ chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ cho người khác biết về sự tồn tại huyền diệu của cánh cửa gỗ. Dù sao cuộc đời hiểm ác nếu như người khác biết về cánh cửa gỗ cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng có một điều có thể xác định là Vân Sơ sẽ không sẵn sàng hay vui vẻ gì khi để mọi thứ xảy ra ngoài tầm kiểm soát của cô. Vì vậy, vấn đề của tối nay tốt hơn là trí thủ vi thượng Không nói những cái khác chỉ ít Vân Sơ muốn tận lực ngăn cản người tới nổ súng. Trong ngần ấy thời gian khi Vân Sơ đang suy nghĩ về mọi thứ chạm Vân Tiêu cũng ý thức được khoảng cách giữa hắn và Vân Sơ quá gần. Sau khi động động ngón tay mấy lần, hắn mới miễn cưỡng buông tay khỏi vai Vân Sơ. Buông tay ra, hắn không khỏi phỉ nhổ bản thân chạm Vân Tiêu tại sao ngươi lại biến thành cái dạng này ngươi như vậy vậy có khác gì mấy tên tiểu nhân dậu đồ bìm leo hà? Mặc dù trong lòng chạm vân tiêu bây giờ đang nhắc lên thao thiên cự lãng, nhưng hắn đang phải đối mặt với tình thế cực kỳ nghiêm trọng, và hắn không phải là loại người dễ mơ hồ. Cho nên hắn chỉ để mình bị mê say trong một hai giây, rồi rất nhanh hồi phục thần trí Thao thiên du lang thao thiên cự lãng, nói dễ hiểu là sóng lòng cuồn cuộn chạm vân tiêu đưa tay ra đem vân sơ bảo hộ ở sau lưng, đồng thời từ trong giày rút ra một con dao găm Vân Sơ thấy động tác của Trạm Vân Tiêu, mặc dù có chút không đúng lúc nhưng cô vẫn có chút kính nể anh trong lòng. Ngoài kính nể, Vân Sơ nhịn không được nhìn vào bắp chân của Trạm Vân Tiêu với ánh mắt hiếu kỳ. Dũng sĩ, một con dao gam cứng như vậy được nhét trong giày, anh không thấy cấn chân sao. Bị Vân Sơ nhìn chằm chằm như thế, Trạm Vân Tiêu nắm chặt con dao gam trong tay, không được tự nhiên rụt rụt chân vào trong. Sau khi Trạm Vân Tiêu hơi bình tĩnh lại. Hắn hạ giọng nói với Vân Sơ, người ở lại đây ta đi ra ngoài nhìn thử xem. Vân Sơ không dám để chạm Vân Tiêu cứ vậy lao ra ngoài, cô lập tức kéo lại cổ tay anh, lắc đầu nói, người đó có súng trong tay. Vân Sơ nói xong, lại chỉ đổi tới ánh mắt mờ mịt của chạm Vân Tiêu. Cô lúc này mới hậu chi hậu giác nhận ra chạm Vân Tiêu là người cổ đại cho nên anh không biết súng là cái gì. Cô chỉ có thể thay đổi sang một cách nói khác mà chạm vân tiêu có thể lý giải, súng là một loại vũ khí rất lợi hại, cho dù là lực sát thương hay là tốc độ đều rất kinh người. Trong lòng chạm vân tiêu, vân sơ là một nữ tử cực kỳ có bản lĩnh. Cho dù là cánh cửa gỗ cho phép người ta từ trống rỗng chuyển sang nơi khác hay là những thứ hiếm lạ ở chỗ vân sơ, chúng đều là những thứ có thể phản ánh ra năng lực của cô. Nhưng cái thứ được gọi là súng mà người tới đang cầm trong tay có thể khiến vân sơ như lâm đại địch như thế. Nói vậy uy lực của nó khẳng định không thể khinh thường. Chạm Vân Tiêu không phải là một kẻ mãng phu, biết xem xét thời thế chính là bản năng của hắn. Hắn chưa từng gặp qua súng, cũng không hiểu uy lực của nó. Dưới tình huống như vậy, hắn không biết liệu mình còn có thể toàn thân trở ra sau khi đối mặt trực tiếp với kẻ thù hay không. Hắn cúi đầu nhìn thật sâu vào mắt Vân Sơ, trong lòng gần như không tốn bao lâu đã có quyết định sau khi ta lao qua đó, người lập tức chạy lên lầu. Hắn nhớ trên cầu thang có một cánh cửa sắt nó rất kiên cố. Chỉ cần Vân Sơ có thể chạy lên tầng 2, vậy nàng ấy có thể tạm thời an toàn rồi. Tại giờ khắc đối mặt với sinh tử này, chạm Vân Tiêu cảm thấy may mắn. Còn may còn may hắn chưa kịp chính thức bày tỏ tâm ý của mình với Vân Sơ. Như vậy, nếu như có bất cứ điều gì xảy ra với hắn, vậy nàng ấy sẽ không cần quá đau buồn. Nàng cứu hắn một mạng, hắn trả lại nàng một mạng. Cũng tốt. Cảm xúc chứa đựng trong mắt chạm Vân Tiêu quá phức tạp, Vân Sơ không khỏi sửng sờ trước ánh mắt quyết liệt của anh. Hầu như là điều kiện có phản ứng, Vân Sơ hỏi lại đây là cách anh đưa ra. Giờ này khắc này, chạm Vân Tiêu còn có thể cười trấn an Vân Sơ, người lên lầu trước đi, phần còn lại ta sẽ tùy cơ ứng biến. Nhưng Vân Sơ muốn nói thêm gì đó, nhưng chạm Vân Tiêu lại không cho cô cơ hội. Anh đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay cô chờ khi cô phản ứng lại anh đã nắm chắc dao găm cả người giống như cung tên rời nỏ lao vút ra ngoài. Từ quầy thu ngân lao ra, hắn vẫn không quên quát lớn chạy lên lầu. Mọi thứ xảy ra tối nay đều rất huyền huyễn đối với đồng thừa chạch. Ban đầu anh đang lang thang trong trại để tìm kiếm đồ ăn bởi anh đã không ăn bất cứ thứ gì trong hai ngày rồi. trạng vạng tối nay, đoàn trưởng ra lệnh cho họ muốn phá vây vào sáng sớm ngày mai. Đồng thừa trạch đã chuẩn bị xong tinh thần vì nước hy sinh từ lúc mới gia nhập quân đội, nhưng nếu anh được phép lựa chọn anh vẫn không muốn trở thành quỷ chết đói. Không đúng, chính quỷ của họ đã nói, người đã chết là sẽ chết và sẽ không còn lại cái gì cả. Cho nên quỷ thần đều là lời nói vô căn cứ, nhưng dù sao đồng thừa trạch vẫn không muốn đói bụng chết đi. Đêm nay anh không thể ngủ được vì vậy anh đứng dậy đi khắp bốn phía trong trại xem có thể tìm được cái gì để lấp bao tử hay không. Tuy nhiên, anh không phải là người duy nhất đói bụng. Tất cả những thứ trong trại có thể ăn đều đã bị họ ăn sạch rồi, bởi vậy sau so một vòng lang thang trong trại, đồng thừa trạch không thu hoạch được gì cả. Ngay khi anh muốn bỏ cuộc và quay trở về tiếp tục ngủ, lại phát hiện ra chỗ cánh cổng nhỏ của trại có chút kỳ quái. Đợi khi anh tới gần tra xét rõ ràng, mới phát hiện có thêm một cánh cửa gỗ kỳ lạ xuất hiện ngay cạnh cổng nhỏ của trại. Cổng nhỏ của thiên bào trại là loại cửa hai cổng gỗ rất dày và nặng tới đạn địch còn không thể xuyên thủng nó. Thế mà bây giờ trước mắt đồng thừa trạch lại xuất hiện một cánh cửa gỗ trông rất mỏng manh, tựa như không thể cản được đạn. Hơn nữa trên đỉnh của cánh cửa gỗ này còn treo một chuỗi chuông trông rất quái dị. Kẻ thù vẫn đang vây quanh bên ngoài trại. Ngay khoảnh khắc đồng thừa trạch phát hiện ra cánh cửa gỗ, ý nghĩ đầu tiên của anh là báo cáo lại cho đoàn trưởng. Tuy nhiên, khi định quay lại, anh liền thấy cổng thành nhỏ vẫn còn nguyên không chút tổn hại nằm sau cánh cửa gỗ. Nhìn cánh cửa gỗ không biết từ đâu xuất hiện này, đồng thừa chạch dừng một chút. Bây giờ đã rất muộn rồi, ngày mai bọn họ sẽ có một trận chiến cam go nếu giờ đem đoàn trưởng đánh thức tuyệt đối không phải là một ý kiến sáng suốt. Sau khi đánh giá cánh cửa gỗ và cảm thấy nó không nguy hiểm, anh rất khoát tiến vào dò xét xem sao. Ổng ý nghĩ như vậy, đồng thừa chạch một tay giơ cao súng, một tay đẩy cửa gỗ đi vào. Bên trong cánh cửa là một căn phòng rất lạ, ánh đèn điện trong phòng khác xa với đèn điện trong nhà anh. Đối với đồng thừa chạch mà nói, cánh cửa gỗ rất kỳ lạ và mọi thứ đằng sau cánh cửa gỗ cũng kỳ lạ. Điều kỳ lạ nhất vẫn là một nam một nữ trong phòng. Đặc biệt là người phụ nữ, ngay khi gặp anh cô bỗng hét lên bảo người đàn ông phải cẩn thận. Tiếp đó, người đàn ông ôm trầm lấy người phụ nữ lăn tới sau bàn, và rồi không có động tĩnh gì nữa. Đồng thừa trạch bị chờ tay không kịp bởi tất cả những điều xảy ra đột ngột này, anh xấu hổ buông cánh tay trái đang muốn nói xin chào xuống. Nghĩ trong lòng làm thế nào để giải thích tình huống hiện tại cho hai người đồng hương kia. Ngay khi anh vắt hết óc suy nghĩ về những gì cần nói để giải quyết tình huống xấu hổ trước mặt, anh không biết hai vị kia đã thương lượng cái gì sau khi trốn đằng sau bàn. Dù sao tình hình là người đàn ông đang lao vào anh với một con dao găm trên tay. Vẻ mặt hung ác của người đàn ông và lưỡi dao lóe hàn quang đều thể hiện quyết tâm muốn chặt đầu kẻ thù của chủ nhân nó. Nói thì chậm nhưng mọi thứ lại diễn ra quá nhanh. Chỉ thấy đồng thừa chạch nhanh chóng buông súng trong tay xuống, hai tay giơ lên khỏi đầu, và hét lớn, hảo hán tha mạng tôi không hề có ác ý. Trong nháy mắt lưỡi dao chống ở trên yết hầu, đồng thừa chạch tuyệt vọng trong lòng. Tiểu đồng có thể làm gì bây giờ? Tiểu Đồng cũng rất tuyệt vọng nha. Anh không dám bắn súng bởi quân đội có quy định nếu nổ súng với dân thường thì sẽ bị xử bắn. Mặc dù theo kinh nghiệm của Đồng Thừa Trạch người đàn ông trước mặt Nhất Định không phải là người tốt. Không nói tới cái khác chỉ bằng cỗ ngoan lệ hung hãn khi anh ta lao đến Nhất Định là cao thủ giết người. Tuy nhiên đây chỉ là phỏng đoán của Đồng Thừa Trạch và nó không đủ để anh ta nổ súng với dân thường. Nhìn vào con dao găm dưới mũi, đồng thừa trạch không khỏi nuốt một ngụm nước bọt thận trọng thỉnh cầu, cái đó anh có thể dịch con dao này ra tí được không? Nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt người đàn ông, đồng thừa trạch gượng cười ha ha cái đó, không dịch cũng được. Chỉ là anh cầm con dao này đừng để run tay, dù sao thứ này rất nguy hiểm đấy. Đây cũng là lần đầu tiên chạm vân tiêu gặp phải đối thủ chủ động tước vũ khí vào thời khắc sinh tử như này, vậy nên trong lòng hắn nhất thời cũng không có chú ý. Hắn quay đầu nhìn Vân Sơ, dùng ánh mắt hỏi cô xem nên xử lý người trước mặt thế nào. Trường 41, đồng hồ. Tất cả chuyện này diễn ra quá nhanh, khi Vân Sơ nhìn thấy người đàn ông chủ động hạ súng uống, cô liền biết người vừa tới không phải kẻ ác nhân gì. Hiện tại nhận được ánh mắt của chạm Vân Tiêu, cô vẫy tay với anh, anh bỏ dao xuống trước nghe xem anh ta nói gì. Chạm Vân Tiêu thấy Vân Sơ nói vậy rồi, liền mở miệng yêu cầu người tới đặt súng xuống đất. Người này bị Trạm vân tiêu gắt gao kiềm chế, trong lòng hắn cũng đại khái nắm chắc được sự tranh lệch giữa hai người. Mặc dù nam nhân trước mặt thể trạng không tệ, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Trạm vân tiêu quét mắt đánh giá một vòng trên dưới nam nhân, ngoại trừ khẩu súng trên tay hắn ta khiến cho vân sơ kiêng rè ra thì bất luận phương diện nào cũng đều không đủ cấu thành uy hiếp với hắn. Đồng thừa trải cự tuyệt không chút suy nghĩ, không được. Bộ đội chúng tôi có quy định súng không thể rời người. Nghe đối phương nói, ánh mắt chạm Vân Tiêu lạnh lẽo tay cầm dao găm lại hướng về phía trước dùng sức. Thấy bầu không khí không ổn, Vân Sơ vội vàng lên tiếng ngăn chạm Vân Tiêu lại. Thấy động tác của chạm Vân Tiêu dừng lại, Vân Sơ mới mở miệng nói với đồng thừa trạch chuyện đó quy định bộ đội sát thực cần phải tuân thủ. Nhưng anh ấy đến từ thời cổ đại cho nên không hiểu những điều này. Nếu không như vậy đi anh cất súng ra sau lưng, không cần để trên mặt đất. Anh thấy như vậy được không? Trạm Vân Tiêu ở ngay lúc từ quầy thu ngân lao về phía người tới, Vân Sơ đã biết thân thể anh linh hoạt tốt đến mức nào. Sau khi người tới đeo súng ra sau lưng, cho dù sau đó có muốn nổ súng thì lấy tốc độ của Trạm Vân Tiêu là hoàn toàn có thể ngăn lại anh ta trước khi anh ta có bất kỳ hành động nào. Trong mắt đồng thừa Trạch cô gái xinh đẹp trước mặt anh nhất định là người tốt. Ánh mắt cô trong veo khi nhìn anh, ánh mắt ấy không có chút ác ý nào. Người duy nhất trong căn phòng này khiến đồng thừa trạch kiêm kỵ chỉ có người đàn ông đã chế chủ anh. Nhưng từ chuyện vừa rồi có thể nhìn ra, người đàn ông này rất tôn trọng ý kiến của cô gái, nên anh ta sẽ không cần cảnh giác như vậy. Đồng thừa trạch trong lòng hiểu rõ, mình là người đột nhiên xông vào, vốn đã là không chiếm lý. Nên giờ anh muốn hiểu chuyện gì đang phát sinh thì nhất định phải xuất ra thành ý của bản thân mới có thể thuận buồm xuôi gió làm cho hai người trước mắt triển khai chủ đề. Anh gật đầu, rất sảng khoái đem súng đeo tới sau lưng, rồi nói, như vậy, được chứ? Vân Sơ khẽ gật đầu, có thể, biết người tới khẳng định đang bối rối trước tình huống hiện tại, nên Vân Sơ không đợi anh hỏi đã chủ động mở miệng thay anh giải mối nghi ngờ. Tôi là Vân Sơ, là chủ siêu thị này, người bên cạnh gọi là Trạm Vân Tiêu, anh ấy giống như anh cũng là khách nhân của tôi. Lời nói của cô khiến Đồng Thừa Trạch rất bối rối, làm sao anh thành khách nhân rồi? Vân Sơ giang hai tay nói tiếp thôi, sau này tôi sẽ nói cụ thể với anh sau. Còn bây giờ anh hãy nói tình huống của mình trước đi. Đồng Thừa Trạch hơi ngập ngừng, cái đó tôi nên bắt đầu từ đâu đây? Anh suy nghĩ rồi gãi đầu cười khờ khạo nói, tôi sẽ tự giới thiệu trước. Tôi tên là Đồng Thừa Trạch, là một chiến sĩ kháng nhật. Nửa tháng trước đơn vị của Đồng Thừa Trạch bị quân địch phát hiện và tập kích sau trận chiến khốc liệt ấy, đoàn trưởng của họ đã dẫn theo những người lính còn sống sót chạy trốn tới thiên bảo trại ở trên núi. Thiên bảo trại trước đây là đại bản doanh của thổ phỉ. xưa kia bọn thổ phỉ sở cán bộ và binh lính bao vây đàn áp, nên chúng đã tốn rất nhiều nhân lực để xây một bức tường cao 7-8 mét bao quanh thiên bảo trại. Ngoài ra, thiên bảo trại lưng tựa vách núi và bức tường thành cao 7-8 mét giống như một chiếc thùng sắt kiên cố bảo vệ vững chắc thiên bảo trại bên trong với những tên cướp còn sót lại ở thiên bảo trại vào khi đồng thừa trạch và quân đội anh đến tứ huyện ngoại trừ những tên đầu lĩnh tội ác tay trời bị hành quyết trước công chúng ra hầu hết những thanh niên trai tráng còn lại đều bị quân đội bắt đi bây giờ đất nước đang gặp khó khăn rất nhiều thanh niên có khát vọng đều xin gia nhập quân đội đồng thừa trạch cũng vậy vì lòng yêu nước trong lòng anh đã vứt bỏ vị trí thiếu gia của mình kiên quyết báo danh nhập ngũ nói đến đây đồng thừa trạch không khỏi hơi khựng lại Ngày mai quân doanh bọn họ muốn tổ chức phá vòng vây, không biết hắn còn có thể sống sót về thăm nhà được không? Đồng thừa chạy trong lòng thở dài khi nghĩ đến khuôn mặt đẫm lệ của mẹ mình trong ngày anh theo bộ đội rời đi. Hy vọng anh còn có thể sống sót vào ngày mai, nếu không mẹ anh chắc chắn lại khóc sướt mướt lần nữa. Thiên bào chạy dễ thủ khó công, mấy người đồng thừa chạy là dựa vào lô cốt trên tường thành và chút vũ khí đạn dược trong tay để bảo vệ tuyến phòng thủ cuối cùng này. Tuy nhiên, địch nhân không thể tấn công vào trong và chúng cũng không nguyện ý để họ còn sống sót ra ngoài. Bọn chúng hạ quyết tâm muốn đem một nhánh bộ đội mấy trăm người đồng thừa chạch vây chết ở trong thiên bào trải. Bị bao vây ở bên trong, không thể tiếp tế được lương thực, đạn dược và thuốc men. Rất nhiều người bị thương không nặng nhưng bởi vì không được cấp cứu kịp thời nên vết thương đã chuyển biến xấu. Bởi vì thiếu lương thực, mặc dù mấy người đồng thừa chạch đã bắt đầu giảm tần suất ăn. Nhưng bọn họ chính là một đoàn coi như đã trải qua kịch chiến trước đó nhưng vẫn còn 400-500 người bị mắc kẹt ở trong thiên bảo trại. Sau khi biết được thân phận của Đồng Thừa Trạch Vân Sơ nổi lên lòng tôn kính cô vội vàng rời cái ghế từ sau quầy thu ngân ra và mời anh ngồi xuống. Đồng Thừa Trạch không hiểu sao Vân Sơ đột nhiên thay đổi thái độ nhưng cái ghế dưới mông quá thoải mái. Hiện tại anh vừa mệt vừa đói nên sau khi bị cô ấn ngồi xuống anh liền không muốn động đậy nữa. Giống như một con kiến nhỏ, Vân Sơ xuyên tới xuyên lui giữa các kệ hàng. Chỉ chốc lát sau cô đã ôm đầy thức ăn đẩy tới trước mặt đồng thừa trạch Mặc dù những thứ Vân Sơ lấy ra được đóng gói đầy màu sắc nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc đồng thừa trạch biết những thứ cô đưa là đồ ăn. Anh nhìn Vân Sơ không thể tin được hỏi, những thứ này đều cho tôi à? Mặc dù đồng thừa trạch tuổi có vẻ không lớn lắm, nhưng vì thân phận đặc biệt Vân Sơ không tiện trực tiếp gọi tên anh nên chỉ có thể gật đầu đáp lại. Nhìn thấy đống đồ ăn trước mặt đồng thừa chạch nuốt một ngụm nước bọt. Anh đưa tay sờ sờ túi áo, vẻ mặt xấu hổ nói, nhưng tôi không có tiền. Vân Sơ vội lắc đầu, không cần tiền. Tôi đưa anh mấy thứ này chỉ là chút tâm ý của tôi. Như vậy à, đồng thừa chạch hơi do dự khi nghe Vân Sơ nói. Trước đây, khi bộ đội họ đi ngang qua các làng hoặc là huyện thành cũng có không ít đồng hương sẽ hảo tâm đưa cho họ một ít đồ ăn. Tuy nhiên, bộ đội có quy định không được cầm bất cứ vật gì dù là một cây kim một sợi chỉ của người dân. Trong trường hợp bình thường, họ sẽ không nhận những thứ này. Đồng thừa chạy cảm thấy bụng đói cồn cào thầm nghĩ, bây giờ tình thế đã khác những thứ này hẳn là có thể nhận đúng không? Thấy đồng thừa chạy chậm chạp không có động tĩnh, Vân Sơ lo lắng, cô đẩy mấy thứ trên bàn về phía trước nói, đồng đồng chí anh mau ăn đi. Đây chỉ là chút tâm ý của tôi thôi. Nếu không phải có các anh lúc trước mất đầu chảy máu thì cũng sẽ không có những ngày hạnh phúc như hiện tại của chúng tôi. Chỉ nói còn chưa đủ, Vân Sơ rước khoát vươn tay cầm lấy một gói bánh mì trên bàn, xé mở bao bì bên ngoài rồi nhét nó vào trong tay đồng thừa Trạch Đồng thừa Trạch vốn đã qua đói, tuy rằng vừa rồi không hiểu Vân Sơ nói gì, nhưng thức ăn đã nhét vào tay, anh cũng không cứng đầu đến mức không ăn. Thấy đồng thừa Trạch nguyện ý ăn, Vân Sơ thở dài một hơi. Cô đứng dậy lấy hai chai nước tới, mở nắp một chai trong đó và đặt nó bên cạnh anh. Nhìn thấy nước được đưa tới kịp thời, đồng thừa trạch đang bị nghẹn bánh trợn tròn mắt nhìn Vân Sơ cảm kích, sau đó anh chộp lấy cái chai trước mặt mình, hớp một ngụm lớn. Nhìn thấy một chuỗi hành động chu đáo của Vân Sơ, ánh mắt chạm Vân Tiêu tối sầm lại. Hắn nhìn đồng thừa trạch trên dưới đánh giá hết lần này đến lần khác. Nam nhân trước mặt đang ngấu nghiến thức ăn như hổ đói, nhìn thế nào cũng không thấy có gì đặc biệt trạm Vân Tiêu không rõ vì sao Vân Sơ chỉ vẻn vẹn đối xử khác biệt với hắn. Tuy nhiên lúc này Vân Sơ hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của trạm Vân Tiêu. Cô hai tay chống má nhìn đồng thừa chạy ăn với ánh mắt nhiệt liệt và sùng bái trong suốt quá trình. Đây chính là liệt sĩ, một vị liệt sĩ còn sống nha. Dưới ánh mắt như vậy, đồng thừa chạy cảm thấy rất căng thẳng. Anh vừa căng thẳng, bất tri bất giác ăn hết sáu cái bánh mì mà không biết. Nhìn những túi đóng gói chất đống trước mặt đồng thừa trạch sau đó mới phản ứng lại không cẩn thận hình như anh đã ăn quá nhiều rồi. Chạm vào cái bụng vẫn chưa no của mình đồng thừa trạch cảm thấy xấu hổ không dám đưa tay ra lấy bánh mì. Vân Sơ không chú ý tới anh không được tự nhiên thấy anh dừng lại cô nhanh chóng nhiệt tình chào hỏi đồng đồng chí anh đừng chỉ ăn mỗi bánh mì. Mấy cái bánh bế quy này mùi vị cũng rất ngon anh ăn thử xem. Nghe Vân Sơ nói vậy đồng thừa trạch không nhịn được lại đưa tay ra mở một túi bánh quy. Thấy anh ăn gần hết túi bánh, Vân Sơ bắt đầu chậm rãi nói cho anh biết nguồn gốc của cánh cửa gỗ và siêu thị. Nghe theo lời cô, hành động ăn bánh của Đồng Thừa Trạch càng ngày càng chậm, cuối cùng cả người anh hoàn toàn ngốc trẻ. Anh sững sờ mà hỏi, ý cô là bây giờ tôi đang ở thời không mấy chục năm sau hả? Sau khi được Vân Sơ liên tục xác nhận, Đồng Thừa Trạch đã hoàn toàn ngồi liệt trên ghế. Những gì cô nói thật khó tin đến nỗi Đồng Thừa Trạch nhất thời không thể tiêu hóa được. Qua một hồi lâu sau, đồng thừa trạch mới tỉnh táo lại. Đầu tiên anh đứng dậy lật xem hàng hóa trên kệ, sau đó đọc kỹ tờ rơi của trung tâm mua sắm mà Dương Vi đặt trên quầy thu ngân mấy lần. Mới cuối cùng tin những gì Vân Sơ nói. Sau khi biết rõ tiền căn hậu quả của sự việc trong lòng anh đã có quyết định. Nhìn xuống cổ tay mình, anh đưa tay tháo chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay xuống. Nhìn chiếc đồng hồ đưa cho mình, Vân Sơ rất khó hiểu hỏi ý anh là gì. Đồng thừa trạch bất đắc sĩ nhìn đồng hồ trên tay, nói chiếc đồng hồ thụy sĩ này là thứ đáng tiền nhất trên người tôi. Tôi dùng nó để trả cho những thứ tôi vừa ăn cô xem thấy có được không. Chiếc đồng hồ này là món quà mà ba đồng thừa trạch mua tặng anh. Anh rất yêu thích nó và nó thường không rời khỏi người anh trừ khi anh khi đi tắm Vân Sơ vội xua tay. Cô không ngốc chiếc đồng hồ nhìn qua đã biết là vật quý giá, làm sao cô có thể thu đồng hồ của đồng thừa trạch chỉ là một ít đồ ăn mà thôi, cũng không đáng bao nhiêu tiền, tôi cũng nói là tặng cho anh mà. Đồng thừa trạch không thu đồng hồ lại, anh nói, cô đừng vội từ chối, hãy nghe tôi nói đã. Cô không phải đang kinh doanh siêu thị sao? Tôi đưa đồng hồ này cho cô, ngoại trừ dùng để trả tiền số đồ ăn vừa rồi ra còn muốn dùng nó để đổi chút lương thực ở chỗ cô. Rứt lời, lại sợ Vân Sơ cự tuyệt đồng thừa trạch nhanh chóng nói thêm, ngày mai chúng tôi muốn phá vòng vây, nhưng các chiến sĩ trong trại ai cũng đang đói bụng. Tôi muốn đổi một ít đồ ăn để cho mọi người được ăn no, sau đó dùng trạng thái tốt nhất để đối mặt với địch nhân. Vân Sơ còn muốn nói gì nữa, nhưng khi chạm phải đôi mắt sáng ngời của đồng thừa trạch cô tâm niệm vừa động liền vươn tay nhận lấy chiếc đồng hồ. Trường 42, mua thuốc, lương thực Vân Sơ có. Khi bắt đầu mua lương thực, cô nghĩ rằng Ngô Bảo Tú sẽ có thể vẫn cần lương thực, nên vài ngày trước đã đặt thêm hàng một lô lương thực. Hiện tại vừa vận phát huy được tác dụng, nghĩ đến lương thực trên lầu, Vân Sơ cảm thấy có chút kỳ quái. Hôm nay cửa gỗ đã xuất hiện lâu như vậy, tại sao Ngô Bảo Tú còn chưa tới? Chẳng lẽ do ngủ quên? Trước mắt đồng thừa Trạch đang chờ lấy lương thực cứu mạng, nên chỗ Ngô Bảo Tú chỉ có thể chờ đợi. Đối với Đồng Thừa Trạch, vì thân phận đặc biệt của anh nên Vân Sơ trong lòng rất muốn giúp anh. Sau khi đưa tay cầm lấy đồng hồ cô ngẩng đầu hỏi anh, ngoài lương thực ra anh còn cần gì nữa không? Đồng Thừa Trạch chua xót nói cái gì cũng thiếu, lương thực, thuốc men và vũ khí. Nghe Đồng Thừa Trạch nói, Vân Sơ cũng nhớ ra, trước đó anh có nói trong quân đội vẫn còn rất nhiều người bị thương. Vì không được điều trị hiệu quả nên vết thương càng trầm trọng hơn. Vân Sơ nhìn đồng thừa trại có chút hối lỗi, vũ khí thì tôi không có cách nào, nhưng có thể giúp một chút lương thực và thuốc men. Trên lầu có lương thực số lượng nhất định đủ cho đám người đồng thừa trại ăn mấy ngày. Về phần thuốc thì lại không dễ giải quyết như vậy. Các chiến sĩ phần lớn đều bị ngoại thương, nhưng hầu hết các loại thuốc cần phải có đơn thuốc của bác sĩ thì mới có thể mua được thuốc ở trong tiệm thuốc. Có rất nhiều ý tưởng lướt qua trong đầu Vân Sơ, nhưng chúng rất khó thực hiện. Đồng đồng chí Anh trước nói cho tôi biết. Lương thực và thuốc men, bây giờ anh thiếu cái nào hơn? Nghe câu hỏi của cô, đồng thừa trạch không chút nghĩ ngợi trả lời, đương nhiên là thuốc rồi. Hai ba ngày không ăn cơm, mọi người mặc dù phải chịu ít tội, nhưng họ sẽ không chết đói. Ngày mai bọn họ sẽ phá vòng vây rồi. Chỉ cần phá vòng vây thành công là họ nhất định sẽ tìm được lương thực. Mà thuốc cho dù chúng được đặt ở bất cứ đâu thì đều là thứ vô giá, dù có tiền cũng khó mà mua được. Nhiều binh sĩ bị thương không kịp cứu chữa cũng chỉ vì không được chăm sóc y tế lại thêm do thiếu thuốc men. Cuối cùng, một vết thương nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của họ. Vân Sơ gật đầu, nếu nói như vậy vậy lương thực trên lầu tạm thời còn chưa chuyển được. Thuốc cần đến tiệm thuốc mua, hiện tại đã khá muộn rồi mà thời gian của chúng ta lại đang gấp. Như vậy đi, đồng đồng chí đi mở cửa gỗ chúng ta trước đem đồ có thể ăn truyền qua trước sau đó lại đi mua thuốc. Mặc dù lương thực không quan trọng như thuốc nhưng cũng không thể không có. Mà hiện tại cũng không phải nhất định phải chọn một trong hai, Đồng Thừa Trạch tự nhiên sẽ không ngu ngốc mà từ chối, vì vậy anh nhanh chóng chạy tới mở cửa gỗ. Chuyện sau đó không cần Vân Sơ nói, Đồng Thừa Trạch và chạm Vân Tiêu tự mình động thủ khuân chuyển lương thực. Năm bao bột mì 20 cân, năm thùng mì sợi cộng thêm một ít hộp vụn vụn vặt vặt ở trên kệ. Ngoài ra còn có 13 túi gạo các loại với nhãn hiệu và trọng lượng khác nhau. 10 cân, 20 cân, 50 cân một túi đều có. Những thứ này đều là hàng tích trữ ở tầng 1 của siêu thị, ngoại trừ những thứ đã kể trên, bánh mì, sandwich và các loại bánh bếch quy đều được Vân Sơ đóng gói hết những ba túi dệt lớn. Trong lúc Vân Sơ đang đóng gói đồ chạm Vân Tiêu và Đồng Thừa Trạch chuyên tâm vùi đầu trong việc di chuyển đồ đến chỗ cửa gỗ. Sau khi ba cái túi dệt cuối cùng cũng thuận lợi được chuyển đến chỗ cửa gỗ, ba người trong nhà không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn siêu thị đã trống hơn một nửa, Vân Sơ vẫn chưa hết hy vọng. Sau khi nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt cô rơi vào trên đống sữa bò đặt trước quầy thu ngân rồi gọi hai người chạm Vân Tiêu và đồng thừa chạch bắt đầu chuyển sữa. Lúc hai người họ đang chuyển sữa, Vân Sơ cũng không nhàn rỗi. Cô chạy lên lầu tìm quần áo cho hai người chạm Vân Tiêu thay, như vậy mới có thể ra ngoài được. Lúc đầu, Vân Sơ chỉ lấy hai bộ quần áo mặc ở nhà, nhưng khi nghĩ đến mái tóc đen dài của Trạm Vân Tiêu cô lại lật đật ở trong tủ tìm ra hai cái mũ. Nhìn bộ quần áo mặc ở nhà trong tay, Vân Sơ nhịn không được thầm thấy may mắn, cũng may khi ở nhà cô thích mặc đồ rộng rãi thoải mái. Nếu không chỉ bằng bộ trang phục cổ trang và bộ quân phục phiếm bụi kia của Trạm Vân Tiêu và đồng thừa chạch chắc chắn là không thể ra ngoài được khi cô cầm quần áo xuống lầu, chạm vân tiêu và đồng thừa trạch đã dọn hết sữa trong cửa hàng ra chỗ cánh cửa gỗ. vân sơ đưa quần áo cho hai người và dục họ nhanh chóng đi thay đồ. chạm vân tiêu đối với vân sơ luôn là nói gì nghe nấy, nghe cô nói xong cũng không hỏi nhiều, trực tiếp cầm quần áo đi tới chỗ cầu thang bên cạnh thay đồ. về phần đồng thừa trạch trước đó anh không coi vân sơ là người bình thường. Hiện tại nghe Vân Sơ nói sẽ đi tìm thuốc cho anh nên cũng không hỏi nhiều cầm lấy quần áo đi theo sau lưng chạm Vân Tiêu cùng đi thay quần áo. Vân Sơ cao 1,68 mét, thoạt nhìn cũng không lùn lại thêm quần áo cũng rộng rãi cho nên hai đại nam nhân là chạm Vân Tiêu và đồng thừa chạch mặc đồ của cô chỉ thấy hơi chật nhìn chung không có vấn đề gì quá lớn. Thấy hai người đã thay xong quần áo, Vân Sơ vỗ vỗ lòng bàn tay tán thưởng, rất tốt tuy rằng dáng vẻ của hai người có chút buồn cười, nhưng ít nhất khi ra ngoài như thế này sẽ không bị người ta đối xử như người dị loại. Mặc quần áo của Vân Sơ Trạm Vân Tiêu vốn có chút không được tự nhiên. Bây giờ lại bị cô nhìn từ trên xuống dưới như thế, tay chân anh càng thêm lúng túng không biết nên đặt đâu. Thấy anh đội chiếc mũ lưỡi chai khá lỏng lẻo, mái tóc đen cũng bởi vậy mà lòa xòa lộ ra bên ngoài chiếc mũ. Vân Sơ lắc đầu, vẫy vẫy tay để anh cúi thấp hơn một chút. Sau khi cởi mũ xuống cô dùng dây chun buộc gọn lại tóc cho anh trước khi đội lại mũ. Khi tóc hắn bị Vân Sơ nắm lấy toàn thân chạm Vân Tiêu đều cứng đờ, bất động ở tư thế ngồi sổm. Mãi cho đến khi Vân Sơ đội lại mũ cho hắn, hắn mới từ từ đứng dậy. Về phần đồng thừa chạch được rồi, anh ta chỉ là một kẻ ngốc nghếch. bây giờ anh ta không thể giữ bất cứ thứ gì khác ngoài thuốc ở trong đầu. Thời gian eo hẹp và nhiệm vụ nặng nề. Vân Sơ biết rằng cả hai đều đang không hiểu gì cả, nhưng cô không có thời gian để giải thích với họ, vì vậy cô khoác ba lô lên và tiến lên mở cửa. Sau khi mở cửa cuốn, Vân Sơ nhìn xung quanh trước xác định không có ai chú ý đến động tĩnh của cô thì mới yên tâm đóng kỹ cửa và dẫn theo hai người chạm Vân Tiêu và đồng thừa trạch lên xe. Sau khi khởi động xe, Vân Sơ vừa lùi xe vừa giải thích với hai người, lát nữa chúng ta sẽ đến hiệu thuốc mua thuốc. Chỉ là không có đơn của bác sĩ vì vậy sẽ có rất nhiều loại thuốc không thể mua được. Tôi vừa rồi đã nghĩ kỹ rồi. Loại thuốc duy nhất bây giờ chúng ta có thể mua ở các hiệu thuốc là Cephalosporin, Amoxicillin và Penicillin, Vecali dạng viên. Hẳn cũng có những loại thuốc kháng sinh khác nhưng tôi không hiểu rõ cái này lắm. Vì vậy đến lúc đó chúng ta lại hỏi lại chủ cửa hàng bán thuốc xem sao. Phương pháp của Vân Sơ rất đơn giản, ba người bọn họ sẽ tách ra đi mua thuốc. Bởi dầu sau số lượng thuốc bọn họ muốn quá nhiều tiệm thuốc nhất định sẽ không đồng ý bán nhiều thuốc như vậy cùng một lúc cho họ. Nhưng nếu ba người họ mua riêng, cho dù hiệu thuốc có bán số lượng có hạn thì ba người họ cộng lại cũng có thể mua được rất nhiều. Ngoại trừ thuốc thì băng gạc, hydrogen, peroxid, si rô đỏ và chất khử trùng hẳn sẽ không giới hạn. Tới lúc đó chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến, có thể mua được bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, đã biết chưa? Vân Sơ hỏi xong, nhưng hồi lâu vẫn không có ai trả lời lại. Cô đành phải thả chậm tốc độ xe rồi xoay đầu nhìn về sau. Cái nhìn này khiến cô rất muốn cười thật đấy. Hai người chạm vân tiêu và đồng thừa trạch nằm trái phải ghé vào trên cửa sổ xe, mặt mày tò mò nhìn đèn đường bên ngoài cửa sổ. Đây là lần đầu tiên đồng thừa trạch bước vào cửa gỗ, không cần phải nói, mọi thứ đối với anh đều rất lạ lẫm. Còn chạm Vân Tiêu, với tư cách là một vị khách cũ, nhưng trước đó anh chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà của Vân Sơ, đây chính là lần đầu tiên anh nhìn thấy thế giới bên ngoài ngôi nhà nhỏ ấy. Ngồi dưới thân là chiếc xe ngựa kỳ quái, bên ngoài là những ngôi nhà cao chót vót chọc trời, con đường rộng thênh thang, đèn đường rực rỡ hai bên đường đều là những điều chạm Vân Tiêu trước kia nghĩ cũng nghĩ không ra được. Nhìn đèn đường sáng trưng bên ngoài cửa sổ, đồng thừa trạch không thể tin được bật hỏi, đèn đường cứ để sáng thế này à? Công bằng mà nói, hai người đàn ông to lớn lại như đứa trẻ ghé vào trên cửa kính xe tò mò nhìn ra ngoài. Dáng vẻ này quả thật rất đáng yêu. Chỉ là Vân Sơ hoàn toàn không có tâm tư thưởng thức tính trẻ con thuộc về đàn ông ấy, có được không? Cô khẽ ho, và sau khi chắc chắn đã thu hút được sự chú ý của hai người đàn ông ở hàng ghế sau, cô mới bất lực nói ừ, nó bật suốt đêm. Nhưng chuyện này không quan trọng, điều quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là đi mua thuốc. Hai người có nghe những điều tôi nói ban nãy không? Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của hai người, vân sơ bất lực thở dài. Được rồi những gì cô vừa rồi nói, hình như hai vị này không nghe lọt một chữ nào cả. Cô đành phải nhắc lại những gì mình vừa nói một lần nữa, sau khi chắc chắn cả hai đã nghe lọt tai cô mới nói tiếp một lát nữa đi mua thuốc để tránh những phiền phức sẽ xảy ra sau này tôi sẽ không vào trong cùng các anh được. Cho nên hai người các anh mặc kệ là bôi hay là uống có thể mua được bao nhiêu thì cứ mua bấy nhiêu, mua được càng nhiều càng tốt đã biết chưa. Vân Sơ không định đi mua thuốc cùng họ bởi bây giờ khắp nơi đều có camera. Nếu như bị ai đó để ý sẽ khiến cô gặp rất nhiều rắc rối. Dù sao việc mua nhiều thuốc trong một lần như vậy rất không hợp lý. Vân Sơ giúp đỡ đồng thừa trạch là có điều kiện tiên quyết, điều kiện tiên quyết đó là không thể ảnh hưởng đến sự an toàn cá nhân của cô. Cả đồng thừa trạch và chạm vân tiêu đều không phải người ở thế giới này, cho nên nếu họ có bị người chú ý tới thì nó cũng không thành vấn đề. Dù sao vào lúc dạng đông họ sẽ trở về thế giới của chính mình, căn bản không có ảnh hưởng gì cả. Thanh thành quá nhỏ, nên không có hiệu thuốc nào mở cửa 24-24 giờ. Vân Sơ cũng không có ý định mua ở đây, cô lái xe chạy thẳng đến Khánh Thị. Trong khi lái xe cô cũng không hề nhàn rỗi mà rút ra chút thời gian dùng điện thoại để đặt đủ loại đơn hàng lặt vặt và dịch vụ giao hàng tận nhà trên một số ứng dụng. Những thứ như thuốc khử trùng, cạc tăm bông, thuốc xịt bais băng và các loại thuốc kháng sinh khác đều có sẵn ở các hiệu thuốc nhưng Vân Sơ vẫn đặt mua không ít. Lúc này, Vân Sơ không đoán hỏi tới đau lòng tiền. Cứ một tiệm thuốc đặt mua một đến 2000 tệ, một tiệm thuốc lại 1000 2000 tệ cộng thêm tiền lặt vặt và phí giao hàng, chỉ mới mấy tiếng cô đã tiêu gần hết 4, 5 vạn tệ. Nhưng nhiều tiền như vậy không phải là tiêu vô ích, ít nhất cô đã nhận lại được rất nhiều thuốc. Những loại thuốc đó, sau khi Vân Sơ dùng tên giả đã được gửi trực tiếp cho người bảo vệ trong khu chung cư của cô. Thực ra cái tên giả của Vân Sơ không hữu dụng mấy, rốt cuộc thì số điện thoại di động và thẻ ngân hàng mà cô đã xác thực bằng tên thật của mình đã được gắn với phần mềm take away. Nhưng hiện tại thời gian cấp bách Vân Sơ không thể quan tâm nhiều như vậy được nữa, cô chỉ mong hành vi mua thuốc hôm nay của mình sẽ không thu hút sự chú ý của người khác. Vân Sơ nghĩ thầm hiện tại mọi người đều bận rộn, hẳn sẽ không có ai nhàm chán đi để ý đến những chuyện nhỏ nhặt của cô đi. Khi mấy người Vân Sơ rời Thanh Thành, đã gần 12 giờ, Vân Sơ điều chỉnh tới tốc độ nhanh nhất phóng xe lao đi. Hành trình thông thường kéo dài 3 tiếng lại để cô lái xe đến đó chỉ trong 2 tiếng rưỡi. Sau khi đến nơi, Vân Sơ lái xe chờ chạm Vân Tiêu và đồng thừa chạch đi theo hướng dẫn, ngựa không ngừng vó đến hiệu thuốc gần nhất. Sau khi đậu xe ở lề đường cách tiệm thuốc không xa, Vân Sơ rút từ trong ví ra hai sấp nhân dân tệ và đưa cho hai người đàn ông phía sau. Túi của Vân Sơ có để 3 vạn nhân dân tệ tiền mặt số tiền mặt này là trước đó Vân Sơ cố ý để riêng phòng dùng trong trường hợp khẩn cấp. Nhìn đống tiền giấy trong tay cả chạm Vân Tiêu và đồng thừa trạch đều cảm thấy vô cùng hiếm lạ. Xét cho cùng, hai người trong số họ, một người chỉ sử dụng bạc và vàng và người kia chỉ sử dụng đại dương, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy tiền giấy. Thấy hai người bọn họ tỉnh tỉnh mê mê, Vân Sơ không yên lòng lại dặn dò chỗ này đều là tờ 100 tệ lát nữa người ta muốn bao nhiêu thì hai người đưa cho người ta bấy nhiêu. Không phải chỉ là tiêu tiền sao, thấy cô một bộ lão đại không yên lòng, chạm Vân Tiêu và đồng thừa chạch đều vỗ ngực hứa hẹn, muốn bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu, tôi đã nhớ kỹ cô cứ yên tâm đi. Nhìn thấy hai người họ như vậy, Vân Sơ thở dài. Tình huống đã là tên trên dây không bắn không được cho dù cô có không yên lòng thì cũng không có biện pháp khác. Trước khi hai người xuống xe, Vân Sơ nhắc nhở họ tôi sẽ đậu xe ở góc đường ngay phía trước, hai người sau khi ra thì cứ trực tiếp đi tới là được. Trạm Vân Tiêu và Đồng Thừa chạy cùng gật đầu, họ kéo cửa bước xuống xe. Sau khi hai người xuống xe, Vân Sơ chuyển tay lái lái xe tới góc rẽ đã đề cập trước đó và đợi họ. Nhìn ánh đèn rực rỡ trên đầu và cánh cửa trong suốt của hiệu thuốc Đồng Thừa chạy lo lắng nuốt nước bọt rồi dùng cùi trò chọc chọc chạm Vân Tiêu cái đó, huynh đệ anh có thấy căng thẳng không? Trên đường tới đây, Chạm Vân Tiêu và Đồng Thừa Trạch đã nói rất nhiều về việc riêng của họ. Sau khi biết Đồng Thừa Trạch là một trung sĩ ở quốc gia Vân Sơ đang chống lại kẻ thù ngoại bang, sự thù địch trong lòng hắn với Đồng Thừa Trạch đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại bị Đồng Thừa Trạch hỏi như vậy, Chạm Vân Tiêu xoắn suýt hai giây liền lựa chọn ăn ngay nói thật có có chút. Nghe Chạm Vân Tiêu nói cũng khẩn trương, Đồng Thừa Trạch lại thấy yên tâm. Còn may, còn may, anh không phải là người duy nhất nhát gan. Nghĩ đến các loại thuốc mà chiến hữu cần, đồng thừa trạch hít sâu một hơi, đè nén lo lắng trong lòng xuống rồi nhấc chân đi về phía tiệm thuốc. Trạm vân tiêu theo sát đồng thừa trạch hai người hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang trông như những chiến sĩ sắp ra chiến trường. Tuy nhiên, hai vị chiến sĩ đã bị đánh bại ngay tại cửa hiệu thuốc trước khi họ bắt đầu chiến đấu. Nhân viên hiệu thuốc nhìn hai vị khách đang kéo mãi cửa kính mà không được sau khi bước ra mở cửa cho bọn họ cô tức giận nói, tôi nói hai vị này. Hai người không biết chữ sao? Hai chữ đầy cửa lớn như vậy mà không nhìn thấy sao? Chương 43: Mua thuốc hai. Sau khi nhân viên hiệu thuốc từ bên trong mở cửa, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp hai người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm. Cô gái nhỏ một mình trực ca đêm nên trong lòng vốn đã có chút run rẩy, giờ bị hai ông lớn nhìn như vậy, trong lòng không khỏi suy tư, giọng điệu của cô có phải là hơi quá khích rồi không? Cô bỏ tay khỏi tay cầm cửa kính, nhanh chân chạy trở lại quầy tiếp đó để phòng hỏi, hai người muốn mua thuốc gì? Xuất sư bất lợi, chạm vân tiêu và đồng thừa trạch hãng còn đang sửng sốt. Nghe thấy câu hỏi của nhân viên bán hàng, đồng thừa trạch khẩn trương kéo kéo góc áo, ba bước thành hai bước đi tới chiếc quầy, báo lại tên thuốc mà vân sơ đã bảo họ mua lúc ở trong xe tôi muốn băng gạc thuốc khử trùng, tam bông, cefalosporin, amoxicillin, thuốc bôi vân nam. Vừa nghe thấy tất cả những gì anh muốn đều là thuốc dùng ngoại thương, cô gái bán hàng nhìn họ càng thêm phòng bị. Trong lòng cô gái nhỏ bây giờ, hai người đối diện đã bị não bồ thành những tên xã hội đen. Cô đã từng gặp phải tình huống này rồi. Bọn côn đồ đánh nhau, khi vết thương không nghiêm trọng thì họ sẽ tự mua thuốc trị thương ở tiệm thuốc Tây về rồi tự mình băng bó và điều trị một cách tùy tiện. Mặc dù trong đầu cô gái nhỏ đang chào dâng đủ loại sóng ngầm, nhưng cô vẫn cần làm ăn. Cô gái cầm lấy chiếc giỏ bên cạnh quầy thu ngân đi tới chiếc quầy ngoại thương để giúp đồng thừa trạch lấy thuốc mà anh muốn. Thấy cô nhân viên sau khi ném một hộp thuốc vào trong giỏ liền xoay người đi lấy loại thuốc khác đồng thừa trạch vội nói cái đó một hộp không đủ. Tôi muốn số lượng nhiều, như vậy đi, những tên thuốc tôi vừa nói trong tiệm của cô có bao nhiêu tôi đều lấy hết. Tất cả đều muốn, giọng nói của cô nhân viên kéo ra gần như là âm thanh của cá heo. Nghe thấy câu hỏi của nhân viên cửa hàng, đồng thừa trạch gật đầu rồi lại có chút không xác định hỏi lại, sao sao thế? Không được sao, nhân viên cửa hàng với vẻ mặt không thể tin được lắp bắp nói, không phải là không thể. Những loại thuốc mà đồng thừa trạch hỏi mua đều không phải loại có giới hạn số lượng anh muốn mua hết thì cô không có lý do gì để không bán cho anh. Chỉ là mặc dù nói như thế, nhưng khi cô định đi lấy thuốc cô vẫn muốn xác định lại với đồng thừa trạch anh có chắc là anh muốn tất cả chúng không? Sợ anh không hiểu cô gái giải thích thêm với anh những loại thuốc anh nói, ngoài những thứ đang được đặt trong quầy ra thì ở phía sau chúng tôi vẫn còn hàng trong kho. Sau khi giải thích rõ ràng, đồng thừa trạch không lộ ra vẻ kinh ngạc mà cô gái mong đợi. Anh vỗ tay và nói với vẻ rất đại ân còn hàng sao. Quá tốt rồi, tôi mua hết. Xác nhận nhu cầu của khách hàng xong, người bán hàng gật đầu và yêu cầu họ đợi ở cửa. Còn chính cô vào kho hàng bên trong để chuyển hàng. Cô gái ra ra vào vào mấy lần cuối cùng cũng lấy đủ hết các loại thuốc mà đồng thừa trạch muốn. Cuối cùng, ở hiệu thuốc này, đồng thừa trạch đã mua 4 thùng 10.000 miếng gà cầm máu, một thùng 100 cuộn gạc y tế, 390 túi băng đàn hồi y tế, 130 chai hydrogen peroxid và 93 túi tăm bông loại 100 cái mỗi túi. Ở hiệu thuốc này, amoxicillin và cephalosporin có rất nhiều nhãn hiệu khác nhau. Nếu gộp tất cả các nhãn hiệu lại với nhau thì có 1.200 hộp Amoxicillin và 960 hộp Cephalosporin. Ngược lại, thuốc Vân Nam trong tiệm lại không có nhiều, cộng cả với trên quầy chỉ mới có 83 hộp, còn chưa đủ một thùng. Vân Nam bạch dược là là một bài thuốc đông y nổi tiếng ở Vân Nam, được bào chế từ những dược liệu quý, có tác dụng tiêu ứ, cầm máu, thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm đau, giải độc, giảm sưng tấy. Nó được nghiên cứu thành công bởi bác sĩ dân gian Vân Nam Khúc Hoán Trương vào năm Quảng Hưng thứ 28 của Triều Đại Nhà Thanh 1902, và ban đầu được đặt tên là Khúc Hoán Trương 100 Bảo Đan trong hơn 100 năm. Vân Nam Bạch Dược đã được biết đến như là báu vật của Trung Quốc thanh y của Trấn thương vì những tác dụng kỳ diệu và độc đáo của nó, và nó đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Vào ngày 13 tháng 11 năm 2001, một Tổng cục Giám sát Chất lượng Kiểm tra và Kiểm dịch trước đây của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã phê duyệt việc thực hiện bảo hộ các sản phẩm tại khu vực xuất xứ Vân Nam Bạch Dược. Vào tháng 12 năm 2019, Vân Nam Bạch Dược đã được chọn là thương hiệu top 100 trong lễ hội Thương hiệu Sức mạnh Trung Quốc 2019. Thấy trong mắt đồng thừa trạch nhìn thuốc Vân Nam có không hài lòng lắm, cô nhân viên kịp thời chào hàng thuốc Vân Nam của chúng tôi còn có loại xịt. Nhưng giá của nó đắt hơn so với dạng thuốc bột anh có muốn không? Nhìn quầy hàng đã đầy ắp thuốc đồng thừa trạch do so dự vài giây rồi hướng người bán hàng lắc đầu. Với nhiều loại thuốc như vậy, anh không biết Vân Sơ sẽ phải tốn bao nhiêu tiền, hơn hết chiếc đồng hồ anh đưa cô cũng không đáng nhiều tiền. Vân Sơ nhìn còn khá trẻ từ bố trí trong nhà và quần áo trên người cô trông không giống tiểu thư con nhà giàu. Đồng thừa trạch cũng không thể mặt dạng mày dày muốn mua bình xịt thuốc đắt tiền hơn thấy họ không có nhu cầu khác, cô nhân viên bắt đầu quét mã thuốc nhập chứng. Sau khi quét mã tất cả các loại thuốc, cô gái mỉm cười nói với đồng thừa trạch của anh tổng cộng hết 72980 tệ. Đồng thừa trạch ra tay lớn mua nhiều thuốc như vậy, nhân viên bán hàng trong lòng đã vui như nở hoa. Cô bán hàng là có trích phần trăm, chỉ cần đồng thừa trạch đặt hàng thành công, một mình cô sẽ có thể nhận được rất nhiều phần trăm hoa hồng. Đây là lần đầu tiên có một khách hàng mua nhiều thuốc cùng một lúc như thế, ngay cả khi cô đã làm việc ở nhà thuốc này được 3 năm. Suy cho cùng, những người có nhu cầu sử dụng thuốc lớn như vậy sẽ không chọn mua thuốc ở hiệu thuốc mà họ sẽ đến trực tiếp công ty dược để mua hàng. Giá cả nhân viên báo vượt xa số tiền vân sơ đưa cho họ, sau khi đồng thừa chạch lúng túng cười với nhân viên bán hàng một cái anh lập tức quay người kéo lấy chạm vân tiêu nhỏ giọng thương lượng. Đồng thừa trạch thấp giọng nói, làm sao bây giờ chúng ta không có đủ tiền. Lúc nãy khi bọn họ xuống xe, Vân Sơ chỉ đưa cho họ 30.000 tệ con số này cách xa so với giá nhân viên nói. Chạm Vân Tiêu cũng thúc thủ vô sách đây là lần đầu tiên hắn không có đủ tiền để mua thứ gì đó. Hắn bất đắc dĩ giang tay ra với đồng thừa trạch ta thật ra có mang theo một ít vàng, nhưng ở đây không dùng được. Ở cái thế giới này, chỉ có tiền giấy mà Vân Sơ đưa cho họ mới mua được đồ, nhưng hai người họ đều không có tiền giấy. Đồng thừa chạch sờ vào sắp giấy bạc do Vân Sơ đưa trong túi, có chút không cam tâm, nói, vậy làm sao bây giờ? Thuốc này đang ở ngay trước mặt chúng ta, chẳng lẽ chúng ta cứ vậy từ bỏ? Trạm Vân Tiêu trầm ngâm một lát, sau đó nói, nếu không ta ở chỗ này chờ còn ngươi đi tìm Vân Sơ nghĩ biện pháp. Về việc tại sao đồng thừa chạch lại đi mà không phải hắn đi? Tự nhiên là loại chuyện như đòi tiền người thương thế này, đánh chết chạm Vân Tiêu cũng không mở miệng được. Nhiều thuốc như vậy, đồng thừa trạch không muốn cứ thế bỏ cuộc. Sau khi do dự một lúc, anh liền đưa hết tiền trong túi mình cho chạm Vân Tiêu rồi xoay người rời khỏi cửa hàng đi tìm Vân Sơ. Cô nhân viên sau khi báo giá lại thấy phản ứng của hai người không đúng, trong lòng thầm kêu không ổn. Hai người này hình như không có đủ tiền để trả, nghĩ đến bản thân chuyển đồ ra vào nhiều lần như vậy. Mà hai người trước mặt lại có khả năng không trả được tiền, vẻ mặt cô nhân viên không khỏi biến sắc. Thấy vẻ mặt âm trầm của nhân viên bán hàng, Trạm vân tiêu vội vàng giải thích "Ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ mua những thứ này. Nhưng chúng ta trên người không mang đủ tiền, nên đồng bạn của ta quay lại lấy tiền. Sợ nhân viên cửa hàng không tin, Trạm vân tiêu đưa 30 vạn tệ trong tay cho cô. Hắn ngẩng đầu nhìn nhân viên bán hàng và nói rất nghiêm túc, bây giờ ta chỉ có ngần này, trước đưa cho ngươi. Chờ khi đồng bạn của ta đến ta sẽ trả hết số còn lại cho ngươi. Sau khi nhìn rõ mặt chạm vân tiêu trong mắt cô gái hiện lên vẻ kinh diễm. Cô yên lặng che ngực con tim trong ngực gần như ngất đi. Trời ạ, khuôn mặt thần tiên gì thế này. Từ khi bước vào cửa hàng, chạm vân tiêu vẫn luôn đứng sau lưng đồng thừa chạch cộng thêm việc anh đội mũ lưỡi chai. Bởi vậy cô nhân viên thậm chí còn không để ý đến anh trước đó. Nếu không phải anh chủ động giao tiền, cô gái nhỏ khả năng còn coi anh như một người qua đường A không có chút cảm giác tồn tại nào. Sắc đẹp vào đầu cô nhân viên không đoái hoài tới tức giận, lập tức đưa tay nhận lấy tiền chạm vân tiêu đưa tới bỏ vào ngăn kéo. Còn không quên đỏ mặt nhỏ giọng chủ động đề nghị anh có thể lập một cái thẻ hội viên ở hiệu thuốc chúng tôi, như thế sẽ được chiết khấu giảm còn 80%. Giảm còn 80%? Đó là cái gì? Chạm Vân Tiêu không hiểu những gì người bán hàng đang nói, và hắn cũng không dám hỏi người bán hàng ý nghĩa của nó. Hắn lo lắng rằng nếu chiết khấu còn 80% này là một câu nói rất phổ biến trong thế giới của Vân Sơ. Vậy nếu hắn lại mở miệng hỏi nó có nghĩa là gì, điều này sẽ dễ dẫn đến nghi ngờ. Hắn không quên lời dặn của Vân Sơ khi ở trên xe, mọi thứ ở đây đều rất mới mẻ đối với hắn và đồng thừa trạch, nhưng họ có một nhiệm vụ khi ra ngoài hôm nay. Ngoài việc mua thuốc ra, Bọn hắn phải nhìn nhiều hơn, nghe nhiều hơn và ít mở miệng. Bởi vì một khi bọn hắn lộ tẩy mình ở trước mặt người khác nó sẽ khiến Vân Sơ gặp sắc rối. Tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lòng chạm Vân Tiêu đã có so đo. Hắn đưa tay chống ở mặt bàn quầy, giả bộ mình vừa rồi nghe không hiểu cúi đầu hỏi nhân viên bán hàng cô vừa nói tám gì bị chạm vân tiêu cúi đầu nhìn, lại kết hợp với ánh đèn sáng ngời trên trần nhà trong cửa hàng, cô nhân viên chỉ cảm thấy đầu óc nhất thời rối bời, sững sờ trả lời lại, là giảm còn 80%. Anh mua nhiều thuốc như vậy, tính ra có thể tiết kiệm được không ít tiền. Nghe người bán hàng nói, chạm vân tiêu cuối cùng cũng hiểu ra, giảm còn 80% này là chiếc khấu ưu đãi do thương gia đưa ra. Hắn có chút tâm động, dù sao đây chính là tiền của vân sơ, có thể tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Nhưng hắn không có đồng ý ngay mà chỉ gật đầu với nhân viên, nói cần thương lượng với đồng thừa trạch trước khi quyết định xem có làm thẻ hội viên hay không. Thấy anh nói như vậy, nhân viên bán hàng cũng không nghĩ nhiều. Vừa rồi cô là bị sắc đẹp mê tâm làm cho bối rối, mới có thể lắm miệng sách ra một câu như vậy. Thành thật mà nói, sẽ tốt hơn nếu chạm vân tiêu không làm thẻ hội viên, như thế phần trăm hoa hồng của cô mới có thể nhiều hơn. Thấy Trạm Vân Tiêu không ngừng nhìn về phía cửa cô gái nhỏ tò mò nhịn không được hỏi các anh mua nhiều thuốc như thế làm gì? Nghe nhân viên hỏi chuyện này Trạm Vân Tiêu lập tức cảnh giác cô hỏi cái này làm gì? Không phải nói có thể mua những loại thuốc này sao? Tại sao lại hỏi? Nhìn thấy vẻ đề phòng của Trạm Vân Tiêu nhân viên cửa hàng nhanh chóng khoát tay giải thích. Không tôi không có ý gì khác chỉ do hơi tò mò mà thôi. Những thứ này đều có hạn sử dụng tôi là sợ các anh mua nhiều như vậy về mà dùng không hết thì sẽ rất phí Thấy cô Hảo tâm nhắc nhở mình chạm vân tiêu cũng thu hồi địch ý, không sao, sẽ dùng hết thôi Trước đây hắn cũng là một quân nhân và việc bị thương chính là chuyện thường tình của binh lính Từ trước tới giờ chỉ có thuốc không đủ dùng chứ không có thuốc không dùng hết Thấy anh nói năng tự tin như vậy Cô nhân viên không khỏi nói thầm trong lòng, đây là một băng đảng lớn cỡ nào mới có thể tiêu hóa nhiều loại thuốc như vậy trong nội bộ. Đúng thế, trong lòng cô nhân viên cửa hàng, hai người chạm vân tiêu là xã hội đen đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Tiếp đó, cô nhân viên cửa hàng lại tìm câu chuyện để trò chuyện với chạm vân tiêu. Nhưng điều khiến cô thất vọng là dù nói chuyện gì với anh cũng không thể nói được vài câu. Đến cuối cùng, bong bóng tình yêu của cô nhân viên chưa sinh đã diệt. Cô không thể hiểu được làm thế nào một người đàn ông đẹp trai như vậy lại có thể trở thành một kẻ hủy diệt đề tài. Cô hỏi anh tên gì, nhưng người ta chỉ nói họ của anh là chảm. Có lý, mọi người trò chuyện ngày nay, cho dù là để duy trì lễ nghi cơ bản, khi họ trao đổi tên, họ chỉ nói họ của mình. Sau đó cô hỏi anh tại sao đến hiệu thuốc mua thuốc muộn như vậy. Người ta lại trả lời cô vì tối nay anh mới xuất hiện. Một bóng người nhỏ trong đầu cô nhân viên cáo kỉnh đến mức suýt hói cả đầu. Nghe đi, nghe đi, đây là nói tiếng người sao, tối nay mới xuất hiện là có ý gì, chẳng lẽ anh là quỷ sao, chỉ có thể ra vào ban đêm, lại còn là chỉ có thể ra vào đêm nay, tại sao, nếu anh ta ra vào ban ngày, anh sẽ bị biến thành bụi sao? Hết lần này tới lần khác những lời này nghe có vẻ vô lý, nhưng anh lại nói ra một cách nghiêm túc khiến cho độ tin cậy của câu trả lời tuyệt đối là tăng gấp bội. Sau vài lần thất bại cô nhân viên đã không còn tâm tư muốn tiếp tục trò chuyện với trạm vân tiêu nữa. Dù có đẹp trai đến đâu cô cũng không chịu nổi một kẻ diệt đề tài như thế. Cô vẫn chỉ nên lặng lẽ thưởng thức giá trị nam sắc thôi. Cô nhân viên hàn học trong lòng thật đáng tiếc. Một người đàn ông đẹp trai như vậy lại có cái miệng kín. trạm vân tiêu không biết tại sao nhân viên lại ngừng nói. Nhìn vẻ mặt của cô có vẻ như hắn đã nói sai, nhưng những gì hắn nói đều là sự thật, vì thế hắn không hiểu tại sao đối phương lại tức giận. Tuy nhiên, hắn không phải là người có tính tình thích tán gẫu với người khác, nên khi nhân viên cửa hàng ngừng nói, hắn cũng vui vẻ khi được yên tĩnh một lúc. Đồng thừa trạch không để họ đợi lâu, anh rất nhanh đã quay lại. Thấy hắn trở về một mình, chạm vân tiêu nhìn về phía sau có chút thất vọng hỏi tại sao nàng ấy không đến. Để tránh cho nhân viên chú ý, Trạm Vân Tiêu không nói ra tên Vân Sơ. Đồng Thừa Trạch không biết tại sao anh lại ỉu xìu, nhưng với bao nhiêu loại thuốc đang bày trước mặt, anh cũng không đoán hỏi tới Trạm Vân Tiêu. Anh đưa tay từ trong túi lấy ra hai tấm thẻ ngân hàng lắc lắc trước mặt Trạm Vân Tiêu, nói cô ấy không đến, nhưng cô ấy đưa thẻ ngân hàng cho tôi. Vân Sơ đã nói cho Đồng Thừa Trạch về công dụng của thẻ ngân hàng rồi. Mặc dù chạm vân tiêu không hiểu thẻ trong tay anh là gì, nhưng hắn biết đây không phải là lúc để hỏi chuyện này. Chạm vân tiêu kéo đồng thừa trạch sang một bên và nói ngắn gọn với anh về chuyện thẻ thành viên. Biết nếu đăng ký thẻ thành viên có thể tiết kiệm được một khoản tiền, đồng thừa trạch đương nhiên là tâm động. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc nhiều lần, anh vẫn lắc đầu nói cô ấy không muốn bại lộ quá nhiều, chúng ta vẫn là đừng phức tạp thì hơn. Nghe anh nói, chạm vân tiêu gật đầu đồng ý anh cũng có ý nghĩ tương tự. Sau khi thương lượng xong sẽ không làm thẻ hội viên, chạm vân tiêu lại tiếp tục lui ra sau lưng đồng thừa Trạch để anh đi trả tiền. Đồng thừa Trạch đứng trước quầy thu ngân hỏi cô nhân viên, ở đây có thể dùng thẻ ngân hàng đúng không? Cô nhân viên mỉm cười, cầm lấy máy quẹt thẻ mỉm cười nói, đương nhiên có. Nghe cô nói có, đồng thừa Trạch trong nháy mắt thấy yên tâm, anh chọn một cái thẻ ngân hàng và đưa nó cho nhân viên, vậy chúng tôi quẹt thẻ. Nhân viên bán hàng tiếp nhận thẻ quẹt trên máy POS, sau khi nhập số tiền, cô đưa máy để Đồng Thừa Trạch nhập mật khẩu. Mặc dù đã nghe Vân Sơ nói cách sử dụng thẻ ngân hàng khi anh ở trong xe, nhưng Đồng Thừa Trạch không thể không âm thầm tặc lưỡi khi nhập mật khẩu, tương lai thật tốt. Chỉ riêng việc mua sắm cũng đã thấy tiện lợi hơn hẳn, chỉ cần lướt nhẹ tấm thẻ là đã thanh toán xong. Quả thật là quá thần kỳ, không biết họ đã làm thế nào mà ra được. Có những hạn chế thanh toán đối với thẻ ngân hàng Nhân viên bán hàng đã đổi liên tục hai tấm thẻ và quẹt thẻ 4 lần mới quẹt đủ tiền hàng của hai người chạm vân tiêu. Khi nhân viên quẹt thẻ đồng thừa trạch nhịn không được hỏi cái đó, tôi muốn hỏi cô một chuyện. Nếu tôi không có đơn của bác sĩ tôi có thể mua penicillin ở đây không? Nghe câu hỏi của anh, nhân viên bán hàng lập tức hiểu ra. Trước khi đáp lại ý của anh cô nhìn lên camera ở góc trên bên trái quầy thu ngân trước rồi đưa tay mời đồng thừa trạch đi tới bên cạnh quầy hàng. Xác nhận vị trí này không nằm trong phạm vi giám sát, cô nhân viên hạ giọng nói, không cần đơn thuốc, tôi có thể đích thân bán cho anh một ít penicillin, nhưng mà... Đồng thừa trạch không phải trẻ con, nên tự nhiên có thể nghe hiểu hàm ý của nhân viên bán hàng, nhưng sao cô cứ nói đi. Phương án của nhân viên bán hàng cũng rất đơn giản, hai người đồng thừa trạch làm một cái thẻ hội viên, cô ấy sẽ bán riêng cho anh hai hộp penicillin. Đồng thừa trạch lập tức hiểu ý cô, bọn họ đã đưa tiền thuốc rồi. Như thế thẻ hội viên sau khi làm xong, giá tiền tranh lệch tự nhiên sẽ chui vào túi đối phương. Anh rất sảng khoái gật đầu có thể, nhưng chúng tôi không tiện để lại thông tin, vậy có ảnh hưởng gì không? Liên tưởng về thân phận xã hội đen của họ, nhân viên cửa hàng nói với vẻ mặt hiểu rõ, không sao cả. Tôi có thể giải quyết thông tin liên hệ và đơn thuốc của bác sĩ. Lý do tại sao cô nhân viên bán hàng nói với đồng thừa chạch về thẻ hội viên là vì cô lo lắng vạn nhất nếu cô gian lận mà lần sau họ lại đến cửa hàng lần nữa, vậy khả năng sẽ để lộ. Thật ra lo lắng của cô hoàn toàn dư thừa, bởi vì khả năng mấy người đồng thừa chạch lại tứ hiệu thuốc này mua thuốc gần như là không thể. Sau khi đàm phán xong về thẻ hội viên, cô nhân viên bán hàng vui vẻ đi vào nhà kho phía sau và mang ra hai hộp penicillin. Một hộp có 50 thanh penicillin, thứ này chẳng đáng là bao nên cô nhân viên rất sảng khoái vẫy tay nói, hai hộp penicillin này xem như tôi tặng cho hai người, không lấy tiền. Dù sao thì hôm nay cô cũng nhận được rất nhiều lợi ích từ họ nên cô cũng không đáng keo kiệt với trường trăm thanh penicillin này. Hai hộp penicillin chắc chắn là niềm vui ngoài ý muốn đối với đồng thừa trạch Sau khi nhận lấy penicillin một cách rất vui vẻ anh và chạm vân tiêu bắt đầu truyền từng thùng thuốc rời đi. Có quá nhiều loại thuốc và hai người họ mỗi người phải di chuyển hai chuyến mới chuyển được tất cả số thuốc lên xe Vân Sơ. Với quá nhiều thuốc cốt sau xe Vân Sơ đã không thể chứa vừa. Cuối cùng đành phải chất đống rất nhiều ở trên ghế sau mới tính là xong việc. Chạm Vân Tiêu bởi vì chỗ ngồi đã bị thuốc chiếm hết nên anh chỉ có thể ngồi ở ghế lái phụ với vẻ mặt vui mừng. Bởi đã mua quá nhiều thuốc nên mấy người Vân Sơ không định đi tiếp tới các hiệu thuốc khác để mua nữa. Với thời gian này, còn không bằng họ trở về và chuyển nhiều thêm thức ăn còn hơn. Thấy Vân Sơ đã phải mất rất nhiều tiền để mua thuốc rồi, nên đồng thừa Trạch cũng không tiện nói lại muốn tới các hiệu thuốc khác để mua thêm thuốc. Sau khi cả ba lên xe, Vân Sơ trực tiếp lái xe trở lại khu chung cư để lấy số thuốc mà cô đã đặt trên mạng trước đó. Bảo vệ của khu chung cư biết Vân Sơ Vào lúc nửa đêm, bỗng nhiên có hơn chục người giao hàng tới, lúc đầu người bảo vệ cũng thắc mắc nhưng lại không ngờ người gọi giao hàng chính là Vân Sơ. Khi Vân Chu cầm đồ mang đi, người bảo vệ không khỏi tò mò hỏi, Vân Tiểu Thư, sao hôm nay sao lại mua nhiều đồ thế? Nhìn những bao thuốc lớn nhỏ trên tay mình, Vân Sơ thản nhiên nói dối, ừm hiện tại tôi ở nông thôn nên mua đồ không có tiền. Hôm nay khó được trở về một chuyến nên mua nhiều một chút. Nghe Vân Sơ nói, trong lòng ông tuy có chút không tin nhưng người bảo vệ cũng không nói nhiều. Ông chỉ nhìn cô cầm đồ rời đi nhưng lại không về nhà mà là trực tiếp lên xe lái đi, trong lòng thầm nghĩ hôm nay cô ấy hơi lạ. Trường 44, thổ lộ tiếng lòng. Khi họ trở về từ Khánh Thị, đã là 2 h sáng. Vẫn còn 3 tiếng rưỡi nữa trước khi cánh cửa gỗ biến mất, nếu mấy người Vân Sơ lái xe nhanh một chút vẫn có thể kịp trở về truyền lương thực cho đồng thừa trạch từ trên tầng 3 xuống. Trên đường cao tốc vào đêm khuya không có xe, Vân Sơ tài xế mới tập lái hung hăng đạp chân ga tăng tốc độ. Đồng thừa chạy nhìn đống thuốc đặt bên người, sự thỏa mãn lộ rõ trên gương mặt anh. Nhìn Vân Sơ đang nghiêm túc lái xe phía trước anh sờ sờ đầu và cảm thấy rất băn khoăn. Tôi một lúc mua nhiều thuốc như vậy khiến Vân tiểu thư vì tôi mà tiêu pha, nhưng tôi không biết nên báo đáp cô thế nào. Nghe anh nói thế, Vân Sơ vốn định hướng anh khoát tay ý bảo anh chớ để trong lòng. Nhưng cánh tay mới vươn lên, cô lập tức nhớ ra bọn họ vẫn đang ở trên đường cao tốc, vì vậy cô lắc đầu nói, không có việc gì, đây đều là việc nhỏ. Anh chỉ cần đem thuốc và lương thực trở về đã là báo đáp tốt nhất với tôi rồi. Tôi rất vui nếu có thể giúp được các anh, nghĩ tới chuyện những lương thực và thuốc này có thể giúp đỡ các liệt sĩ. Vân Sơ một lần nữa cảm thấy sự tồn tại của cánh cửa gỗ thật sự quá tốt. Đêm khuya lái xe, Vân Sơ thấy hơi buồn ngủ. Để tinh thần được sảng khoái cô chủ động nói chuyện phiếm với đồng thừa trạch để nâng cao tinh thần. Đây là một chiến sĩ còn sống sờ sờ trong chiến tranh chống Nhật. Vân Sơ vừa vặn nhân cơ hội này để hiểu thêm một số chuyện trong kháng chiến chống Nhật thời đó. Mặc dù có rất nhiều nghĩa trang liệt sĩ ở Trung Quốc và việc làm của các liệt sĩ cũng thường xuất hiện trong sách giáo khoa, nhưng Vân Sơ vẫn có rất nhiều điều muốn hỏi. Một người sẵn sàng lắng nghe và người kia sẵn sàng nói. Khi chiếc xe đang phóng nhanh trên đường cao tốc với lời kể của đồng thừa trạch một thế giới hoàn chỉnh trong thời kỳ kháng chiến dần dần được hoàn thiện trong đầu Vân Sơ. Thời kỳ đó đất nước cái gì cũng thiếu thốn, vũ khí còn lạc hậu rất nhiều. Vân Sơ biết rằng thắng lợi trong kháng chiến là do các liệt sĩ đánh đổi hoàn toàn bằng tính mạng và máu tươi của mình. Nhưng loại ý thức này hoàn toàn khiến người ta nhiệt huyết dâng trào khi chính tai nghe trực tiếp người nói. Theo lời kể của Đồng Thừa Trạch Vân Sơ dường như đã theo anh kinh lịch hết trận chiến tranh này đến chiến tranh khác. Mặc dù rất nhiều cuộc chiến lớn nhỏ này không được ghi chép lại, nhưng đối với Đồng Thừa Trạch những cuộc chiến này chính là chiến công mà anh và các đồng đội đã liều cả tính mạng của mình mới đổi lại thắng lợi. Vân Sơ từ đáy lòng cảm thán, nói các anh thật sự rất tuyệt vời. Nếu không có các anh thì chúng tôi đã không có những ngày tháng hạnh phúc như bây giờ. Đồng Thừa Trạch cười xấu hổ khi nghe cô nói. Nếu không phải gặp phải chuyện thần kỳ như ngày hôm nay thì anh vẫn không biết những gì anh đang làm thật vĩ đại. Thành thật mà nói, sau khi nhìn thấy tương lai như thế này, niềm tin trong tôi càng thêm kiên định. Để cho thế hệ tương lai có được một cuộc sống hạnh phúc như vậy, chúng tôi phải dốc hết toàn lực ứng phó mới được. Ít nhất sau khi nghe Vân Sơ nói, Đồng Thừa Trạch hiểu rõ một điều sự đổ máu và hy sinh mà họ đã bỏ ra hiện tại rất có giá trị. Một đường chạy gấp mấy người Vân Sơ cuối cùng cũng bắt kịp dạng sáng 5 giờ trở lại ngôi nhà nhỏ. Xe vừa dừng lại, Vân Sơ vội vàng xuống xe sau khi tắt máy. Vừa đóng cửa xe cô vừa nói với đồng thừa trạch đang ngồi ở ghế sau, còn một tiếng nữa cánh cửa gỗ sẽ biến mất. Đồng chí đồng anh mau chuyển thuốc trên xe tới chỗ cánh cửa gỗ đi. Sau khi thấy đồng thừa trạch gật đầu, Vân Sơ chuyển mắt nhìn chạm Vân Tiêu đang ngồi bên ghế lái phụ hỏi anh có muốn cùng tôi lên tầng 3 truyền lương thực không? Mắt thấy trời sắp sáng, Vân Sơ cảm thấy thật có lỗi với anh. Anh đã đi theo hai người họ bận rộn suốt một đêm, nhưng lại chưa mua được thứ gì. Trạm Vân Tiêu gật đầu, lần trước hắn đã giúp Ngô Bảo Tú chuyển lương thực cho nên rất quen thuộc xài bước đến thang máy vận chuyển hàng và nhấn nút lên lầu. Trong khi thang máy đang di chuyển lên phía trên, Vân Sơ xin lỗi anh thật xin lỗi vì đã khiến anh bận rộn suốt cả đêm. Trạm Vân Tiêu cúi đầu nhìn Vân Sơ, nói rất nghiêm túc, không sao đâu tối nay đối với ta đó là một đêm rất thú vị. Sau khi nhìn thấy diện mạo bên ngoài ngôi nhà nhỏ, Trạm Vân Tiêu cảm thấy mình càng hiểu Vân Sơ hơn. Hắn không còn không biết gì về thế giới mà nàng đang sống nữa. Bị Trạm Vân Tiêu nhìn nghiêm túc như vậy, Vân Sơ không khỏi nghĩ đến tình cảnh lúc đồng thừa trạch xuất hiện. Lúc anh yêu cầu cô chạy lên lầu tuyệt đối là đánh cược tất cả. Vân Sơ quay đầu tránh ánh mắt đối phương, cô nhìn chằm chằm vào cửa thang máy, giọng điệu phiêu hốt giữa chúng ta là không thể. Đúng vậy, hai người họ là điều không thể, Vân Sơ không biết mình đang thuyết phục Trạm Vân Tiêu hay đang thuyết phục chính mình. Lúc này cô thậm chí còn không dám nhìn biểu tình của Trạm Vân Tiêu ở nơi anh không nhìn thấy, nhắm mắt nói, vị trí của cánh cửa gỗ luôn xuất hiện ngẫu nhiên. Đêm nay ngô bảo tú không xuất hiện, vậy có lẽ cửa gỗ bên cô bé đã đổi chỗ rồi. Với sự thay đổi vị trí của cánh cửa gỗ, khả năng mô bảo tú gặp lại cửa gỗ gần như bằng không. Chạm Vân Tiêu không biết điều này trước đây. Hắn nghĩ rằng sân của mình là nơi cánh cửa gỗ xuất hiện và không bao giờ nghĩ rằng vị trí của nó sẽ thay đổi. Chạm Vân Tiêu là người thông minh, Vân Sơ đã nói rõ ràng như vậy rồi, hắn còn gì mà không hiểu. Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng Vân Sơ, giọng điệu chắc chắn, vậy rất có thể lần sau nơi cửa gỗ xuất hiện sẽ không ở trong sân của ta sao. Vân Sơ gật đầu, không lộ ra chút cảm xúc nào, cô nói, đúng vậy, thế giới lớn như vậy, ai cũng không biết lần sau nó sẽ xuất hiện ở đâu. Mọi thứ đều là tùy duyên, mà cô tuyệt đối không cho phép những yếu tố không chắc chắn như vậy tồn tại trong mối quan hệ của mình. Trạm Vân Tiêu Há miệng muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc này vừa vẳn thang máy đã đến tầng 3 theo đó là một tiếng đinh vang lên. Vân Sơ xảy bước ra khỏi thang máy cô quay lại cười xin lỗi với anh, rồi tự diễu nói, nói không chừng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau thế mà tôi còn để anh giúp tôi khuôn đồ. Anh nói tôi có phải rất kém cỏi không? Trạm Vân Tiêu không chút nghĩ ngợi lắc đầu, không có. Người trong lòng ta vẫn luôn rất tốt thật đấy. Vân Sơ lắc đầu tôi thì có gì tốt, nói ra tôi cũng không biết tại sao anh lại thích tôi nữa. Cô hoài nghi liếc nhìn chạm Vân Tiêu, dù cô nghĩ thế nào cũng chỉ nghĩ tới một khả năng đó chính là lấy thân báo đáp. Chẳng lẽ do đã tôi băng bó vết thương cho anh khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên? Chạm Vân Tiêu vừa khiêng lương thực vừa phủ nhận, không phải chỉ vì chuyện này, bởi vì cái gì ta nhất thời cũng nghĩ không ra. Nếu ngươi muốn biết, trở về ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ rồi sẽ nói cho ngươi biết vào lần sau gặp mặt. Nghe anh nói thế, Vân Sơ gật đầu đồng ý. Bất kể anh nghĩ gì thì hiện tại nó thực sự không phải lúc để bàn về chủ đề này. Nhanh chóng truyền lương thực xuống tầng 1 mới là chuyện đứng đắn nhất. Tuy nhiên, Vân Sơ thực sự không hiểu chảm Vân Tiêu làm sao có thể chắc chắn rằng họ sẽ có cơ hội gặp nhau lần nữa. Nếu đây là lần cuối cùng họ gặp mặt vậy không biết sau này nhớ tới anh có cảm thấy hối hận không khi đã không nói rõ ràng điều anh nên nói. Chạm Vân tiêu khỏe đến mức một lần có thể xách hai túi lương thực cộng với túi mà Vân Sơ kéo mãi một lúc và hắn chỉ mất 10 phút để chuyển 15 túi lương thực vào thang máy chở hàng. Vân Sơ lấy điện thoại di động ra xem rồi nói thời gian đã không còn kịp rồi chỉ có thể lấy được ít này. Hai người mang theo lương thực đi thang máy xuống lầu một đồng thừa trạch cũng tình cờ vừa chuyển thuốc xong. Lúc cửa thang máy chở hàng mở ra anh đang đặt tay lên cửa thang máy. Cửa thang máy đột nhiên mở ra còn khiến anh sửng sốt. Sau đó, ba người thở hồn hển khiêng lương thực vào trong cánh cửa gỗ. Thật vất vả chuyển xong lương thực kim giờ trên đồng hồ treo tường đã điểm gần 6 giờ. Vân Sơ nhanh chóng nói với Trạm Vân Tiêu, vẫn còn chút thời gian anh xem mình có muốn lấy gì không. Nghe cô nói, Trạm Vân Tiêu không hề nghĩ ngợi trực tiếp đi thẳng đến góc để mì gói và Coca-Cola. Nhìn thấy anh lại cầm Coca-Cola và mì gói, Vân Sơ có lòng muốn nhắc nhở anh những đồ ăn này ăn nhiều không tốt còn dễ khiến người ta béo phì. Tuy nhiên, khi lời nói sắp nói ra, Vân Sơ lại nghĩ lần này không nhất thiết phải là lần cuối cùng họ gặp nhau. Nên cô tốt hơn hết cũng đừng nói nhiều, cứ tùy anh đi. Đồng thừa trạch trước đó đã nghe Vân Sơ nói về việc cánh cửa gỗ sẽ biến mất vào lúc 6 giờ sáng. Liếc nhìn giờ thấy thời gian đã sắp tới rồi, vì vậy anh cũng không ở lại lâu. Anh mở cửa gỗ và cảm ơn Vân Sơ một lần nữa, cảm ơn cô rất nhiều. Vân Sơ lắc đầu, vừa cười vừa nói, đây là nên làm. Khoảnh khắc đồng thừa chạy bước qua khỏi cửa gỗ, Vân Sơ bỗng từ trong túi lấy ra một thứ gì đó và vội vã chạy tới trước cửa gỗ trước khi cánh cửa đóng hoàn toàn. Thấy đồng thừa chạy có vẻ ngạc nhiên, Vân Sơ cười dạng dỡ nhìn anh, lớn tiếng nói, đồ tôi cho anh mượn nợ. Lần sau gặp mặt thì trả cho tôi cũng được còn nữa anh nhất định phải sống sót. Đáng tiếc Vân Sơ vừa nói xong, cánh cửa gỗ đã hoàn toàn đóng lại cũng không biết Đồng Thừa Trạch có nghe được lời cô nói không. Sau khi Đồng Thừa Trạch rời đi, Trạm Vân Tiêu cũng không ở lại nữa. Hắn vặn nắm cửa đem đồ ném qua bên kia, rồi quay đầu nói với Vân Sơ, ta cũng nên đi rồi. Vân Sơ vẫy tay với anh tạm biệt, sau khi tạm biệt Trạm Vân Tiêu không bước vào cửa gỗ ngay lập tức, hắn nói trước khi đi ta muốn hỏi mượn ngươi một thứ. Vân Sơ không chút do dự trả lời anh cứ nói đi. Chỉ cần trong cửa hàng tôi gọi anh có thể lấy nó Ta không muốn những thứ kia chạm vân tiêu lắc đầu Đưa tay tháo chuỗi chuông gió treo trên cửa gỗ xuống Nhìn thấy động tác của anh Vân sơ vội vàng ngăn cản chờ đã Gặp chạm vân tiêu cười chuông gió rất dễ dàng Vân sơ trong nháy mắt nghẹn họng Đơn giản như vậy sao Cánh cửa gỗ xuất hiện đến kỳ Hoặc khiến cô định trước rằng mọi thứ trên cửa gỗ Đều không thể di chuyển được Nên cũng không thử di chuyển chuỗi chuông gió treo trên đó Trạm Vân Tiêu cười rào hoạt với Vân Sơ, nói: người đã đáp ứng ta, bây giờ đổi ý cũng vô ích. Dứt lời, hắn giống như thật sợ Vân Sơ sẽ đổi ý, liền vội vàng nhấc chân đi vào trong cửa gỗ. Sau một khắc, cánh cửa gỗ biến mất tại chỗ. Thật là, nhìn nơi cửa gỗ biến mất, Vân Sơ bất lực lắc đầu. Cô hiểu Trạm Vân Tiêu đang nghĩ gì. Mặc dù vị trí cửa gỗ xuất hiện ngẫu nhiên, nhưng khi anh cầm chiếc chuông gió vốn là một bộ phận của cánh cửa gỗ, như thế xác suất cánh cửa gỗ xuất hiện ở chỗ anh sẽ cao hơn. Những người giờ đã biến mất về phần phương pháp của anh có hữu dụng hay không, chỉ có thể chờ lần sau khi cửa gỗ xuất hiện mới biết được. Vân Sơ xoay người nhìn kệ hàng đã trống một nửa. Sau khi thở dài, cô lấy điện thoại ra gọi cho Dương Vi, nói hôm nay cô muốn kiểm hàng, vì vậy cô ấy hôm nay không cần đi làm. Đột nhiên được nghỉ một ngày, Dương Vi bên đầu kia điện thoại rất cao hứng, lâm thời quyết định đưa con trai lên thành phố gặp chồng. Sau khi Vân Sơ gọi điện cho Dương Vi, cô tiếp tục gọi cho một số nhà cung cấp và yêu cầu họ giao hàng. Trong khi Vân Sơ gọi điện thoại, đồng thừa Trạch người đã dọn dẹp siêu thị của cô vừa bước ra khỏi cánh cửa gỗ đã bị 7-8 cây súng giữ chặt. Trường 45, lương thực từ hư không xuất hiện. Thiên Bảo chạy vào giữa đêm khuya và im lặng. Đêm nay, Bàng Nghị và Chu Bình phụ trách gác đêm tuần tra trên tường thành của trại với khẩu súng trên lưng. Nói là tuần tra, nhưng thật ra bên trong thiên Bảo trại lại an toàn như thùng sắt kẻ địch không thể nào lọt vào được. Chu Bình đi theo sau lưng Bàng Nghị, một tay giữ chặt khẩu súng tay kia ấn chặt bụng. Khi Bàng Nghị quay đầu lại, nhìn thấy bộ dạng của Chu Bình liền vươn tay tháo chai nước trên lưng mình xuống đưa cho anh. Uống chút nước đi, có thể sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Chu bình lấy ấm nước ưng ức ưng ức rót hơn nửa nước trong bình vào bụng. Sau khi cơn đói dịu đi một chút, anh lau sạch những giọt nước trên miệng rồi hàn học nói, đại gia nó cảm giác đói bụng thật khó chịu. Đợi ngày mai phá vòng vây ra ngoài, lão tử nhất định phải ăn căng tới không chứa được nữa mới thôi. bàng Nghị gật đầu đồng ý, và quay đầu nhìn doanh địa một mảnh đen kịt hơi ghen tị với những đồng đội khác đã ngủ. Bởi mọi người sẽ không cảm thấy đói khi chìm vào giấc ngủ. Đối với chuyện phá vòng vây ngày mai, trong lòng Bàng Nghị không lạc quan như Chu Bình Bởi các chiến sĩ đã đói bụng 2 ngày rồi nên họ cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực Hơn nữa bọn họ đã ở đây 10 ngày nhưng vẫn không chờ được quân cứu viện tới Bây giờ tinh thần của mọi người rất thấp trong hoàn cảnh như vậy Ngày mai liệu có mấy người có thể phá vòng vây thành công Mặc dù Bàng Nghị không lạc quan về cuộc phá vòng vây ngày mai Nhưng anh chưa bao giờ nói với người khác về suy nghĩ của bản thân Dù sao chuyện phá vòng vây ngày mai đã là chuyện chắc như đinh đóng cột và nếu anh nói ra những điều mình nghĩ với các đồng đội khác nó sẽ không có lợi gì ngoài việc đả kích sĩ khí của mọi người. Hai người đói bụng không có tâm trí để nói chuyện phiếm dù sao nói chuyện cũng phải dùng sức mà họ muốn giữ sức để ngày mai phá vòng vây. Sau khi tuần tra tường thành vài lần Chu Bình chán nản nhìn xung quanh. Mặc dù rong rêu, rau rải trong trại đã bị bọn họ nhổ hết nhưng Chu Bình luôn nghĩ có lẽ mình may mắn có thể gặp phải một con cá lọt lưới. Chưa kể qua ánh trăng, Chu Bình còn nhìn thấy thứ gì đó ở cổng thành nhỏ. Anh vội vàng kéo bàng nghị đến trước mặt mình, nói, lão bàng, anh xem ở cổng thành nhỏ có cái gì không? Bàng nghị bất đắc dĩ thở dài, nói, chúng ta vừa đi qua đó, nào có thấy cái gì? Tôi thấy cậu là đói tới hoa mắt rồi đấy, nên nhìn chỗ nào? Nhìn thứ nhô ra trước cổng thành, bàng nghĩ muốn nói gì liền biến mất nơi đầu lưỡi. Anh dụi dụi mắt, nhìn sang lần nữa thì thấy thứ đó vẫn ở trên đất, liền quay đầu nhìn Chu Bình, hình như là có thứ gì đó thật chúng ta làm gì bây giờ. Chu Bình mặc dù là một đại nam nhân, nhưng vẫn thấy có chút khiếp đảm về thứ đột nhiên xuất hiện từ trong không khí này. Nếu chỉ có một mình anh ở đây, anh có thể coi như không thấy và đợi đến bình minh lại đi qua tìm tòi hư thực sau. Dù sao những thứ thần thần quỳ quỳ kia đều sợ ánh sáng ban ngày. Nhưng bây giờ có bàng Nghị ở bên cạnh, Chu Bình cũng không thấy sợ hãi như vậy. Sau khi tháo khẩu súng trên vai xuống nắm chặt ở trong tay, trong lòng anh cũng cảm thấy tự tin hơn. Anh dẫn đầu đi tới cổng thành nhỏ với khẩu súng trên tay, vừa đi vừa không quên nhắn nhủ bàng Nghị, chúng ta đi qua nhìn thử xem cậu đi sau tôi. Nếu có chuyện thì lập tức nổ súng, Chu Bình nhìn tròng trọc vào thứ đằng xa. Phùng tợn nói, mẹ kiếp dám dọa lão tử, nhìn xem lão tử có bắn hắn thành cái sàng không. bàng nghị nghe vậy nhíu mày không đồng ý trước tình huống không biết cầu cũng đừng nổ súng lung tung. Hiện tại chúng ta không còn nhiều đạn dược nên có thể tiết kiệm thì tiết kiệm chút. Chu Bình ngượng ngùng sờ mũi, cười khan hai tiếng, cái này tôi đương nhiên biết tôi cũng chỉ là nói ngoan hai câu lấy chút can đảm mà thôi. Vừa nói, hai người vừa đi đến trước cổng thành nhỏ, Chu Bình đi trước làm quân tiên phong. Bàng Nghị yểm hộ cho Chu Bình, anh nắm chặt khẩu súng, để cao tinh thần lên 100% nhìn chằm chằm Chu Bình thời thời khắc khắc sẵn sàng nổ súng yểm hộ cho đồng đội. Chu Bình khiêng súng đi vòng quanh đống đồ nằm trên đất, sau khi chắc chắn không có kẻ địch mới yên tâm quay đầu vẫy tay với bàng Nghị, lão bàng, không có ai đâu. Nghe vậy, bàng Nghị cuối cùng cũng buông xuống trái tim đang treo cao của mình. Anh sải hai bước lớn đi tới bên cạnh Chu Bình, hai người cùng cúi đầu nhìn đồ vật trên mặt đất. Dưới đất có bốn cái túi rất kỳ lạ, trong trại không có đèn, với ánh trăng không mấy sáng sủa Chu Bình chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trên túi có mấy chữ. Chu Bình không dám tùy tiện chạm vào những thứ tà khí này, anh dùng mũi chân đá cái túi, trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi, những thứ này là gì? bàng Nghị từng đọc qua sách cho nên có nhận biết một số chữ hán đơn giản. Anh nhìn chữ trên túi, mang theo chút không xác định nói, tôi không biết, nhưng trên bao này có một chữ gạo. Gạo, thật sao? Nghe anh nói, Chu Bình vui mừng khôn xiết, anh buông tay khỏi súng tiến lên kéo lấy cái túi trên đất. Động tác của Chu Bình quá đột ngột, dọa bàng nghị giật nảy mình, anh vội vàng giơ tay ngăn cản, cẩn thận. Tuy nhiên lời nói của anh đã chậm hai giây, tay của Chu Bình đã đè lên túi. Bàng nghị nhìn chòng chọc vào tay Chu Bình, khẩn trương hỏi, cậu không sao đấy chứ? Chu Bình cách túi sờ thứ bên trong, và tay anh cảm giác được xác thực giống như hạt gạo, lão bàng, xem ra thật là gạo. Nói xong anh lại cảm thấy kỳ quái, nhưng gạo này tại sao lại đột nhiên xuất hiện trong trại? Bàng nghị lắc đầu từ trong túi rút con dao mang theo người ra, tôi không biết chẳng qua cắt ra nhìn thứ bên trong không phải là biết sao. Một dao đâm xuống, những hạt gạo trắng bóc tranh nhau lăn ra từ chỗ vết dao. Sau khi xác nhận có gạo trong túi, bàng nghị vội vàng thu dao lại. Tiếp đó vươn tay ra giữa mép dao cắt để ngăn hạt gạo rơi ra ngoài. Còn Chu Bình nhanh chóng ngồi sổm xuống, đưa tay nhặt những hạt gạo rơi trên mặt đất. Nhìn những hạt gạo lẫn với đất trên tay, Chu Bình cảm thấy đau lòng không thôi. Lão bàng, cậu cũng thật là, sao lại hành động nhanh như vậy? Ít nhất cũng phải đợi tôi hứng đã chứ. Bàng nghĩ, có cần vô lý như thế không? Rõ ràng cậu ta cũng không phản đối khi anh rút dao ra, sao bây giờ lại trách lên anh? Bàng Nghị có lòng muốn biện minh cho bản thân, nhưng ngay khi anh định mở miệng đột nhiên lại có thêm hai chiếc túi có chiều dài tương đương từ trống rỗng trong không khí xuất hiện ở trên mặt đất chỉ cách họ 6-70cm. Hai người liếc nhau, Chu Bình hất văng gạo trong tay, hét lớn, có quỷ. Vừa hét, vừa lăn về sau hai vòng, còn Chu Bình ngồi thụp dưới đất bị dọa đến thanh âm đều run, lão bàng cậu có thấy không? Mấy thứ này đột nhiên xuất hiện tôi không phải đang nằm mơ đó chứ? Bàng Nghị tuy không có phản ứng lớn như anh, nhưng anh cũng nhanh chóng giơ súng trong tay và chỉ hỏng súng về phía vị trí chiếc túi vừa xuất hiện. Tuy nhiên, không đợi lâu, hai chiếc túi khác lại xuất hiện. Bàng Nghị vội vàng điều chỉnh đầu súng để phòng kẻ thù có thể bất ngờ xuất hiện. Nhưng sau khi hai chiếc túi xuất hiện thì không có động tĩnh nào khác nữa. Lúc này, Chu Bình cuối cùng cũng bình tĩnh lại, anh nhìn bốn cái túi trước mặt lẩm bẩm nói, hình như không không có động tĩnh gì. Nhìn những cái túi chất đống trước mặt và những hạt gạo vương vãi trên mặt đất, bàng nghị hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Chu Bình nói, cậu đi tìm đoàn trưởng báo cáo tình huống tôi ở đây trông chừng." Chu Bình nhanh chóng từ dưới đất đứng dậy, trong trại xảy ra loại tình huống này, nhất định phải báo cáo với đoàn trưởng. Chỉ là trước khi đi, Chu Bình nhìn bàng nghị hơi do dự cậu ở lại chỗ này có sợ không? Nếu không để tôi ở lại cho con cậu đi báo cáo. Bàng nghị cười trêu ghẹo thôi quên đi. Chỉ bằng chút lá gan đó của cậu, nếu thật có cái gì xông ra chắc chắn sẽ dọa chết cậu. Vẫn là tôi ở lại đi. Anh đã nói như vậy, Chu Bình cũng không cậy mạnh. Anh lấy hết năm viên đạn trong súng của mình đưa cho bàng nghị phòng thân. Tôi sẽ quay lại sớm giấc lời, anh dựa vào ánh trăng mờ ảo trên cao, dẫm lên mặt đất lầy lội dưới chân và loạn trọng chạy về phía phòng đoàn trưởng ở. Bị đánh thức từ trong giấc ngủ, đoàn trưởng tạ anh day day huyệt thái dương, vừa nghe Chu Bình báo cáo vừa mặc quần áo. Sau khi nghe Chu Bình giải thích về chuyện kỳ lạ vừa xảy ra, trong lòng tạ anh nhấc lên kinh đào hải lãng. Chuyện này nghe quá thần bí, anh chưa từng gặp phải chuyện như thế nên nhất thời không biết nên giải quyết thế nào. Chuyện này không thể lộ ra mặc dù chưa gặp phải chuyện này, nhưng trong lòng tạ anh đã nhanh chóng có quyết định. Anh giơ tay gọi cảnh vệ viên ở ngoài phòng vào cảnh vệ viên, đi gọi chính ủy và mấy doanh trưởng tới đây. Chúng ta đi qua xem xét tình hình trước đã rồi lại đưa ra quyết định sau. Chính ủy và mấy vị doanh trưởng đột nhiên bị đánh thức giữa đêm khuya ai nấy đều mặt mày mờ mịt bị cảnh vệ của đoàn trưởng đưa vào phòng. Nhìn thuộc hạ bối rối tạ anh vẫy tay với Chu Bình tiểu chu cậu có thể nói với các doanh trưởng về tình huống phát sinh ban nãy. Rõ, đoàn trưởng, Chu Bình hướng tạ anh chào. Sau đó anh quay lại nói lại một lần tình huống ban nãy cho các doanh trưởng nghe. Nghe Chô Bình nói, một vị doanh trưởng tính tình ngay thẳng kích động vỗ vỗ bắp đùi người bên cạnh, hưng phấn nói, còn nói cái gì nữa, đây là ông trời không đành lòng nhìn chúng ta chịu đói, cho nên mới đưa lương thực tới cho chúng ta. Vị doanh trưởng ngồi bên cạnh đột nhiên bị vỗ, anh ta giơ tay sờ sờ hai chân tê dại của mình, trong lòng chỉ muốn chửi thề. Nghe anh ta nói, chính vì không đồng ý nhắc nhở, đừng doanh trưởng chú ý lời nói của anh. Chúng ta nói chuyện phải có khoa học cái gì mà ông trời chứ? Đường doanh trưởng là một người thô cách anh ta từ lâu đã không quen nhìn chính ủy vờ vịt cắn chữ. Anh ta vung tay nói, vậy anh giải thích thế nào về chuyện lương thực xuất hiện từ không khí? Cái đó chính ủy nhất thời không biết giải thích chuyện này như thế nào cho khoa học và hợp lý. Nhìn đi, ngay cả anh cũng không nói được nguyên do. Mắt thấy hai người muốn cãi nhau, ta anh nhanh chóng ngăn lại, được rồi, bây giờ không phải là lúc tranh luận. Chúng ta đến chỗ cổng thành nhỏ trước nhìn xem rốt cuộc là có chuyện gì rồi lại nói. Đoàn trưởng nói đúng, kiểm tra tình huống trước rồi nói sau cũng không muộn lời nói của tà anh khiến mấy vị doanh trưởng vô cùng đồng ý. Bất kể nó khoa học hay không khoa học thì bọn họ muốn lấy lương thực về trước nấu chín ăn vào bụng mới là chuyện chính sự. Nấu cơm cũng cần thời gian, nếu chờ lão đường và chính ủy tranh ra cao thấp vậy đồ ăn cũng đã nguội rồi. Nghĩ tới lát nữa sẽ có lương thực cho vào nồi, bước chân của mấy vị doanh trưởng đều có chút gấp gáp. Khi đến gần cổng thành nhỏ, Chu Bình từ xa đã thấy bàng nghị anh vội vàng hét lên, lão bàng, chỗ cậu thế nào rồi, có xảy ra chuyện gì không? Bàng nghị quay lại thì thấy đoàn trưởng và các doanh trưởng anh nhanh chóng đưa tay chào quân lễ, sau đó mới lộ ra một bộ khó nói lên lời chỉ về phía cổng thành nhỏ. Tôi không biết nên nói gì về tình huống hiện tại. Đoàn trưởng, các doanh trưởng, mọi người có thể tự mình xem. Chu Bình làm người trong cuộc nên càng hiểu rõ tình hình hơn mấy người đoàn trưởng. Nghe Bàng Nghị nói, anh nhanh chóng nhìn về nơi mấy cái túi xuất hiện. Vừa nhìn anh lập tức ngây ngần cả người. Nơi chỉ có 8 cái túi bây giờ đã chất thành một ngọn núi nhỏ. Chu Bình khó có thể tin lắc đầu, ngơ ngác nhìn Bàng Nghị, sao sao lại có nhiều như vậy. Bàng Nghị lúc này vẫn còn đang trong hoảng hốt, anh ngơ ngác lắc đầu nói tôi cũng không biết. Chốc lát lại ra một hai bao, cứ vậy chất đống thành như này. Lão đường thần kinh thô thấy có nhiều lương thực như vậy, anh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lương thực nhiều như vậy cũng đủ cho cả đoàn chúng ta ăn được một bữa no rồi. Tạ anh gật đầu đồng ý, tuy lão đường làm người không đứng đắn, nhưng câu này của anh ngược lại nói không sai. Mọi người ai cũng đã bị đói bụng nhiều ngày, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện nhiều lương thực từ hư không như thế, mặc kệ đến cùng là do thần quỷ hay do khoa học thì trước nhất đầy cái bao tử mới là chuyện quan trọng. Thấy tạ anh cũng gật đầu Chu Bình và mấy người doanh trưởng lập tức sắn tay áo hoan thiên hỉ địa bắt đầu truyền lương thực. Chính vì thấy lương thực nhiều như vậy nhưng chỉ ngắn ngồi một lát đã truyền đi được kha khá anh rất nhanh phản ứng lại và lý tính nhắc nhở mọi người, đợi đã, đề phòng những lương thực này có vấn đề. Nghe anh nói, tạ anh cũng gật đầu, lo lắng này của anh không phải là không có khả năng. Chỉ là bây giờ lương thực ở trước mắt có độc hay không cũng phải nấu rồi mới biết được. Lời nói của tạ anh đã thu hút sự quan tâm của mọi người. Đoàn trưởng nói đúng, đúng thế, vạn nhất lương thực này không có vấn đề thì sao? Chính ủy cũng rất đói bụng dù sao mấy ngày nay anh cũng chưa ăn cái gì. Hiện tại thấy mọi người đều kích động bởi vì đám lương thực đột nhiên xuất hiện này, nên anh cũng không tiếp tục làm trái lại mọi người và đành thỏa hiệp cùng tiến lên giúp chuyển lương thực. Mọi người vừa đi vừa về hết hai chuyến mới chuyển xong tất cả mọi thứ. Bởi vì động tĩnh của họ khá lớn. Vì vậy toàn bộ trại lập tức trở nên náo nhiệt. Có người dụi mắt, vẫn đang ngái ngủ hỏi những người xung quanh, sao vậy, có chuyện gì vậy, là địch tấn công hả? Nghe nói có một lượng lớn lương thực đột nhiên xuất hiện ở cổng thành nhỏ. Cái gì? Lương thực, cậu nói lại coi tôi không nghe nhầm chứ. Phần 2 tới đây là hết. Truyện audio được chia sẻ ở coopdocchuyen.com